Cái thân phận này, một khi bại lộ, vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến thế giới này, đây là có thể chuyện khẳng định. Mà mặc kệ chuyện này phía sau có dạng gì nội tình, đều không phải là xìn hẳn là quan tâm. Đương nhiên, xín đồng dạng minh bạch, chính mình có lẽ đã trở thành cái này nội tình trung tâm, lâm vào trong vòng xoáy âm như gì khả năng cũng là rất lớn. Nhưng là, cái này còn không đến mức để xìn cảm thấy mê vóng. Kiếp trước nhận nhiều như vậy tương tự cố sự tình tiết oanh tạc, lúc này, Ta đâu còn có thể không biết mình phải làm gì đâu. Hiện tại, xin chuyện nên làm chỉ có một kiện. Đó chính là, tăng lên thực lực của mình. Vô luận gặp được dạng gì âm như đều tốt, chỉ cần có thể đem thực lực tăng lên đi lên, vậy đợi đến tình huống phát sinh lúc, chính mình mới có thể có đầy đủ năng lực đi ứng phó và giải quyết. Xin liền không tự chủ đem lời trong lòng mình cho nói ra. Cho nên, ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình. Đây chính là xin tiếp xuống chuyện nên làm, không cần có bất kỳ do dự. Xin liền định. Đang không ngừng tăng lên thực lực bản thân đồng thời từ từ thu thập tình báo, hiểu rõ thế giới này. Bởi như vậy, bí ẩn sớm muộn sẽ tới tiếp xúc thân là nội tình trung tâm chính mình, chính mình đến lúc đó cũng có thể có sung túc thực lực đi giải quyết. Đầu tiên liền lấy trở thành chính thức mạo hiểm giả làm mục tiêu đi. Có mạo hiểm giả cái thân phận này, còn có công hội làm tình báo nơi phát ra cùng hiểu rõ thế giới này con đường, xin mới có thể từ từ giải khai trong lòng mình một chút bí ẩn. Chớ nói chi là... Mạo hiểm giả công hội thế lực trải rộng toàn thế giới, khẳng định có thể tiếp xúc đến đủ loại người, vậy đối với xỉn thực lực bản thân tăng lên cũng là có trợ giúp. Muốn tăng lên thực lực, xỉn có hai cái phương hướng. Một cái là tăng lên đẳng cấp, một cái là tập được kỹ năng. Người trước mà nói, bởi vì càng là cùng thực lực tương cận đối thủ tử chiến liền càng dễ dàng, ngược lại là dễ như trở bàn tay miểu sắt rất khó đạt tới mục đích quan hệ, đối với có được thánh kiếm cùng các loại mát cấp kỹ năng xỉn mà nói, ngược lại không phải hữu hiệu, hiệu nhất hi Bởi vậy, xin chuẩn bị nặng như người sau, thông qua khai thác các loại mạo hiểm hành động cùng cùng các loại nhân vật tiếp xúc, từ đó tự hành học tập kỹ năng, cũng hoặc là là để cho người khác đến dạy mình tập được kỹ năng mới. Có thiên ân cái này kỹ năng độc hữu, xin tin tưởng, chính mình nhất định có thể nhanh chóng tập được các loại kỹ năng, cũng tại tập được trong nháy mắt liền đem bọn chúng toàn bộ thăng đẩy Đây tuyệt đối là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực phương pháp, so với tân tân khổ khổ đi thăng cấp, không thể nghi ngờ càng có hiệu suất. Dù sao xin là không muốn giống như một chút kinh điển phát triển một dạng, vì tăng thực lực lên, đem chính mình làm cho như cái khổ hạnh tăng giống như, lại trong rừng rậm tràn ngập ma vật náo tự bế, đem chính mình luyện thành thập lý pha kiếm thần. Vậy chẳng những vất vả, hơn nữa còn sẽ cùng ngoại giới mất đi liên hệ, không có bất kỳ cái gì tình báo nơi phát ra, đương sự thái đột nhiên phát sinh, đồng dạng rất khó kịp thời ứng đối. Kiếp trước nhìn thấy dạng này tình tiết lúc, xin liền không chỉ một lần nghĩ tới. Những nhân vật chính kia đem chính mình vừa bế quan chính là bế quan lâu như vậy, chẳng lẽ liền không sợ cùng ngoại giới tách rời, thậm chí là mắc câu thông chứng ngại cùng xã giao chứng ngại, rốt cuộc theo không kịp thời đại cùng quần thể sao? Phải biết, hiện thực cũng không giống như tiểu thuyết bối cảnh như vậy ôn nhu hòa ái, chỉ cân nhắc chính mình sự tình là sẽ gặp phải xã hội đánh đập đó a nha. Lại nói, chính mình cũng đã mở lớn như vậy thật, coi như không sóng đứng lên, vậy cũng không thể ủy khuất chính mình a một lần nữa hồi tưởng lại mình tại ma vật sâm lâm cái kia 10 ngày xin liền ngay cả sắc mặt đều xanh ta nhất định phải trở thành mạo hiểm giả ngay sau đó xin làm ra dạng này kiên định phát biểu cái này khiến không chút nào biết xin tâm lý hoạt động vì vị ẩn lộ ra tán thưởng biểu lộ người có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng vì vị ẩn liền sắc mặt nhu hòa mà nói nếu như gặp phải khó khăn gì cần ta trợ giúp mà nói không nên khách khí cứ việc nói ra ta ơn xin phát ra từ nội tâm nói cảm tạ Thật đến có cần phải thời điểm, liền để ta làm như vậy đi. Trên thực tế, vị Vy Ẩn có thể đến giúp xin địa phương hoàn toàn chính xác rất nhiều. Chỉ ít, xin là muốn vị vị Ẩn nói với chính mình càng nhiều thế giới này sự tình, để cho mình càng hiểu hơn thế giới này tình huống. Nếu dạng này, xin liền sẽ không giả mộn. Cố lên nha. vị Vy Ẩn vỗ vỗ xin bả vai, làm ra cổ vũ. Một hồi về sau, tại xin trở về trên phương hướng, một đạo thân ảnh tiểu tiểu yên tĩnh trở về. Cái kia dĩ nhiên chính là tỷ ơ vất vả ngươi vị vị ẩn nhìn về phía tỷ ơ hướng về tỷ ơ lộ ra dáng tươi cười tỷ ơ nhẹ gật đầu lập tức nhìn xin một chút vừa rồi hướng lều vài phương hướng mà đi xin ngay ngay mắt cũng không biết có phải là ảo giác hay không xin giống như có cảm giác đến vừa mới tỷ ơ nhìn về phía mình ánh mắt có vẻ như có chút phức tạp hẳn là ảo giác a xin phạm lên nói thầm đằng sau xin đi theo vị vị ẩn cùng một chỗ gác đêm tại trong lúc này Xin cũng hướng vị vị ẩn thỉnh giáo rất nhiều chuyện, thẳng đến sau nửa đêm thời điểm, Lũ Mỹ Dạ cùng lì Cạ đi ra thay ca, Xin mới tiếc ngồi dừng lại, trở về trướng đồng đi ngủ. Tiện thể nhấc lên, lều vải hết thể có ba cái, vị vị ẩn cùng Tỳ ở dùng chung một cái, Lũ Mỹ Dạ cùng lì Cạ dùng chung một cái, Xin chính mình dùng một cái, lại lều vải vị trí chẳng biết tại sao cách phía trước hai cái có một đoạn có chút vi diệu khoảng cách, không thể không nói, đây là một kiện làm người rất đau đớn sự tình. Chương 041 thật sẽ không chết sao? Ngày thứ hai, ở trên trời còn chỉ có từng tia từng tia sáng lúc bình minh kỳ, chân núi trong doanh địa đống lửa liền bị dập tắt. Tại xin còn tại nằm ngáy ho ho thời điểm, vì vi ẩn liền tiến vào lều vải của hắn, bắt hắn cho kéo lên. Hiện tại vừa lúc là dạ hành tính ma vật về tổ thời điểm, mà nhật hành tính ma vật thì đại bộ phận sẽ ở hướng đông về sau mới có thể xuất hiện, đúng là chúng ta lên núi thời cơ tốt nhất. Vi vi ẩn liền lấy lý do như vậy, đem tất cả mọi người tập trung lại. Chỉ bất quá. Một đám các thiếu nữ tựa hồ đã sớm làm xong phương diện này chuẩn bị, hoặc là nói là sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này, cho nên từng cái đều lộ ra tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có nửa điểm bối rối dáng vẻ. Chỉ có xỉn, tại một đám tinh thần sáng láng các thiếu nữ ở giữa không ngừng áp, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Thật là, quá không bị kiềm chế, nhanh đi rửa cái mặt, hảo hảo tinh thần tinh thần đi. Vì vì ẩn như cái quan tâm tỉ tỉ một dạng đem xỉn tiến đến rửa mặt, để xin cười khổ không thôi con tưởng rằng đi vào thế giới này về sau ta đã thói quen dậy sớm, nhưng quả nhiên vẫn là không có cách nào cùng chính thống mạo hiểm giả so sao. Làm mạo hiểm giả, không chỉ có đến tại nửa đêm thời điểm kiên trì bảo vệ tốt mấy giờ đêm, còn phải thật sớm đứng lên chạm vào trên núi, hoàn thành nguy thác, thật sự là vất vả. Hết lần này tới lần khác, lên núi về sau còn phải gặp gỡ các loại nguy hiểm ma vật, không phải do quá loa, cho nên dù cho giấc ngủ không đủ, vậy cũng phải miễn cưỡng lên tinh thần mới được, không thể có chỗ thư giãn, Phương diện này đồng dạng hà khắc, Chẳng lẽ các nàng đều không cân nhắc ngủ ngủ mỹ dung cảm giác loại hình sao? Xin một bên tinh thần tan giã rửa mặt, một bên như thế thiên mã hành không nghĩ đến sự tình, thẳng đến đem nước lạnh rội đến trên mặt, hung hăng xoa mấy cái mặt về sau, vừa rồi xem như tinh thần. Lập tức, xin mới trở lại một đám các thiếu nữ bên người, cùng chờ xuất phát các thiếu nữ cùng một chỗ, chuẩn bị tiến vào đai núi mạng gạn. Tất cả mọi người tới đây một chút. Vì vị ẩn kêu gọi tất cả mọi người cũng từ trong hành lý lấy ra một phần địa đồ, tại trước mặt mọi người mở ra. Vậy dĩ nhiên là đai núi mạn gạn địa đồ. Trên địa đồ, không chỉ có lây kỹ cảng con đường tiêu chí, còn có mấy cái đặc thủ tiêu chí. Có vẽ lên màu đỏ tiêu chí, cũng có phảng phất ao nước một dạng ô biểu tượng tiêu chí, lại thêm một chút còn lại thượng vàng hạ cám tiêu chí, miếng bản đồ này liền lộ ra tương đương dụng tâm. Đầu tiên, chúng ta trước xác nhận chúng ta mục tiêu của chuyến này, vì vì ẩn ánh mắt quét về tất cả mọi người. hiện tại Chúng ta đã thanh trừ hấp huyết đẳng, còn lại hai nhiệm vụ thì theo thứ tự là từ cỡ trung ma lực nguyên tuyển bên trong thu thập nước suối cùng lấy được hỏa tích dịch màng ra. Vì vị ẩn đầu tiên là dạng này xác nhận, lập tức nói như vậy. Đai núi mạn gạn bên trong hết thể có 17 cái ma lực nguyên tuyển, một cái là cỡ lớn, ba cái là cỡ trung còn lại 13 cái thì toàn bộ đều là cỡ nhỏ, cho nên, chúng ta trước bài trừ tất cả cỡ nhỏ ma lực nguyên tuyển. Nói, vì vị ẩn lấy ra bút lông chim. Đem trên địa đồ 13 cái ao nước ô biểu tượng cho đánh lên hảo. Xin thế mới biết, những cái kia ao nước ô biểu tượng chính là đai núi mạn gạn bên trong tất cả ma lực nguyên tuyển vị trí. Sau đó, cỡ lớn ma lực nguyên tuyển bên kia, chúng ta đồng dạng không đi. Vì vị ẩn nói ra, mặc dù đem cỡ lớn ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối mang về, người ủy thác nhất định sẽ mừng rỡ như điên tuyên bố chúng ta hoàn thành lần này ủy thác, thậm chí sẽ thanh toán ngoài định mức thủ lao cho chúng ta. Nhưng cỡ lớn ma lực nguyên truyền bình thường đều tụ tập có nơi đó khu đẳng cấp cao nhất nguy hiểm ma vượn, đai núi mạn gạn cỡ lớn ma lực nguyên truyền nghe nói còn nghỉ lại có đẳng cấp 80 cường đại ma vượn, vì an toàn, chúng ta không có khả năng tiếp cận nơi đó. Vì vị ẩn đem trên địa đồ một cái ô biểu tượng màu sắc là huy hoàng màu vàng ao nước cho vẽ rơi, cũng đem phụ cận một cái ao nước ô biểu tượng cũng cho gạch đi. Bởi vì cái kia ma lực nguyên truyền tới gần quá cỡ lớn ma lực nguyên truyền, cho nên vị vị ẩn mới trực tiếp đem nó gạch đi. À. Cứ như vậy, còn lại ma lực nguyên tuyển liền có hai cái, trong đó có một cái cách chúng ta tương đối gần, một cái khác tại dãy núi một phương hướng khác, chúng ta nên đi một bên nào, đã liếc qua thấy ngay. Vì vị ẩn đem một cái khác ao nước ô biểu tượng gọn gàng mà linh hoạt gạt đi, làm cho ao nước ô biểu tượng chỉ còn lại có một cái. Ngay sau đó, vị vị ẩn dọc theo lúc này đám người vị trí đến còn lại ao nước kia ô biểu tượng ở giữa đường đi, dùng bút lông chim đem con đường kia từ trên địa đồ tiêu chí đi ra. Đây là cách mục tiêu ma lực nguyên tuyển gần nhất con đường, chúng ta liền từ nơi này đi qua. Vì vị ẩn dùng ngòi bút điểm một cái con đường kia, nói, chiếu vào con đường này đi, nếu như thuận lợi, đợi đến chúng ta tới mục đích về sau. Hẳn là vừa vận chính là đám ma vật bắt đầu sinh động đoạn thời gian, chúng ta tranh thủ trước đó liền thu thập tốt nước suối, còn lại chính là canh giữ ở cái kia ma lực nguyên tuyển phụ cận, một khi phát hiện đàn hỏa tích dịch, lập tức tiến hành đi săn. Như vậy, nhiệm vụ liền đều có thể viên mãn hoàn thành. Kế hoạch tác chiến chính là như vậy, có vấn đề gì, hiện tại có thể nói ra. Vì vị ẩn hướng về đám người tiến hành hỏi thăm. Tì ờ, lúc mì ra, vì cả ba người đều không có mở miệng, nghĩ đến là không có vấn đề. Nhưng là, ta có một vấn đề. Xin một mặt nghiêm túc giơ tay lên, hỏi một câu. Đến cùng cái gì là ma lực nguyên tuyển A? Không sai, vấn đề này, xin đã sớm muốn hỏi. Cho tới bây giờ, xin cũng còn không biết cái kia cái gọi là ma lực nguyên tuyển là cái gì đây. Nhưng mà, nghe được xin vấn đề, lụt mị giả cùng lì cả lại là nhịn không được thân thể nghiêng một cái, kém chút không có ngã sấp xuống tại trên mặt đất, ngay cả tì ẩn đều chuyển đến giống như im lặng bầu không khí, để vị vị ẩn cũng là yên lặng. Xem ra ngươi nghiêm trọng khuyết thiếu thường thức ca, xin. Vị vị ẩn có chút bất đắc dĩ nói như vậy lấy. Bất quá, vị vị ẩn lại không còn giống trước đó như thế đối với xin ném lấy ánh mắt nghi hoặc. Ngươi hẳn phải biết, mỗi người thể nội đều là tồn tại ma lực a. Thật xin lỗi. Ta không biết. Cái này. Dạng này à. Vì vi ẩn bắt đầu đối với xin ném đi đồng tình thậm chí là thương hại tầm mắt. Ngay cả còn lại các thiếu nữ đều hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy bất đắc dĩ, khiến cho tỷ ở trầm mặc lũ mị dạ không biết làm sao, nghĩ cả cũng là biểu lộ vi diệu, để xin phảng phất có loại bị giáo viên tiểu học cho xem như thành tích không tốt học sinh xấu một dạng cảm giác, gượng cười không thôi. Vậy ta bắt đầu lại từ đầu nói rõ với ngươi đi. Vì vi ẩn bật cười từng cái, lập tức bắt đầu kiên nhẫn nói rõ. Thế gian vạn vật đều là có khả năng mang theo ma lực, nhất là sinh mệnh bản thân, từ sinh ra bắt đầu liền sẽ nắm giữ ma lực, bởi vì ma lực bản chất chính là sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực trải qua chuyển hóa về sau liền có thể tạo ra ma lực, cho nên cho dù là bình dân thể nội đều sẽ có ma lực, chỉ là rất yếu ớt mà thôi, chỉ có đem tự thân đề cao đến nhất định đẳng cấp, mới có thể nắm giữ tương đối khả quan ma lực, dùng để sử dụng ma pháp cùng kỹ năng. Ma thế giới làm thay ngén tất cả sinh mệnh cùng sự vật tồn tại Bản thân liền có cực kỳ to lớn sinh mệnh lực tại vận hành. Bởi vậy, vô luận là khí quyển hay là đại địa, đều sẽ lưu động thuộc về thế giới ma lực, khi những ma lực này đại lượng tụ tập tại một chỗ, đồng tiến đi thực chất hóa về sau, liền sẽ hình thành nguồn suối. Đây chính là ma lực nguyên tuyển. Vì vị ẩn giải thích có thể nói là tương đương dễ hiểu dễ hiểu, để nhìn trong nháy mắt minh bạch ma lực nguyên tuyển tính chất. Thế nhưng là, có một chuyện, xin kỳ thật cũng muốn hỏi rất lâu. Ma lực là do sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến đúng không? Xin lấy giống như là muốn đậu đen rau muốn một dạng ngữ khí, nói như vậy lấy. Cái này thiết định xác thực rất phổ biến, nhưng ta vẫn muốn nói, cứ như vậy, đại lượng tiêu hao ma lực, tiêu hao sinh mệnh lực, người thật sẽ không chết sao? Đây coi như là một cái để xin xoắn suýt thật lâu vấn đề, chương không muốn hai người cực kỳ nguy hiểm. Kiếp trước, xin thường xuyên có thể nhìn thấy cùng sinh mệnh lực có liên quan các loại thiết lập, để hắn đối với loại lực lượng này tính chất vẫn có chút để ý, nhất là khả năng đủ đến chuyển hóa làm ma lực loại này cơ chế để xỉn một mực hoài nghi, những cái kia tùy ý phung phí lấy ma lực các ma pháp sư đến cùng sẽ có hay không có một ngày cũng bởi vì hao hết sinh mệnh lực, đột nhiên tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là vô luận tại loại nào có sự tình tiết bên trong, mọi người đều giống như đương nhiên một dạng sử dụng nguồn lực lượng này, cuối cùng còn bình an vô sự, khiến cho xỉn trăm mối vẫn không có cách giải. Mà những này tào điểm, cuối cùng đều sẽ bị phân loại làm tiểu thuyết mà thôi, trăm chú liền thua thuyết pháp như vậy, không truy cứu nữa. Hiện tại. Xin cảm thấy, chính mình nếu tại trong hiện thực đụng phải vấn đề này, vậy thì nhất định phải hảo hảo đạt được cái đáp án. Nếu không, đây là sẽ bước tử bệnh ép buộc tiết tấu A. Vì Vy Ẩn tự nhiên không có khả năng biết xình những tâm lý này hoạt động. Thế là, đối với xình vấn đề, Vy Vy Ẩn về lấy cười một tiếng. Ta cảm thấy ngươi không cần quá lo lắng loại sự tình này. Vy Vy Ẩn liền như thế nói ra, bởi vì sinh mệnh lực là bất kỳ một cái nào sinh mệnh dùng để duy trì tự thân sinh tồn dùng lực lượng. Cùng hoa cỏ cây cối cần hấp thu chất dinh dưỡng cùng lượng nước đến trưởng thành là đồng dạng đạo lý, có lẽ không có nó, bất kỳ một cái nào sinh mệnh đều sống không nổi, có thể nó cũng vẫn là sẽ bị tiêu hao hết. Ngay vậy, xin có chút minh bạch. Đơn giản tới nói, sinh mệnh lực cùng dinh dưỡng là giống nhau, tiến hành sinh mệnh hoạt động lúc đều sẽ cần nó để duy trì, không có liền sẽ dinh dưỡng không đầy đủ thậm chí là suy yếu mà chết, nhưng là có thể bổ sung a. Rất nhiều người đều đem sinh mệnh lực hiểu thành một cái cá thể bản thân tuổi thọ loại hình đồ vật. Cho là tiêu hao hết nó liền sẽ rút ngắn tuổi thọ cái gì. Có thể kỳ thật, sinh mệnh lực chỉ là dùng để tiến hành sinh mệnh hoạt động lúc cần thiết năng lượng thôi. Sinh mạng thể đương nhiên không thể rời bỏ nó, nhưng coi như tiêu hao hết nó cũng không trở thành sẽ lập tức ngỏm cụ tỏi. Tựa như một người muốn thông qua ăn mới có thể bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng cùng năng lượng một dạng. Sinh mệnh lực cũng là có thể thông qua nghỉ ngơi, giấc ngủ cùng ăn các loại hành vi đến hồi phục Đồng thời, nó bản thân cũng là vốn là cần bị tiêu hao dùng để duy trì sinh mệnh hoạt động độ vận, mà không phải cái gì tuyệt đối không có khả năng mất đi tuổi thọ. Đương nhiên, nếu là triệt để mất đi sinh mệnh lực, vậy liền không có cách nào tiến hành sinh mệnh hoạt động, cuối cùng vẫn sẽ chết. Bất quá, tại dưới tình huống bình thường, thứ này cùng đói bụng là đồng dạng nguyên lý, nhất thời đói khát tuyệt đối sẽ không dẫn đến cái chết, trừ phi một mực đói xuống dưới, đó mới sẽ chết. Cho nên, sinh mệnh lực không có khả năng một mực thiếu thốn, một khi không chiếm được hồi phục, bị triệt để rút khô, vậy liền chơi xong. Về phần ma lực, mặc dù là do sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành, có thể nhân thể vốn là cần tiêu hao sinh mệnh lực duy trì sinh mệnh hoạt động, hiện tại chẳng qua là thêm ra một cái chuyển hóa làm ma lực công dụng, thuộc về một người đông đảo sinh mệnh hoạt động bên trong một loại, cho dù chuyển hóa làm lại nhiều ma lực, chỉ cần thường ngày nghỉ ngơi, giấc ngủ cùng ăn đều duy trì được thật tốt, biểu hiện sinh mệnh cũng hết thể bình thường, để sinh mệnh lực thu hoạch được đầy đủ bổ sung, vậy, liền sẽ không hao hết, chỉ là... Ma lực cùng sinh mệnh lực là có được trực tiếp chuyển hóa quan hệ, cả hai liên hệ cũng so bình thường sinh mệnh hoạt động mạnh hơn, nếu là đem ma lực hao hết, vậy đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến thân thể, dẫn đến mệt nhọc cùng tinh thần không phân trớn, nghiêm trọng thậm chí sẽ tại chỗ hôn mê. VIV ẩn thêm vào những giải thích này. Nhờ cái này ban tặng, một người ma lực xuất hiện tình huống dị thường thời điểm, bình thường cũng sẽ trực tiếp phản ứng tại trên thân thể, bình thường nhưng phải hảo hảo chú ý. VIV ân mà nói, để xin nhớ tới chính mình một cái kỹ năng, bất tử tính. Kỹ năng này có thể thông qua tiêu hao ma lực, cơ chế tính duy trì xín biểu hiện sinh mệnh, cái này có lẽ chính là ma lực cùng sinh mệnh lực có quan hệ trực tiếp tốt nhất chứng minh. Thế giới cùng nhân thể một dạng, duy trì các loại tự nhiên hoạt động đều cần tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng sinh mệnh lực hay là sẽ tự nhiên mà nhưng bổ sung, chỉ cần thế giới bản thân không ra vấn đề gì. Vì vì ẩn chỉ vào trên địa đồ ao nước ô biểu tượng, đối với xin nói, mà những này ma lực nguyên tuyển tựa như là chúng ta tự thân sinh mệnh lực sẽ chuyển hóa làm ma lực đồng dạng. Chính là thế giới bản thân sinh mệnh lực chuyển hóa mà thành ma lực, những ma lực này nếu như đại lượng hội tụ tại một chỗ, vậy trải qua thời gian rất dài biến hóa về sau liền sẽ thực chất hóa thành nước suối hình thái, thậm chí là thực chất hóa thành thể rắn. khi đó, nó liền sẽ biến thành ma thủy tinh hoặc là các loại ma pháp khoáng vật cùng kim loại. Có xét thấy đây, ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối có thể dùng tới làm các loại công dụng, liền giống như ma thủy tinh, mặc kệ là chế tác ma pháp dược, ma pháp đạo cụ hay là ma pháp vũ khí cũng có thể sử dụng đến nó. Đương nhiên, càng là cỡ lớn ma lực nguyên tuyển, trong đó nước suối liền sẽ ẩn chứa càng cao nồng độ ma lực, một chút ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối còn có thể trực tiếp thay thế ma thủy tinh hiệu quả, cho nên kỳ đồng dạng là một loại phi thường quý giá tài nguyên. Vấn đề ở chỗ, không chỉ có là chúng ta nhân tộc muốn nó, ma vật càng là muốn nó. Vì Vị ẩn nghiêm mặt, nói, bởi vì ma vật có thể thông qua trực tiếp hấp thu ma lực đến thu hoạch được lực lượng, Những này ma lực nguyên tuyển đối với ma vật lực hấp dẫn phi thường lớn. Bởi như vậy, ma lực nguyên tuyển bốn phía tự nhiên sẽ tụ tập đủ loại ma vật, lại loại cỡ càng lớn ma lực nguyên tuyển càng là nghị lại có cường đại ma vật, phi thường khó giải quyết. Càng sâu thêm, ma lực nguyên tuyển bên trong ma lực còn có thể ảnh hưởng cùng can thiệp hoàn cảnh xung quanh, khiến cho một chút đặc thù ma vật sinh ra, trước đó gỗ lẹm chính là như vậy đàn sinh. Vì Vị ân cười nói, Nó hẳn là bởi vì đẳng cấp quá thấp mới có thể bị để mắt tới ma lực nguyên tuyển còn lại ma vật cho đuổi đi, chỉ có thể ở ven đường tập kích người, thông qua hấp thu khoáng vật kim loại đến để thăng lực lượng, lại gặp người, vận khí thật không tốt. Xin con có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể cười. Nhưng may mắn mà có vị vị ẩn thân mật giải thích, xin cuối cùng lý giải làm gì muốn chế định như thế kế hoạch tác chiến. Nếu ma vật sẽ bị ma lực nguyên tuyển hấp dẫn tới, vậy chúng ta chỉ cần tại ma lực nguyên tuyển phụ cận ôm cây đợi thỏ. Sớm muộn sẽ đợi đến mục tiêu xuất hiện đi. Không chỉ có như vậy, nếu là thuận lợi, ma vật vì tranh đoạt nguồn suối chém giết lẫn nhau, vậy xin bọn người mai phục tại một bên, hoàn toàn có thể đợi đến chém giết kết thúc, lại đến ngồi thu ngư ông, trực tiếp từ bị ma vật giết chết hỏa tích dịch trên thân lột bỏ màng da đến giao lộ. Hỏa tích dịch là đẳng cấp 30 đến đẳng cấp 40 ở giữa quần cư hình ma vật, dựa theo cái này ma lực nguyên tuyển quy mô, hẳn là có thể hấp dẫn đến đàn hỏa tích dịch đến đây. Vi Vi ẩn lấy một câu tiến hành khai quát. Nói cho xỉn, nàng chính là đang đánh dạng này chú ý. Đối với cái này, xin đồng dạng chỉ có một câu. ngươi cực kỳ âm hiểm. Câu nói này, để vị vị ẩn, tì ơ, lũ mị dạ cùng lì cả một nhóm bốn người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, xin ngữ chuyển hướng, tăng thêm một câu. Bất quá, ta thích. Nói xong, xin còn đối với vị vị ẩn giơ ngón tay cái lên. Cái này khiến kịp phản ứng vị vị ẩn nhịn không được lật ra một cái lít mắt. Ngay cả tì ở cùng lì cả đều có chút không biết nên cho ra phản ứng gì dáng vẻ, chỉ có lù mị dạ vẫn như cũ một mặt thủ tướng. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Vì vị ẩn thu hồi địa đồ Đám người liền thu thập xong hành lý, đem xe ngựa cái chốt ở một bên thâm lâm bên trong về sau, tiến nhập đai núi mạng gạn. Trưng 043 ta không phải, ta không có. Trưng 043 ta không phải, ta không có. Cũng không lâu lắm, trời sáng hẳn. Ánh nắng từ chân trời hạ xuống, chiếu sáng đại địa. Để hai núi mạn gạn bên trong thảm thực vật đều giống bị phủ thêm một tầng kim sa, nhìn hết sức mỹ lệ. Chỉ là, tại trong tự nhiên mỹ lệ này, không thể nghi ngờ cất giấu khá nhiều nguy hiểm. Tại ban ngày hành động đám ma vật liền bắt đầu tại trong khoảng thời gian này sinh động hẳn lên, làm cho từng tiếng hung lệ tiếng hô đều tại dãy núi trong từng cái nơi hẻo lánh phạm phồng. Bất quá, vì vị ẩn tiểu đội đám người lại một đường không có chút nào phong hiểm lại thông suốt đã tới mục đích của mình. Tốt, chúng ta đến. Đi ở trước nhất vì vì ẩn dưng bước, hướng về phía sau các đồng bạn báo cho. Cái này khiến tất cả mọi người như là buông lỏng căng thẳng thần kinh một dạng, hoặc nhiều hoặc ít đều thở dài một hơi. Cuối cùng đã tới sao? Người cả liền một bên vẻ mặt cầu xin, một bên mệt mỏi thở phi phò. Không có sao chứ? Người cả. Lũ mì ra vịn Người cả, khắp khuôn mặt là quan tâm. ngươi cũng nên rèn luyện một chút thân thể. Người cả. Tì ở đứng tại hai thiếu nữ sau lưng, giống như là tại vì hai người bọc hậu một dạng nhàn nhạt nói. Thế nhưng là người ta là ma pháp sư a. Ngụy Cả lập tức nâng lên gương mặt, bởi vì nhất định phải tại ma vật sinh động trước đó tới mục đích trên đường đi. vì Vị ẩn tiểu đội đám người liền tiến hành một đoạn có chút phí sức hành quân gấp. Dưới tình huống như vậy, những người còn lại tạm thời bất luận. Ngụy Cả là cũng không lâu lắm liền trở nên thở hổn hổn, kém chút liền không động được. Dựa theo vị Vị ẩn trước đó chỗ lộ ra tình báo có biết, cái này tinh linh thiếu nữ là thuần túy ma pháp sư thăng cấp lúc. Ma lực tăng lên là to lớn nhất, nhưng thân thể phương diện năng lực giống như cùng bình thường nữ hài tử không hề khác gì nhau. Nếu dạng này, muốn cho cái này nũng nịu tinh linh mị thiếu nữ ở trong núi thật nhanh đi đường, tự nhiên là tương đối khó vì nàng, nếu không có lù mị dạ một mực tại bên cạnh âng, thậm chí có lỉ cả một khoảng cách mà nói, đám người hẳn là không biện pháp thuận lợi tại khoảng thời gian này tới mục đích. Chỉ là, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Đi theo tiểu đội tối hậu phương xin đem ánh mắt ném đến một mặt lo lắng đỡ lấy lỉ cả lủ mị ra. Rõ ràng một mặt yếu thụ, kết quả chẳng những có thể đuổi theo tất cả mọi người bước chân, còn có thể có một người dưới tình huống cho tới bây giờ cũng còn mặt không đỏ hơi thở không gấp. Vivian cùng tì ở có biểu hiện như vậy, xin không có chút nào kỳ quái. Dù sao, hai người này vừa nhìn liền biết đẳng cấp không thấp, lại còn không phải giống lỉ cả như thế ma pháp sư, cho tới nay cho xin ấn tượng cũng là cùng nữ cường nhân không có gì khác biệt. Có biểu hiện như vậy, đúng là bình thường. Nhưng lú mị dạ biểu hiện cùng hai người này căn bản không cách nào so sánh được. Từ hôm qua bắt đầu liền giống như là cái mảnh mai lại sợ người lạ vật trang sức. Không phải treo ở bên người tỷ ơ, chính là treo ở bên người mì cạ. Chỉ thiếu chút nữa ở trên mặt viết ta rất yếu. Xin đừng khi dễ ta một câu nói như vậy. Kết quả đúng là có cái này ngoài dự liệu biểu hiện. Để xình không thể không cảm thấy, chính mình nhìn lầm. Đương nhiên, mì cạ biểu hiện cũng làm cho xình có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không thể cường hóa thân thể năng lực ma pháp sao? Xin tạm thời hỏi một câu như vậy. Hỏi về hỏi, xin thật cũng không hy vọng có thể đạt được lý cả hồi phục, chỉ là muốn để vị vị ẩn cho mình giảng giải một chút mà thôi. Ai bảo tại trong cái tiểu đội này, ngoại trừ vị vị ẩn bên ngoài, những người còn lại đều đối với mình có cảnh rất đâu. Nhưng mà, để xin ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Cường hóa thân thể thuộc về ma pháp phụ trợ phạm chủ, ta không có học tập ma pháp phụ trợ kỹ năng, căn bản không dùng đến. Lì cả vẫn như cũ tức giận nói, người ta tinh thông chính là hỏa diễm hệ cùng băng đống hệ ma pháp, cho nên chỉ luyện ma pháp hỏa cùng ma pháp băng kỹ năng mà thôi, căn bản không có học ma pháp phụ trợ à. Lời này vừa nói ra, chung quanh trở nên an tĩnh lại. Xin giật mình, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Vì vị ẩn, tì ở cùng lù mì ra cũng ngần người, kinh ngạc nhìn về hướng lì cả. Lì cả lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa mới thái độ, tức giận gương mặt bắt đầu nhiễm lên một chút kinh hoàng. Không. Không phải. Cái kia. Ta. Người cả tiểu tay chân luống cũng giống như, nói chuyện đều ấp thá ấp úng. Thế thế, xỉn gãi gãi mặt, lấy xấu hổ mà không phải lễ phép dáng tươi cười, nói một câu. Cảm ơn ngươi giải đáp. Xỉn cũng coi như trong lì cả một cái hạ bậc thang. Không. Không khách khí. Người cả gương mặt xinh đẹp bắt đầu biến đỏ. Nguyên bản không khí an tĩnh trong chốc lát trở nên có chút vi diệu. Thẳng đến một hồi về sau, vì vì ẩn mới phá vỡ cái này không khí vi diệu trước thu thập nước suối đi. Vi Vi ẩn có chút buồn cười giống như nhìn về phía Lì Cả, nói: Lì Cả, có thể nhờ ngươi sao? Được, tốt. Lì Cả lập tức như chút được gánh nặng giống như chạy hướng về phía phía trước. Chờ. Vân vân hãy đợi a. Lì Cả, cẩn thận có ma vật. Lú Mị Dạ mau đuổi theo đi lên. Thực sự là, tỷ ở thì nhỏ giọng thầm thì cái gì, chợt cũng đi theo, tựa hồ là muốn hộ vệ Lú Mị Dạ cùng Lì Cả. Hiện trường lập tức chỉ còn lại có xin cùng vị vị ẩn thế nào? Vị vị ẩn treo chọc một dạng mà nói lũ cạ rất đáng yêu a đáng yêu xin lập tức cho vị vị ẩn một cái liếc mắt nói bất quá là nói lên một câu mà thôi cùng đáng yêu không đáng yêu có cái cái dám có quan hệ gì a xin kem chút liền phát nổ nói tục đem chính mình người thành thật hình tượng làm hỏng rơi đây không phải rất tốt sao? Vị vị ẩn không để ý xin đột nhiên chuyển hướng dùng từ nói một mình giống như mà nói chỉ ít Cái này có thể để cho ngươi biết, kỳ thật các nàng cũng không có trong tưởng tượng của ngươi chán ghét như vậy ngươi. Có lẽ đích thật là dạng này. Xin thâm nói, bất quá, đây cũng chính làm lì cả mà thôi a Còn có tỷ ở cùng lù mị dạ vẫn như cũng một cái lạnh nhạt kiệm lời, một cái sợ người lạ nhát gan, không có chút nào cùng xỉn sinh ra gặp nhau khuyên hướng không phải sao. Thật sao? Vì vị ẩn như có thâm ý nói, có lẽ, còn có người kỳ thật đã đối với ngươi buông xuống cảnh giác, chỉ là ngươi không biết mà thôi a Lưu lại câu nói này, Vy Vy ẩn em xỉn, hướng phía các đồng bạn của mình phương hướng đi đến. Còn có người. Xin thì một mặt mờ mịt Còn có việc này. Ta làm sao không biết a ta? ta cũng không có làm chuyện đặc biệt gì a Sẽ không phải là cái gì khuôn sáo cũ vô hình công lược nạt thở phát triển. Đừng nha. Xin là không có chút nào cảm thấy cao hứng. Nếu không, lúc trước chính mình nhìn thấy cùng loại dạng này tiểu thuyết tình tiết lúc điên cuồng nôn những cái kia ránh. Không đều được báo ứng đến trên người mình sao. Chính mình sẽ trở thành bị người điên cuồng đầu đen rau muốn gì à nhân vật chính. Hơn nữa còn là loại kia trí độn bị động công lực hình. T. Muốn mạng muốn mạng. Ta không phải, ta không có, chớ nói lung tung. Xin phảng phất tại giải thích cho ai nghe một dạng. Ngươi đang làm gì? Nhanh lên tới. Lúc này, vì vì ẩn thanh âm từ phía trước truyền đến. Đến rồi. Xin lập tức tinh thần phấn chấn chạy tới. Chương không bốn bốn vì vì ẩn tiểu đội chương không bốn bốn vì vì ẩn tiểu đội. Vì vì ẩn tiểu đội coi là mục tiêu ma lực nguyên tuyển cùng một cái ao nước so ra không có gì khác biệt, mặc kệ là lớn nhỏ hay là quy mô đều là như vậy. Chỉ là, bên trong nước suối đích đích sắc sắc không phải nước bình thường, mà là ma lực thực chất hóa sau này hình thái, trên bản chất hay là ma lực, sở dĩ phải tản mát ra ngông lung hào quang, nhìn tựa như là có ao nước bịt kín một tầng quang vụ mở dạng, xem như tương đương cảnh đẹp ý vui. Kiếp trước nếu là có chỗ như vậy, Khẳng định sẽ trong nháy mắt biến thành ngắm cảnh điểm du lịch, hấp dẫn đến số lớn du khách, để cho người ta kiếm được đầy bồn đầy bà ta. Xin khi nhìn đến ma lực nguyên tuyển trước tiên bên trong liền sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vậy có thể thấy được ma lực nguyên tuyển ngoại quan sát thực thật thưởng thức vui vẻ mắt. Bất quá, cân nhắc đến chung quanh có ma vật, trừ phi là không muốn sống, nếu không cũng không có người sẽ nghĩ tới loại địa phương này đến du lịch cùng ngắm cảnh A. Bằng không, thu thập nước suối sự tình liền sẽ không bị coi là hủy thác. Giao cho đám mạo hiểm giả đến làm Cũng là bởi vì ma lực nguyên tuyển vị trí bình thường đều là ma vật tàn phá bừa bãi chỗ ở Cho nên mọi người mới không có cách nào tùy ý đến thu lấy nước suối Chỉ có thể ủy thác cho mạo hiểm giả đến chấp hành Nếu không, tất cả ma lực nguyên tuyển sợ là đều sẽ bị rút sạch Quả quyết không có khả năng giống như bây giờ Bị đám mạo hiểm giả xem như ủy thác để hoàn thành Dùng cái này đến kiếm lấy thù lao Mà lại, thu thập ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối cũng là cần kỹ xảo Bởi vì nước suối là thực chất hóa ma lực, chẳng những cần đặc thù vật chứa đến tiến hành chứa đựng, nếu là rời đi ma lực nguyên tuyển lời nói cũng sẽ một lần nữa bay hơi thành đồng dạng ma lực tiêu tán đến trong khí quyển, cho nên rút ra nước suối cùng bảo tồn nước suối đều được dùng chuyên môn đạo cụ đến phụ trợ mới được. Vì vị ẩn hướng về xin giải thích như vậy, đồng thời để tỷ ở cùng lù mị từ mang theo trong hành lý lấy ra một bộ phản phất có thể dùng để làm hóa học thí nghiệm một dạng khí cụ, giao cho Mli Cạ, để Mli Cạ phụ trách thao tác thu thập ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối. Trải qua đặc biệt trình tự lấy ra nước suối liền có thể tại trong thùng đặc thù bảo tồn thời gian nhất định, có thể bảo tồn thời gian cùng ma lực nguyên tuyển quy mô cũng có quan hệ, cỡ nhỏ ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối ước chừng có thể bảo tồn 3 ngày, cỡ trung ước chừng là 7 ngày, cỡ lớn lời nói thì có thể bảo tồn thời gian 1 tháng. Vi vi ẩn ký càng nói rõ, thay xin giải khai một cái bí ẩn. Lúc đầu, xin còn muốn lấy, nếu ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối như vậy hữu dụng Vậy tại sao không chuẩn bị đến đại động tác một chút, đem nước suối duy nhất một lần trở đi, nếu như là có bảo tồn kỳ hạn mà nói, vậy liền không khó hiểu. Mà cái này cũng bỏ đi xin muốn đem ma lực nguyên tuyển cho toàn bộ hút hồ, lại đem nước suối cầm tới trong thành trấn đi bán chạy đặc biệt bán ý nghĩ, không thể không nói, đây là một cái tiếc nuối. Mà khác, rút ra nước suối trình tự cũng có chút phức tạp, liền xem như đối với ma lực tính liên kết cao nhất ma pháp sư mưu lì cả tới làm, cũng là cần dùng bên trên không ít thời gian. Tại trong lúc này, ma vật không thể tránh khỏi xuất hiện. Ối. Trong tiếng kêu chói tai, một đạo hắc ảnh liền từ trong rừng chậm rãi đi ra. Cảnh giới. Tì ở cái thứ nhất phát hiện được nhân, cao giọng làm ra nhắc nhở, làm cho tất cả mọi người đều nhao nhao căng thẳng thân thể, mặt hướng địch nhân. Xin đồng dạng rút ra bên hông kiếm lơi rộng, như cái điệu thấp hổ bối người mới một dạng, đợi tại đám người bên cạnh. Đương nhiên, xìn trong lòng nghĩ thì là. Phát hiện địch nhân còn không thể lên tiếng nhắc nhở, thật khó làm có được mát cấp cảm giác địch kỹ năng xin tự nhiên mới thật sự là trên ý nghĩa cái thứ nhất phát hiện được nhân chỉ là không cách nào đối với đám người tiến hành nhắc nhở, vừa rồi cho tới bây giờ mới làm ra phản ứng về phần xuất hiện địch nhân thì là một bàn tay cầm trường kiếm cùng khiên tròn toàn thân hiện đầy vảy màu xanh lục có bộ sát loại đầu cùng cái đuôi bên hông vây quanh vải rách loại người hình ma vở tích dịch nhân sao vì vì ẩn đem phía sau một mực cong thấp thuận cho lấy ra trang bị tại trên tay sao phía sau còn có Lũ Mỹ ra đồng dạng vội vã cuống cuồng năm năm đấm, hướng về đám người nói như vậy. Như là nó nói tới như vậy, tại xuất hiện tích dịch nhân phía sau, trong rừng, từng đạo cùng giống nhau bóng đen chậm rãi xuất hiện. Những cái kia, toàn bộ đều là tích dịch nhân. 1, 2, 3. Khết thể 22 con. Tì ở tựa hồ dùng cảm giác địch kỹ năng đã nhận ra số lượng của địch nhân, lấy tỉnh táo thanh tuyến tiến hành thông chi. Ta cũng tới hỗ trợ. Ngay tại rút ra nước suối âm lì cả lúc này dừng lại làm việc cầm lấy bên người pháp trượng. Một đoàn người liền mặt hướng đàn tích dịch nhân. Lúc này, Vi Vi ẩn đột nhiên đối với xin mở miệng. Nói đến, thật giống như hai chúng ta còn không có tại trước mặt của ngươi hiện ra qua thực lực của chúng ta a. Nói câu nói này thời điểm, Vi Vi ẩn nụ cười trên mặt không phải thường ngày loại kia ôn nhu hòa ái loại hình, mà là tràn đầy khôn khéo tài giỏi hương vị. Đó là cái cơ hội tốt, liền để ta hướng ngươi tốt nhất giới thiệu một chút chi tiểu đội này mạo hiểm giả đi. Khi vị Vi ẩn như vậy biểu thị thời điểm, Phía trước đàn tích dịch nhân nhao nhao cũng bắt đầu hành động. Ôi! Ôi! Mang theo giống như đe dọa tiếng kêu, những cái kia từ trong rừng chậm rãi hiện thân tích dịch nhân liền hướng bên này vọt tới. Thế thế, xìn phản xạ có điều kiện liền muốn nhanh đón. Thế nhưng là, có người nhanh hơn xìn. Cắt! Nguyên bản vội vã cuống cuồng nắm nắm đấm đứng ở nơi đó lù mị dã đột nhiên hô lớn một tiếng. Đúng là như là mũi tên rời cùng một dạng thoát ra, lấy đạn giống như tốc độ, trong nháy mắt vọt đến một cái tích dịch nhân trước mặt. Tốc độ kia, nhanh đến mức để xín đều kinh ngạc mà lên. Ối, Cái kia tích dịch nhân tựa hồ cũng bị giật nảy mình, kịp phản ứng về sau lập tức giận mà gầm rú, đem trong tay trường kiếm cao cao giơ lên, bổ về phía lũ mị dạ. Nguy hiểm! Xín theo bản năng lên tiếng. Không có cách, lũ mị dạ cho xín ấn tượng vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược lại nhát gan sợ người lạ, nhìn thấy tích dịch nhân đối với gần trong gang tức nàng phát động công kích, xín tự nhiên không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Đừng lo lắng. Nhưng vị vị ẩn lại là tỉnh táo dị thường, không có chút nào làm ra hành động cứu viện. Một giây sau. keng, Nương theo lấy thanh thúy kim thiết tiếng va chạm, tích dịch nhân đánh xuống trường kiếm bị đẩy lùi. Đối với bổ tới trường kiếm, lụt mì dạ trực tiếp một quyền đảo ra, đúng là đem thanh trường kiếm kia cho gõ bay ra ngoài. Nhìn kỹ, lụt mì dạ hai tay chẳng biết lúc nào trên trang bị kim loại chế quyền sáo. Bành. Trong âm thanh trầm đục, lụt mì dạ lần nữa đảo ra một quyền sẽ được bắn bay vũ khí tích dịch nhân cho hung hăng đánh bay ra ngoài, nhấc lên một trận trùng kích kinh phong. Trang cảnh kia có chút rung động ánh mắt, để xin đều nhìn sướng sốt. Ngược lại là vì vị ẩn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lên tiếng. Lumi ra, tiểu đội chúng ta tiên phong, chúng tộc thì là trong thú nhân quyển tộc, có được hơn người khiếu rắc cùng thú nhân trời sinh cường đại thân thể năng lực, cho nên lấy tay không chiến đấu cùng cường hóa thân thể hai kỹ năng này làm chủ yếu thủ đoạn chiến đấu, bản nhân cũng chuyên luyện hai kỹ năng này. Đem hai kỹ năng này đều lên tới cấp 6, trước mắt đẳng cấp là 44, tứ đẳng mạo hiểm giả. Vì vị ẩn tiếng nói rơi xuống, lùi mì giả đã chạy về phía cái thứ hai tích dịch nhân, đem cái kia tích dịch nhân bổ tới vũ khí cho lần nữa bắn bay, cũng oanh ra một quyển, đem nó oanh lên không trung. Sau đó, thiêu khước, bờ họp, cả dơ lên pháp trượng, điều động ma lực, để trên pháp trượng thủy tinh nở rộ quan mang. Vâng, bị oanh lên không trung tích dịch nhân toàn thân lập tức nổ lên hỏa diễm, trong nháy mắt đem nó đốt cháy thành tro bụi. Ngụy Cả, tiểu đội chúng ta ma pháp sư, chúng tộc như ngươi thấy là tinh linh, bởi vì tinh linh thân cận tự nhiên đối với ma lực cùng ma pháp lực tương tác cực cao, từng cái đều là trời sinh ma pháp sư. Ngụy Cả ma pháp liền xem như trong cùng cấp bậc đều thuộc về đứng hàng đầu. Bản nhân thì tinh thông hỏa diễm hệ cùng băng đống hệ ma pháp, cho nên ngoại trừ ma pháp sư tất luyện vịnh sướng cùng minh tưởng kỹ năng bên ngoài, Ngụy Cả đem tất cả điểm số kỹ năng đều dùng tại ma pháp hỏa. Cùng ma pháp băng hai kỹ năng này bên trên, đưa chúng nó đều luyện đến cấp 4, cho nên Lỷ Cạ có thể sử dụng hai hệ này chung cấp ma pháp, trước mắt đẳng cấp là 42, đồng dạng là tứ đẳng mạo hiểm giả. Nói như thế, V V ẩn đột nhiên xoay người, dồn sức đụng hướng về phía một bên. Bành! Một cái bất chi bất giác sờ qua tới tích dịch nhân liền bị vị V ẩn trong tay tháp thuần cho trùng điệp đụng bay, nện ở một cái cây trên cành cây, trở nên hấp hối. V phân ta, ngươi cũng đã rõ ràng, thân là đội trưởng của tiểu đội Ta là loại hình phòng ngự tiền vệ, tập được kỹ năng phân biệt có đơn thủ kiếm, thuẫn, trang bị nhẹ, chống đỡ, khiêu khích cùng tổn thương suy yếu các loại, trước mắt đẳng cấp là 50, ngũ đẳng mạo hiểm giả. Vì vị ẩn xoay đầu lại, hướng về xình triển lộ dáng tươi cười. Tiếp đó, liền để ta hướng ngươi giới thiệu tiểu đội chúng ta người mạnh nhất, đồng thời cũng là dẹ mì gần bên trong số một thiên tài đi. Như đáp lấy vị vị ẩn lời nói như gió, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ đám người bên cạnh lướt đi. Không năm ma kiếm, hô! tiếng gió ở trong núi gào thét lên, thổi lên. đây không phải là thiên nhiên mang tới gió, mà là một người mang tới gió. nhọ nhanh sinh sắn thiếu nữ áo bào đen vào thời khắc này hóa thành một trận gió, một bên lướt về phía phía trước, một bên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đàn tích dịch nhân, mũ trùm dưới đôi mắt lóe ra lanh mang. tiếp theo trong nấy mắt, một đôi vũ khí đã rơi vào thiếu nữ trong lòng bàn tay. đó là một đôi có được giữ tận hình răng cơ phong biên lưới dao. cầm trong tay dạng này, một đôi lực sát thương mười phần lưới rao. Ti ở xông vào đàn tích dịch nhân bên trong. "Ới!" "Ới!" Các tích dịch nhân gào thét đứng lên. Nhưng, đây cũng là bọn chúng duy nhất có thể tới kịp làm ra phản ứng. Phốc phốc. Khi nhục thể sẽ rách tiếng vang lên thời điểm, một cái tích dịch nhân ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, thân thể bị một thanh giữ tận lưỡi dao đem cắt ra, bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi. Tì ở gọn gàng mà linh hoạt chém giết cách mình gần nhất tích dịch nhân, cũng đem trên lưỡi dao máu tươi cho ra. "Ới!" "Ới!" Trung quanh các tích dịch nhân phản ứng lại, nhìn xem một màn này, từng cái tất cả đều phẫn nộ, hướng về tỷ ở phương hướng vây quanh mà đến, trường kiếm trong tay cũng không do phân trần đối với tỷ ở bộ tới, không có lưu tình chút nào. Đối với cái này, tỷ ở tựa hồ sớm đã nắm giữ địch nhân động tác cùng động tĩnh, thân hình như tật phong giống như lóe lên vút qua, mang theo liên tiếp phiến huyễn ảnh, tương lai tập trường kiếm chẳng kích cho toàn bộ tránh đi. Đồng thời, tại tránh đi đồng thời, tỷ ở còn mượn nhờ bộ pháp cùng né tránh lúc quán tính Dọc theo các tích dịch nhân vũ khí, đúng là lấy cực nhanh tốc độ thiếp thân mà lên. Phốc phốc. lưỡi dao loe lên, chém xuống một cái tích dịch nhân đầu lâu, khiến cho đầu thân tách rời. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. phốc, phốc. lưỡi dao liên tiếp chấp động, đem từng cái tích dịch nhân thân thể không lưu tình chút nào cắt ra. Tì cứ như vậy cực tốc thiểm lược, trong tay song nhận như chết thần liêm đao giống như không nổi thu gặt lấy từng cái tích dịch nhân sinh mệnh. Đơn giản, huyết tinh không gì sánh được. Nàng xin lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, liền xem như hắn cũng có thể nhìn ra được, tỷ ở sức chiến đấu cùng cùng trong tiểu đội những người còn lại so ra, rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. vì vì ẩn như đã sớm ngờ tới một màn này một dạng, mỉm cười, Tì ở cường điệu huấn luyện lực công kích cùng lực bộc phát du kích hệ chiến sĩ, am hiểu nhất nhất kích tất sát cùng nhằm vào nhược điểm công kích, vì có thể bằng tốc độ nhanh nhất giết địch, tại đẳng cấp nhất thời liền định ra tốt nhất kỹ năng phối trộn, cũng trải qua hà khắc huấn luyện, đưa chúng nó đều cho thành công tập được. Vì Vy Ấn nhìn chăm chú lên cái kia đạo như tật phong thân ảnh, mỗi chữ mỗi câu lên tiếng. Có thể tăng lên nhận khí kỹ xảo cùng lực công kích kỹ năng, sau nhận. Có thể không nhìn trình độ nhất định lực phòng ngự kỹ năng, xuyên thấu. Có thể theo đẳng cấp cất cao tự thân tốc độ kỹ năng, gia tốc. Có thể khám phá động tĩnh của địch nhân, chẳng những có thể né tránh công kích của địch nhân, còn có thể trong quá trình này lợi dụng hết thể thủ đoạn bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận địch nhân né tránh thượng vị kéo dài kỹ, cận thân né tránh Lại thêm có thể phát giác có địch gì đối tượng cảm giác địch kỹ năng, thì ở tập có tất cả kỹ năng liền cũng là vì tiếp cận, phát giác cùng sắc thực giết chết địch nhân dùng loại hình, lại toàn bộ đều đã bị nàng tăng lên tới cấp 5 trở lên. Bởi vì điểm số kỹ năng cũng là xem cá nhân thiên phú cùng tiềm lực đến quyết định thu hoạch được lúc nhiều ít, cho nên, thì ở có thể đem nhiều như vậy kỹ năng đều lên tới cấp 5 trở lên, có thể nghĩ nó thăng cấp lúc lấy được điểm số kỹ năng có bao nhiêu, bản thân thiên phú và tiềm lực thì như thế nào. Trước mắt đẳng cấp là 59, cách đẳng cấp 60 mới có thể làm lục đẳng bạo hiểm giả cũng là cách chỉ một bước, dạng này thì ở năm nay liền chỉ có 16 tuổi, so với ta nhỏ hơn dòng dã 2 tuổi, ngay cả Lumi dạ đều so với nàng lớn hơn 1 tuổi, bởi vậy, Tỳ ở bị coi là rẻ mỹ gần bên trong nổi danh nhất thiên tài, thiên phú tiềm lực độ cao, tại toàn bộ vương quốc Mỹ chặt bên trong đoán chừng đều chỉ có một vị mạnh hơn nàng. Vị vị ẩn tuyệt pháp, để xin ngăng lên lông mày, ánh mắt đồng dạng ném đến Tỳ ở trên thân không nghĩ tới, nha đầu này hay là cái nổi danh thiên tài. Mà lại, đối phương mới là vị vị ẩn trong tiểu đội mạnh nhất tồn tại, đẳng cấp thế mà cao tới 59, điểm này, xin đồng dạng không nghĩ tới. Càng làm cho xìn không có nghĩ tới là, tỷ ơ hay là vị vị ẩn trong tiểu đội tuổi tác nhỏ nhất, cái kia một mực xem nàng như thành chủ tâm quốc, dính tại bên người nàng không thả lù mì dạ đều so với nàng lớn hơn một tuổi. Về phần không có bị nâng lên lì cả, Cái này tinh linh thiếu nữ chỉ sợ mới là vị vị ẩn trong tiểu đội tuổi tác lớn nhất ta. Dù sao, xin còn nhớ rõ, mạo hiểm giả công hội viên trước có nói qua, tinh linh đạt được 150 tuổi mới tính trưởng thành, mới có thể trở thành mạo hiểm giả. Kể từ đó, ti ở tự nhiên là trong đội tuổi tác nhỏ nhất, nhưng cũng là mạnh nhất nhất có thiên phú. Sau đó, ti ở còn tập có một cái kỹ năng. vị vị ẩn lấy có chút sợ hãi thán phục giống như ngữ khí nói. ngươi chăm chú nhìn, kỹ năng kia nhưng rất khó lường nha hoàn toàn chính xác ghê gớm. Bởi vì, xin đã thấy tì ở sử dụng kỹ năng này chẳng cảnh. Ôi, tại đồng bạn không ngừng bị sát hại dưới tình huống, làm tì ở mục tiêu kế tiếp một cái tích dịch nhân tựa hồ sinh ra sợ hãi, trực tiếp bỏ trường kiếm trong tay, ngược lại dơ lên trang bị tại trên một tay khác khiến tròn, một mực bảo vệ chính mình. Có thể đối mặt dựng lên tâm chắn địch nhân, tì ở không chỉ có không có lách qua, ngược lại ra tóc xuống tới. Ông, trong tay nó, Song nhận trong đó một thanh lưới dao đột nhiên rung động mà lên. Một cỗ ma lực liền xông lên lưới dao kia, bao trùm tại trên mũi dao, để mũi dao lóe lên hồng quang. Chết đi. Tì ở lấy thanh âm băng lãnh làm giả vô tình tuyên cáo. Phốc phốc. Theo lớp lóe hồng quang lưới dao lóe lên, cái kia tích dịch nhân tính cả trong tay nó dựng lên khiến tròn, cùng nhau bị cắt thành hai nửa. Cái đó là. Xìn trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Vivian nói rõ, lập tức truyền tới từ phía bên cạnh Đó là vốn nên là chỉ có đến đẳng cấp 70 mới có cực thấp tỷ lệ bị tập được cao cấp kỹ năng, ma kiếm. Vì vị ẩn bộ dạng này nói, tên như ý nghĩa, đây là có thể vì mình vũ khí kèm theo ma lực công kích kỹ năng, đẳng cấp càng cao, uy lực càng mạnh, đồng thời có thể tự nhiên có dối cùng cải biến hình dạng. Liền xem như cấp một lúc, lực công kích cũng đủ để chặt đứt sắt thép, trong lịch sử còn có người dùng ma kiếm bổ ra qua tường thành, thậm chí có dũng giả sử dụng ma kiếm đem biển cả cho bổ ra truyền thuyết là tất cả cận chiến hệ người đều tha thiết ước mơ kỹ năng. Tập được kỹ năng này, người tại nghiệp giới bên trong địa vị cùng không có tập được kỹ năng này, người có trên lực cực lớn, bởi vì đẳng cấp cao ma vật thậm chí ma tộc lực phòng ngự bình thường cũng rất cao, vật lý công kích rất khó tạo thành khả quan tổn thương, ngay cả hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích nguyên tố loại cùng không có thực thể ma vật đều có thể dựa vào kỹ năng này tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ti ở tại 3 tháng trước tập được kỹ năng này, cũng đưa nó luyện đến 2 cấp. Đây cũng là để nàng trở thành nổi tiếng thiên tài lý do. Ngay vậy, xin tâm tư sinh động hẳn lên. Chương 046 đây là cái gì ám hiệu sao? Rất nhanh, tất cả tích dịch nhân đều ngã xuống. Không chỉ có đổ vào tỷ ở lưới dao phía dưới, cũng ngã ở lú mị dạ nắm đấm cùng lì cả dưới ma pháp. Ba thiếu nữ này liền đều hiện ra hơn người thực lực, nhất là tỷ ở, để xin ở một mức độ nào đó đối với đối phương đổi cái nhìn. Ngay cả lú mị dạ cùng lì cả đều lấy giống như sùng bái ánh mắt nhìn xem tỷ ở Quả nhiên, tỷ ở vẫn là như vậy lợi hại. Không, hẳn là trở nên so trước đó còn lợi hại hơn a. Lục Mỹ Dạ cùng Lì Cả liền tiến đến tỷ ở bên người, Liễu Diễu không ngừng nói cùng loại như vậy. Xem ra, hai nha đầu này hay là tỷ ở tiểu mê muội. Bất quá, các nàng là không phải quên đi, tỷ ở so với các nàng còn nhỏ sự thật này a. Nha, cũng không có quy định không có khả năng sùng bái người so với chính mình nhỏ. Kiếp trước không đồng dạng có một đống giả bộ nai tơ cái gọi là tiểu tỷ tỷ điên cuồng mê luyến tuổi tác xa so với chính mình nhỏ nhỏ thì tươi sao. Quen thuộc quen thuộc. Vất vả các ngươi. Tại xỉn suy nghĩ lung tung thời điểm, Vy Vy ẩn tiến lên thăm hỏi lên một đám tiểu đồng bọn, biểu lộ một lần nữa bị ôn nhu hòa ái cho chiếm hết, cùng vừa mới cái kia tinh minh bộ dáng so ra hoàn toàn không giống. Đương nhiên, tỷ ở đồng dạng không có đem mọi người khích lệ coi ra gì. Loại trình độ này không tính là gì. Tì ở thanh âm không có chút ba động nào mà nói, chí ít hẳn là vẫn còn so sánh không lên vị công chúa Điện Hạ kia. Lời ấy lời này, để một bên xin bị hấp dẫn lực chú ý. Công chúa Điện Hạ, đây cũng là vị nào? Không để ý đến xin chấm tư, vì vị hần bật cười giống như mở miệng. ngươi so sánh đối tượng có chút kỳ quái, vị kia đừng nói là tại Mỹ Trang, chính là tại toàn bộ nhân giới đều không người có thể vượt qua nó, người có thể xác thực thắng qua nàng, cho dù là tìm khắp thần giới, ma giới cùng nhân giới chỉ sợ đều chỉ có tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân loại kia đẳng cấp tồn tại mới có biện pháp làm được a vị vị ẩn câu nói này đổi lấy thì là tỷ ở trầm mặc nhưng đây không phải y mắng phản bác mà là ngầm thừa nhận hiện nhiên đối với vị vị ẩn thuyết pháp tỷ ở cũng biểu thị ra đồng ý thế nhưng là dừng xin đột nhiên ngơ ngác một chút bởi vì chẳng biết tại sao tỷ ở đột nhiên xoay đầu lại nhìn về hướng chính mình Mặc dù không có cách nào nhìn thấy đối phương mũ trùn dưới khuôn mặt cùng đôi mắt, nhưng xin có thể cảm giác được, thì ở ném đến trên người mình ánh mắt tràn đầy như có điều suy nghĩ ý vị. Dạng như vậy, giống như tại cho xin làm một cái đánh giá, đem hắn lấy ra làm cái gì so sánh bộ dáng. Biểu hiện này, để xin dù sao cũng hơi không rõ ràng cho lắm. Chỉ là, so với chuyện này, xin đối với một chuyện khác tương đối quan tâm. Vừa mới ma kiếm rất lợi hại. Cân nhắc một chút dùng từ về sau xin lỗi với tỷ ở làm ra dạng này ám chỉ. Ân, tỷ ở trầm mặc một chút dưới, lập tức nhẹ gật đầu, xem như làm ra đáp lại. Nếu như có thể học được một chiêu kia, bất kể là ai, hẳn là đều sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. gặp tỷ ở phản ứng yếu ớt, xỉn khoẹt miệng giật một cái, tiếp tục làm ra mịt mờ ám chỉ. Ừm. lần này tỷ ở lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xỉn một chút, ngay sau đó hay là lạnh lùng gật đầu một cái, làm ra mức thấp nhất đáp lại. Mặc dù ngươi tuổi còn trẻ. Nhưng có một cái thuyết pháp gọi là đạt giả vi tiên, cho nên, liền xem như làm ai lão sư, ngươi khẳng định cũng là làm được a? Xin mang theo cứng ngắc dáng tươi cười, tiếp tục điên cuồng ám chỉ. Tì ở trầm mặt, không còn cho ra phản ứng chút nào. Xin lập tức cũng từ nghèo. Nha đầu này, thật mẹ nó khó làm. Bọn hắn đang làm gì? Không. Không biết ta. Đây là cái gì ám hiệu sao? Một bên, vì vị ẩn, lũ mỉ dạ cùng lỉ cả ba người thì hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm, không khí hiện trường lập tức trở nên có chút cổ quái. Xin cùng tỷ ở cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy, cũng đều rơi vào trầm mặc. Một hồi về sau, xin cảm thấy mình hay là phải chủ động xuất kích. Ta, xin lần nữa ở trong lòng mô phỏng ra trên trăm đoạn điên cuồng ám chỉ nội dung, cũng chuẩn bị đại triển quyền cước. Đáng tiếc, xin hùng tâm trang trí bị tỷ ở một câu cho triệt để bóc chết. Ngươi muốn học, tỷ ở thẳng thắn đâm trúng chủ đề. Đang chuẩn bị đại triển quyền cước xin lúc này bị chắn đến tâm bị lại, đến miệng điên cuồng ám chỉ tại hám không được xe dưới tình huống, biến thành đáp lại như vậy. Ai? Ai muốn học à? Ta mới không muốn học đâu. Xin lời nói liền biến thành dạng này, lại ngựa khí còn tràn đầy không hiểu venh vang đắc ý. Lần này, đừng nói là tỷ ơ, chính là vì vị ẩn, lụt mị giả cùng lì cả đều rơi vào trầm mặc, không phản bắt được. Xin càng là phản ứng lại, hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng. Ta là ở đâu ra ngạo kiều sao? Xin muốn tự tử đều có. Nhưng mà, lúc này, tì ơ lại là nói ra lời ấy. Ta có thể dạy ngươi. Ở trước mặt tất cả mọi người, tì ơ đúng là như vậy biểu thị. Tì ơ. Vivian lập tức kinh ngạc mà lên. Ai? Lũ mỹ ý cũng kinh ngạc đứng lên. Muốn dạy sao? Người cạ đồng dạng tràn đầy ngoài ý muốn. Chỉ vì, hiểu rõ tì ơ đều biết, thiếu nữ thiên tài này cũng không phải là một cái cỡ nào nóng lòng cùng người giao lưu nhân vật. Đối người khác thái độ thường thường đều tương đương lạnh nhạt, chỉ có tại cùng đội ngũ các đồng bạn trước mặt mới có thể hoặc nhiều hoặc ít buông lòng thái độ, nhưng cũng chỉ là thái độ thôi, trên bản chất căn bản không phải loại kia sẽ chủ động trợ giúp người khác loại hình. Mà lại, Tỷ ở trước đó cũng đối xin tràn đầy cảnh giác, vẫn luôn tại đề phòng hắn. Dạng này Tỷ ở đột nhiên như vậy chuyển biến, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn chính là, Tỷ ở thế mà lại trực tiếp như vậy tuyên bố muốn dạy Sỉn Ma kiếm kỹ năng. Đây chính là Ma kiếm a. Ngay cả đẳng cấp 70 cận chiến hệ đều chỉ có cực thấp tỷ lệ có thể tập được cao cấp kỹ năng A. Người cả thốt ra những lời này, hẳn là tất cả người hiểu tình huống này đều sẽ muốn nói A. Ngay cả đẳng cấp 70 cận chiến hệ đều chỉ có cực thấp tỷ lệ có thể tập được cao cấp kỹ năng, thì ở tại đẳng cấp 60 trước đó tập được cũng đã được vinh dự số một thiên tài, bây giờ lại muốn để một cái cấp bậc 10 người mới mạo hiểm giả đến học. Người biết khẳng định sẽ nói lên một câu, đừng làm rộn. Có thể thì ở lại thờ ơ. Trở lại rẻ mì gần về sau tới tìm ta. Nói xong, tì ở xoay người rời đi. lũ mì dạ cùng lì cạ lần nữa hai mặt nhìn nhau, lập tức vội vàng đuổi theo. Cái này, xìn thì còn không có kịp phản ứng, một mình ở nơi đó không ngừng ngáy mắt. Còn lại vì vị ẩn lấy cuốn có thâm ý ánh mắt nhìn xem xỉn, một hồi về sau nở rộ dáng tươi cười. Xem đi, ta liền nói còn có người kỳ thật đã đối với ngươi buông xuống cảnh giác, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Vì vị ẩn lấy cười khẽ giống như ngữ điệu nói như vậy lấy, để xin không phản bắt được. Tốt à. Xem ra, làm xuyên qua đến thế giới khác dũng giả, ta vẫn có chút mặt bài. Chương 047 mạo hiểm hoạt động kết thúc. Sau đó, hết thảy đều dựa theo vị vị ẩn chế định kế hoạch tác chiến tiến hành thuận lợi xuống dưới. Tạm lì cạn rút ra xong nước suối đằng sau, đám người vẫn mai phục tại trung quanh, chờ đợi lấy ma vật xuất hiện. Bị ma lực nguyên tuyển hấp dẫn tới ma vật liền tương đối nhiều, lại chủng loại cũng tương đương phong phú. Cùng xin mới vừa tới đến thế giới này lúc chờ đợi 10 ngày khu rừng rậm kia so sánh cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí còn xuất hiện lúc trước bị xin cho toàn bộ giết sạch thứ rác ma quái quần thể, để xin rất cảm thấy thân thiết. Mới có quỷ đâu? Đoạn thời gian kia không thể nghi ngờ là xin lịch sử đen, thậm chí nói thành là tâm lý thương tích thời kỳ đều không đủ, cho nên xin kém chút liền không nhịn được lao ra, đem đám kia thứ rác ma quái cho toàn bộ giải quyết hết. Đáng tiếc, cái này tựa hồ không cần xin đến động thủ. Tựa như vị vị ân ngay từ đầu nói như vậy, bị ma lực nguyên tuyền hấp dẫn tới đám ma vật cũng đều vì tranh đoạt nước suối tiến hành lên chém giết. Trang diện kia nhưng so sánh tỉ ở đồ sắt đàn tích dịch nhân thời điểm trắng con nhiều, chẳng những có các loại ma vật ở nơi đó phun lửa phóng điện, còn có thảm liệt tới cực điểm lẫn nhau nhào cắn cùng gầm ăn, để xỉn có loại nhìn thấy trước nay chưa có hiếu kỳ phim một dạng cảm giác, dù sao cũng hơi buồn nôn. Nếu như không có tại giường dẫm cái kia 10 ngày kinh lịch, xỉn cảm giác mình sẽ trực tiếp phun ra. Đáng nhắc tới chính là, vì vị ẩn tiểu đội một đám các thiếu nữ ngược lại so xin bình tĩnh được nhiều, liền xem như nhát gan nhất lù mỉ dạ đều vẻ mặt thành thật nhìn xem cảnh tượng như vậy, một chút cũng không có bị hù đến, tố chất tâm lý cường đại, so kiếp trước những cái kia nhìn thấy rán chuột đều có thể kêu thảm nửa ngày các nữ sinh cường đại đến không nên quá nhiều. Dù sao cũng là mạo hiểm giả, dù nói thế nào cũng đều xem quen rồi a Chỉ ít, phần này tố chất, xin cảm thấy mình hẳn là học tập cho giỏi một chút. Đây cũng là bật hợp nhân vật bệnh chung, chỉ có thực lực, còn lại phương diện tố chất hoàn toàn không được a. Cho nên, thật không cân nhắc đến cái có thể làm cho người đốn ngộ cái gì vô thượng đại cảnh giới, như vậy biến thành tỉnh táo anh Tuấn Bức Vương kỹ năng sao. Tà chi hợp a. Tại xỉn không có việc gì nặng như vậy ngâm ở trong thế giới của mình lúc, thân là vì vị ẩn tiểu đội mục tiêu ma vật hỏa tích dịch cuối cùng thành quần kết đội xuất hiện. Bọn chúng cũng tham dự vào trận kia thảm liệt chém giết bên trong. Cuối cùng có không ít chết thảm tại còn lại ma vật nhanh đuốt phía dưới, trở thành thi thể. Trận đại chiến này, một mực tiếp tục đến một cái đẳng cấp 62 tê giác hình ma vật xuất hiện, vừa rồi tuyên cáo kết thúc. Cái này tê giác ma vật liền cho thấy thực lực mang tính áp đảo, cuối cùng đem tất cả người cạnh tranh toàn bộ giết chết về sau, vừa rồi đem ma lực nguyên tuyển bên trong nước suối cho toàn bộ uống cạn, hài lòng rời đi. Cho đến lúc này, vì Vy ẩn tiểu đội mọi người mới từ mai phục trong bụi cây đi ra. Tốt như vậy sao? Xin chuyển hướng vị vị ẩn, như vậy hỏi tham. Chỗ hắn chỉ tự nhiên là bỏ mặc cái kia tê giác ma vật đem nước suối đều cho uống sạch, lại còn không tiến hành thảo phạt, trực tiếp thả đi đối phương sự tỉnh. Không cần lo lắng. Vị vị ẩn lắc đầu, nói, chỉ cần trải qua một đêm, khí quyển cùng khắp mặt đất ma lực liền sẽ lần nữa tụ tập ở trong ma lực nguyên tuyển, thực chất hóa thành nước suối, không cần thiết vì hủy thác bên ngoài mục đích đi cùng đẳng cấp cao như vậy nguy hiểm ma vật chiến đấu. Bị vị vị ẩn kiểu nói này Xin cũng là bình thường trở lại. Khó trách trước đó còn nâng lên cái gì ma lực nguyên tuyển hoạt tính hóa loại hình sự tình. Cái kia chỉ hẳn là ma lực nguyên tuyển sẽ một lần nữa tràn ngập nước suối ý tứ A. Bình thường ma lực nguyên tuyển liền cũng giống như dạng này, tại dẫn tới đại lượng ma vật lẫn nhau chém giết về sau, lại bị thân là người thắng ma vật cho uống sạch, sau đó trải qua một đêm lại sẽ một lần nữa hình thành nước suối mới, lặp lại tiến hành dạng này giai đoạn, thế là... Mọi người liền đem ma lực nguyên tuyển tràn ngập nước suối giai đoạn xưng là hoạt tính hóa giai đoạn. Vì vị ẩn đầy đủ giải thích nhóm người mình hôm qua tại sao muốn tại chân núi đóng quân giã ngoại lý do. Chỉ vì, lúc kia, không chỉ có không thích hợp tiến vào ma vật sinh động khu vực, càng không thích hợp dùng để thu thập ma lực nguyên tuyển nước suối. Khi đó ma lực nguyên tuyển nước suối chỉ sợ đều đã khô cạn A. Mà vì vị ẩn chính là không muốn bỏ qua ma lực nguyên tuyển hoạt tính hóa thời gian, vừa rồi trực tiếp ngủ ngoài trời tại chân núi. Tại ma vật còn không có bị ma lực nguyên tuyển hấp dẫn trước khi đến, trước tiên đem nước suối thu thập lại. Một hồi sẽ qua, những cái kia đẳng cấp quá thấp, thực lực lại yếu, không dám tới tranh đoạt ma lực nguyên tuyển ma vật liền sẽ bị nơi này ma vật thi thể cùng máu tươi hấp dẫn tới. Vì vị ẩn tiếp tục nói ra, không có cách nào tranh đoạt ma lực nguyên tuyển bọn chúng sẽ đem những ma vật này thi thể làm mục tiêu. Thông qua nuốt huyết nhục của bọn nó đến thu hoạch còn chưa hoàn toàn tiêu tán ma lực, từ từ tăng lên lực lượng của mình, chúng ta tại bọn chúng đến trước đó Nhanh lên đem ma vật tài liệu đều thu thập lại đi. Đây mới là vị vị ẩn tiểu đội mục tiêu. Ngay sau đó, tại vị vị ẩn dẫn đầu xuống, tiểu đội đám người bắt đầu lấy thuần thục thủ pháp giải thể ma vật thi thể. Trong quá trình này, vị vị ẩn cũng cho xin giảng giải rất nhiều chi thức, tỉ như làm như thế nào giải thể ma vật, cái gì ma vật cái gì bộ vị mới có nhu cầu, có thể mang về bán thành tiền, đổi thành tiền tài, những này tài liệu lại nên lấy phương thức gì tiến hành bảo tồn cùng mang theo, vân vân vân vân, các loại chi thức. Vì vị ẩn đều sẽ cho xỉn giảng giải. Vì vị ẩn giảng giải cũng là tương đương thông tục dễ hiểu. Để xỉn cái này mới đến. Với cái thế giới này không hiểu bao nhiêu người thế giới khác đều có thể nghe được rõ ràng. Đương nhiên, tại trong lúc này, đồng dạng có không ít ma vật tiếp cận tới. Bất quá, những ma vật này đẳng cấp đều hơi thấp. Vì vị ẩn tự hồ muốn cho xỉn lấy ra luyện tập, nhưng chẳng biết tại sao, phía sau lại là từ bỏ. Cảm giác những này không quá thích hợp người luyện tập. Lần sau lại tìm đối thủ thích hợp cho người đi. Vì vị ẩn muốn nói lại thôi đằng sau nói ra lời như vậy, để xỉn chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê điểm xuống đầu. Cuối cùng, những ma vật này toàn bộ đều bị Lumi mì dạ cùng lì cả giải quyết. Đều chuẩn bị xong chưa? Đai núi mản gạn ở dưới chân núi, ngồi tại xe ngựa trên ghế lái vị vị ẩn hướng về phía sau buồng xe lên tiếng. Chuẩn. Chuẩn bị xong. Có thể xuất phát. Vì vị ẩn tỉ tỉ. Lumi mì dạ cùng lì cả một cái rất khẩn trương đáp lại, một cái tràn ngập nguyên khí trả lời. Để vị vị ẩn lộ ra dáng tươi cười. Như vậy, chúng ta về rẽ mi gần đi. Vị vị ẩn xúi dục xe ngựa, để xe ngựa chạy vọt về phía trước chạy. Nhìn kỹ, tại xe ngựa trần xe cùng hàng hóa dương vị trí bên trên, từng cái đổ đầy ma vật tài liệu hành lý bị chồng đến tràn đầy, vừa nhìn liền biết thu hoạch tốt bao nhiêu. Tần Đồng Dạng ngồi tại trong đồn xe, nhìn xem phía sau từ từ đi xa đai núi mà gạn, cảm khái chính mình lần thứ nhất mạo hiểm hoạt động kết thúc. Nhưng Tần cũng không có không nữa. Ngược lại còn rất chờ mong trở lại dẹ mị gần. Trở về về sau trước hết hướng tì ở học tập ma kiếm kỹ năng đi. Còn lại kỹ năng, nếu như có thể học tập cũng muốn tận lực học tập, nếu không, điểm số kỹ năng để đó chính là lãng phí. Còn có ma pháp, thật muốn học một ít ma pháp A. Xin liền có rất nhiều sự tình muốn làm. So với cái gì dũng giả cùng ma vương, thần tộc cùng ma tộc tranh chấp cùng tam tộc ở giữa hòa bình loại hình chuyện phiền toái xin càng chờ mong những thứ này. Thế giới khác này hay là thật thú vị. Mạo hiểm, đồng dạng thật thú vị, đúng không? Trương không bốn tám tiền này kiếm buồn. Trương không bốn tám tiền này kiếm buồn. Rẽ mũi gần, mạo hiểm giả công hội, giống nhau thường ngày như vậy. Hôm nay mạo hiểm giả công hội như trước vẫn là như vậy ồ nào. Công hội lầu một trong đại sảnh, mặc các loại trang bị, mang theo các loại vũ khí đám mạo hiểm giả phảng phất phát tiết cảm xúc một dạng phân biệt tụ tập cùng một chỗ, từng ngụm từng ngụm ăn thịt, từng ngụm từng ngụm uống rượu, cái này tuổi hồ đã trở thành một cái trạng thái bình thường. đương nhiên. Cũng có người tụ tập tại cột công bố trước, chọn các loại hủy thác, công hội các nhân viên trước quảy đồng dạng sắp xếp từng nhánh đội ngũ. Cái này đồng dạng là cấu thành này tâm náo nhiệt quang cảnh nguyên nhân một trong. Thẳng đến một đoạn thời khắc bên trong, trong công hội tiềng ổn ảo mới rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Lý do rất đơn giản. Bởi vì, có một chi các loại trên ý nghĩa đều rất dễ thấy tiểu đội xuất hiện ở công hội lầu một trong đại sảnh. Nhìn, vì vi ẩn tiểu đội người trở về. Ồ, lần này vẫn rất nhanh sao. Vì vị ẩn tiểu thư vẫn là trước sau như một sinh đẹp đâu. Ly ca muội muội cũng vẫn là đẹp đến mức dọa người như vậy, không hổ là tinh linh. Lục mỹ dạ chan cũng rất đáng yêu a. Ui, các ngươi nói nhỏ thôi. Nếu như bị tỷ ở nghe được, vậy coi như thảm rồi nha. Quả nhiên, chi tiểu đội kia nữ nhân đều đẹp quá đi thôi. Thật muốn gia nhập chi tiểu đội kia a. Các ngươi nhìn, người mới kia còn tại bên trong đâu. Xem ra là không làm ra cái gì để cho người ta phản cảm sự tình. Thật sự là hảo vận gia hỏa. Nương theo lấy dạng này nghị luận âm ý âm thanh, xin một đoàn người liền về tới mạo hiểm giả công hội bên trong, lần nữa đặt chân cái này công hội đại sảnh. Xin tự nhiên có thể nghe được chung quanh những nghị luận kia nhau nhau, càng là có thể cảm nhận được những cái kia mang theo đánh giá ý vị thậm chí là có gai ánh mắt, trong lòng yên lặng vì chính mình nuốt vai. Quả nhiên là không có cái gì ý mới phản ứng. Xin đã không còn đem này coi là chuyện to tát Về phần vị vị ẩn tiểu đội đám người, giống như đã triệt để quen thuộc dạng này ánh mắt không để ý chung quanh những người còn lại đi thẳng tới trước một cái quải Hoang nên trở về vì vi ẩn tiểu thư cái kia công hội viên trước lập tức đứng lên hướng vị vi ẩn tiến hành thăm hỏi Ừm, chúng ta trở về vị vi ẩn đối với hắn đáp lại nụ cười ôn nhu ngôn ngữ lại nói thẳng như vậy nói trước đó nhận ủy thác chúng ta đã hoàn thành nói vị vi ẩn hướng về bên cạnh lǐ cả gia hiệu nơi này là cỡ trung ma lực nguyên tuyên nước suối hết thảy ba bình còn có hỏa tích dịch mẳng ra, chúng ta cũng đã toàn bộ đều thu thập đủ. Người cả đem một cái bao đặt ở trên quầy, lễ phép nói, xin ngươi kiểm tra một chút đi. Được rồi, cỡ trung ma lực nguyên tuyển nước suối Ba Bình, còn có 30 con hỏa tích dịch mẳng ra, chúng ta xác thực nhận được. Công hội viên chức chỉ là hướng trong bao nhìn lướt qua, ngay sau đó liền xác nhận giao phó ủy thác vật phẩm, không biết là đối với vị vị ẩn đám người tín nhiệm hay là bản thân liền có nhanh chóng xác nhận những tài liệu này bản sự, cũng như thế nói Mặt khác, Công hội cũng đã từ thương đội nơi đó xác nhận trên con đường chủ yếu tiến về Fer Eshia hấp huyết đẳng bị toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Các vị chỗ nhận ba cái nhiệm vụ xác nhận hoàn thành. Hiệu suất này thật đúng là cao, không hồ là thế lực trải rộng toàn thế giới mạo hiểm giả công hội. Đây là các vị thù lao. Công hội viên trước đem một cái khay đầy đi ra, phía trên đổ đầy vàng nóng ánh tiền. Hoàng Kim cấp quý thác, nước suối thu thập, thù lao là 20 mai kim tệ. Bạch Ngân cấp quý thác, hỏa tích dịch mà ra, thù lao là mười mai kim tệ. Bạch Ngân cấp ủy thác, thanh trừ hấp huyết đẳng, thủ lao cũng vì 10 mai kim tệ. Hết thể 40 mai kim tệ, còn xin tiến hành xác nhận. Ngay vậy, vì vị ẩn nhẹ gật đầu, một bên đem kim tệ đều thu vào, giao cho ông lỷ vừa cùng công hội viên trước tiến hành đối thoại. Tích dịch nhân lân phiến, thứ giác ma quái sừng còn có ngạnh mau chi chu túi độc trước mắt có thu thập ủy thác sao? Có một cái cần thứ giác ma quái sừng ủy thác, ngạnh mau chi chu túi độc mặc dù không có thu thập ủy thác. Nhưng phía tây đường nhỏ ma dược nhà xưởng tựa hồ cần chứa độc tố tài liệu. Đám học đồ sẽ định kỳ đến công hội tuyên bố hủy thác. Lần sau có thể trực tiếp nhường cho bọn họ. Tích dịch nhân lân phiến thì còn không có nhu cầu bộ dáng. Vậy tử mục thú ánh mắt, thạch tượng quỷ trái tim cùng tiêm nha vinh nguyên gần đâu? Thật có lỗi, tử mục thú ánh mắt sáng sớm đã có người mang tới. Tiêm nha vinh nguyên gần trước đó tại công hội trong kho hàng còn có hàng tồn, cho nên liền trực tiếp giao ra. Bất quá thạch tượng quỷ trái tim là hi hữu tài liệu. Muốn người sẽ có rất nhiều, lúc nào cũng có thể xuất hiện, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đối phương giao dịch. Tạ ơn, chúng ta bên này còn có một số tài liệu. Không sao, đây đều là đẳng cấp cao ma vật tài liệu, nhu cầu số lượng rất lớn, rất nhanh liền có người đến ủy thác thu thập. Vậy liền giao cho các người. Được rồi. Vì vị ẩn liền cùng công hội viên chức như vậy trôi chạy trò chuyện với nhau, cũng để một mực có một cái so với chính mình thân thể còn lớn hơn ba lỗ lù mì dạ tiến lên đem ba lô giao cho công hội viên trước. đây là đang làm gì? xin hơi nghi hoặc một chút. ngoài ý liệu, bên cạnh một mực trầm mặc tỷ ở trả lời xin vấn đề. đó là tại xác nhận chúng ta thu thập được ủy thác bên ngoài tài liệu có cần hay không. tỷ ở lẳng lặng nói, bởi vì mạo hiểm giả ở bên ngoài thảo phạt ma vật thường xuyên thường sẽ thảo phạt đến cùng ủy thác mục tiêu không liên quan gì ma vật, thu thập được bọn chúng tài liệu. những tài liệu này mặc dù không tại nhiệm vụ phạm trù bên trong. Có thể công hội bên này có lẽ có thu đến thu thập những tài liệu này hoặc là thảo phạt rơi loại kia ma vật hủy thác. Bởi vậy, bình thường ở thời điểm này, mạo hiểm giả đều có thể hướng công hội tiến hành báo cáo chuẩn bị, hoàn thành không có xác Nhận cũng đã hoàn thành ủy thác. Xin lập tức hiểu rõ. Cũng thế, nếu là có tại trong hoạt động mạo hiểm thu thập được các ma vật tài liệu, mà công hội bên này lại có thu thập những tài liệu này ủy thác mà nói, hoàn toàn có thể tại sau đó đem những tài liệu này lấy ra giao phó, hoàn thành những ủy thác này kiếm lấy ngoài định mức ủy thác thủ lao. Coi như trước mắt không có thu thập những tài liệu này ủy thác, về sau cũng không nhất định không có, cho nên, đám mạo hiểm giả tựa hồ sẽ còn đem một chút tài liệu giao cho công hội tới quản lý, để công hội tại những này cần thu thập loại kia tài liệu ủy thác lúc xuất hiện trực tiếp lấy ra giao phó, hoàn thành những ủy thác này. Cũng có chút người là không làm như vậy, bọn hắn sẽ đem mình thu thập tới ma vật tài liệu cầm tới trong thành trấn cửa hàng đi bán, đổi lấy tiền tài, rốt cuộc muốn làm thế nào, đều xem cá nhân thì ở lấy không có chút nào chập trùng thanh âm nói. Tiểu đội chúng ta bình thường đều là đem tài liệu giao cho công hội, trừ phi là khá cao cấp cùng quý giá tài liệu mới có thể lưu lại. Nếu như ngươi cảm thấy dạng này không ổn, có thể hướng vị vị ẩn làm ra đề nghị, vị vị ẩn sẽ đem cần chia cho ngươi cái kia bộ phận tài liệu tính toán ra đến, giao cho chính ngươi xử lý. Đây là tiểu đội chúng ta phương châm. Vậy ngược lại là rất nhân tính hóa. Xin một bên nghĩ như vậy, một bên nhưng cũng nói, ta không có ý kiến gì. Liền theo phương thức này xử lý đi. Ti ở điểm xuống đầu, không tiếp tục mở miệng. Cũng không lâu lắm, xử lý tốt ủy thác phương diện cùng tài liệu phương diện sự vụ vì vị ẩn mang theo lưu mị giả cùng lì cạ trở về. Vận khí không tệ, có mấy dạng tài liệu đều có nhu cầu, ngoài định mức hoàn thành mấy cái khác ủy thác, đạt được 60 mai kim tệ thù lao. Vì vị ẩn mang theo phân tốt kim ngạch túi tiền, cười biểu thị. Nhiệm vụ lần này, chúng ta liền hết thể thu hoạch 100 mai kim tệ. Mỗi người vừa vặn có thể cầm tới 20 mai kim tệ thù lao, cho, hảo hảo thu về. Nói, Vy Vị ẩn đem bốn cái túi tiền phân biệt giao cho đám người trong tay. Tiền này kiếm buộc. Xin mang theo ý nghĩ như vậy, đối với giao cho mình túi tiền, đưa tay ra. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh đưa ra ngoài, đem vị Vị ẩn sắp giao cho xin tiền trong tay túi cấp đi. Người mới cầm nhiều thù lao như vậy cũng không tốt, không bằng lấy ra mời mọi người uống rượu đi một cái đầy mang ý cười thanh âm liền vang lên truyền vào trong thay của mọi người chương 049 dạ dạ hạt chương 049 dạ dạ hạt đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng tình thế để tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngẩn xin đồng dạng lông mày nhíu lại quay đầu nhìn về phía tay cướp đi túi tiền kia chủ nhân đó là một cái không biết lúc nào xuất hiện trong đại sảnh lại còn ra hiện tại vị vị ẩn bên người, tuổi tác cùng vị vị ẩn tương tự thiếu nữ đối phương người mặc giống như quân trang vừa vặn phục sức Trên mặt thì mang theo một bộ kính mắt, toàn thân lộ ra tài trí cùng khôn khéo tài giỏi không khí. Lý, Nhìn thấy người này, vì vị ẩn đầu tiên là ngẩn người, lập tức gọi ra tên của đối phương. Người đến, chính là Lý. Trung quanh công hội viên trước cùng đám mạo hiểm giả lập tức nhao nhau đều đứng lên. Hội trưởng. Tất cả mọi người liền giống như vậy, hướng về ly hành lễ. Bao quắt tì ơ, bao quắt lú mì dạ, cùng bao quắt mì cạ. Hội trưởng. Xin lập tức cũng kinh ngạc. Ngươi chính là xỉn A. Ly nhìn chăm chú lên xỉn, đầu tiên là nheo lại kính mắt sau khôn khéo hai con người, lập tức mới cười cười, nói, lần đầu gặp mặt, ta là Ly Dạ Dạ hát, rẽ mỉ gần mạo hiểm giả công hội hội trưởng, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đây là xin lần đầu tiên nghe được có người báo lên dòng họ tình huống. Mà lại, đối phương hay là cái này rẽ mỉ gần mạo hiểm giả công hội hội trưởng. Người làm sao xuống? Vì vị ẩn có chút kinh hỉ lại có chút giống như kinh ngạc mở miệng, cái kia thái độ. Vừa nhìn liền biết cùng đối phương là quen biết. Sự thật cũng là như thế. Nghe nói các ngươi trở về, vừa vặn trong tay hoàn thành công tác, ta liền xuống tới xem một chút. ly ánh mắt liền tại vì vị ẩn tiểu đội đám người cùng đặt ở trên quầy túi đeo lưng lớn bên trên đảo qua, cười nói, xem ra, các ngươi chuyến này chạy tương đương thuận lợi à? Ừm, rất thuận lợi, cơ bản không có phát sinh ngoài ý muốn gì. vị vị ẩn nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy có chút buồn cười giống như mà nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng sao? Chẳng lẽ ta thoạt nhìn như là người máu lạnh như vậy sao? Ly lật ra một cái lít mắt, nói, nếu là ta đem ngoài định mức làm việc kín đáo đưa cho các ngươi tiểu đội, vậy không quan tâm một chút, chẳng phải là lộ ra ta chỉ là muốn vung trách nhiệm. Ta cũng không có nói đến loại tình trạng này. Vi Vi ẩn trên mặt buồn cười chuyển thành bật cười. Giữa hai người đối thoại lộ ra là như vậy tự nhiên cùng quen thuộc, nói cho người khác, quan hệ của các nàng đến tột cùng như thế nào. Trung quanh mạo hiểm giả cùng công hội các nhân viên đồng dạng đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, rất rõ ràng đều biết chuyện này. Đây là tình huống gì? Xín như là nhượng bộ lui binh một dạng chuyển hậu trước bước chân, trở lại tỷ ở bên người, để thấp lấy thanh âm, nhỏ giọng hỏi đến. Như ngươi thấy, Vivian cùng Lý hội trưởng là quen biết thật lâu bạn bè. Tỷ ở bất vi sở động nhàn nhạt lên tiếng, nói, tại vì Vivian còn không có trở thành mạo hiểm giả, Lý hội trưởng cũng còn không có trở thành mạo hiểm giả công hội hội trưởng thời điểm. Hai người liền đã quen biết, lẫn nhau lui tới ít nhất phải có 10 năm, lúc trước vị vị ẩn sở dĩ sẽ chọn đi vào dã mỹ gần trở thành mạo hiểm giả, nghe nói cũng là bởi vì Lý hội trưởng bị điều đến nơi đây nhậm chức quan hệ. Nói cách khác, hai người này là bạn thân. Đem ngươi an bài tiến tiểu đội chúng ta người kỳ thật chính là Lý hội trưởng, Lý hội trưởng giống như vị vị ẩn, đều là nổi danh tương đương chiếu cố người mới đại nhân vật, nói đến, ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ nàng, không phải vậy, lấy tình huống của ngươi cố gắng đã tại mạo hiểm giả công hội trở thành bị lấn ép đối tượng. tỷ ở lườm xỉn một chút, nói như thế. còn có tin tưởng ngươi cũng phát hiện, lý hội trưởng thân phận không tầm thường, không chỉ có là rẻ mỉ gần mạo hiểm giả công hội hội trưởng đơn giản như vậy, hay là nổi danh đại quý tộc con gái một, ngay cả mảnh lãnh địa này lãnh chúa cũng không thể tại lý hội trưởng trước mặt thất lễ, chính ngươi đồng dạng phải chú ý. vậy liền khó trách ngay cả chung quanh mạo hiểm giả đều tại lý xuất hiện về sau biết điều như vậy lại lễ phép hành lễ. đại quý tộc sao? Xin nhỏ giọng lầm bầm. Xem ra, ở trong thế giới này, chỉ có quý tộc mới có thể có được dòng họ dáng vẻ. Tại xin nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Vy Vy ẩn lại là đã hướng về Lý chất vấn. Lại nói, ngươi xuống tới liền xuống đến, tại sao muốn cấp đi phân cho xin thủ Lao A? Vy Vy ẩn có chút bất mãn nói, dạng này rất thất lễ A. Sắc thực như vậy, Lý không có phủ nhận, một bên thoải mái thừa nhận xuống tới, một bên lại là ngự chuyển hướng, nhìn về hướng xỉn, mang theo ẩn ý giống như nói. Ngươi thấy thế nào đâu? Người mới. Vị này khôn khéo tài giỏi hội trưởng đại nhân liền đem chủ đề ném đến tận xỉn trên thân. Xỉn không hề động dao động, bởi vì xỉn đã ý thức được đối phương tại sao muốn làm như vậy. Ta cảm thấy hội trưởng đại nhân nói có chút đạo lý. Xỉn rất thản nhiên nói, làm người mới mạo hiểm giả, cầm nhiều như vậy thủ lao, hoàn toàn chính xác không tốt. Thân là một kẻ vừa mới về chỗ người mới mà lại mới đẳng cấp 10, càng ngay cả một cái kỹ năng đều không co tập được. Một người như vậy gia nhập vị vị ẩn tiểu đội liền đã đưa tới các loại tranh luận. Nếu như còn cầm cùng trong tiểu đội lao thành viên môn một dạng thủ lao cùng các nàng chia đều, cái này về tình về lý đều là không được a. Chi ít tại người khác xem ra, xin chính là đi theo vị vị ẩn tiểu đội cùng một chỗ đi một chuyến mà thôi. Lấy cấp bậc của hắn khẳng định là không có cách nào hoàn thành bạch ngân cấp thậm chí là hoàng kim cấp ủy thác. Dạng này xin nếu là vừa mới nhận lấy những thủ lao kia, chỉ sợ ngày mai khoảng giờ này. Hắn sẽ nhận toàn bạo hiểm giả công hội chỉ trích. Cái này không chỉ có là đối với xin bản nhân không tốt, liên đối vị vị ẩn tiểu đội đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vị hội trưởng đại nhân này chính là vì này mà đến A. Nếu là vị vị ẩn bản thân, cung nàng ở chung được dòng dã 10 năm trở lên thời gian, vậy Ly khẳng định đối với vị vị ẩn tính cách cùng tắt phong hiểu rất rõ, biết nàng sẽ không bạc đại xỉn, mới có thể tới ngăn cản. Nói cách khác, Ly là đến giúp xin cùng vị vị ẩn bài trừ nhận chỉ trích khả năng. Lần này ủy thác ta cũng không có giúp đỡ được gì, suất lực đều là mọi người, ta chỉ là ở bên cạnh nhìn xem mà thôi. Xin rất có tự giác nói, lần này thu lao, ta đã có ra mặt giày cầm một mai kim tệ liền tốt. Đây là không gì đáng trách. Dù nói thế nào, hấp huyết đẳng đều làm lì cả dùng ma pháp thanh trừ, nước suối cũng làm lì cả đang thu thập, liền đối giao ma vật cùng giải thể tài liệu đều là tỷ ở cùng lù mị dạ đang làm, xin từ đầu tới đuôi cũng chỉ là thảo phạt một cái gỗ lẹm lại hành động như vậy còn cùng ý thác không quan hệ thu lấy quá nhiều thù lao không thích hợp nếu như không phải cảm thấy vì vị ẩn sẽ không tiếp thụ được xin thậm chí không muốn cầm thù lao dù sao xin hay là có thân là một người nam nhân lòng tự trọng trước mắt cũng đã nhận lấy vị vị ẩn chiếu cố cũng không thể tại phương diện khác lớn như vậy hung ác trước đó là trong lúc nhất thời không nghĩ tới hiện tại nếu lili nhắc nhở xin đương nhiên sẽ không lại thu phần này thù lao thế nhưng là vị vị ẩn những mày có vẻ như không quá có thể tiếp nhận. Tốt, người ta đều nói như vậy, ngươi cũng đừng quá ngoan cố. Lý vô vô vỉ vỉ ẩn bà vai, nói, ôn nu cũng là nên phân trường hợp, công và tư không cách nào rõ ràng xem như ngươi số lượng không nhiều nhược điểm, ngươi cũng không phải lần thứ nhất mang người mới, trước đó liền nên ý thức được điểm này, lần này nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Nói, Lý tư đoạt tới trong túi tiền lấy ra một mai kim tệ, đi vào xín trước mặt. Rất có tiền đồ, tỷ tỷ ta coi trọng ngươi nha. Lý vươn tay, đem xỉn tay giơ lên, cũng đem viên kia kim tệ giao cho xỉn trong tay, đối với hắn lộ ra thưởng thức dáng tươi cười. Khen ngợi. Xỉn về lấy cười một tiếng, nhìn xem cái này hào phóng lại tâm tư kín đáo mỹ nữ hội trưởng, trong lòng tán thưởng. Thật sự là một cái có ý tứ nữ nhân. Chương không năm không nhân tình này ta nhớ kỹ. Tại sau đó, Lý kéo lấy mặt mũi tràn đầy không vui vị vị ẩn, hướng trên lầu mà đi. Nghĩ đến, các nàng hẳn là có rất nhiều lời muốn trò chuyện đi. Trong công hội mọi người tại lì rút lui về sau tựa hồ cũng thở dài một hơi, lần nữa khôi phục ổn nào trạng thái. matier tỷ lũ mị dạ cùng lì cả ba người thì lưu lại, cũng đi tới một mực nhìn lấy lì cùng vị vị ẩn rời đi phương hướng xin trước mặt. Chúng ta đi thôi. Tỷ ở bình tĩnh lên tiếng, mang theo lũ mị dạ cùng lì cả, đi ra công hội. Xin thu hồi ánh mắt, đi theo tỷ ở đám người bên người, rời đi công hội đại sảnh. Chờ đến một đoàn người rời đi công hội, đi vào bên ngoài về sau xin bị một người cho gọi lại cái kia lục mỹ gia lợi dụng sợ hãi rụt rẽ thái độ hướng về xin đáp lời Ừm. xin nhìn về hướng lục mỹ gia bị xin như thế một nhìn chăm chú lục mỹ gia lập tức rụt cổ một cái tựa hồ thật không dám nói chuyện với xin nhưng là cuối cùng lục mỹ gia hay là cố lấy dũng khí cái này cái này cho ngươi lục mỹ gia đem một kiện đồ vật nâng ở trong lòng bàn tay nhắm mắt lại đưa tới xin trước mặt cái kia khiếp đảm thẹn thùng bộ dáng Để xìn kém chút coi là cái này đáng yêu thú nhân thiếu nữ là muốn cho mình đưa thư tình, cùng chính mình tỏ tình. Đáng tiếc, Lũ Mỹ Dạ đưa cho xỉn không phải thư tình, mà là một túi tiền. Đây là... xỉn không rõ ràng cho lắm. Cái kia... Cái kia... Lũ Mỹ Dạ lắp ba lắp bắp hỏi nói chuyện, kết quả hoàn toàn nói không đủ, để cho người ta sốt ruột. Một bên Lý Cạ liền có chút nhìn không được, do dự một chút về sau, thay mở miệng. Đó là Lý Hội trưởng vừa mới vụng trộm giao cho chúng ta. Lý ca nhẹ giọng nói ra, ta muốn, đây cũng là hội trưởng định cho đồ vật của ngươi. Thì ra là thế. Xìn ngơ ngác nửa khắc, nhìn xem túi tiền kia, lập tức mới giật mình nói, mặt ngoài là tại trước mặt mọi người giúp chúng ta bài trừ sau này khả năng xuất hiện chỉ trích, nhưng trên thực tế, vị hội trưởng kia cũng không định thật để cho ta chỉ lấy lấy một mai kim tệ làm thù lao sao. Đây là xìn có thể nghĩ tới nguyên nhân. Nhưng mà, hắn đoán sai. Đây không phải là thù lao của ngươi. Tỷ ở vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh nói, cân nhắc đến vị hội trưởng kia tắt phòng, cái này chỉ sợ là nàng cho ngươi viện trợ tiền vốn A. Viện trợ tiền vốn. Xin không thể lý giải câu nói này. Đối với dạng này xỉn, Ly Cả lần nữa lên tiếng giải thích. Kỳ thật, Ly hội trưởng vẫn luôn có tại giúp đỡ người mới. Ly Cả như vậy nói, bởi vì người mới bình thường đều rất dễ dàng bởi vì ngoại giới nhân tố quan hệ gặp phải khó khăn, thì như cũng không đủ tiền vốn gom góp sơ kỳ sử dụng trang bị. Còn có thụ thương cũng không có tiền mua sắm ma pháp dược tiến hành trị liệu, dẫn đến mạo hiểm hoạt động gặp khó, thậm chí mất đi tính mệnh, cho nên, Lý hội trưởng từ nhậm chức về sau liền thường xuyên hướng vương đô mạo hiểm giả công hội tổng bộ đề nghị thiết trí người mới trợ cấp cơ chế, trợ giúp người mới vượt Qua sơ kỳ nàng quan, tì ở cũng đã nói, Lý giống như vị vị ẩn, đều là đối với người mới đặc biệt chiếu cố loại hình. Dạng này nàng, đến cùng lấy phương thức gì tại chiếu cố người mới, xin cuối cùng thăm dò đến một góc Chỉ là, đề nghị này vẫn luôn không có thông qua. Người cả tiếc nối giống như nói, bởi vì, bởi như vậy, sẽ có người chuyên môn vì phần này người mới trợ cấp đến trở thành mạo hiểm giả, đợi đến đem tiền dẫn tới tay về sau liền từ bỏ mạo hiểm, hoặc là cố ý tại một tháng trong khảo hạch thất bại, không phải đem tiền dùng tại mạo hiểm hoạt động bên trên, mà là giữ lại chính mình phung phí rơi, biến thành như thế, công hội tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng hao tổn. Cho nên, chuyện này không quá hiện thực, không có khả năng có khả năng thông qua. Cho dù trợ cấp đối tượng không phải vừa khảo hạch thực tập mạo hiểm giả, mà là thông qua khảo hạch chính thức người mới, vẹn vẹn là cấp cho tiền trợ cấp cũng có thể để công hội tiếp nhận kết sổ chi tiêu. Dù sao, trở thành mạo hiểm giả điều kiện bất quá là đạt tới đẳng cấp 10 mà thôi, đẳng cấp này nhân vật trên thế gian là có khối người, dù là chỉ có 1% người có thể thông qua mạo hiểm giả khảo hạch, trở thành chính thức mạo hiểm giả, cho những người này cấp cho tiền viện trợ, công hội cũng sẽ có gánh vác. Bởi vậy, Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Có thể lý hội trưởng hay là lấy phương thức của mình viện trợ lấy người mới, chỉ cần là bị hội trưởng phán đoán là có đầy đủ tiềm lực trở thành ưu tú mạo hiểm giả, hội trưởng liền sẽ lấy tư nhân thân phận tiến hành tiền vốn bên trên viện trợ. Người cả như thế đối với xin nói ra, chuyện này tại mạo hiểm giả ở giữa không tính là bí mật gì, cho nên, đây chính là hội trưởng đưa cho ngươi viện trợ tiền bạc. Nghe xong, xin không có chút nào ngoài ý muốn cảm thấy kinh ngạc. Người hội trưởng kia thế mà đang làm chuyện như vậy sao? Sỉn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngược lại là tì ở, giống như vậy biểu thị. Vị hội trưởng kia sẽ tới công hội trong đại sảnh đến, mục đích thực sự hẳn là muốn nhìn ngươi một chút. Tì ở thản nhiên nói, nếu không, coi như nàng là hội trưởng, hay là đại quý tộc con gái một, cũng không thể cưỡng ép tham gia người khác tiểu đội, nhúng tay trong tiểu đội thù lao phân phối. Nói cho cùng, làm sao phân phối chuyện thù lao, kỳ thật vẫn là trong tiểu đội đám mạo hiểm giả chính mình sự tình. Lý điểm xuất phát tuy là vì xin cùng vị vị ẩn, có thể giống như thế tham gia người khác tiểu đội sự vụ, dù nói thế nào cũng không quá thỏa đáng. Xin là cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không nên cầm nhiều như vậy thủ lao, cho nên cảm thấy không có gì, nhưng nếu đổi lại người khác, đoán chừng sẽ đối với cái này cảm thấy không thoải mái a. Không nói những cái khác, vị vị ẩn chính là thẳng đến cuối cùng đều vẫn là một bộ không mấy vui vẻ dáng vẻ, hiện tại đoán chừng cũng tại hướng lý tiến hành chất vấn. Nhưng trên thực tế, Lý cũng không phải là vì ngăn cản vì vị ẩn phân phối mới xuất hiện. Dù cho hội trưởng đối với vị vị ẩn tỷ tỷ hiểu rất rõ, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới vị vị ẩn tỷ tỷ sẽ ở trước công chúng trực tiếp phân phối thủ lao à? Lý cả làm ra nhắc nhở. Cũng đúng. Phân phối thủ lao loại chuyện này không nhất định đến ở trước công chúng tiến hành. Vị vị ẩn hoàn toàn có thể mang theo thủ lao cùng tiểu đội đám người rời đi, lại ở trong đấy lòng tiến hành phân phối. Cứ như vậy liền không có người sẽ biết xin lấy được bao nhiêu thủ lao tự nhiên cũng sẽ không có cái gì chỉ trích. Đó là, vị hội trưởng đại nhân kia căn bản không phải đến ngăn cản ta cầm tới quá nhiều thù lao, tránh cho bị chỉ trích, mà là nghĩ đến nhìn xem ta có hay không viện trợ tất yếu, lại vừa vặn nhìn thấy vị vị ẩn trước mặt mọi người phân phối thù lao, cảm thấy không ổn, mới vừa xuất thủ ngăn cản. Xin minh bạch, hẳn là chuyện như vậy. Ti T.A. gật đầu, nói, mà từ cách làm của ngươi cùng vị vị ẩn thái độ bên trong. Vị hội trưởng kia làm ra có thể viện trợ phán đoán của ngươi, liền đem tiền vốn vụng trộm giao cho Lưu Mỹ Dạ, để Lưu Mỹ Dạ mang đến cho ngươi. Là, đúng. Lưu Mỹ Dạ cực kỳ khẩn trương nói, còn, còn xin ngươi nhận lấy. Nói, Lưu Mỹ Dạ túi lầu xuống, lần nữa lấy đưa ra thư tình giống như thái độ, mặt đỏ tới mang thay đem túi tiền đưa tới xin trước mặt, xin có chút bật cười, cuối cùng vẫn nhận lấy túi tiền, đem nó mở ra, nhìn thoáng qua bên trong kim lệnh, vừa xem xét này. Xin bị hù dọa Nhiều như vậy. Trong túi tiền đổ đầy lấy vàng ngóng ánh tiền, nói ít đều có 100 mai. Bên trong hẳn là bao gồm mới vừa từ trong tay người thu về cái kia bộ phận kim lạch. Tì ở nói cho xin lý do. Vậy cũng nhiều lắm. Xin những mày. 100 mai kim tệ, tương đương với 1 triệu viên đồng tệ, cũng tương đương với kiếp trước mấy triệu. Liền xem như viện trợ, cho một người mới nhiều tiền như vậy, thật không có vấn đề sao. Mà lại, xin đã quyết định không thu quá nhiều thủ lao. Nếu như bên trong còn bao gồm vừa mới bị lấy đi cái kia bộ phận, vậy xin là không muốn thu. Đối với cái này, Vy Vy ẩn chỉ cấp ra một câu. Ngươi liền xem như là vị hội trưởng kia đối với ngươi chờ mong, về sau lại hồi báo cho nàng là được rồi. Câu nói này, khiến cho xin vì đó trầm mặc. Đi. Xin trầm mặc nửa ngày, toàn tức nói, nhân tình này ta nhớ kỹ. Lý dạ dạ hạc, Quả nhiên là cái có ý tứ nữ nhân A. Chưng không năm một có thể bảo chứng điểm này sao. Cùng lúc đó. Tại mạo hiểm giả công hội tầng chốt nhất hội trưởng trong phòng, Lý không có chút nào ngoài ý muốn bị vị vị ẩn đoán trách. Tốt tốt, là lỗi của ta được rồi. Lý đầu hàng nói, ta cũng là muốn giúp ngươi bọn họ một thành, làm sao lại biến thành dạng này đây? Vị này rẻ mỉm gần mạo hiểm giả công hội hội trưởng liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chắc hẳn đã bị vị vị ẩn cho quân sợ rồi sao? Nhưng vị vị ẩn hay là thái độ kia? Bất kể như thế nào, đây đều là chính chúng ta trong tiểu đội sự vụ, ngươi mạnh như vậy đi tham gia vào đối với chính ngươi cũng không tốt lắm đâu. Vị Vị Ẩn như trước vẫn là ước đoán, có thể Vị Vị Ẩn cũng không có nói sai. Nếu như thân là hội trưởng ngươi tùy tiện liền tham gia tiểu đội mạo hiểm giả sự vụ vấn đề, mà lại còn là thù lao nhạy cảm như vậy, sự tình nghe đồn bị người hữu tâm cố ý lan rộng ra ngoài, vậy khác tiểu đội mạo hiểm giả sợ là sẽ phải từ đây đối với ngươi sinh ra ngăn cách. Dạng này không quan hệ sao? Vị Vị Ẩn có chút ít lo âu, đây không phải nói chuyện giật gân. Lý Minh Bạch. Chính mình hôm nay làm sự tình, nếu là thật sự một cái không tốt, bị người hữu tâm lợi dụng, cuối cùng tránh không được một phen phiền phức. Bất quá, Ly cũng không quá lo lắng. Ngươi cho rằng ta tại dẹ mỉ gần đảm nhiệm hội trưởng 3 năm này đều là làm bộ sao. Ly cười cười, nói, cùng loại tình huống như vậy, tại có khả năng xuất hiện trước đó liền sẽ bị ta bóp chết rồi, người khác không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm a? Nghe được Ly nói như vậy, vì vì ẩn cuối cùng bao nhiêu buông xuống một chút tâm. Tựa như lý hiểu rõ vì vị ẩn một dạng, vì vị ẩn đối với lý đồng dạng vô cùng hiểu rõ, biết rõ nhà đại quý tộc này con gái một đến cỡ nào tâm tư kín đáo, căn bản sẽ không cho phép khả năng như vậy phát sinh. Khác thượng vị giả có lẽ sẽ tại tình thế phát sinh về sau mới hiện ra năng lực của mình, hoàn mỹ giải quyết hết sự kiện, hướng thế nhân hiện ra chính mình thông minh tài trí cùng cao siêu thủ đoạn, thu hoạch được thế nhân tán thưởng, có thể lì cùng những người kia khác biệt, hoàn toàn không muốn chờ đến sự tình phát sinh lúc lại đến phí hết tâm tư giải quyết mà là phi thường chấp nhất tại tại tình thế phát sinh trước đó liền khai thác biện pháp, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Nhờ cái này ban tặng, Dã Mị gần bên trong người đối với Lý Lệ ấn tượng phần lớn dừng lại ở thân phận cao quý cùng tâm địa thiện lương loại phương diện này, đối với nàng giúp đỡ người mới cùng đối với người mới đặc biệt chiếu cố coi là một loại nhân ái biểu hiện, lại là không biết Lý Sở Dĩ sẽ khai thác hành động như vậy, đồng dạng là bởi vì nàng loại này muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước phương thức làm việc. Người mới thưởng xuyên sẽ tao ngộ nguy hiểm Vậy liên viện trợ bọn hắn, tăng lên trang bị của bọn họ cùng đồ tiếp tế, trên trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của bọn hắn. yếu tố mạo hiểm giả rất khó xuất hiện. Vậy liên tại bọn hắn vẫn còn người mới giai đoạn lúc cho đầy đủ coi trọng, đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên. Những này phương châm, kỳ thật cũng là bởi vì Lý, Lý Am hiểu tại phòng ngừa chú đáo, cũng hoặc là nói là chấp nhất tại phòng ngừa chú đáo. Tuần Hoàn Theo làm như vậy sự tình phong cách, Lý đi qua từng đem nhiều lần kém chút phát sinh sự kiện lớn đều cho bóp chết tại trong chiếc nôi khiến cho chính mình nhậm chức trong 3 năm này một mực gió êm sóng lặng, bình an vô sự. Bởi vậy, thế nhân chỉ biết là vị hội trưởng đại nhân này thiện lương cùng hào phóng, nhưng lại không biết tâm tư của nàng kín đáo đến đủ để phát hiện đông đảo sự kiện manh mối, cũng đưa chúng nó đều cho bóp chết rơi. Cũng bởi như thế, như xỉn như vậy người mới mới có thể bị Lý Lý chú ý đến, tiến tới được an bài tiến vị vị ẩn trong tiểu đội, Lý cũng sẽ ở vị vị ẩn tiểu đội trở về trước tiên bên trong trực tiếp tiến về đại sảnh nhìn thấy xỉn. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sẽ không giống như vậy trực tiếp hành động, chủ động đi gặp chính mình muốn gặp đối tượng, mà là tự kiểm chế hội trưởng thân phận, để công hội viên trước đến đại sảnh bên trong, đem người mời đến trong phòng của mình gặp mà ta. Nói thật, ẩn sở dĩ sẽ như vậy chiếu cố người mới, đối với bồi dưỡng người mới sự tình nghĩa vô phản cố, kỳ thật đều là nhận lấy lỷ ảnh hưởng thôi. Nếu không, ôn nu về ôn nu, ẩn còn không đến mức đối với bất kỳ người nào đều đối xử như nhau cho chiếu cố. Dạng này ảnh hưởng tới vị Vị ẩn Lý tự nhiên cũng sẽ không cho phép bất kỳ bất an gì phân lời đốn xuất hiện. Được chưa? vị Vị ẩn thở dài nói, ta biết ta không có người nghĩ nhiều, cũng không có người thông minh. vị Vị ẩn chỉ có thể như thế thừa nhận. Đừng nói như vậy chớ. Lý cười nhẹ cầm lấy bút lông chim gõ mặt bàn, như vậy nói, ta ngược lại thật ra rất may mắn có chạy xuống đi chuyến này, không phải vậy làm sao lại nhìn thấy như thế người mới đâu. Làm sao? vị Vị ẩn kinh ngạc nói. Ngươi đã nhìn ra xin bất phàm sao? Không, đây cũng là không nhìn ra. Lý rất trực tiếp nói, nhưng nhìn ngươi cùng tỷ ở các nàng đối đãi người mới kia dáng vẻ, ta đại khái có thể đoán được, trên người hắn hẳn là có chỗ nào để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Hiện nhiên, Lý bén nhẹ nhìn ra vị vị ẩn tiểu đội đám người đối với sỉn vi diệu thái độ. Lúc đầu ta còn tưởng rằng, bởi vì sự tình trước kia, ngươi tạm thời bất luận, thì ở các nàng hẳn là sẽ rất bài xích người mới kia đâu. Lý giống như cười mà không phải cười nói. Kết quả, hôm nay xem xét, ngoại trừ lù mị giả chan hay là cái dạng kia, ba người các ngươi đối với người mới kia thái độ cũng không quá bình thường à. Nhất là tì ở biểu hiện, nhất làm cho Lý cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, Lý liền không có có thấy nam tính mạo hiểm giả có thể dựa vào tì ở gần như vậy. Đừng nói là nam tính mạo hiểm giả, chính là nữ tính mạo hiểm giả, quá lạ lẫm. tì ở đồng dạng sẽ không vung đối phương một chút. Cái này có thể nói là thiên tài cao ngạo, Lý cũng tập mãi thành thói quen. Mà có bao nhiêu tập mãi thành thói quen, lì hôm nay liền có bấy nhiêu ngoài ý muốn. Ngay cả cái kia đã từng đem chân tay long nóng nhà quý tộc người thừa kế tứ chi cũng dám cắt đứt tỷ ở rõ ràng đều là cái này biểu hiện, dù nói thế nào, ta đều chỉ có thể cho là người mới kia có chỗ gì hơn người. Lì nhìn chăm chú hướng vị vị ẩn, nói, thế nào? ngươi có ở trên người hắn nhìn ra cái gì sao? Cái này cũng là lý do cho vị vị ẩn nhiệm vụ, để vị vị ẩn đối với xin tiến hành trình độ nhất định tìm tòi nghiên cứu. Nhìn xem người mới này có phải thật vậy hay không, kỹ năng gì đều không co tập được, hay là có cái gì dị thường. Nhưng mà, thật có lỗi, chuyện này ta không phải rất muốn nói. Vì vị ân trầm mặc một hồi, lập tức đúng là cấp ra trả lời như vậy. Không muốn nói. Lì hoàn toàn không nghĩ tới vị vị ẩn sẽ cho ra lời như vậy, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Xin trên thân hoàn toàn chính xác có bí mật. Vì vị ẩn lập tức cười khổ nói, nhưng liền ta trước mắt hơi thăm dò đến bộ phận ta chỉ có thể nói bí mật này có lẽ so với chúng ta tưởng tượng đều lớn hơn ta sợ chúng ta đảm đường không nổi lời ấy lời này làm cho lì tắt tiếng rất phiền phức sao lì hơi đứng thẳng lưng sống lưng nhìn thẳng hướng vị vị ẩn Ừm, hẳn là sẽ rất phiền phức vị vị ẩn đón lấy lì ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói chỉ mong không phải ta muốn như thế bằng không xin tồn tại rất có thể sẽ dẫn đến trước mắt miễn cưỡng duy trì hòa bình tam tộc ở giữa cân bằng triệt để sụp đổ giờ khắc này Cho dù là Lý đều không chịu được biến đổi sắc mặt. Thế mà đến loại tình trạng này, Lý nhíu chặt nổi lên lông mày, đánh mặt bàn động tác bắt đầu tăng tốc. Vì vì ẩn biết, đây là Lý đang tự hỏi lúc thói quen. Hiện tại Lý trong đầu khẳng định tại lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cân nhắc lấy lợi và hại A. Mà trong khoảng thời gian này cũng không có duy trì bao lâu. Nếu ngay cả ngươi cũng đã nói như vậy, vậy xem ra không tin cũng phải tin. Lý cho ra kết luận như vậy. Ngươi định làm như thế nào? Vì vị ẩn hỏi tham, còn có thể làm sao? Lý tức giận, giúp người mới kia thu thập giải quyết tốt hậu quả chứ sao? Thu thập giải quyết tốt hậu quả. Vì vị ẩn lập tức minh bạch, nói, ngươi đã điều tra qua xin sao? Tạm thời cũng được a. Lý nhếch miệng, nói, ngươi cũng biết tính cách của ta, ưa thích phòng ngừa chú đáo. Nếu đặc biệt chiếu cố người mới kia, vì để phòng vất nhất, tự nhiên trước tiên cần phải điều tra một chút, để tránh xảy ra vấn đề gì. Có thể kết quả, Lý lại không có cái gì điều tra đến. Phảng phất xín là từ trong khe đá đụng tới một dạng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là thời gian quá ngắn, cho nên mới điều tra không đến cái gì vật hữu dụng. Hiện tại xem ra cái này điều tra chẳng những không có khả năng tiến hành nữa, còn phải nghĩ biện pháp giúp hắn giấu giếm tình báo, thậm chí giả tạo thân phận. Lý là tính toán như vậy, có thể làm sao? Vi Vi ẩn tạm thời vẫn hỏi một câu. Vấn đề không lớn, chỉ cần đem hắn giả tạo thành là từ bị ta giúp đỡ trong cô nhi viện đi ra người là được rồi. Lý không chút phiền não liền cân nhắc chu toàn, bởi vì rất nhiều đã thành gia lập nghiệp mạo hiểm giả đang mạo hiểm trong hoạt động gặp phải nguy hiểm, quang vinh hy sinh. Lý liền đã từng là đám mạo hiểm giả kia lưu lại hài Tử thiết lập cô nhi viện. Từ trong những cô nhi viện kia, thường thường sẽ xuất hiện cùng phụ mẫu bước lên đồng dạng con đường, hoặc là vì cảm tạ Lý, vì để cho mình có thể độc lập, từ đó trở thành mạo hiểm giả hài Tử. Xét thấy đây, chỉ cần Lý xuất thủ, muốn giúp xin giả tạo một cái thân phận hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Điều kiện trước tiên phải là hắn đủ để tín nhiệm A. Ly nhắc nhở, ta cũng không muốn biến tướng giúp một cái nước khác gián điệp thậm chí là ma tộc gian tế, ngươi có thể bảo chứng điểm này sao? Ly chăm chú nhìn chầm chầm vì vì ẩn. Vì vì ẩn không khỏi do dự một chút, ngay sau đó nhưng cũng trùng điệp điểm xuống đầu. Mặc dù tiếp xúc thời gian còn rất ngắn, hắn tồn tại bản thân cũng là cái rất không yên ổn nhân tố, nhưng ta có thể cam đoan, hắn không phải một cái nước khác gián điệp hoặc là ma tộc gian tế. Vì vị ẩn hồi tưởng lại xin liên quan đến ngàn năm trước chiến tranh lúc phản ứng, hạ quyết tâm giống như mở miệng. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ toàn bộ gánh chịu. Nghe vậy, Lý lập tức cười. Có thể để ngươi làm đến tình trạng này, người mới kia cũng coi là quá may mắn. Lý Giang tay ra, nói, được chưa, ta liền lên ngươi chiếc thuyền này. Vì vị ẩn lập tức trong lòng ấm áp. Nàng cũng biết, Lý quyết định làm như vậy, tuyệt đối là muốn lưng đeo nguy hiểm to lớn. Đây đối với đem bất luận cái gì phong hiểm đều muốn bóp chết trong trứng nước lì mà nói, tuyệt đối không phải một cái có thể tùy tiện làm ra quyết định. Vì vị ẩn chỉ có thể nói một câu. Cảm ơn. Hết thảy, đều ở cái này ngắn gọn trong giọng nói. Dù sao ta cũng đã viện trợ người mới kia, đã như vậy, vậy nên làm đến cùng đi. Lì mỉm cười. Bất quá. Ta đối với người mới kia cũng càng ngày càng hiếu kỳ, phải tìm cơ hội cùng hắn uống hai chén mới được a. Chương không 52 tập được kỹ năng điều kiện. Đối với lý lý cùng vị vị ẩn ở giữa nói chuyện với nhau cùng quyết định, xin tự nhiên là không có khả năng biết được. Dù sao, hắn bật học cũng không phải cái gì toàn trí toàn năng học, hoàn toàn không có khả năng biết, mình tại không biết địa phương nhận lấy so với chính mình trong tưởng tượng còn nhiều chiêu cố. Xin chẳng qua là tại cùng tí ơ bọn người tách ra về sau liền trở về trong khách sạn, ngủ một cái hôn thiên ám địa cảm giác, đem tinh thần của mình dưỡng đủ. Sau đó, ngày thứ hai, xin không có tiến về mạo hiểm giả công hội. Càng không có cùng vì vị, vị ẩn tiểu đội người tụ hợp, mà là một thân một mình rời đi dẹ mỉ gần, đi vào vùng ngoại ô một mảnh rừng rã bên trong. Hẳn là nơi này đi. Nhìn xem mảnh này duy trì lấy tự nhiên phong mạo rừng rã, xin xác nhận lấy trong trí nhớ mình để cập địa chỉ. Tại cửa thành đông đi ra về sau thuận đại đạo đi về phía nam đi, sau đó tiến vào vùng ngoại ô rừng rã, chính là chỗ này không sai. Thế nhưng là, tiếp xuống nên làm cái gì? Xin phiền não rồi đứng lên. May mắn. Không cần xin phiền nao quá lâu, mục tiêu chính mình liền xuất hiện. Tới rồi sao? Nương theo lấy có chút lánh đạm lời nói, người khoác hắc bảo thiếu nữ vô thanh vô tức từ phía trước đi tới. Ngoại trừ tỷ ở bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Thật có lỗi, ta tới chậm. Xin mau tới trước. Không có việc gì, ta cũng là vừa tới. Tỷ ở ngự khí bình tĩnh đáp lại. Giữa hai người đối thoại nhìn rất thưa thất bình thường, nhưng nếu như không phải tỷ ở thái độ cùng ngự khí đều rất lạnh lùng mà nói. Chỉ riêng liền nội dung mà nói, thật rất giống sắp ước hẹn tình lữ tại gặp mặt về sau nói dính nhau tử. Chỉ ít, xin chính là như thế cảm giác. Đáng tiếc, người trong cuộc hoàn toàn không có loại ý tứ này. Nếu đã tới, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Tì ở xoay người, nói, trước thay cái không quá dễ thấy địa phương. Được rồi. Xin lập tức thành thành thật thật đuổi theo. Không có cách, hôm nay, xin là tới làm học sinh. Trước đó, tì ở hứa hẹn qua muốn dạy xin ma kiếm kỹ năng. Chuyện này hiện tại liền muốn thực hiện. Hôm qua, một đoàn người tách ra về sau, tỷ ớ liền để xìn hôm sau đến nơi đây tìm chính mình, cho nên xìn mới có thể tới nơi này. Nhưng đến nơi đây về sau, xìn một mực có chỗ nghi hoặc. Nguyên lai like ngươi không có ở trong rẻ mì gần sao? Xìn bao nhiêu cảm nhận được kỳ quái? Không có. Tỷ ớ ở, ở phía trước dẫn đường, dẫn xìn hướng rừng rã chỗ sâu đi đến, cũng thản nhiên nói, ta không thích địa phương nhiều người. Nơi này xác thực không giống như là có người bộ dáng. Xin vẫn nhìn chung quanh tự nhiên phong cảnh, lại như thế nói, nhưng nơi này có thể ở lại người sao? Có thể. Tỷ ớ lời ít mà ý nhiều mà nói, phụ cận có nông trường, chủ chăn nuôi ở trong dẹ mì gần có phong ốc của mình, ta lấy mỗi ngày xua đuổi đột kích ma vật làm điều kiện ở nhờ ở nơi đó. Thì ra là thế. Xin thầm nói, ta còn tưởng rằng giống lỷ cạ như thế tinh linh mới có thể duy trì tự nhiên sinh hoạt đâu. Tinh linh cho người ấn tượng vẫn là mỹ lệ mà thuần khiết. Như thế chủng tộc cho người ấn tượng cũng giống là không muốn tại trong thành trấn sinh hoạt, mà là nghỉ lại tại ngoại giới trong thiên nhiên rộng lớn cảm giác. Đương nhiên, đây không thể nghi ngờ là xỉn chắc hẳn phải vậy. Rẹ Mị gần bên trong đồng dạng có chuyên môn chỉ vì tinh linh tộc mở khách sạn, nghỉ cả liền ở tại nơi đó. Tì Tiơ Mạc tiếng nói, lụt Mị dạ thì là cùng bảy cái muội muội ở cùng nhau ở trong Rẹ Mị gần, có thuê phòng chính mình ở, vì vị ẩn là ở tại hội trưởng nhà, chỉ có ta là ở tại bên ngoài, một là không ưa thích địa phương nhiều người. Thứ hai cũng có thể tại không có mạo hiểm thời điểm đi săn phụ cận ma vẩn, làm chút rèn luyện. Người sau hẳn là mới là tỷ ớt lựa chọn ở tại ngoài thành chân chính lý do chứ. Rõ ràng là một thiên tài, thế mà còn như thế cố gắng, quả nhiên không có người nào là có thể dễ dàng mạnh lên sao. Xin hoàn toàn không để ý đến chính mình tồn tại, giống như vậy việc không liên quan đến mình nghĩ đến sự tình. Đột nhiên, xỉn sững sờ một chút. Vừa mới, chính mình có phải hay không nghe được cái gì không thể nghe nghe coi như song sự tình a Lỗ Mị Dạ có 7 cái muội muội. Xin phản ứng đến chính mình nghe được cái gì kinh người sự tình. Không sai. Tỷ ở tựa như không có phát giác được sự ngạc nhiên một chút nào dạng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nói, Lỗ Mị Dạ phụ mẫu đều là mạo hiểm giả, mà lại tương đối chế giễu, tại 40 tuổi thời điểm mới sinh Lỗ Mị Dạ, 50 tuổi thời điểm cũng sinh một thai bảy cái nữ nhi, cho nên Lỗ Mị Dạ có 7 cái so với chính mình nhỏ 10 tuổi muội muội, đây là trong tiểu đội mọi người đều biết sự tình. Nói cách khác, Lú Mỹ Dạ phụ mẫu tại 50 tuổi thời điểm còn sinh bảy bảo thai sao? Giờ khắc này bên trong, xin đối với Lú Mỹ Dạ phụ mẫu sinh ra thao thao bất tuyệt kính ngưỡng, nhất là đối với phụ thân của Lú Mỹ Dạ, lòng kính trọng càng là giống giống biển cả bao la hùng vĩ, bội phục không được. Chỉ tiếc, hiện tại Lú Mỹ Dạ phụ mẫu đã tạ thế, nguyên nhân thì là tại khi mạo hiểm giả thời điểm nhận lấy rất nhiều ám thương, cuối cùng tại chỉ có hơn 50 tuổi dưới tình huống liền lần lượt rời đi. Ti ở ngay sau đó nói đi ra tin tức để xin vì đó dừng một chút bước chân cái kia lưu mị dạ nàng xin do dự lên tiếng thưa như như ngươi nghĩ tỷ ở nhìn xin một chút nói nàng hiện tại là trong nhà duy nhất trụ cột vì nuôi dưỡng bảy cái bảy tuổi muội muội mới trở thành mạo hiểm giả bây giờ ở vào cùng bọn muội muội sống nương tựa lẫn nhau trạng thái xin cho mặc nếu là như vậy xin liền có thể lý giải vì cái gì nhát gan như vậy lại sợ người lạ lưu mị dạ sẽ chọn trở thành mạo hiểm giả xử lý nguy hiểm mạo hiểm hoạt động Không phải lù Mỹ giả muốn làm như vậy, mà là vì bọn mội muội, nàng không thể không làm như thế. Lần sau mang một ít lễ vật cho lù Mỹ giả đi. Xin quyết định như vậy. Đừng dọa đến nàng liền tốt. Tì ở tựa hồ không có ý kiến gì dáng vẻ. Nói chuyện trong lúc đó, hai người tới một mảnh tương đối trống trải trong đồng hoang. Ngay ở chỗ này đi. Tì ở xoay người, mặt hướng xỉn, nói, không cần nói nhảm nhiều lời, ta trước nói cho ngươi tập được ma kiếm điều kiện đi. Xin nhẹ gật đầu. Bắt đầu tập trung lực chú ý. Dưới tình huống như vậy, T.E. bắt đầu giảng giải. Chắc hẳn ngươi cũng biết, kỹ năng này là cận chiến hệ tuyệt chiêu, chỉ có tại đẳng cấp 70 thời điểm mới có cực thấp tỷ lệ tập được cao cấp kỹ năng, so sánh với đồng dạng kỹ năng, mặc kệ là công kích lực, lực sát thương hay là tính thực dụng đều cao hơn không chỉ một bậc. T.E. lấy lạnh lùng thanh tuyến giảng giải. Bất quá, tập được ma kiếm kỹ năng điều kiện bản thân kỳ thật cũng không tính quá cao, chỉ có hai cái Đem một loại cận chiến hệ vũ khí kỹ năng tăng lên tới cấp 5 trở lên. 2. Ma lực nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn. Chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện này, bình thường tới nói cũng có thể tập được ma kiếm kỹ năng này. Nhưng chính là hai cái điều kiện này, lại là có rất ít người thỏa mãn. Lý do rất đơn giản. Cận chiến hệ những cao thủ bình thường ma lực cũng không quá dồi dào, mà ma lực sùng túc người lại bình thường đều sẽ lựa chọn trở thành ma pháp sư. Cho nên, hai cái điều kiện này mặc dù phân biệt không khó thỏa mãn. Muốn cùng lúc thỏa mãn, thì so trong tưởng tượng của ngươi càng khó. Tì ở đem ánh mắt ném đến xỉn trên thân, bộ dạng này mở miệng. Nếu như ngươi không có khả năng thỏa mãn hai cái điều kiện này, cái kia coi như ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng tập được ma kiếm kỹ năng. Tì ở muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Ngươi thỏa mãn hai cái điều kiện này sao? Chính là cái ý tứ này. Chương 053 cảm giác cùng thao tác. Chương 053 cảm giác cùng thao tác. A. Xin biểu lộ lập tức trở nên có chút hầm hực đi lên. Đây không phải bởi vì không thỏa mãn được học tập điều kiện mà cảm thấy chán dạ. Vừa vận tương phản, xin là cảm thấy mình tại trên điều kiện đã thỏa mãn đến không có khả năng lại thỏa mãn. Đem một loại cận chiến hệ vũ khí kỹ năng tăng lên tới cấp 5 trở lên. Xỉn song thủ kiếm cũng sớm đã mát cấp. Ma lực nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn. Mặc dù không biết tiêu chuẩn này là bao nhiêu, nhưng xỉn không chỉ có mỗi lần thăng cấp toàn năng lực trưởng thành đều vì cực đại nhất còn tập có ma đạo dạng này có thể tăng lên trên diện rộng ma lực cùng ma pháp uy lực kỹ năng, kỹ năng này cũng đồng dạng là cấp. nếu như vậy còn không vừa lòng tiêu chuẩn, vậy xin có thể không tin. Từ trên tổng hợp lại, học tập điều kiện phương diện, xin không thể nghi ngờ thỏa mãn, thậm chí có thể nói là vượt chỉ tiêu. Chỉ là, đối với người không biết chuyện tới nói, xin còn chỉ là một cái cấp bậc 10 tân thủ mạo hiểm giả, kỹ năng cũng là ngay cả một cái đều không có tập được. Bất luận nhìn thế nào đều không giống như là có thể thỏa mãn học tập ma kiếm điều kiện. Chính là bởi vì dạng này, trước đó tỷ ơ biểu thị sẽ dạy chính mình ma kiếm thời điểm, vì vị ẩn trong tiểu đội mọi người mới có thể cảm thấy kinh ngạc a Nếu là xin ở chỗ này thừa nhận chính mình thỏa mãn học tập điều kiện, vậy thì tương đương với là tại nói cho tỷ ơ, chính mình kỳ thật ẩn giấu đi kỹ năng phương diện tình báo. Cứ như vậy. Không, có lẽ tỷ ơ đã phát hiện cái gì. Xin đột nhiên tỉnh ngộ lại. Dù sao. Đối với xin muốn học tập ma kiếm yêu cầu, tỷ ở thế nhưng là không chút do dự đáp ứng. Nếu như tỷ ở cảm thấy xin không thỏa mãn được học tập ma kiếm điều kiện, nàng sẽ còn dứt khoát như vậy đáp ứng sao? Khẳng định là không biết. Cho nên, nha đầu này đã bao nhiêu phát hiện ta một chút chỗ gì thường đi? Xin nhìn chăm chú lên tỷ ở, á khẩu không trả lời được lấy. Tỷ ở cũng không có thúc giục xin trả lời, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Một hồi về sau, xin dẫn đầu buông lỏng bà vai. Vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Lời ấy lời này, tương đương với cái gì, đã không cần nói cũng biết. Tì ở đương nhiên sẽ không nghe không hiểu, trầm mặc nửa ngày về sau, làm ra trả lời. Nếu thỏa mãn học tập điều kiện, vậy liền từ cơ bản trình tự bắt đầu làm lên đi. Tì ở như thế nói ra, ngươi có thể cảm giác được ma lực tồn tại a? Hẳn là có thể a. Xin một bên vì tì ở không có truy vấn ngọn nguồn mà thở dài một hơi, một bên nhưng cũng không xác định giống như mà nói. Chính là ma vật thời điểm chiến đấu trên thân phát ra loại kia hung ác ba động A. Có thể nói như vậy. Tì ở không có phủ nhận, cũng không có xác nhận, chỉ là như thế nói. Bình thường tới nói, ma lực là cũng không thể tùy tiện cảm giác được, trừ phi học được cảm giác ma lực kỹ năng. Không phải vậy đại đa số người cũng giống như ngươi một dạng, chỉ có thể lấy ba động, khí tức, không khí các loại hình thức phát giác được ma lực tồn tại. Cái này và sóng âm là giống nhau đạo lý. Người học được cảm giác ma lực kỹ năng tựa như là cầm một cái sóng âm máy dò một dạng, có thể rõ ràng cảm nhận được sóng âm tồn tại, cũng có thể thông qua dụng cụ nhìn thấy sóng âm. Mà tại dưới tình huống bình thường, mọi người tự nhiên là không có khả năng phát giác được sóng âm tồn tại, chỉ có thể ở nhân thể thính giác có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nghe được thanh âm thôi, cũng không phải là trực tiếp đã nhận ra sóng âm tồn tại. Ma lực chính là như vậy, bình thường sẽ không bị người trực tiếp cảm giác được. Chỉ có người cảm giác bén nhạy mới có thể lấy khác thể hiện phương thức phát giác được nó tồn tại, cần phải trực tiếp cảm giác, cảm nhận được ma lực mà nói, vẫn là phải đến tập được cảm giác ma lực kỹ năng mới được. Nếu như học được kỹ năng này, vậy liền có thể trực tiếp cảm giác thậm chí nhìn thấy ma lực. Đây chính là tương đương hữu dụng Cầm xin đến nêu ví dụ, tập được cảm giác địch kỹ năng hắn mặc dù có thể bằng vào kỹ năng đó phát giác được có được địch dí tồn tại, lại không biện pháp phát giác được không có đủ địch dí cá thể, dẫn đến dù cho có thể phát giác được nguy hiểm Nhưng nếu là bên người có người giám thị hoặc là theo dõi, hắn hay là không phát hiện được, càng không cách nào dùng để phát giác còn lại cùng mình không có trực tiếp liên hệ cá thể, như giả đã như thế, phát hiện chính mình người chung quanh vị trí cùng. Động tĩnh. Đương nhiên, ma vật là một cái ngoại lệ, bởi vì bọn chúng đối với tất cả nhân loại đều bao giờ cũng ôm lấy địch ý, một khi nhìn thấy nhân loại liền sẽ tập kích tới, cho nên giới hạn tại ma vật. Người có cảm giác địch kỹ năng chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể tại kỹ năng tác dụng phạm vi bên trong phát giác được bọn chúng tồn tại. Căn cứ vào đặc tính này, kỳ thật cảm giác địch còn có rất nhiều ứng dụng trường hợp. Tỷ như, có người muốn ẩn vào để phòng xâm nghiêm trọng yếu công trình, cái kia cảm giác địch liền có thể phát giác được công trình bên trong tất cả tuần tra nhân viên, hộ vệ thậm chí quân đội vị trí, bởi vì bọn hắn lúc này sẽ đối với tất cả kẻ xâm nhập ôm lấy địch ý, một khi chính mình đứng tại kẻ xâm nhập trường hợp liền có thể lợi dụng cảm giác địch đến tiến hành phát giác nhờ cái này ban tặng như là đạo tặng, gián điệp cung mạo hiểm giả loại hình nhân vật thỉnh thoảng đều sẽ có người tập được cảm giác địch kỹ năng, kỹ năng này cũng vẫn là rất hữu dụng. nhưng cảm giác địch nhằm vào đối tượng cuối cùng vẫn là địch ý, cũng không phải là sinh mệnh phản ứng, cho nên không cách nào tùy thời tùy chỗ phát giác được bất luận tồn tại gì động tĩnh. có thể cảm giác ma lực lại khác biệt, sẽ đối với ma lực tiến hành phát giác, thậm chí là trực tiếp xem đến ma lực, trừ phi đối phương ma lực thực sự quá thấp hoặc là khoảng cách quá xa, đó mới sẽ không phát hiện được. Mà đây cũng là có thể theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, để cảm giác trở nên càng ngày càng ngại cảm, phạm vi cũng trở nên càng ngày càng lớn, cùng cảm giác địch là một cái đạo lý. Bất quá, tại một cái tình huống dưới, vô luận là ai đều có thể cảm giác được rõ ràng ma lực tồn tại. Đó chính là trong cơ thể mình lưu động ma lực. Tiêu nói ra, khi thể nội ma lực tăng trưởng đến trình độ nhất định lúc, vô luận là ai đều có thể cảm giác được thể nội ma lực lưu động. Tiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía xỉn. Hiện tại, ngươi liền tập trung lực chú ý, trước đặt ở trong cơ thể của mình, cảm giác ma lực của mình đi. Nghe vậy, xỉn nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, ý thức bị chìm vào thể nội. Thung thung. Tiếng tim đập tựa hồ trở nên dị thường rõ ràng. Xỉn liền tập trung chính mình tất cả lực chú ý, tại trong cơ thể của mình tìm kiếm lấy ma lực. Cũng không lâu lắm, cảm thấy, xỉn nhắm mắt lại lên tiếng, tại xỉn trong cảm giác. Nó thể nội liền có từng luồng từng luồng ma lực đang chảy lấy. Loại cảm giác này, tựa như là nhìn thấy trong cơ thể của mình có khí lưu hoặc là dòng nước đang lưu động một dạng. Quá khứ, xin cũng không chỉ một lần tại trong cơ thể của mình cảm nhận được ma lực tồn tại, lại chưa từng một lần giống rõ ràng như vậy. Trước đó xin không thể nói là tại cảm giác ma lực, chỉ là tại tuần hoàn theo sử dụng kỹ năng kỹ xảo, tự nhiên mà vậy để ma lực đi theo kỹ năng phát động bị điều động mà thôi. Thế là, thu hoạch được kỹ năng, cảm giác ma lực, phải trang học tập. Vừa mới đề cập kỹ năng, chỉ dễ như trở bàn tay liền thu được học tập tư cách. Không đợi xỉn kịp phản ứng, tia ở thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Đem tinh thần lại tập trung một chút, tập trung đến thân thể chỗ sâu, để cho mình ý thức đến khiên động ma lực, đem ma lực phóng xuất ra. Nhớ kỹ, đừng dùng sử dụng kỹ năng lúc cảm giác đến phóng thích ma lực, như thế ma lực sẽ chỉ tuần hoàn theo phát động kỹ năng đó phương thức tự động được phóng thích, chính ngươi không khống chế được bộ phận này ma lực, như thế liền không có ý nghĩa. Ngươi phải dùng cảm giác của mình đến thao túng ma lực, trước từng điểm từng điểm điều động, lại hội tụ đến nắm vũ khí trên tay phóng xuất ra, chú ý, không cần một hơi phóng thích, như thế ma lực tan hợp rơi, đến làm cho ma lực thông qua cánh tay rót vào vũ khí, cũng tụ tập tại vũ khí bên trong mới được. Nghe dạng này giảng giải, chẳng biết lúc nào rút ra bên hông mình kiếm lưỡi rộng xỉn dựa theo tỉ ở chỉ thị, điều động lấy trong cơ thể mình ma lực. Thu hoạch được kỹ năng, ma lực thao tác, phải chăm học tập kỹ năng mới lập tức bị xỉn cho thu hoạch. Chương 054 kinh thiên động địa ngoài ý muốn. Học tập. Lần này xỉn ngay đầu tiên bên trong làm ra phản ứng, đem vừa mới lấy được hai cái kỹ năng đều cho học tập xuống tới. Không chỉ có như vậy, xỉn còn đem ma lực thao tác cho trong nháy mắt lên tới mắt cấp. Cái này mới tập được không đến một giây đồng hồ kỹ năng, cứ như vậy ở trong tay xỉn lô sắc thành đẳng cấp cao nhất thần kỹ. Cũng liền tại thời khắc này, xỉn cảm giác được trong cơ thể mình ma lực phảng phất như cánh tay làm vùng một dạng bị chính mình cho hoàn mỹ thao túng. Xin lập tức tâm niệm vừa động, ma lực lập tức từ thể nội lấy cực nhanh tốc độ hội tụ đến trên tay, lại rót vào bị nó nắm chặt tại trong tay kiếm lưới rộng bên trong. Ông Một chút rung động tiếng vang động mà lên. Chỉ gặp xỉn trong tay kiếm lưới rộng bắt đầu tản mát ra quang huy. Đó là ma lực hào quang. Đi qua người vì thao tác, hóa thành lực lượng sau này ma lực liền giống như vậy, có thể bị người mắt thường nhận biết tạm biệt. Thấy cảnh này, Ti ở cũng có chút giật mình. Thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành phóng thích ma lực cùng thao túng ma lực giai đoạn sao? Bởi vì tỷ ơ đồng dạng trải qua dạng này giai đoạn, cho nên nàng rất rõ ràng, cái này kỳ thật cũng không dễ dàng làm đến. Theo lý tới nói, người bình thường ngay cả trực tiếp cảm giác được ma lực đều rất khó khăn, dưới tình huống như vậy, coi như có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ma lực, muốn thuận lợi điều động bọn chúng, tự nhiên là khó càng thêm khó sự tình, càng đừng đề cập là phóng thích đến bên ngoài cơ thể. Tựa như ma lực nguyên tuyển nước suối sớm muộn sẽ bay hơi tán đến trong khí quyển đi một dạng trong thân thể ma lực cũng chỉ có thể trên cơ thể người lưu động một khi phóng xuất ra bên ngoài cơ thể bình thường đều sẽ tản mất nhất định phải trải qua khắc nghiệt huấn luyện về sau mới có thể một mực duy trì lấy ma lực hình thái đối với ma lực tiến hành thao túng lúc trước tỷ ở ngay tại giai đoạn này kẹt dòng giãn thời gian một tháng sau đó mới thành công bước tới nghe nói nếu là nắm giữ ma lực thao tác kỹ năng mà nói giai đoạn này sẽ rất đơn giản liền vượt qua thế nhưng là liền xem như dạng này xin thành công cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Quả nhiên không hổ là, tì ở âm thầm lầu bầu một tiếng. Nhưng rất nhanh, tì ở lại là nghiêm mặt. Chính là như vậy, duy trì lấy đối với ma lực thao túng, để nó tại vũ khí nội tuần hoàn lưu động, tuyệt đối đừng buông lỏng không chế, như thế sẽ lập tức tàn mất. Tì ở cứ như vậy từng điểm từng điểm nhắc nhở. Sau đó, tại dưới trạng thái này, đem tuần hoàn lưu động ma lực có ý thức dẫn hướng nuôi kiếm hoặc là nuôi kiếm vị trí, để ma lực không ngừng hội tụ tới. Dựa theo phương thức này. Ma lực chất lượng cùng nồng độ lại không ngừng tăng cường, cuối cùng thậm chí sẽ như cùng khí quyển cùng khắp mặt đất ma lực tại trải qua mật độ cao hội tụ về sau hình thành thực chất hóa nước suối đồng dạng, xuất hiện chất biến. Cứ như vậy, có thể chặt đứt vạn vật ma kiếm liền có thể thành hình. Nghe vậy, xin lập tức hết sức chăm chú, đem trong cơ thể mình ma lực không ngừng rót vào trong tay kiếm lưới rộng, để hội tụ tại kiếm lưới rộng bên trong ma lực không ngừng tăng cường. Trên kiếm lưới rộng ma lực ánh sáng lập tức trở nên càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng sáng chói. Một sát na này, xỉn không thể nghi ngờ là toàn lực đánh ra, ma lực toàn diện đều bị nó quán chú đến trong vũ khí. Ngay cả bởi vì ma lực hồi phục kỹ năng mà đạt được cấp tốc bổ sung ma lực đều bị không chút nào keo kiệt dùng xong. Quán chú tiến trong tay kiếm lưới rộng. Lúc đầu, xỉn tại ma lực tính trưởng thành bên trên chính là cao nhất, tuyệt sẽ không bại bởi bất kỳ một cái nào ma pháp sư ma lực trưởng thành. Dạng này ma lực đi qua mát cấp ma đạo kỹ năng tăng phúc về sau lại trở nên dị thường khổng lồ, không thể tầm thường so sánh. Kết quả. Tại dưới tình huống như vậy, xìn không chỉ có đem toàn bộ ma lực đều quán chú tiến vào vũ khí, còn đem cấp tốc hồi phục ma lực đều tiếp tục không ngừng tiến hành quán chú. Làm như thế, cuối cùng lại biến thành cái dạng gì đâu. Rất đơn giản. Đó chính là, xìn căn bản đều không có tới kịp đem ma lực hội tụ đến mui kiếm hoặc là mui kiếm vị trí, khổng lồ ma lực liền đã tại kiếm lơi rộng bên trong bạo động, cuối cùng đúng là trực tiếp tạo thành chất biến. Ô! Xìn chỉ cảm thấy trong tay kiếm lưỡi rộng giống như lập tức trở nên to lớn đến không tưởng nổi, làm cho hắn không tự chủ được dơ cao lên vũ khí. Ông nương theo lấy một tiếng xa so với trước đó mãnh liệt cùng vang rội vô số lần rung động âm thanh. Xìn dơ lên cao cao kiếm lưỡi rộng, một đạo hồng quang tăng vọt mà ra, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt hóa thành một thanh sáng chói lại chói mắt to lớn ma lực chi nhận. Cái gì? Tỷ giật nệ cả mình. Cùng lúc đó, Xìn trong đầu một đoạn tin tức không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện. Thu hoạch được kỹ năng, ma kiếm phải trang học tập, rốt cục xin thuận lợi thu được cái này cận chiến hệ tuyệt chiêu. Nhưng mà xin lại là nghĩ đến trong tay kiếm lưỡi rộng bắt đầu trở nên không gì sánh được nặng nghề, giống bị chính mình nắm chặt không phải một thanh kiếm, mà là một tòa kiếm sơn một dạng ép tới hắn đều nhanh không thở được. Thậm chí hội tụ đến trên thân kiếm ma lực còn có tán loạn hiện tượng, trở nên cực kỳ không ổn định. Không, đây không phải là tán loạn, mà là bùng phát. Muốn nổ, ý nghĩ như vậy. Vừa hiện lên xỉn náo hải, xỉn liền không chút nghĩ ngợi đem vừa mới lấy được ma kiếm, kỹ năng cho học tập xuống tới, lại không chút do dự đem nó lên tới max cấp. Cách làm này, tức là chính xác, cũng là sai lầm. Chính xác là bởi vì xỉn thuận lợi nương tựa theo max cấp ma kiếm kỹ năng, đem hội tụ tại trên kiếm lơi rộng kinh người ma lực cho ổn định lại. Mà sai lầm thì là, bởi vì kỹ năng đẳng cấp trong nháy mắt bị thăng đầy, xỉn ma kiếm uy lực tự nhiên cũng trên phạm vi lớn dâng lên. Bành! Ma lực phong bạo nổ bể ra đến. Để xìn giờ cao mà lên trên kiếm lưới rộng, ma lực chi nhận tại trong chớp mắt bành trướng. Nguyên bản liền đã có trên trăm mét ma lực chi nhận, lần này, vọt thẳng vào mây xanh. Xìn cơ hồ là theo bản năng vung xuống tay. Không được. Một cái quen thuộc thanh âm lạnh như băng chuyển vào xìn trong thai, trong thanh âm đúng là hiếm thấy mang theo kinh hoàng cùng lo lắng. Nhưng, thật đáng tiếc, đã tới đã không kịp. Xông thẳng lên trời ma lực chi nhận cứ như vậy giống như trụ trời khuynh đảo xuống dưới. Mang theo ánh sáng chói mắt cùng ma lực phong bạo rơi xuống. Vâng! Một ngày này, tại dãy núi gần vùng ngoại ô trong một mảnh hoang dã, kinh thiên động địa điệu tiếng oanh minh đột nhiên xuất hiện. Cùng tiếng oanh minh cùng một chỗ, mặt đất đi theo chấn động lên, cho người ta một loại giống như thiên băng địa liệt cảm giác. Vô số ma vật đều bị thiên điệu dị tượng này cho sợ quá chạy mất, tạo thành các loại to to nhỏ nhỏ thú triều. Phu cận trên đại đạo, đang tới lui tới quá khứ thương đội cùng đám mạo hiểm giả đồng dạng bị hù dọa, trở nên tất kinh. Ngay cả rẻ mỉ gần bên trong đám dân thành thị đều cảm thấy dưới chân truyền đến một trận cảm giác chấn động, chân trời cũng là có như kinh lôi tiếng vang, làm cho không ít người đều bị giật nảy mình, rất nhiều hài đồng càng là trực tiếp khóc lên. Thế nào? Đột nhiên liền xuất hiện như thế vang dội âm thanh lớn, thật sự là dọa chết người. Lôi sao? Là tiếng sấm sao? Không, giống như cùng tiếng sấm có chút không giống nhau lắm. Mà lại, vừa mới mặt đất còn giống như chấn đi lên. Người cũng cảm thấy đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Rẽ bì gần bên trong, giống như vậy kinh sợ nghị luận ầm ỉ âm thanh liền khắp nơi vang lên. Không lâu, mạo hiểm giả công hội đội trinh sát cùng thành trấn kỵ sĩ đoàn đều bị xuất động, tựa hồ là chuẩn bị tiến về điều tra. Không có ai biết, đây hết thảy, chẳng qua là một tân thủ mạo hiểm giả đang luyện tập kỹ năng lúc tạo thành. Chương không năm năm vậy chúng ta đi nhanh đi. Chương không năm năm vậy chúng ta đi nhanh đi. Gây hỏa. Đây là xin giờ này khắc này ý niệm duy nhất. Không có cách nào. Nhìn trước mắt quan cảnh, xin thật sự là nghĩ không ra, ngoại trừ gây họa bên ngoài, còn có thể dùng cái gì để hình dung chính mình hành động. Chỉ gặp, tại xin trước mặt, nguyên bản một mảnh trống trải hoang dã đã là đại biến bộ dáng. Bành bành bành bành. Đây là vô số đá vụn rớt xuống đất đập ra thanh âm. Hô. Đây là cát bụi đang tràn ngập tiêu tán mang theo lên động tĩnh. Một đạo to lớn vết chém tựa như là kẽ đất một dạng, một bên tách ra hoang dã, một bên không ngừng hướng về phía trước lan tràn mà đi. Cuối cùng đã tới một ngọn núi, chợt nhìn lại đơn giản tựa như là sâu không thấy đáy sườn đồi, khiến người ta run sợ. Mà càng khiến người ta tim đập nhanh chính là, giống như sườn đồi kẽ đất chỗ đến cuối cùng, tòa kia cao lớn ngọn núi, thế mà cũng giống là bị tách ra đồng dạng, hóa thành hai nửa. Lại thêm lưu lại ma lực còn giống từng đạo vô hình rõ xoé giống như tàn phá bửa bãi bốn phía, xin làm sao không biết, mình rốt cuộc làm chuyện gì tốt đâu. Không hổ là cận chiến hệ tuyệt chiêu, uy lực quả nhiên không phải tầm thường. Xin phảng phất giống như là một chút trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ một dạng, làm ra phong khinh vân đạm khách quan đánh giá. Nếu như không chú ý hắn trên đầu không ngừng chảy ra tới mồ hôi lạnh. Khúc cụ. Lúc này, bên cạnh truyền đến gian khổ tiếng ho khan, để xin cuối cùng nhớ ra một kiện chuyện trọng yếu. Tì ở, nơi này liền không chỉ có chỉ có xin một người. Ngay sau đó, xin vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn về hướng tiếng ho khan truyền đến phương hướng. Ở nơi đó, tì ở quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai tay giơ lên ngăn tại trước mặt mình, giống như trước một khắc còn tại ngăn trở cái gì tập kích tới như phong bạo, hiện tại thì là ho khan không ngừng, nhìn khá chật vật. "Ngươi, ngươi không sao chứ?" Xin Vội Vàng chạy tới, muốn đi đỡ, lại không biết nên từ đâu ra tay, một bộ xấu hổ muốn chết bộ dáng. "Ngươi." Tỷ ở không để ý đến xỉn xấu hổ, chỉ là một bên ho khan, một bên ngẩng đầu, nhìn xem xỉn. Xin mặc dù không có trông thấy Tỷ ở mũ chùm dưới biểu lộ, Nhưng hắn lại không hiểu biết thiếu nữ này giờ này khắc này ánh mắt. Ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một con quái vật một dạng. Ta, ta không phải cố ý à. Xin sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên giải thích, ta cũng không biết có thể như vậy à, mà lại, ta đều theo chiếu ngươi dạy làm. Nói, xin còn không tự chủ dơ lên một chút trong tay mình kiếm lưỡi rộng, như là muốn giao ra công cụ gây án, đem chính mình cho rũ sạch người hiểm nghi phạm tội. Chỉ tiếc. ầm bị xin dơ lên kiếm lưỡi rộng đúng là chẳng biết lúc nào hiện đầy vết rách lập tức như là không thể kiên trì được nữa đồng dạng trực tiếp bể nát mà lại những mảnh vỡ kia còn không có rớt xuống đất trên mặt bởi vì tại bọn chúng chạm đến mặt đất trước đó bọn chúng liền đã như là bột phấn tán mất bị gió mang đi xin cùng tì ở chính mắt thấy trạng cảnh này nhao nhao đều lâm vào á khẩu không trả lời được trạng thái ngay sau đó tì ở mới lại là nhìn về hướng xin xin không cần phân biệt đều biết tì ở hiện tại ánh mắt khẳng định không chỉ là giống đang nhìn một con quái vật, còn giống như là đang nhìn một cái hình người ma vật. Không, có lẽ, tỷ ở ánh mắt sẽ càng giống là nhìn xem một cái ma vương mới, vậy cũng nói không chừng. Xỉn khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đó là biệt xuất tới. Nhẫn nhịn nửa ngày, xỉn biệt xuất một câu. Tiếp xuống nên làm cái gì? Xỉn tuổi hồ đã bỏ đi giải thích. Tỷ ở chỉ có thể tiếp tục giống như á khẩu không trả lời được nhìn xem xỉn. Thẳng đến một hồi về sau mới nhìn hướng một bên cái kia đạo phảng phất sâu không thấy đáy sần đổi một dạng vết rách cùng trên đường chân trời xa xôi bị chia làm hai nửa núi cao. Trang cảnh kia, để tì ở hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy cái kia đạo tựa như trụ trời rơi xuống ma lực chi nhận, trong lòng run lên. Rời khỏi nơi này trước đi, tì ở cố nén không để cho âm thanh run rẩy hít sâu một hơi, duy trì lấy băng lanh thanh tuyến, hướng về xìn như thế lên tiếng. Động tĩnh lớn như vậy, dẹ mì gần bên kia khẳng định đã đã nhận ra. Tại người điều tra tới trước đó, chúng ta mau chóng rời đi. Nghe vậy, xin do dự. Dạng này được không? Xin một bộ lo sợ bất an lại bao hàm tội ác cảm giác biểu hiện, để tì ở hơi bình tĩnh lại. Ngươi muốn lưu lại cũng có thể. Tì ở như thế nói, có thể bởi như vậy, đợi đến người điều tra tới, ngươi liền sẽ bị trực tiếp mang đi, nhận thẩm vấn, thậm chí là nhận khảo vấn, cuối cùng còn có thể bị coi là là ma tộc gian tế đến có ý định phá hư, dạng này cũng không thành vấn đề sao xin lập tức mừng rỡ vậy chúng ta đi nhanh đi không chút nghĩ ngợi lời nói để tỵ ở lông mày cũng nhịn không được nhảy một cái bất quá hiện tại cũng không phải có thể nhàn nhã đối thoại thời điểm tỵ ở ức chế lấy muốn nói chút gì tâm tình đứng lên có thể cái này vừa đứng tỵ ở thân thể mềm mại lại là nghiêng một cái nghiêng qua một bên ngươi ngươi không sao chứ thấy thế xin vội vàng vươn tay đỡ tỵ ở không có việc gì tỵ ở mũ trùm dưới mặt hơi đỏ lên làm cho nàng hung hăng trợn mắt nhìn xỉn một chút, tựa hồ rất là xấu hổ. Dù sao, chính mình lại bị hù đến run chân, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, thật sự là quá mất mặt. Ơ, xỉn có vẻ như cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, đầu co dù lại yếu đốt nói, ta thật không phải là cố ý đó à? Mắt thấy xỉn một bộ rất ủy khuất nhưng lại không dám nói quá nhiều biểu hiện, tỷ ở ngược lại là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chân mặc một chút bên dưới về sau, tỷ ở lên tiếng như vậy. Sự tình hôm nay. Ngươi tốt nhất đừng ở bất luận người nào trước mặt nhắc tới. Ti ở nói, bao quát vì vị ẩn, ngươi cũng không thể nói, ngay cả vị vị ẩn cũng không được sao? Xin giật mình, tốt nhất là dạng này. Ti ở thản nhiên nói, không phải nói vì vị ẩn không thể tín nhiệm, chỉ là vì để phòng vấp nhất, càng ít người biết chuyện này, vậy lại càng sẽ không sinh ra phiền phức. Đi, xin trầm ngâm một chút, lập tức nhẹ gật đầu, có thể thiếu điểm phiền phức, xin tự nhiên là trăm ngàn nguyện ý. Dù sao đây cũng không phải là ghê gớm sự tình A. Hẳn là. Còn có. Tỷ ơ lườm xìn một chút, thanh âm lần thứ nhất trở nên tức nghiêm túc lại chăm chú, nói, về sau, ngươi đừng có lại tùy tiện sử dụng ma kiếm. Chuyện này rất trọng yếu, tỷ ơ không thể không đặc biệt nhắc nhở. Bằng không, hậu quả sẽ là như thế nào, hơi ngẫm lại, tỷ ơ đều có loại cảm giác không rét mà run. Không thể sử dụng rồi. Xin ngược lại là có chút khổ não nói. Chẳng lẽ kỹ năng này học được còn tương đương học cường công? Vậy hôm nay làm hết thảy chẳng phải hoàn toàn là tại huống phí công phu sao? Tì ở cũng là những mày. Chật, tì ở thở dài một hơi. Chỉ ít, tại ngươi có thể tùy tâm sử dụng điều chỉnh uy lực trước đó, kỹ năng này tốt nhất đừng ở người trước sử dụng. Tì ở như vậy bàn dao cũng lại như là nhớ tới cái gì một dạng, nói, còn có, đừng ở địa phương nhiều người sử dụng. Đi. Xin lúc này mới yên tâm, không nói hai lời liền gật đầu. Đang sau, hai người giống như là thật đang thoát đi phạm tội hiện trường giống như, tăng tốc bước chân, rời khỏi nơi này. Nhưng cái này kinh thiên động địa quang cảnh nhưng như cũ lưu tại chỗ này. Tin tưởng, mấy trăm năm về sau, nơi này cũng sẽ còn là cái dạng này, thậm chí còn có khả năng sẽ trở thành ngắm cảnh thắng địa. Trường 056 Rời đi phạm tội hiện trường Sửa chữa, là rời đi địa điểm sẽ ra chuyện về sau, xin nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lại nhận tì ở chất vấn. Dù sao Bất kể thế nào nhìn, có thể sử xuất như vậy uy lực ma kiếm người đều không thể nào là một tân thủ mạo hiểm giả. Không, phải nói, có thể làm cho ma kiếm đạt tới loại trình độ này uy lực người, liền tì ở biết, chỉ sợ cũng không tìm tới cái thứ hai. Muốn cầm ra có thể so sánh xỉn sử xuất ma kiếm người tới làm tương đối mà nói, vậy lại khái chỉ có thể tìm cái kia lưu lại bổ ra biển cả truyền thuyết dũng giả đi. Nhưng liền xem như dũng giả kia, có thể đem ma kiếm luyện đến tình cảnh như vậy, sợ là cũng bỏ ra không ít thời gian đến cố gắng. Đem đẳng cấp tăng lên tới phi thường cao tình trạng mới làm được. Ma xin đâu? Từ bắt đầu học được ma kiếm đến đem ma kiếm thi triển ra như vậy uy lực, còn không biết có hay không trải qua một phút đồng hồ thời gian. Lại thêm xin đẳng cấp còn rất thấp, làm ra kinh thiên động địa như vậy thành quả, không bị người nghi vấn, đó là sự tình không có khả năng. Cho nên, rời đi hoang dã về sau, xin liền làm xong bị tỉ ở chất vấn chuẩn bị. Có ai nghĩ được, tỉ ở lại là ngay cả một tơ một hào truy cứu đều không có làm ra chỉ là cho ra một câu. đã ngươi đã học được ma kiếm, còn lại kỹ năng, ngươi có còn muốn hay không học? Tỷ ở liền giống như vậy, chẳng những không có truy cứu xỉn vấn đề, ngược lại như là tốt vết sẹo quên đau một dạng, hơi hợt biểu thị. cái này khiến xỉn có chút đắn đo khó định tỷ ở ý nghĩ. nhưng là đã có chuyện tốt như vậy, vậy xỉn cũng không muốn cự tuyệt. thế là kế ma kiếm đằng sau, xỉn lại hướng tỷ ở thỉnh giáo xuyên đấu, gia tốc cùng cận thân né tránh cái này và cái kỹ năng. theo xỉn cái này ba cái kỹ năng tác dụng cũng lớn vô cùng, một cái có thể không nhìn trình độ nhất định phòng ngự, một cái có thể tăng lên tự thân tốc độ, còn có một cái chẳng những có thể để người sử dụng thuận lợi tránh đi công kích của địch nhân, còn có thể trong quá trình này mượn nhờ hết thể điều kiện bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận đối thủ. đối với cận chiến hệ người mà nói, cái này không thể nghi ngờ đều là thần kỹ. cho nên đối với cái này ba cái kỹ năng, xin hay là rất muốn học. mà ở cũng là không có dấu rốt, đem xuyên thấu gia tốc cùng cận thân né tránh cái này ba cái kỹ năng đều vô điều kiện dạy cho xỉn để xỉn tiến hành học tập. Kết quả, học tập những kỹ năng này trong quá trình lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, lần này xuất hiện không phải cái gì kinh thiên động địa ngoài ý muốn. Thu hoạch được kỹ năng xuyên đấu phải trang học tập. Thu hoạch được kỹ năng phá hư đồ phòng ngự phải trang học tập. Thu hoạch được kỹ năng gia tốc phải trang học tập. Thu hoạch được kỹ năng tự do di động phải trang học tập. Thu hoạch được kỹ năng, cận thân né tránh, phải trăng học tập. Thu hoạch được kỹ năng, thuần gian na động, phải trăng học tập. Như trên thuật lại, học tập kỹ năng trong quá trình, xin liền chẳng những tập được chính mình muốn học kỹ năng, thậm chí như là thu hoạch được cảm giác ma lực cùng ma lực thao tác thời điểm như vậy, thu được kế hoạch bên ngoài kỹ năng. Phá hư đồ phòng ngự là tại học tập xuyên thấu trong quá trình lấy được, tác dụng thì là có thể phá hư trên người đối thủ đồ phòng ngự, tan giã đối phương lực phòng ngự. Tự do di động là tại học tập gia tốc trong quá trình lấy được, tác dụng như mặt chữ chỗ bày ra, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới không nhìn ngoại giới trở ngại tiến hành di động, cho nên có thể làm ra như là ở trên tường chạy, tại trên nước di động cùng trên mặt đất thế hiểm ác địa phương giống chạy khốc như vậy xuyên qua các loại trở ngại, sẽ không để cho ngoại giới nhân tố ảnh hưởng di động. Về phần thuấn gian na động mà nói, dĩ nhiên chính là tại học tập cận thân né tránh trong quá trình lấy được kỹ năng. Đây là kế cực hạn biến thiên về sau. Xin đạt được cái thứ hai kỹ năng chủ động. Nó hiệu quả rất đơn giản, chính là tại sắp đụng phải lúc công kích không nhìn vật lý phát tắc, khiến cho dùng người trong nháy mắt na di đến một cái khác vị trí. Thu hoạch được kỹ năng này thời điểm, xỉn so tập được ma kiếm thời điểm còn hưng phấn. Bởi vì, cái này căn bản là hạn định bản thuấn gian di động A. Bất quá kỹ năng này trung quy là trong nháy mắt xê dịch mà không phải thuấn gian di động, cho nên vẫn là sẽ có hạn chế. Nó hạn chế có 3 cái nhất định phải là tại gặp công kích dưới tình huống mới có thể sử dụng. 2. Sử dụng về sau xê dịch vị trí không thể làm gì, tức ngẫu nhiên xê dịch, không phải người sử dụng chính mình quyết định nên xê dịch đến đâu một vị trí. 3. Phạm vi có hạn, lớn nhất xê dịch khoảng cách cũng bất quá mới bán kính chừng mới thước, tại kỹ năng đẳng cấp chỉ có cấp 1 dưới tình huống, kỹ năng này nhiều nhất chỉ có thể ở bán kính 1 mét bên trong phạm vi nhỏ gì thôi. Nhưng liền xem như dạng này, Kỹ năng này có vẻ như cũng là không thua ma kiếm cao cấp kỹ năng, nghe nói trước mắt vương quốc Mỹ chặt bên trong tựa hồ không ai trong tay nắm giữ kỹ năng này. Có xét thấy đây, xìn không có chút nào keo kiệt đem nó tăng lên tới cấp. Đương nhiên, còn lại kỹ năng, xìn cũng toàn diện đều đem nó lên tới cấp. Bao quát trước đó tập được cảm giác ma lực kỹ năng, đồng dạng là như vậy. Nói cách khác, lần này, tại thì ở chỉ đạo dưới, xìn trước trước sau sau liền tập được chín cái kỹ năng, lại đều đưa chúng nó lên tới cấp. Dưới tình huống như vậy, xin cuối cùng còn kinh ngạc phát hiện, đẳng cấp của mình đúng là cũng đi theo tăng lên. Biết chuyện này về sau, thì ở trầm mặc rất rất lâu, cuối cùng mới mở miệng. Thăng cấp không hề chỉ chỉ giới hạn ở chiến đấu, cho dù là tiến hành bình thường rèn luyện cũng có thể, chỉ cần để tự thân coi trưởng thành, đẳng cấp cũng có thể lại đột nhiên tăng lên. Nói cách khác, lần này chính là loại tình huống này. Tập được đông đảo kỹ năng, xin không thể nghi ngờ đạt được trưởng thành, cho nên đẳng cấp liền thăng lên. bất quá. Cũng có thể là bởi vì lúc trước ma kiếm ảnh hưởng. Tì ở còn tăng thêm một câu như vậy, lẩm bẩm nói, cái kia dưới tình huống, cho dù có số lớn xui xẻo ma vật bị cuốn vào đi vào, đồng dạng là không kỳ quái. Câu nói này, để xin một bên ngượng ngùng cười, một bên thì tại trong lòng cầu nguyện, ma vật còn chưa tính, tuyệt đối đừng lan đến gần người. Không phải vậy, cái này sai lầm coi như thật lớn. Nghĩ như vậy, xin liếc qua chính mình trước mắt đẳng cấp, LV18. Một hơi thăng lên 8 cái đẳng cấp sao? Càng ngày càng cảm thấy rất có khả năng không chỉ là bởi vì tự thân có trưởng thành mới thăng cấp. Bất kể như thế nào, có một chuyện là có thể xác định. Đó chính là, trải qua một ngày này, xin lại mạnh lên rất nhiều. Sự thật chứng minh, Gu A Bi chính là không cần trở thành cái gì thập lý pha kiếm thần. Nhưng, Gu A Bi đối với chung quanh người kích thích, đồng dạng rất đáng sợ. Chỉ ít. Tại tận mắt nhìn thấy xỉn tại ngắn ngủi không đến trong một ngày đem chính mình từ đẳng cấp ngay từ đầu liền định ra hiếu học tập kế hoạch kỹ năng phối trộn đều cho tập được dưới tình huống, tì ở lại là trầm mặc rất rất lâu. Sau đó, hôm nay ngươi liền đi về trước đi. Tì ở hướng xỉn ném ra một câu nói như vậy. Vậy còn ngươi? Đám chìm tại trong cảm khái xỉn theo bản năng hỏi một chút. Đã lâu đi cùng so với chính mình đẳng cấp cao ma vật chém giết một trận đi. Nhàn nhạt bỏ rơi lời nói như vậy, tì ở quay người rời đi. Xin ngược lại là muốn theo đi lên, lại bị cử tuyệt. Rơi vào đường cùng, xin chỉ có thể chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía rẻ mì gần vị trí. Tiếp xuống chính là ma Pháp. Nên tìm ai học tập, ai hoạn, đâu. Thật sự là phiền não A. Trường 057 khách không mời mà đến xuất hiện. Ước chừng một giờ về sau, xin về tới rẻ mì gần, lần nữa tiến vào thành trấn. Nhưng là, đi tại thành trấn trên đường phố, xin biểu lộ lại có vẻ có chút trọt dạng. Tại xin chung quanh mọi người liền tốt năm tốt ba đi ngang qua cũng mang đến loại đối thoại này. Kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả công hội còn không có điều tra rõ ràng trước đó dị tượng là chuyện gì xảy ra sao? Rõ ràng đều đã trở về đã lâu như vậy. Xem bọn hắn khi trở về cái kia thất kinh dáng vẻ hẳn là phát sinh khó lường đại sự a. Sẽ không phải là ma tộc đang dở trò quỷ gì a. Đừng nói như vậy, liền xem như ma tộc hiện nay cũng là cùng chúng ta nhân tộc cùng thần tộc duy trì hòa bình quan hệ. Mặc dù bên trong mòn đài gì làm ra không ít sự tình, nhưng nghe nói ma tộc những người lãnh đạo không ít đều vì tam tộc ở giữa hòa bình chạy ngược chạy xuôi, hay là đừng như thế không hề có đạo lý bài xích ma tộc tương đối tốt. Nói thì nói như thế, nhưng trừ ma tộc bên ngoài, còn có ai sẽ làm ra cái gì động tĩnh lớn đâu. Hẳn là ma tộc bên trong những mòn đài gì kia lại làm ra cái gì làm người đau đầu sự tình. Có lẽ cũng có khả năng chỉ là đơn thuần hiện tượng tự nhiên đâu. Vậy kỵ sĩ đoàn cùng mạo hiểm giả công hội người liền không đến mức hoảng thành như vậy a, Thật là khiến người để ý a. Cùng loại loại đối thoại này liền không ngừng truyền vào xìn trong thai, để xìn chỉ có thể túi lâu xuống, rụt cổ lại, như cái không có khả năng gặp người nhân vật khả nghi một dạng, nếu là bị trong thành chấn binh lính tuần tra thấy được, có lẽ sẽ bị đề ra nghi vấn a. Không bằng nói, tại vào thành chấn thời điểm, xìn liền đã bị gác cổng đề ra nghi vấn một lần. Ngươi là từ phương hướng kia trở về mạo hiểm giả a, đúng thế. Vậy ngươi hẳn là có nhìn thấy cái gì hiện tượng kỳ quái a Cái? Cái gì là hiện tượng kỳ quái đâu? Chính là không hiểu thấu địa chấn còn có tiếng vang. Nếu như ngươi có tận mắt nhìn đến cái gì, làm phiền ngươi cùng chúng ta nói một chút. Đây cũng là phía trên yêu cầu. Hy vọng thân là mạo hiểm giả các vị phối hợp chúng ta, tận lực điều tra rõ ràng dị tượng nguyên nhân gây ra. Là? Thật sao? Đúng vậy, cho nên ngươi có nhìn thấy chuyện kỳ quái gì sao? Không có. Tốt à? Cái kia xin ngươi tiền tiến thành đi. Tạ ơn. Đây chính là xỉn tiến vào rẽ mị gần trước, ở cửa thành nơi đó cùng gác cổng tiến hành đối thoại. Có đoạn trải qua này phía trước, lại nhìn thấy toàn bộ phảng phất lâm vào bất an cùng sợ hãi một dạng thành trận cùng chung quanh không ngừng trò chuyện cùng một cái chủ đề đám dân thành thị cái kia sầu lo bộ dáng, thân là đây hết thề kẻ cầm đầu, xỉn cảm thấy chính mình vẫn có thể đem đầu thấp đủ cho có bao nhiêu thấp liền nhiều thấp tương đối tốt. Nói cho cùng, ta cũng chỉ là đang luyện kỹ năng mà thôi. Căn bản không có tận lực làm cái gì sự tình đáng sợ a Tại sao phải biến thành như vậy chứ? Xin ngửa mặt lên trời thở dài. Rõ ràng ta liền không có sử dụng thanh kiếm, hoàn toàn chính là lấy đẳng cấp 10 tân thủ mạo hiểm giả trạng thái đến sử dụng kỹ năng này. Coi như bởi vì ma đạo cùng ma lực hồi phục quan hệ sơ ý một chút quán chú quá nhiều ma lực, lại sơ ý một chút đem kỹ năng đẳng cấp điểm quá cao, vậy cũng không đến mức lại biến thành như vậy đi. Xin là thật ý khuất. Rõ ràng tại khác trong tiểu thuyết Các nhân vật chính từng cái động một chút lại hủy thiên diệt địa, thậm chí đổi thiên đối địa, tạo thành phá hư so với chính mình khủng bố không biết bao nhiêu lần. Kết quả đổi lấy cũng chỉ là những người đi đường kính ngưỡng cùng sùng bái, vì cái gì đổi lại chính mình liền phải biến thành loại đãi ngộ này. Đây mới thật sự là hiện thực A. Thử nghĩ nghĩ, đối mặt chân chính thiên thai, cho dù cái này thiên thai là hình người, mọi người cũng không có khả năng bởi vì nó thể hiện ra lực phá hoại kinh người liền cảm thấy kính ngưỡng cùng sùng bái A. Mọi người kính ngưỡng cùng sùng bái chỉ là có thể lợi dụng lực lượng cường đại đến bảo vệ mình cùng thủ hộ trật tự anh hùng mà thôi. Nếu như phần này lực lượng không thể vì thế gian sử dụng, vậy đối phương đối với đồng dạng dân chúng mà nói, chỉ sợ cùng Ma Vương so sánh đều không có có thể đủ tốt đi nơi nào. Tựa như hiện tại, thế nhân bọn họ đối mặt không thể nào hiểu được hiện tượng cùng lực lượng, bày ra sẽ chỉ là khủng hoảng cùng bất an. Muốn như là trong tiểu thuyết những cái kia long ngạo thiên nhân vật chính như vậy, không phục tùng hết thảy, đối thiên đối địa đối vũ trụ. Kết quả còn muốn thu hoạch được kính ngưỡng cùng súng bái, vậy căn bản chính là muốn quả đào. Chàng nói, thật bởi vì chính mình một động tác liền để người bên cạnh bất an như vậy cùng khủng hoảng, những cái được gọi là nhân vật chính đến cùng có cái gì tốt đắc ý. Dù sao, xin mình, nhìn thấy bởi vì chính mình không cẩn thận mà chuẩn bị cảm giác bất an đồng dạng dân chúng vô tội bọn họ biểu hiện, trong lòng là tương đương bán khoăn. Dù nói thế nào cũng không thể gây họa tới vô tội không phải. Về sau hay là khiêm tốn một chút đi. Vì không còn tạo thành hôm nay cục diện này, xin cảm thấy, chính mình trước tiên cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút ma kiếm kỹ năng này mới được. Mặc dù, đem ma kiếm lên tới mát cấp về sau, xin hoàn toàn có thể tự do khống chế bi lực của nó, nhưng rót vào bao nhiêu ma lực có thể sử xuất mạnh cỡ nào ma kiếm đến, còn phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Nếu không, một khi như hôm nay như vậy, ma lực quán chú hơn nhiều một chút, quản chi lại được là thảm kịch. Vừa nghĩ tới cái kia bị chính mình bổ ra đại địa cùng ngọn núi. Xin bông cảm giác tâm tình nặng nề. Mới đẳng cấp 10 đều biến thành như vậy, hiện tại cấp bậc của ta lật ra cơ hồ gấp đôi, nếu như toàn lực sử dụng ma kiếm mà nói, lại lại biến thành cái dạng gì? Càng sâu thêm, nếu như mình ngay cả thánh kiếm đều sử dụng bên trên, vậy lại sẽ trở nên như thế nào? Phải biết, thánh kiếm tuy vô pháp tăng lên xin ma lực, nhưng vẫn là có để kỹ năng đẳng cấp tăng lên cấp 10 hiệu quả. Mà cấp 10 ma kiếm cũng đã là cái kia uy lực, nếu là kỹ năng này lại thêm cấp 10. Tha cho ta đi. Xin đều nhanh không dám nghĩ. Ừm. Lúc này, xin đột nhiên lấy lại tinh thần, như đồng cảm đến kinh ngạc một dạng chuyển hướng một cái phương hướng. Bởi vì, đã bị xin trô tập được, đồng thời còn đồng dạng bị lên tới mát cấp cảm giác ma lực kỹ năng đột nhiên chuyển đến phi thường kinh người phản ứng. Thật mạnh ma lực. Cái này ma lực, căn bản không giống như là nhân loại có thể có được đẳng cấp. Dẹ mì gần bên trong có mạnh như vậy người sao. Xin nhìn chăm chú lên phương hướng kia. Hắn có thể cảm giác được mang theo cường đại ma lực cá thể đang đến gần bên này. Sau đó, cũng không lâu lắm, đối phương liền xuất hiện. Đó là cả người cao thể gầy, tứ chi rất dài, trên thân bảo bọc một kiện áo choàng, mọc ra một tấm phi thường âm nhu mặt nam nhân. Nam nhân chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình, ánh mắt không có dừng lại tại bất luận cái gì trên người một người, thậm chí không có dừng lại tại bất luận cái gì sự vật phía trên, phảng phất hết thảy chung quanh đều không đáng đến bị nó bỏ vào trong tầm mắt đồng dạng. Cái kia thái độ, tức không phải cao ngạo cũng không phải khinh miệt, mà là chán ghét. Đúng thế. Nam nhân tựa như là chán ghét lấy nơi này hết thảy hoặc là nói là chán ghét lấy thế giới này tất cả giống như, ngay cả con mắt nhìn chung quanh một chút cũng không chịu. Một người đàn ông như vậy liền cùng xỉn sượn qua người. Cuối cùng, đối phương dừng bước. Chính là người sao? Nam nhân nhìn chăm chú lên xỉn, trong con mắt thì hoàn toàn không có khắc sâu vào xỉn thân ảnh của người này giống như lộ ra không gì sánh được lờ mờ. Dạng như vậy, cùng nói là tại cùng một người đối thoại không bằng nói là tại cùng dùng hai cái chân đi đường động vật nói chuyện. Xin hé mắt, chẳng hề nói một câu. Đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý, lạnh lùng nhìn xem xỉn, lập tức từ trong ngực lấy ra một tấm tấm da dê. Trên giấy da dê, chính vẽ lấy một người bộ dáng. Xin lườm tấm chân dung kia bên trên người một chút, lập tức con người ngưng tụ. Người gặp qua người này a? Nam nhân lạnh giọng hỏi thăm. Tấm chân dung kia bên trên, hoàn toàn chính xác vẽ lấy xin người vật quen thuộc. Chương 058 tại nhà bà ngoại ngươi. Trương 058 tại nhà bà ngoại ngươi. Nhìn xem bị dơ lên trước mặt mình chân dung xìn thật chặt như mày, chẳng hề nói một câu. Đối diện nam nhân thì lạnh lùng nhìn xem xìn. Ngươi gặp qua người này a Đối phương mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ngươi là vị nào? Xìn không để ý đến vấn đề của đối phương, ngược lại hỏi một câu như vậy. Ai ngờ, đối phương càng không có để ý tới xìn hỏi thăm. Ngươi, gặp qua người này a âm thanh nam nhân trở nên so vừa rồi càng thêm băng lãnh. Cái này khiến xín lông mày càng nhăn càng sâu, tâm tình cũng bắt đầu biến thành xấu. Đối phương thái độ rõ ràng chính là không có đem xín để vào mắt, cũng hoặc là nói là không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt một dạng, làm theo ý mình, duy ngã độc tôn. Hết lần này tới lần khác, đối phương cũng không phải là bởi vì cao ngạo, cũng không là bởi vì tự đại, chỉ là đơn thuần chán ghét nơi này hết thảy, vừa rồi bày ra thái độ như vậy. Nói cách khác, đối phương không đem xín để vào mắt, không phải cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào chỉ là bởi vì không muốn bị chính mình chán ghét đồ vật ô hế con mắt. Nhưng mà, cái này không thể nghi ngờ để cho người ta nổi giận. Ta nói ta chưa thấy qua, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngay sau đó, xin ôm lấy hai tay, nhìn chầm chầm đối phương, nói một câu nói như vậy. Ngươi gặp qua. Đối phương lại là mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, trên người của ngươi lưu lại có ma lực của nàng, hoặc là cùng với nàng khoảng cách gần tiếp xúc qua, hoặc là cùng với nàng từng có một trận chiến, mà lại ngay tại gần nhất. Chắc hẳn, cũng là bởi vì dạng này, đối phương mới có thể tận lực dừng bước lại, cùng xin đối thoại A. Câu kia chính là ngươi sao, lời dạo đầu, kỳ thật hẳn là nàng ở chỗ này tiếp xúc qua người chính là ngươi sao, ý tứ. Xin cũng không có tận lực giấu giếm. Hoàn toàn chính xác, ta cùng với nàng đánh qua một khung. Xin một bên gật đầu thừa nhận, một bên lại là cười nói, chỉ là, vậy thì thế nào đâu? Đối với vấn đề này, nam nhân chỉ có một câu. Ở đâu? Nam nhân trực tiếp cắt vào chủ đề ta làm sao biết? xin càng là trực tiếp, ném đi như thế một cái trả lời trở về. không biết. nam nhân lạnh lùng nhìn xem xỉn, nói, ngươi không có khả năng không biết. thật sao? xỉn châm chọc giống như mà nói, ngươi lại dựa vào cái gì cho là ta biết đâu? nam nhân lập tức trầm mặt lại, chỉ có ánh mắt cùng biểu lộ trở nên càng ngày càng không kiên nhẫn. nàng, ở đâu? nam nhân thái độ đã không còn vẹn vẹn chán ghét, càng là sen lẫn cảnh cáo cùng sát ý. nương tựa theo cảm giác ma lực kỹ năng. Xin có thể phát ra được, đối phương đã điều động lên ma lực. Nói cách khác, đối phương tùy thời có khả năng đột nhiên gây khó khăn. Đối mặt tình huống này, xin chỉ muốn nói. Tại nhà bà ngoại ngươi, xin liền thân thiết thăm hỏi đối phương gia thuộc. Đối phương lần nữa trầm mặc. Thế nhưng là, không khí chung quanh bắt đầu trở nên nặng nề đứng lên. Nam nhân chăm chú nhìn chầm chầm xin, phảng phất tại cân nhắc đến cùng muốn hay không động thủ. Xin thì một mực duy trì dáng tươi cười, trong mắt nhưng không có nửa điểm ý cười. Đồng dạng giống như là đang suy nghĩ muốn hay không động thủ một dạng. Dù sao, xin chỉ là sợ phiền phức mà thôi, không phải sợ sự tình. Muốn gãi nhau mà nói, xin liền sẽ phun hắn liên thân mẹ cũng không nhận ra. Muốn đánh nhau phải không mà nói, xin càng là không có chút nào hư. Dù sao hắn còn muốn thí nghiệm một chút ma kiếm hiệu quả đâu, nếu như cái này trang bức phạm dám động thủ, xin tuyệt đối sẽ để hắn biết đông hoa đến cùng có bao nhiêu đỏ. Đương nhiên, xin cảm thấy, càng lớn khả năng, giá nhất giá là đánh không thành. Không nói bây giờ đang ở trong thành chấn, nếu là dám đảm đường đường phố ẩu đả, có thể hay không dẫn tới kỵ sĩ đoàn vấn đề, liền nói mục đích của đối phương nếu là tìm người, vậy chỉ sợ là sẽ không muốn đánh cỏ động rán. Nếu là đem sự tình làm lớn chuyện, đem mục tiêu cho sợ chạy, vậy liền được không bù mất. Cho nên, giá nhất giá, chỉ sợ là đánh không thành. Quả nhiên, ta nhớ kỹ ngươi. Nam nhân không gì sánh được băng lãnh bỏ xuống câu nói này, lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại trong chớp nhóm này, xìn động bành Nương theo lấy một tiếng nặng nề cú đánh im lìm, xìn đột nhiên bạo khởi, một cước trùng điệp đá vào xoay người sang chô khắc nam nhân trên sống lưng. Cô A. Nam nhân lập tức im lìm kêu một tiếng, tại bất ngờ không đề phòng, bị xìn một cước này cho hung hăng đạp bay ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Trung quanh truyền đến đám dân thành thị tiếng kinh hô cùng bạo động âm thanh. Nhưng xìn hoàn toàn đưa chúng nó cho che đậy, không nhìn trung quanh kinh hô cùng bạo động. Tại nam nhân còn không có kịp phản ứng trước đó, lẻn đến trên người của đối phương. Bảnh, bảnh, bảnh, bảnh. Tại một tiếng tiếp lấy một tiếng cú đánh im lìm bên trong, xỉn gỡi tại nam nhân trên thân, hai tay tả hữu khai cùng từng quyền từng quyền vung mạnh tại trên mặt của đối phương. Trang cái gì trang A? Trang cái gì trang A? ngươi giả bộ A? Nóa! Xỉn phẳng phất bị táo bạo lão ca cho phụ thân một dạng, không ngừng luân động lấy năm đấm, một quyền lại một quyền đánh xuống đi giá ta, a nam nhân chỉ có thể tới kìm phát ra âm thanh kêu đau đớn, hai tay cũng theo bản năng đón đỡ, đầu thì trống giống tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này, nhưng xỉn chỉ muốn nói, bày ra một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng, giống như toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi tiền giống như, sau đó thả xong nói liền muốn chạy, ngươi ngược lại là chạy a, giá nhất ra đánh hay sao? sợ đánh cỏ động rắn, vậy ngươi cũng đừng đánh, ta đánh ngươi là được rồi. Thuận tiện sẽ giúp ngươi đánh một chút cỏ kinh kinh rắn, dạng này ngươi hài lòng không? Không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Vậy ta càng muốn làm lớn chuyện. Ngươi ngược lại là giả bộ cho ta xem một chút ta. Xin liền một bên chửi rủa, một bên vung mạnh quyền, không lưu tình chút nào hướng khuôn mặt nam nhân bên trên đập tới. Ở! Dừng tay! Ngươi cái này! Nam nhân này sẽ rốt cục phản ứng lại, cảm thụ được đau đớn trên mặt, nghe xỉn cái kia khó nghe tiếng mắng, lửa giận trong lòng cùng biệt khuất cùng một chỗ bạo phát. Vâng! Tại nam nhân trên thần, một cố kinh người ma lực rốt cục bộc phát. Ma lực kia tựa như là gió bao một dạng, quét sạch mà ra, làm cho chung quanh những người đi đường nhau nhao lại là khủng hoảng đứng lên, phát ra thất kinh tiếng kêu, hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng là, xin lại chẳng những không có rời đi, ngược lại lần nữa dơ lên nằm đấm. Ông! Vù vù giống như rung động âm thanh bên trong, xìn trên nắm tay, ma lực hóa thành lóng lánh ánh sáng đỏ. Giờ khắc này bên trong xin đúng là lấy sử dụng ma kiếm kỹ xảo, đem ma lực hội tụ tại trên năm đấm của mình, tạo thành ma lực chi quang. trận, xin một quyền đánh xuống. bành, như kinh lôi nổ vang âm thanh lập tức vang vọng. chỉ gặp, toàn thân đều bạo khởi kinh người ma lực nam nhân bị xỉn lõe ra hồng quang năm đấm cho một quyền đánh vào mặt đất, đánh nát dưới thân con đường, cả người đều lâm vào trong đất, bị đá vụn cùng cắt đuổi mai một. bốn bề vài mét phạm vi bên trong liền tại một trận nổ tung bên trong đỉnh trệ xuống dưới, hóa thành một cái hố còn có vết nước đang không ngừng hướng về trung quanh lan tràn. Xin từ đó nhảy ra. Hô, rốt cục sảng khoái. Vướt ve bụi đất trên người, xin một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Mà tại trong cái hố này, nam tử đã hôn mê đi, triệt để đã mất đi ý thức. Trường 059 khả nghi. Khen thưởng. Uy. Bên kia mạo hiểm giả. ngươi đang làm gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, một trận tạp nhạp tiếng bước chân cùng quát lớn âm thanh truyền tới để ngay tại vỗ bụi bặm trên người xỉn xoay người, nhìn về hướng nguồn âm thanh chỗ. Chỉ gặp, tại đường đi một bên khác, một đám võ trang đầy đủ kỵ sĩ ngay tại bước nhanh đi tới. Trung quanh, bị kinh hại đến đám dân thành thị còn núp ở phía xa, chỉ vào bên này, nghị luận hầm ý. Ngay trước tình cảnh như thế, nhìn xem kỵ sĩ đoàn người bước nhanh đi tới, xỉn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, động tĩnh bên này đều đại thành dạng này, thủ hộ thành trấn kỵ sĩ đoàn không có khả năng không đến nhìn một chút tình huống. Nhất là phía trước không lâu mới xảy ra thiên địa dị tượng dưới tình huống, bọn hắn càng là không có khả năng không trở nên mẫn cảm đứng lên. Thế là, xin cứ như vậy nhìn xem kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ sắp hiện ra trận trò vây quanh. Sau đó, có một cái khí thế rõ ràng cùng bình thường kỵ sĩ khác biệt nam tử trung niên đi ra. Ta là một hầu tức lĩnh kỵ sĩ đoàn thứ 3 tiểu đội thứ 7 kỵ sĩ đội trưởng. Đối phương đầu tiên là nhìn thoáng qua chiếm cứ trong đường phố Tâm Hô To, trong lòng nhảy một cái. Ngay sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú hướng xìn. Nơi này chuyện gì xảy ra? Ngay vậy, xìn không chút nghĩ ngợi mở miệng. Vừa mới có cái khả nghi nam nhân đột nhiên quấn lên ta, tựa hồ là muốn gây bất lợi cho ta, cho nên ta liền chế phục hắn. Xin đúng là một mặt nghiêm nghị nói ra lời ấy. Khả nghi nam nhân. Kỵ sĩ trưởng lập tức rất nghi hoặc. Đúng thế. Xin mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này mà thôi. Đối phương lại đột nhiên cầm một bức tranh Hỏi ta một chút vấn đề kỳ quái đến bức bách ta. Đây đều là lời nói thật, hoàn toàn trộn lẫn nửa điểm hư giả. Chỉ ít, từ những những lời này nhìn, xin hoàn toàn chính là một cái người bị hại. Thật sao? Kỵ sĩ trưởng lườm cái danh to kia một chút, sắc mặt ngưng trọng, nói, vậy người phá hư nơi này là ngươi đi. Ta làm sao chưa nghe nói qua có người dạng này đẳng cấp cao mạo hiểm giả đâu. Xem ra, tại kỵ sĩ trưởng này trong lòng, xin càng có thể nghi một điểm bộ dáng. Đáng tiếc. Xin đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ngài hiểu lầm, mặc dù người phá hư nơi này đích thật là ta, nhưng đó là bởi vì ta sử dụng trước mắt chỗ tiểu đội tiền bối đưa cho ta phòng thân ma pháp đạo cụ, cấp bậc của ta còn không có cao đến có thể làm cho các vị nhận biết ta cấp độ. Xin liên chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Không có cách, nếu là công bố đây hết thảy đều là chính mình hành động, vậy lấy chính mình trước mắt công khai đẳng cấp cùng thực lực, muốn đem cái kia rõ ràng không phải người bình thường trang bức phạm đánh thành dạng này Đó là sự tình không có khả năng. Đừng nói là đem người khác đánh thành như vậy, chính là chung quanh nơi này lớn như vậy hư hao, nói là tự mình một người tạo thành, vậy đều nhất định sẽ làm cho người khác đem lòng sinh nghi. Đến lúc đó, nếu là người hưu tâm điều tra từ bản thân, xin cảm thấy, chính mình một chút nội tình liền không dối gặp được, phiền phức cũng sẽ nối góp đến. Nếu như không phải vừa mới thực sự nhịn không được đối phương cái kia giống như tiện tay đều có thể bóp chết chính mình, an chắc chính mình. Chỉ là bởi vì lo lắng đến bây giờ tình cảnh mới không muốn động chính mình, để tránh hỏng chân chính đại sự đồng dạng bộ dáng, xin tuyệt đối sẽ không muốn cao điệu như vậy động thủ. Nhưng cuối cùng, xin hay là động thủ? Vẫn là câu nói kia, xin chỉ là sợ phiền phức, cũng không phải là sợ phiền phức, muốn tận lực tránh cho phiền phức, cho nên làm việc mới không nghĩ tới tại dễ thấy, lại không phải muốn co lên đầu điệu thấp làm người. Giả heo ăn thịt hổ bộ kia, xin chính mình liền rất phiền cho nên hắn chỉ là muốn tận lực tránh cho chuyện phiền toái phát sinh thôi, thật yên lặng vững vàng bình tĩnh sống qua mà thôi, cũng không phải muốn làm gặp cảnh khốn cùng. Nói cho cùng, loại kia bị người đánh không hoàn thủ, bị người mắng không nói lại, bị người rất khinh bỉ còn giống như người không việc gì một dạng, phảng phất người khác chảo phúng đều là bởi vì vô chi, chính mình là không muốn cùng loại người này. Nếu so đo nhân vật chính thái độ, theo xin liền rất nhức cả trứng. Bởi vì Vậy chỉ bất quá là một loại biến tướng đem chính mình đặt ở so người khác cao vị trí bên trên đi nhìn xuống người khác mới sẽ có thái độ, dưới rất nhiều tình huống cùng tự cho là đúng kỳ thật thật không có gì khác biệt. Mà xin đâu? Hắn thật chính là một cái người bình thường. Muốn thật tiên lặng sống qua không sai, nhưng trên thế giới này nhiều đều là thật tiên lặng sống qua người, chẳng lẽ bọn hắn bị người khác gây chuyện liền không cho phép cùng sẽ không tức giận buộc phát sao? Không tồn tại. Cho nên, đối phương nếu đều đã đem lốp xe ép đến trên mặt mình. Xin cũng không muốn giống một chút truyền thống kinh điển phát triển như vậy, bởi vì đối phương không có động thủ liền bỏ mặc đối phương cảm giác ưu việt mười phần rời đi, lưu lại một thân bức cách cùng bức khí, lại đến phía sau từ từ đánh mặt. Cảm thấy bất khuất, vậy liền mãng đi lên là đủ rồi, chẳng lẽ còn chỉ cho người khác có động thủ quyền lợi, chính mình nhất định phải bị động nên chiến mới xem như cao đại thượng sao. Đây cũng là không tồn tại. Có xét thấy đây, nhìn thấy đối phương trước một giây còn đằng đằng sát khí đặt xuống ngoan thoại, Sau đó như là muốn buông tha chính mình một ngựa đồng dạng, một giây sau lại dám quay người đưa lưng về phía chính mình, ngay cả một chút phòng bị đều không có lằm ra, xin là thật cảm thấy, một cước này không dán lên đi, đơn giản đều nhanh có lỗi với chính mình trí thông minh. Đương nhiên, rán là khét, thoải mái là sướng rồi, xin nhưng cũng không nghĩ vì thế bại lộ chính mình không giống bình thường. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói bệnh. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, các loại tình tiết phát triển đều gặp. Nên như thế nào ứng đối loại tình huống này, tin tưởng, làm độc giả đều sẽ có chính mình một bộ đem chính mình thay vào đi vào về sau tưởng tượng đi ra cách làm A. Bởi vậy, xin không có chút nào hoảng. Nếu như ngài không tin, có thể đến mạo hiểm giả công hội đi điều tra một chút, ta là gần nhất mới gia nhập công hội người mới mạo hiểm giả. Trước mắt chỗ tiểu đội là Vì Vị Ấn đội trưởng xuất lĩnh tiểu đội mạo hiểm giả, ngài hẳn là nhận biết vị Vị Ấn A. Xin lời nói này, để kỵ sĩ trưởng Hoàng Nhiên đi lên. Nguyên lai like ngươi là vị vị ẩn tiểu thư người quan sao. Kỵ sĩ trưởng thay đổi vừa mới nghiêm túc, có chút tôn kính nói, thật sự là thất lễ. Quả nhiên, nếu như là vị vị ẩn mà nói, đối phương như thế nào đi nữa đều khó có khả năng không biết. Dù nói thế nào, vị vị ẩn đều là đẳng cấp cao tới 50 cao cấp mạo hiểm giả, danh khí cực cao, nó bản thân càng là ngay cả mảnh lãnh địa này quý tộc cũng không dám lãnh đạm đại quý tộc hậu nhân, mạo hiểm giả công hội hội trưởng. Toà thành chấn này, kỵ sĩ đoàn không có khả năng không biết vị vị ẩn tồn tại, mà vị vị ẩn không chỉ có là danh khí cao, tác phong làm việc khẳng định cũng rất thụ người khác tin cậy. Vị kỵ sĩ trưởng này liền không thế nào hoài nghi xỉn. xin tự nhiên là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, rất là khiêm tốn nói, không, người thất lễ là ta, bất kể nói thế nào, tạo thành như vậy phá hư, ta cũng tương đương băn khoăn, cho nên ta sẽ làm ra bồi thường, minh bạch. Kỵ sĩ trưởng lúc này mới triệt để buông lòng biểu lộ. Đúng lúc này, đến hố to nơi nào đây điều tra các kỵ sĩ ở giữa xuất hiện một chút bạo động. Một tên kỵ sĩ hoảng Hoàng Trương Trương lao đến, bám vào kỵ sĩ trưởng bên hai đã nói những gì? Cái gì? Kỵ sĩ trưởng sắc mặt lập tức kỳ biến, thậm chí lập tức tiến về xem xét trong hố lớn cái kia đã bị móc ra nam nhân. Từ nó trong ngực, các kỵ sĩ liền lục ra được vừa mới xin đề cập chân dung. Lần này bọn hắn liền sẽ không hoài nghi ta đi. Tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, xin cũng ít nhiều yên tâm. chỉ là Các kỵ sĩ bối rối để xin nhận thức đến, chuyện này, có lẽ không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là tên kỵ sĩ trưởng kia, nhìn xem tấm chân dung kia, biểu lộ tương đương khó coi. Lập tức, kỵ sĩ trưởng về tới xìn trước mặt. Chúng ta đã xác nhận qua, cái kia đích thật là cái có vấn đề nhân vật, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ là bị vương quốc truy nã trọng phạm. Kỵ sĩ trưởng hướng về xìn túi đầu hành lễ, nói, cảm tạ ngài lần này hiệp trợ, đợi đến chúng ta xác nhận thân phận của người này về sau. Lệnh chúa đại nhân rất có thể sẽ dành cho ngài khen thưởng, còn xin ngài gần nhất không nên rời đi dè mị gần. Nói xong, kỵ sĩ trưởng ra lệnh một tiếng, mang theo tất cả kỵ sĩ, áp lấy tên kia đã hôn mê nam tử, lấy so lúc đến càng nhanh bước chân rời đi. Trung quanh nghị luận ầm ĩ âm thanh lập tức trở nên lớn hơn. Xin cũng đưa mắt nhìn kỵ sĩ đoàn rời đi, lại nghĩ tới người trên tấm chân dung kia, dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt. Chương 060 người bị chế phục thân. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Một ngày này, Xin từ trong khách sạn đi ra về sau liền trực tiếp hướng mạo hiểm giả công hội mà đi. Hôm qua mới ra xong nhiệm vụ trở về, vì vi ẩn tiểu đội thả nghỉ một ngày, hôm nay thì là đến tập hợp. Không biết lần này lại sẽ tiếp cái gì bí thác đâu. Xin vừa nghĩ chuyện như vậy, một bên đã tới mạo hiểm giả công hội, tiến nhập công hội lầu một đại sảnh. Chỉ là, hôm nay mạo hiểm giả công hội bầu không khí cùng ngày xưa so sánh, hoặc nhiều hoặc ít có chút khác biệt. Cụ thể tới nói chính là, trong công hội người chẳng những so bình thường hơn rất nhiều lại cũng đang thảo luận lấy cùng một cái chủ đề, cái đề tài kia chính là ngày hôm qua thiên địa dị tượng. Hiện nhiên, đám mạo hiểm giả Tựa Hồ cũng đang chăm chú chuyện này. Xin thậm chí nghe được như vậy đối thoại. Ngươi nói, thành trấn phía đông nam hoang dã cơ hồ bị chia hai nửa rồi. Đúng, ngay cả núi Tựa Hồ cũng có một tòa đã nứt ra. Không thể nào. Đây cũng quá đáng sợ. Làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Ai biết? Chỉ có thể biết vậy tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng tự nhiên bởi vì công hội điều tra đội cùng thành chấn kỵ sĩ đoàn đều đã nhận ra đại lượng ma lực lưu lại. Nói cách khác, đó là cố ý. Căn cứ trước mắt mạnh mẽ nhất thuyết pháp, phổ biến cho là, tạo thành như vậy hiện tượng có thể là ma kiếm công kích. Ma kiếm? Đùa dân A? Dạng gì ma kiếm mới có thể đem nơi đó biến thành cái dạng kia A? Ta cũng không tin A, nhưng cái này đích xác là trước mắt nhất có sức thuyết phục thuyết pháp, chỉ có ma kiếm mới có thể giống như vậy bổ ra hoang dã cùng núi cao, tạo thành như thế phá hư hiện tượng. Thật sự là không thể tin được. Hy vọng suy đoán này là sai lầm đi. Đúng vậy a. Như vậy đối thoại, để xin không tự chủ được cảm thấy. Quả nhiên, mặc kệ là ở thế giới nào cũng không thiếu người thông minh a. Những người này liền đã cơ hồ cho ra thiên địa dị tượng chân tướng, chỉ là còn không dám tin tưởng, càng tưởng tượng hơn không đã có ai có thể sử xuất như vậy uy lực ma kiếm mà thôi. Hy vọng bọn họ đừng điều tra đến trên người của ta đi. Nếu không, phiền phức khẳng định là có một đồng lớn. Mang theo ý nghĩ như vậy lên lầu 2, xin đi tới trong phòng vì vị ẩn tiểu đội cố định tập hợp. Nhưng là, xin vừa mới tiến gian phòng, liền bị trong tiểu đội người cho đổi kịp. Như vậy, xin tiên sinh, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích đâu? Vị vị ẩn liền đứng tại xin trước mặt, lấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nên đón hắn. Nhìn xem dạng này vị vị ẩn, xin một ngộng, giống như mở mịn đem ánh mắt ném đến vị vị ẩn sau lưng. Ở nơi đó, tị ớ bưng lấy một chén đồ uống tại uống vào. Lục Mị Dạ núp ở nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi sợ hãi nhìn xem hắn, ngay cả Mị Cả đều cầm pháp trượng. Đối với xin lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Sao? Sao rồi? Xin nôm nôp lo sợ hướng về đám người hỏi thăm. Không có ai để ý gì. Không, phải nói là không dám để ý tới mới đúng. Lục Mị Dạ liền tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Mị Cả cũng là vội vàng chuyển qua ánh mắt, Dạ bộ như không nhìn thấy, có vẻ như là sợ vì vị ẩn sẽ trách cứ các nàng. Chỉ có thì ơ. Phủy xin một chút, hờ hững mở miệng. Hôm qua ngươi làm chuyện tốt đã bị biết. Lời này vừa nói ra, xin tâm không khỏi máy động. Chẳng lẽ ma kiếm sự tình thật bị biết rồi? Ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm, tì ở giống như xem thầu ý nghĩ của hắn một dạng, thêm vào nói rõ. Buổi sáng hôm nay có kỵ sĩ đoàn đến trong công hội tìm vị vị ẩn, xác nhận ngươi hôm qua ở trên đường chế phục nhân vật khả nghi sự tình. Tì ở mà nói, để xin thở dài một hơi. Nguyên lai like là chỉ chuyện này a con tưởng rằng thật là ma kiếm sự tình bại lộ đâu. Nhưng mà, xin biểu hiện, lại làm cho vị vi ẩn không hài lòng lắm. Bằng không, ngươi cảm thấy ta chỉ là chuyện gì? Vì vị vi ẩn liền chăm chú nhìn chằm chằm xỉn giống như muốn xem thấu nội tâm của hắn. Không có. Không có rồi. Xin vội vàng khoát tay lắc đầu, lập tức nói sang chuyện khác giống như mà nói, ta đích xác làm các ngươi nói sự kiện kia nhưng cái này có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Vy Vy Ẩn vẫn như cũ nhìn thẳng xỉn, nói, theo kỵ sĩ đoàn người nói, ngươi là công bố chính mình sử dụng ta tặng cho ngươi phòng thân ma pháp đạo cụ mới tạo thành quá độ phá hư, chế phục nhân vật khả nghi, nhưng ta không chút nào nhớ kỹ tự mình làm qua chuyện này a. Vy Vy Ẩn chính là vì lần này đến hương sư vẫn tội. Đáng tiếc, Vy Vy Ẩn nói sai. Ta không có nói là ngươi đưa cho ta phòng thân ma pháp đạo cụ a. Xin nghĩa chính ngôn từ cải chính, lúc ấy ta nói chính là sử dụng trước mắt chỗ tiểu đội tiền bối đưa cho ta phòng thân ma pháp đạo cụ như vậy. sử dụng trước mắt chỗ tiểu đội tiền bối tặng cho ngươi phòng thân ma pháp đạo cụ. vi vi ẩn nao nao lập tức phản ứng lại, nói, ngươi là muốn nói, đưa ngươi phòng thân ma pháp đạo cụ không phải ta, là trong tiểu đội người khác sao? nói, vi vi ẩn quay đầu, nhìn về hướng trong tiểu đội những người còn lại. ta, ta không có. lũ mỹ dạ lập tức hoảng hoảng trương trương lắc đầu, cũng không phải ta à? Ta không có chuẩn bị loại mà pháp đạo cụ kia. Người cả cũng rũ sạch chính mình quan hệ. Vì vị lập tức đem ánh mắt ném đến tì ở trên thân. Đối với cái này, tì ở vừa định làm ra trả lời, nhưng không có thành công. Bởi vì, có người vượt lên trước một bước. Chính là tì ở tiền bối đưa cho ta. Xin đột nhiên chỉ hướng tì ở, giống như tại xác nhận một phạm nhân một dạng. Ai? Lúc này, liền xem như tì ở cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Là ngươi tặng sao? Tì ở. Vị vị ẩn thì là có chút ngoài ý muốn. Đừng nói là vị vị ẩn, chính là lũ mị dạ cùng lũ cạ đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta, tỷ ở rất muốn phủ nhận. Nhưng tại trước đó, tỷ ở thấy được sau lưng vị vị ẩn hướng mình làm ra, xin nhờ thủ thế xỉn, theo bản năng ngừng nói. Một hồi về sau, tỷ ở hung hăng trợn mắt nhìn xỉn một chút, chợt mới quay đầu chỗ khác, thấp giọng trả lời. Đích thật là ta tạo. Tỷ ở cứ làm như vậy xin đồng phạm. Hô, xin lần nữa thở dài một hơi. Hôm qua, đang sử dụng lấy cơ kia về sau, xin cũng đã nghĩ đến xin nhờ tỷ ở, để tỷ ở giúp mình che lấp cái này. Dù sao, tỷ ở là trong tiểu đội duy nhất bao nhiêu giải xin thực lực chân thật cùng điều bí ẩn người, lấy nàng trước đó biểu hiện ra thái độ, hẳn là sẽ nguyện ý giúp xin giấu giếm chân tướng mới đúng. Sự thật chứng minh, xin ý nghĩ là đúng, tỷ ở hoàn toàn chính xác dung tung hắn. Nhưng trong tiểu đội đám người không có chút nào ngoài ý muốn đối với cái này cảm nhận được kinh ngạc. Không nghĩ tới, tỷ ở thế mà. Rõ ràng chưa thấy qua tỷ ở làm sao sử dụng tới ma pháp đạo cụ A. lục Mỹ giả cùng lì cạ liền hai mặt nhìn nhau. Vì vị ẩn cũng như mày, nhìn thoáng qua xỉn, lại liếc mắt nhìn vị vị ẩn, trong mắt lộ ra lấy người bên ngoài không thể nhận ra bật cười cùng bất đắc dĩ. Được rồi, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không truy cứu. Vì vị ẩn như vậy nói, dù sao hiện tại cũng cơ bản xác nhận cái kia bị xỉn chế ngự người thân phận, xỉn xem như biến tướng lập được công, mà không phải làm chuyện xấu. Ngay vậy Xin ngược lại là có chút để ý đứng lên. Thân phận của người kia đã tra được chưa? Xin hướng về vì vi ẩn hỏi thăm. Không sai. Vì vi ẩn nhẹ gật đầu. Chận, xin nghe được một câu nói như vậy. Vậy hẳn là là người cựu ma tộc phái. Nú thì em. Con tuyển cồn vợ ở dịch giả làm chuyện nữ. Trưng 061 gia châu trực tiếp thổi phá. cựu ma tộc phái. Trong bao xương, xin lầu bầu lấy cái này bị vì vi ẩn chỗ để cập danh tử. Một bên khác, tì ờ. Lũ Mỹ giả cùng lỷ cả ba người là bởi vì cái danh từ này xuất hiện, từng cái cũng đều giống như bắt đầu trở nên ngưng trọng một dạng, có đứng thẳng lưng, có nuốt một hơi, có thì căng thẳng mặt mũi của mình, để ba người đều tản ra nặng nề không khí. Nhìn đến đây, Xín liên biết, vậy tuyệt đối không phải vật gì tốt. Trên thực tế cũng là như thế. Cái gọi là kiểu ma tộc phái, chỉ chính là ma tộc ở trong một cái cực đoan phe phái. Vì vị ẩn giống như hiểu rõ Xín nghi ngờ trong lòng đồng dạng, bắt đầu giải thích nói. Bọn hắn chủ trương hiện tại ma tộc tồn tại phương thức tương đương văn mèo, không giống quá khứ nữa như vậy thuần khiết thậm chí chính thống, cho là hiện tại ma tộc đã đã mất đi vốn có bộ dáng, cho nên, bọn hắn tồn tại mục đích, chính là vốn nắn loại này văn mèo, để ma tộc trở về nguyên thủy. Lời nói này, nếu là rơi vào người khác trong thai, có lẽ sẽ cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là, đã biết ma tộc hiện tại tình huống xín rất dễ dàng liền minh bạch, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Để ma tộc trở về nguyên thủy. Xin liên miết miệng, nói, cũng chính là cho là ma tộc không nên cùng nhân tộc cùng thần tộc bảo trì hòa bình trạng thái A. Thông tục dễ hiểu điểm tới nói chính là như vậy. Vì vì ân cười khổ nói, bọn hắn cho là ma tộc khởi nguyên chính là ma vương, thần tộc cùng nhân tộc thì là thảo phạt vua của bọn hắn cựu địch, hiện tại ma tộc lại là tại ma vương tạ thế về sau vì kéo dài hơi tàn hướng thần tộc cùng nhân tộc chó về đuôi mừng chủ, vì sinh tồn mà từ bỏ thân là ma tộc tự tôn, toàn bộ đều là một đám phản đồ. Cho nên vẫn muốn để ma tộc trở lại nguyên bản nên có dáng vẻ, đối với thần tộc cùng nhân tộc địch ý lớn vô cùng. Vy vi ẩn thuyết pháp, để xin nhớ tới trang bức phạm kia biểu hiện. Xác thực, cái kia bức vẫn luôn là một bộ chán ghét thế giới này hết thảy tất cả, tựa như tất cả nhân loại thậm chí nhân loại vật sở hữu đều là bẩn thỉu rác rưởi một dạng thái độ đâu. Xin xem như minh bạch gia hỏa kia tại sao phải bày ra bộ kia thái độ. Bất quá. Cái kia bức. Vy vi ẩn một mặt không hiểu. Tựa hồ không rõ từ hình dung này ý tứ, đừng để ý chi tiết. Xin gây khan một tiếng, nói, vậy hắn xuất hiện trong rẹ mị gần là chuẩn bị làm gì? Đưa ra cái vấn đề này, xin kỳ thật đã biết đối phương lại tới đây là vì cái gì? Bởi vì đã rất rõ ràng. Ngươi cũng nhìn thấy hắn cầm chân dung đi. Vì vị ẩn như vậy nói, mục đích của hắn chính là vì tìm tới người trên bức họa. Không sai, đây chính là người kia mục đích. Chuẩn xác hơn tới nói, phải nói là cựu ma tộc phái mục đích mới đúng. Chỉ là, có một chuyện, xin hoàn toàn chính xác vẫn không rõ. Cứu ma tộc phái người vì sao phải tìm người trên bức họa đây này. Đây mới là xin trong lòng chân chính nghi vấn. Vì để cho ma tộc trở lại vốn nên có hình thái đám kia mòn nại gì, tại sao muốn vì tìm tới người kia mà không tiếp chui vào bọn hắn cực kỳ chán ghét lại bài xích nhân tộc thành chân đâu. Kết hợp người kia đã từng đề cập qua sự tình, xin cảm thấy, chuyện này khẳng định có cái gì ghê gớm nội tình. Ngay cả trong tiểu đội những người còn lại đều như thế biểu thị. Ta nghe nói kiểu ma tộc phái người một mực tận sức tại phá hư tam tộc ở giữa cân bằng, cho nên thường xuyên làm ra cùng phần tử khủng bố không có gì khác nhau sự tình, gây nên qua rất nhiều sự kiện. Người cạ giơ tay lên, kinh nghi bất định giống như mà nói, chẳng lẽ bọn hắn lần này cũng là vì mục đích giống nhau, chuẩn bị ở trong rẻ mỉ gần làm những gì sao? Nên, sẽ không phải. Lũ Mỹ giả cũng nơm nớp lo sợ mà nói, hôm qua xuất hiện thiên điệu dị tượng chính là kiểu ma tộc phái người làm. Xin khỏe miệng lập tức co lại cái này lời thoại triển khai làm sao có điểm giống là chuẩn bị đi hướng có người giúp mình con hát qua tiết tấu à tại xin nghĩ như vậy thời điểm vi vi ẩn liền không muốn người biết trường xỉn một chút trước mắt công hội cùng kỵ sĩ đoàn hoàn toàn chính xác có khuynh hướng đây hết thề đều là cựu ma tộc phái người dở trò quỷ vi vi ẩn có chút tức giận giống như nói dù sao bọn hắn không biết hôm qua có người chạy đi đâu luyện kỹ năng mà lại người dạy hắn ở nông trường cũng tại phụ cận kia khùng xin trong mắt trừng một cái Nhìn không được ho mánh liệt một tiếng. Quả nhiên không gạt được. Tì ở thì có vẻ như đã sớm thăm dò đến kết quả này, yên lặng thở dài một hơi. Ai? Lũ Mỹ Dạ cùng lì cả thì là lệnh ra lên đầu, trong lúc nhất thời, giống như không có ý thức được vị vị ẩn ý tứ. Vị vị ẩn cũng chỉ là có vẻ hơi tức giận mà thôi, lại như là vừa mới nói tới như vậy, đã không có ý định truy cứu một dạng, nói rõ tiếp xuống dưới. Trước mắt, công hội cùng kỵ sĩ đoàn còn tại nhằm vào chuyện này làm điều tra. Cái kia cựu ma tộc phái tiềm nhập giả thân phận cũng đã cơ bản xác định, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là từng tại vương đô gây nên quá lớn quy mô ám sát sự kiện ba vị chủ mưu một trong. Vì vị ẩn nói như thế, tên của hắn gọi là Kỳ Lỳ Ản, đi qua từng lệ thuộc vào hiện nay thống lĩnh ma tộc lục đại ma nhân bên trong Long Ma Giới Trướng, là Long Ma Giới Trướng tứ đại cán bộ một trong bạo Long Bội Thần, đẳng cấp cao tới 77, một lần thậm chí được coi trọng. Bị cho rằng là vô cùng có khả năng trở thành long ma giới trương cái thứ năm cán bộ nhân tài ưu tú, thẳng đến 10 năm trước mới đột nhiên cùng hai vị khác ma tộc cùng một chỗ bày ra vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện, dẫn đến đại lượng quý tộc thậm chí. Là người trong vương thất mất mạng, đằng sau mai danh nhận tích, chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại dẹ mì gần, người ở phía trên đều đã loạn thành một bầy Nói đến đây dạng mà nói, vì vị ân còn nhìn về hướng xỉn, lật ra một cái liếc mắt mà nói, đáng sợ như vậy nhân vật thế mà bị một cái cấp bậc mười tân thủ mạo hiểm giả dùng cái gọi là dùng để phòng thân ma pháp đạo cụ cho chế ngự người kỵ sĩ đoàn đều bị giật mình kêu lên buổi sáng hôm nay tới tìm ta xác nhận cùng nói là muốn xác nhận chuyện này trước sau nhân duyên không bằng nói là muốn xác nhận loại kia cường lực ma pháp đạo cụ đến tột cùng là cái gì tại sao phải đem lợi hại như vậy ma pháp đạo cụ giao cho một tân thủ mạo hiểm giả phòng thân xin suýt nữa trực tiếp chạy xuống mồ hôi đổ như thác lần này thảm rồi gia châu trực tiếp thổi phá không hoàng hốt, không có ý tứ, xỉn hiện tại hoảng đến một nhóm, không thể hiểu rõ thân phận của đối phương, càng không có nghĩ tới kéo ra châu này hợp lý tính, xỉn cảm thấy chính mình lần này muốn bại, dạng này xỉn cũng không biết, vì vị ẩn đã sớm giúp hắn giảng hòa, kỳ thật hắn là một cái phi thường có tiềm lực người mới, ma pháp đạo cụ kia cũng không phải ta vật sở hưu, mà là lý hội trưởng lấy giúp đỡ hình thức đưa cho hắn, để tránh hắn gây tại tân thủ thời kỳ đổ vỡ, vị ẩn chính là như thế hướng kỵ sĩ đoàn người giải thích. Ai bảo vì vì ẩn chính mình cũng mới đẳng cấp 50 đâu. Nếu có loại kia có thể chế ngự đẳng cấp 77 cao thủ ma pháp đạo cụ, vậy nàng chính mình dùng đến chẳng lẽ không thâm sao? Bởi vậy, nếu là nói ma pháp đạo cụ kia là vị vì, vì ẩn tặng, chỉ sợ kỵ sĩ đoàn hay là sẽ hoài nghi. Thế là, vì vì ẩn dứt khoát đem nó đẩy lên lì trên thân. Lấy lì thân phận, có được mạnh như vậy lực ma pháp đạo cụ liền không có chút nào kỳ quái a. Mà lại, lì hoàn toàn chính xác đối với có tiềm lực người mới phi thường chiếu cố. Dù là trực tiếp đưa cường lực như vậy mà pháp đạo cụ vẫn còn có chút khoa trường, nhưng chỉ cần lý bên kia đồng dạng kiên trì thuyết pháp này, vậy kỵ sĩ đoàn không tin đều không được. May mắn, vì Vi ẩn đã cùng lý sớm thông qua khí, hai người đều quyết định là xỉn giấu giếm thân phận bối cảnh, cho nên lý bên kia cũng hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên, bởi vì việc này, lý như thế nói với vị Vi ẩn qua. Có thể chế ngự ký lý ản, còn có thể tạo thành như thế thiên địa dị tượng, ta thật bắt đầu tò mò. Nói cách khác. Xin triệt để bị hội trưởng đại nhân này để mắt tới. Chỉ có thể nói, đây chính là đại giới A. Chương 062 lần này, thất bại. Liên quan tới vị vị ẩn cùng lì ở giữa tự mình ước định, xin tự nhiên là nửa điểm đều không biết. Xin chỉ có thể không ngừng ngượng cười, đầu thì phi tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra che lấp biện pháp. Chỉ là, vị vị ẩn hay là như thế, cũng không định kỹ càng truy cứu dáng vẻ, phảng phất vẹn vẹn vì gõ một cái người nào đó đồng dạng, ở một giây sau bên trong liền chính mình rời đi chủ đề. Tóm lại, sự tình chính là như vậy, bởi vì thiên điệu dị tượng cùng cửu ma tộc phái quan hệ, gần nhất rẻ mì gần đoán chừng có bận rộn, lì càng là đã cân nhắc đến phía sau rất có thể sẽ xuất hiện càng lớn sự kiện, hiện tại đang cùng vương đô mạo hiểm giả công hội tổng bộ liên lạc. Đây cũng là vị kia ưa thích phòng ngừa chu đáo hội trưởng đại nhân phong cách. Vậy cái kia cái cửu ma tộc phái người nên làm cái gì bây giờ? Người cả có chút ít lo lắng giống như mà nói, mặc dù bây giờ đã bị chế phục, nhưng hắn đẳng cấp cao như vậy. Dẹ mỉ gần bên trong có người có thể trong tầm tay hắn sao? Cái này đồng dạng là đương nhiên sầu lo. Phải biết, liền ngay cả toàn bộ mạo hiểm giả công hội bên trong, đẳng cấp có thể đạt tới 70 trở lên đều chỉ có 33 người mà thôi. Mặc dù số lượng này là giới hạn tại mạo hiểm giả, mảnh lãnh địa này thậm chí trong vương quốc này khẳng định còn có càng nhiều đẳng cấp cao tồn tại. Nhưng dẹ mỉ gần tại toàn bộ vương quốc mỉ chặt bên trong không tính là cỡ nào thành thị phồn hoa. Muốn tìm ra đủ để ngăn chặn kỳ lỉ án loại đẳng cấp này, người của ma tộc hay là rất khó. Ngay cả ở đều ngẩng đầu lên tỏ thái độ. Trong rẽ Mỹ gần, trước mắt đẳng cấp cao nhất là thống lĩnh kỵ sĩ đoàn thứ 3 kỵ sĩ đoàn trưởng, Vợ Lệm Mụ. ở âm thanh lạnh lùng nói, Vợ Lệm đoàn trưởng mặc dù là thống trị mảnh lãnh địa này nhà Mụ hầu tước tam tử, quyền lợi khá cao, có thể nói là tòa này rẽ Mỹ gần cao nhất quyền lực người, chỉ có lý hội trưởng mới có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, nhưng hắn đẳng cấp còn chưa tới 70A. Đúng thế." Vi Vi ẩn nhẹ gật đầu, nói, "Dù sao Bở Lệm Tiên Sinh năm nay cũng mới chỉ có 28 tuổi, nếu như không phải là bởi vì thân là nhà hầu tước Tam tử, mà lại mới có thể tại nhà Mộ Hải tử bên trong cũng là tốt nhất, cũng không khả năng tại số tuổi này liền thống lĩnh toàn bộ kỵ sĩ đoàn thứ ba, còn bị phái đến nơi này đến trấn thủ." Nhà Mộ thân là hầu tước gia hệ, gia đại nghiệp đại, nói chỗ thống trị trong lãnh địa có bao quát rẽ mỹ gần ở bên trong nhiều cái thành trấn, phạm vi lãnh địa rộng, đó là có thể nghĩ. Mà dạng này nhà một giới chướng liền có ba cái trực thuộc ở nhà hầu tức kỵ sĩ đoàn, mỗi một cái kỵ sĩ đoàn đều có 3000 tên trở lên kỵ sĩ. Sau đó, thống lĩnh cái này hết thảy gần vạn tên kỵ sĩ chính là tam đại kỵ sĩ đoàn ba vị đoàn trưởng cùng một vị tổng đoàn trưởng. Bốn người này chính là trong lãnh địa trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất, trừ thường xuyên buôn tẩu ở thế giới các nơi đám mạo hiểm giả bên ngoài, đẳng cấp cao hơn bọn họ người địa phương liền cơ hồ không có. Dưới tình huống như vậy, bốn người này đẳng cấp tự nhiên không thấp mỗi một vị kỵ sĩ đoàn trưởng đẳng cấp ít nhất phải đạt tới 70 trở lên, tổng đoàn trưởng càng là đến đạt tới đẳng cấp 80 mới được. đương nhiên, đây là nhà hầu tước điều kiện, nếu là tước vị tại hầu tước phía dưới ba tước, tứ tước cùng nam tước mà nói, bọn hắn trong lãnh địa chiến lược tự nhiên không tới tình trạng này. Về phần tại quý tộc ở trong cũng là địa vị cao nhất, chỉ có từng vì người vương thất mới có thể thu được phong công tước, bọn hắn dưới cờ ít nhất đều sẽ có bảy cái kỵ sĩ đoàn, trong lãnh địa kỵ sĩ ít nhất cũng sẽ có mấy vạn. Đoàn trưởng cùng tổng đoàn trưởng đẳng cấp coi như toàn bộ đều đạt tới 80 trở lên, cái kia cũng là không có chút nào kỳ quái. Chỉ bất quá, cái này cũng chỉ là vương quốc Mỹ chặt điều kiện. Lam đã từng do thảo phạt ma vương dũng giả tạo dựng lên quốc gia, vương quốc Mỹ chặt ở trên đại lục địa vị số 1, không phải bình thường quốc gia có thể so. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền nói kỵ sĩ đoàn, có thể tiến vào bên trong, trở thành một tên kỵ sĩ người, nó thấp nhất yêu cầu đều là đến đạt tới đẳng cấp 30. Không có đạt tới cái tiêu chuẩn này, toàn diện cũng chỉ là binh lính bình thường cùng thủ vệ thôi, bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành một cái trong lãnh địa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Nhưng Hồ Hầu Tước lĩnh bên trong kỵ sĩ đoàn thứ 3 kỵ sĩ đoàn trưởng, nó đẳng cấp vẫn còn không có đạt tới 70. Lý do cũng là bởi vì đối phương là nhà Hầu Tước tang tử, thiên phú cũng cực cao, cho nên nhà Hầu Tước mới có thể để hắn trực tiếp thưa vị, trở thành kỵ sĩ đoàn thứ 3 đoàn trưởng, cũng phải tới rẹ mị gần, nói là trấn thủ Kỳ thật cũng tương đương với làm cho đối phương đến quản lý thành trận này. căn cứ vào nguyên nhân như này, thống trị rẽ mì gần mới có thể là một cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, bởi vì hắn bản thân liền là quý tộc. Bỡ lẻm tiên sinh trước mắt đẳng cấp đã đạt đến 68, tại 30 tuổi trước đó hẳn là có thể thuận lợi đạt tới đẳng cấp 70 đi. Vì vị ẩn như thế nói, lúc trước rẽ mì gần cũng bởi vì hắn tiền nhiệm, đám dân thành thị tất cả đều một mảnh hân hoan đâu. Tại một mảnh lãnh địa bên trong, trừ làm lãnh địa trung tâm đô thị bên ngoài còn lại thành thị, thành trấn đều là do thống trị mảnh lãnh địa này nhà quý tộc phái xuống tới gia tộc chi thứ hoặc là phụ thuộc tiến hành quản lý. những địa phương này, nó chiến lược, tự nhiên không có khả năng bị kịp được trung tâm lãnh địa đô thị. giống như hầu tất lĩnh, có thành trấn sức chiến đấu cao nhất thậm chí còn không đến đẳng cấp 60. tại dưới tình huống như vậy, dễ bị gần có một cái cấp bậc cao như vậy, thân phận như vậy tôn quý, còn thống lĩnh trong lãnh địa tam đại kỵ sĩ đoàn một trong lãnh chúa trực hệ đến đây quản lý, đám dân thành thị làm sao lại không cao hứng đâu? Nhưng lúc này đây, rẽ mỉ gần sức chiến đấu cao nhất hiện nhiên không đủ để ứng đối tình huống này. Đối phương là đẳng cấp 77 cao thủ ma tộc, lại đã từng hay là lệ thuộc vào long ma giới trướng nhân tài ưu tú, từ 10 năm trước vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện liền có thể nhìn ra được, nhân vật này không phải người bình thường đối phó được. Nói câu nói này thời điểm, thì ở còn không để lại dấu vết lườm xỉn một chút. Lần này là may mắn có người có thể chế ngự hắn, nhưng lần sau liền không nhất định. Ngụ ý vì sao? không có chút nào khó lý giải. Ta biết. Vì Vị Ẩn lần nữa gật đầu, trinh trọng nói, Lý đã cùng bờ lẻm tiên sinh đã nói, bọn hắn hẳn là có cái gì an bài, chúng ta cũng chỉ phải làm cho tốt công việc của chúng ta liền tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Công việc của chúng ta, xin cũng nghi hoặc giống như lên tiếng. Vì Vị Ẩn thần sắc trở nên chăm chú. Kỳ thật, Lý hướng tiểu đội chúng ta làm một cái ủy thác. Vì Vị Ẩn như là nói, kiểu ma tộc phái cùng thiên địa dị tượng sự tình Nàng bên kia sẽ đi phụ trách, chúng ta thì là phải đem cựu ma tộc phái để mắt tới người kia tìm cho ra. Nghe vậy, đám người lần lượt nghiêm mặt, đem nàng tìm ra. Chỉ có xình khỏe mắt giật một cái, á khẩu không trả lời được. Không có phát giác xình biểu hiện vì vị ẩn liền như vậy lên tiếng. Bị cựu ma tộc phái người để mắt tới tồn tại ngay tại dẹ mì gần bên trong, chuyện này bản thân liền là một cái rất không ổn định nhân tố. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới nàng, điều tra rõ nàng đi vào dẹ mì gần mục đích. Thậm chí biết rõ ràng cả sự kiện nguyên nhân do. Đây chính là hội trưởng tự mình hướng chúng ta ban bố vị thác. Đó là, hôm nay, vì vị ẩn tiểu đội làm việc chính là cái này. Vị thác đẳng cấp là bạch kim, xem tình huống thậm chí có khả năng lên tới bí ngân cấp thậm chí hắc diệu cấp. Đây không thể nghi ngờ là toàn bộ vị, vị ẩn tiểu đội đều vẹn vẹn tiếp nhận mấy lần đẳng cấp cao vị thác. Nhưng thế nhưng là chúng ta làm như thế nào tìm đâu. Chúng ta người ít như vậy, nếu như là muốn trong dẹ mì gần tìm tới một người còn không bằng giao cho kỵ sĩ đoàn. Lumi Dạ cùng Lý cả lần lượt phát biểu. Chỉ có Tiở, hơi cúi đầu, lập tức mới lên tiếng. Ta ngược lại thật ra có một cái manh mối. Nói, Tiở từ áo bào đen thấp kém lấy ra một vật. Nhìn thấy như thế đồ vật, xin mở to hai mắt, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Lần này, thất bại. Chương 063 cả người cũng không tốt. Ước chừng một giờ về sau, rời đi mạo hiểm giả công hội vì vị ẩn tiểu đội mọi người đi tới rẻ mỳ gần một cái nơi hẻo lánh bên trong. Đi tại một đầu không người cũ nát con đường bên trong Vì Vị Ấn nhìn xem 10 lửa gạt 8 con cũ nát con đường Chuyển hướng hậu phương tỷ ở. Xác định là nơi này sao Vì Vị Ấn liền hướng về tỷ ở xác nhận lấy Nếu như phía trên kia địa chỉ không có phạm sai lầm Tỷ ở về lấy lãnh đạm trả lời chắc chắn Nhưng thế nhưng là nơi này không giống như là có người có thể ở đi vào địa phương A Lũ Mỹ dạ sợ hãi làm ra biểu thị Ta cũng chưa nghe nói qua nơi này còn có chỗ như vậy Nếu như chỉ dùng ẩn thân đến suy tính nói, ngược lại là một cái có chút hoàn mỹ chỗ đi. Người cả tựa hồ cũng có chút khẩn trương, một mực đem pháp trượng giữ tại trước người của mình. Vì vì ẩn tiểu đội đám người tựa như dạng này, cẩn thận không gì sánh được tiến hành thảo luận. Chỉ có xỉn, ngậm miệng lại đi theo phía sau của đám người, đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là không đếm xỉa đến. Tư thì ơ biểu thị có mục tiêu nhân vật manh mối về sau, xỉn vẫn là cái này biểu hiện. Đám người cũng không có phát giác được cái gì chỗ cái gì cho nên trực tiếp tuần hoàn theo tỷ ở cung cấp địa chỉ, đi tới chỗ này. Nhưng tựa như lù mì dạ chỗ biểu thị như vậy, nơi này căn bản không giống như là có thể chỗ ở, ngược lại giống như là tụ tập rất nhiều dã thu thậm chí là ma vật hoang phế khu vực, đoán chừng cái gọi là xóm nghèo đều so nơi này tốt. Xin căng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không biết vì cái gì một cái trong thành trấn sẽ có chỗ như vậy, chẳng lẽ là còn không có trải qua khai thác địa khu sao. Mang theo nghi vấn như vậy, nếu là đổi lại bình thường, Xin chỉ sợ sớm đã hướng Vy vị Ẩn tiểu đội đám người thỉnh giáo. Nhưng hôm nay, xin chỉ muốn ngoan ngoãn im miệng, làm cái nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương bảo bảo. Ở dưới tình huống này, vị Vy Ẩn làm ra chỉ thị. Bất kể như thế nào, đi vào trước xem một chút đi. Vị Vy Ẩn nói khẽ, không phải vậy, tại không có đầu mối dưới tình huống, muốn tìm đến đối phương, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Lúc đầu, vị Vy Ẩn là định dùng tiền tài đến giải quyết chuyện này. Căn cứ bản nhân nói, Nó liền nhận biết mấy cái tình báo thương nhân một dạng gia hỏa, chỉ cần giao nổi tiền, bên kia liền sẽ hành động, chính là khẳng định cần phí không ít thời gian mà thôi. Hiện tại, nếu tì ở có manh mối, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nói, nói cũng đúng. Vậy liền vào xem một chút đi. Lũ Mỹ ra cùng Lý Cạ cũng đều thỏa hiệp. Thế là, đám người cùng một chỗ đi vào bên trong đi. Bất quá, vì để phòng văn nhất, thân là tiền vệ xe tăng vị vị ẩn đi tại phía trước. Đem nặng nghề tháp thuẫn đều lấy xuống, làm ra để phòng bộ dáng. lũ mỹ giả thì đợi tạm lì cả vị này mà pháp sư bên người phụ trách hộ vệ, chỉ có xin cùng tì ở là phụ trách bọc hầu. Cái này khiến xin rốt cục có cơ hội tiến đến tì ở bên người. Cái kia. Xin liên yếu đất nói, tì ở tiểu thư, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Xin rốt cục chuẩn bị đưa ra nghi vấn của mình. Nhưng mà, tì ở lại thở ơ. ngươi muốn hỏi ta tại sao phải có manh mối kia đúng không? Tì ở cũng không quay đầu lại nói. Ngài thật sự là nhìn rõ mọi việc. Xin rất hèn mọn giống như mà nói, nếu như ngài có thể vì nhỏ nói rõ một hai, nhỏ sẽ vô cùng cảm kích. Đừng có dùng loại kia kỳ quái dùng từ, nghe để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Tì ở vẫn như cũ không nhúc nhích nói, đây chẳng qua là trùng hợp nhặt được mà thôi. Trùng hợp nhặt được. Xin cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói, xác định sao. Xác thực không xác định rất trọng yếu sao. Tì ở lấy không có chút ba động nào giọng nói. Trừ phi ta trực tiếp nói cho ngươi, lúc ấy ta ngay tại trận, nếu không, vô luận ta dùng cái gì thuyết pháp, ngươi cũng hay là sẽ hoài nghi à? Ê! Xin không lời nào để nói, chỉ có thể thay cái vấn đề, thấp giọng hỏi, vậy sao ngươi xác nhận vật kia phía trên nhớ ký địa chỉ chính là cựu ma tộc phái đang tìm người, cũng là mục tiêu của chúng ta đâu? Đây là một kiện chuyện rất kỳ quái. Theo Lý tới nói, tì ở cũng không biết trang bức phạm kia đang tìm người là ai. Chỉ có vị vị ẩn có khả năng nhìn qua trang bức phạm kia cầm trong tay chân dùng, nhưng cũng không biết trên bức họa người có thể dùng tỷ ở trong tay manh mối tìm tới mới đúng. Kết quả, vị vị ẩn ngược lại là vô điều kiện tin cậy tỷ ở, cho nên không hỏi bất luận cái gì nguyên do liền mang theo mọi người đi tới nơi này, có thể tỷ ở lại là như thế nào đem manh mối kia cùng bức họa kia người liên hệ với nhau, xỉn thật không nghĩ ra. Không, có thể nghĩ tới khả năng ngược lại là có một cái. Chỉ là, xỉn không quá hy vọng là khả năng này. Đáng tiếc, thế giới này còn nhiều để cho người ta không như nguyện sự tình. Lúc ấy các ngươi rằng co thời điểm, người kia không phải mình thừa nhận chính mình là đảo vong đến rẻ mì gần tới sao. Tỷ ớ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói. Đã như vậy, người kia là cựu ma tộc phái đang tìm người khả năng liền rất lớn. Thuyết pháp này, đúng là có lý có cứ. Tiếp nối là, đây chính là xỉn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Dù sao, điều này nói rõ một vấn đề. Nguyên lai like ngươi một mực tại bên cạnh nhìn xem sao? Xin chỉ cảm thấy hết thể bí ẩn đều giải khai. Vì cái gì thì ở biết rõ chính mình mặt ngoài bày ra đẳng cấp cùng thực lực không đủ, còn muốn đem ma kiếm truyền thụ cho chính mình đâu? Bởi vì nàng gặp qua xỉn chân chính thực lực. Vì cái gì thì ở đối với xỉn thỏa mãn học tập ma kiếm điều kiện một chuyện cùng tạo thành cái kia kinh thiên động địa dị tượng kết quả chỉ biểu thị ra chân kinh, nhưng không có tỏ vẻ ra là nghi vấn đâu? Bởi vì nàng biết xỉn tính đặc thù. Tại đai núi mạn gạn dưới một đêm kia. Xin trở lại doanh địa lúc, vì vị ẩn là nói cho hắn biết, ngay lúc đó tỷ ở đi chung quanh tuần tra. Như vậy, khi đó tỷ ở liền tại doanh địa bên ngoài thấy được xìn, cũng nhìn thấy xìn bí mật à. Trước tiên nói rõ ràng, ta cũng không phải có ý định theo dõi ngươi. tỷ ở ném ra một câu, nói, lúc kia tình trạng của ngươi không thích hợp, vì vị ẩn lo lắng một mình ngươi ở bên ngoài đi dạo sẽ tao ngộ nguy hiểm, mới khiến cho ta theo sau, âm thầm hộ vệ ngươi một chút. Vì vị ẩn, xin lập tức ngờ người Liên vội vàng hỏi, chẳng lẽ ngay cả vị vị ẩn đều biết rồi. Ta đây không rõ ràng, chí ít ta không có nói cho nàng chuyện này. Tì ơ rất trực tiếp nói, nhưng nhìn vị vị ẩn dáng vẻ, coi như không phải giống như ta như vậy trực tiếp phát hiện, nàng cũng nhất định bao nhiêu đã nhận ra ngươi tính đặc thù, không phải vậy không sẽ rõ biết ngươi mới là thiên địa dị tượng này kẻ cầm đầu, lại hoàn toàn không truy cứu. Lời nói này, để xin cả người cũng không tốt. Nói cách khác, chính mình tự cho là ẩn tàng rất khá thân phận. Kỳ thật sớm đã bị vị vị ẩn cùng tì ơ biết rồi. Càng sâu thêm, còn có thể có càng nhiều người biết. Xin thật rất muốn mắng mẹ. May mắn, tì ơ dạng này nói cho xin. Không cần lo lắng, ta không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện này qua, ngay cả lumi mì giả cùng lì cả đều không có nói cho, vì vị ẩn cũng nhất định không có lộ ra chuyện này. Tì ơ hờ hững nói, thân phận của ngươi tại bây giờ thời đại cùng dưới hình thế quá mức mẫn cảm, nếu là buộc lộ ra đi, không nói những cái khác. Cứu ma tộc phái người khẳng định cái thứ nhất để mắt tới người, lại mượn cơ hội phá hư trước mắt khó được hòa bình. Việc này lớn, chúng ta đều có chừng mực. Thật sao? Xin một bên thở dài một hơi, một bên cũng thở dài nói, thật sự là làm phiền các người. Không cần để ở trong lòng. Tì ở lơ đếm nói, cái này đồng dạng là vì chính chúng ta. Tại xin cùng tì ở tiến hành lần này không muốn người biết đối thoại thời điểm, phía trước ba người đột nhiên dừng bước. Xem ra, chúng ta thực sự tìm đúng địa phương. Vì vi ẩn liền nhìn chằm chằm phía trước, làm ra xác định. Chương 064 ở chỗ này còn một chút nhân tình. Trong chấp nhóm này, bao quát còn tại nói chuyện riêng xin cùng tì ở ở bên trong. Vì vi ẩn trong tiểu đội tất cả mọi người nhìn về hướng phía trước. Có thể một giây sau, tất cả mọi người cũng đều nhịn không được sửng sốt một chút. Không có cái gì à. Lùi mì dạ mở mịt giống như nhỉ non ra như vậy. Đúng thế. Tại mọi người trước mặt, trừ liên miên bất tận cũ nát con đường bên ngoài. Căn bản không có xuất hiện cái gì đủ để cho Vì Vị ẩn xác nhận mục tiêu chô đồ vật. Chờ một chút. Chỉ có xỉn, nương tựa theo cảm giác ma lực kỹ năng, rõ ràng đã nhận ra nơi này mánh khỏe. Vì Vị ẩn liền nhìn về phía trước, hướng về đám người lên tiếng. Nơi này không phải không có cái gì, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Vì Vị ẩn câu nói này, lập tức đạt được trong tiểu đội ma pháp sư khẳng định. Có thể cảm giác được ma lực ở chỗ này mịt mở lưu động. Người cả liền tựa hồ nghĩ tới điều gì bừng tỉnh đại ngộ giống như mà nói, chẳng lẽ là kết giới sao? Đáp đúng. Vì vị ấn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, nơi này hẳn là bị nhân vật thiết lập hạ kết giới, hơn nữa còn là phi thường đẳng cấp cao kết giới. Tì ở âm thanh lạnh lùng nói, che đậy, che lấp, phòng hộ còn có mê hoặc, vẹn vẹn là mặt ngoài có thể nghĩ tới hiệu quả liền có bốn loại. Nói cách khác, Lumi dạ không xác định nói, thật chính là chỗ này sao? Đáp án là rất rõ ràng. Nếu như không phải nơi này. Làm sao lại chống rông xuất hiện cao cấp như vậy cấp kết giới đâu? Không có một chút mánh khỏe, ai sẽ tin tưởng A? Cho nên, chúng ta tìm đúng địa phương. Vì vị ẩn tiếp tục nhìn chăm chú lên phía trước, lập tức mới hướng về Mly Cạ dò hỏi, Mly Cạ, có thể giải khai kết giới này sao? Ô, Mly Cạ lập tức lộ ra thật khó khăn biểu lộ, nói, cao cấp như vậy cấp kết giới, liền xem như trong tinh linh chi hương đều rất ít gặp, ta không có niềm tin quá lớn. Vậy có thể trực tiếp phá hư kết giới sao? tì ở đem ánh mắt ném đến lì cạ trên thân, nói, nếu như sử dụng ma kiếm mà nói, hẳn là có thể đem kết giới cho cưỡng ép bài trừ mới đúng. Ma kiếm có thể không chỉ riêng chỉ là uy lực cực mạnh tuyệt chiêu mà thôi, càng là có thể bằng vào nó tính chất, đối không có thực thể, miễn dịch vật lý công kích tồn tại tạo thành sát thực tổn thương. Kết giới đồng dạng là không có thực thể một loại không phải vật lý tính bình thường, bởi vậy, nếu là ma kiếm uy lực đầy đủ, dùng để bổ ra kết giới, hoàn toàn là có thể được. Lì cạ liền suy nghĩ một chút lập tức chuẩn bị gật đầu. Đúng lúc này, ta cảm thấy hay là không cần làm như vậy tương đối tốt. Từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào kết giới phương hướng xỉn đột nhiên mở miệng như vậy nói chuyện. Ai? Ngụy Cả nhịn không được ngơ ngác. Ừm. Lũ Mỹ Dạ cũng kinh ngạc từng cái. Ngay cả vị Vi Ân cùng Tỷ ở đều thần sắc một trận, quay đầu, nhìn về hướng xỉn. Thế nào? Vi Vi Ân nghiêm mặt lấy nói, ngươi có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Hiển nhiên Vì Vi ẩn rất xem trọng xin phát biểu. Nhưng lần này, Vi Vi ẩn ngược lại là có chút đánh giá cao xin. Ta đối với cái gì kết giới loại hình đồ vật không phải hiểu rất rõ, cũng không có phương diện này tương quan kỹ năng, cho nên cũng không phải có phát hiện cái gì không đúng. Xin lắc đầu, ngữ khí lại có vẻ rất không còn chút sức lực nào, nói, chỉ là, nếu như ta không có đoán sai, kết giới này có thể là dùng không gian hệ ma pháp đến triển khai, liền xem như ma kiếm cũng không có khả năng bổ ra không gian bản thân a. Không gian hệ kết giới ma pháp. Vy Vy ẩn kinh ngạc, nói, đây là sự thực sao? Không. Không thể nào. Nghi cả đồng dạng giật nảy mình giống như mà nói, chẳng lẽ người triển khai kết giới này có thể sử dụng không gian hệ ma pháp? Không gian ma pháp. Lũ Mỹ dạ nơm nớp lo sợ mà nói, đây không phải là phi thường hi hữu lại yêu cầu cao độ ma pháp sao? Ồ. Xin trong mắt có chút nhất chuyện, hỏi, loại ma pháp này độ khó rất cao sao? Trả lời cái vấn đề này không phải lý cạ hoặc là vì vị ẩn, mà là nghe được xin lời nói về sau giống như nhớ ra cái gì đó, rơi vào trầm tư tỷ ơ. Không gian ma pháp là có tiếng độ khó cực cao hi hữu ma pháp, nghe nói là ma vương khi còn sống tự mình sáng tạo ra hệ thống ma pháp, liền xem như tại ma tộc ở trong đều chỉ có số lượng vô cùng ít đoài đẳng cấp cao tồn tại có liên quan đến loại hệ thống ma pháp này. Tỷ ở trầm giọng nói, trong nhân tộc xuất hiện qua không gian ma pháp người sử dụng muốn so ma tộc ít hơn nhiều cho dù từ trong lịch sử tìm kiếm, chỉ sợ đều tìm không ra 10 cái trở lên người sử dụng. Đúng vậy a? Ly ca nhận lấy tỷ ở mà nói, giống như hô to gọi nhỏ mà nói, tại trong nhân tộc, một khi xuất hiện có thể sử dụng không gian ma pháp ma pháp sư, vậy hắn lập tức liền có thể nhận quốc khách đẳng cấp đãi ngộ, được thỉnh mời tiến vương cung, trở thành vương thất chuyên môn cung đình ma pháp sư, ngay cả thần tộc đều sẽ đối với người có thể sử dụng không gian ma pháp đặc biệt chú ý nha. Nha, đây cũng là thường gặp thiết lập. Xin bó tay rồi hồi lâu, lập tức thở dài nói, dù sao liên quan đến không gian nha, khi hữu lại độ khó cao hình như là chuyện đương nhiên, lý giải lý giải. Đáng tiếc, xin có thể hiểu được, không có nghĩa là những người còn lại đi. Nếu là mục tiêu nhân vật là có thể sử dụng không gian ma pháp đẳng cấp cao ma pháp sư, vậy chúng ta chuyến này có lẽ sẽ có chút phiền toái. Vì vị ẩn liền nghiêm túc, nói một mình giống như nói, cần trở về bàn bạc kỹ hơn sao. Xem ra, tham dò đến mục tiêu nhân vật thực lực một góc. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, vì vị ẩn không quá muốn chính diện xuống vào. Những người còn lại đại khái cũng là ý tưởng giống nhau. Ta tán thành nha. Người cả trước hết nhất tỏ thái độ, nói, đối thủ là không gian ma pháp người sử dụng, mà lại không biết có hay không đồng bạn, chúng ta dạng này xuống vào, một khi phát sinh xung đột, rất có thể sẽ bị toàn diện. Ta đều được. Tì ở thì suy nghĩ một chút, lập tức thản nhiên nói, nếu ngay cả ma kiếm đều không đột phá nổi nơi này kết giới. Vậy ta cũng không có cái khác ứng đối phương thức. Ta, ta cũng tán thành. Lú Mỹ Dạ giơ tay lên, nhỏ giọng nói, dạng này trực tiếp xông vào, giống như rất không lễ phép. Vì vì ẩn tiểu đội tất cả mọi người liền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể nghĩ, không gian ma pháp tại lòng của các nàng trong mắt, địa vị xác thực vô cùng cao. Một màn này, để xin cào lên gương mặt. Cái kia, xin tạm thời hỏi một câu, nói, người này là nhất định phải gặp sao? Một câu thấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đúng thế. Vị vị ẩn cũng là nhìn về hướng xỉn, nhìn chăm chú một hồi về sau, chúng điệp gật đầu, nói, chúng ta trước hết cùng người này hảo hảo nói chuyện. Cái này có thể nói là việc cấp bách. Xin liền từ vị vị ẩn trong giọng nói đã nhận ra nàng kiên quyết. Thế là, xin ôm lấy cánh tay, nhắm mắt trầm tư. Nhớ tới cho đến nay vị vị ẩn đối với mình rất nhiều chiếu cố, còn có rõ ràng phát hiện bí mật của mình, nhưng vẫn là giúp mình giấu giếm sự tình. Xin ở trong lòng nói thầm đứng lên. Ở chỗ này còn một chút nhân tình cũng không tệ. Cân nhắc đến nơi đây. Xin mở hai mắt ra, dương mắt màn, nhìn về phía phía trước. Chật, xin hít sâu một hơi. tra đồng hồ nước rồi. Một câu hô to từ xin trong miệng vang vọng mà lên, quanh quẩn tại bốn phía, thật lâu quanh quẩn một chỗ. Chương 065 đại tiểu thư chỉ muốn gặp ngươi. Ế eh, hát, xin, ố hoa, sao, thế nào. Xin đột nhiên xuất hiện hô to. Để vì vị ẩn, lũ mị dạ, người cả cùng tỷ ở một nhóm bốn người đều bị hung hăng hù dọa. Nhất là lũ mị dạ, nguyên bản liền tương đối nhát gan cái này khuyển nhân thiếu nữ trực tiếp rên rỉ lên tiếng, phảng phất toàn thân lông đều có thể đứng lên một dạng, quả thực bị dọa đến không nhẹ. Thật có lỗi thật có lỗi. Xin lập tức vui vẻ, như trò đùa quái đản thành công tiểu hài một dạng, nhét miệng cười một tiếng, nói, ta chỉ là muốn để người ở bên trong chính mình ra nên tiếp mà thôi, không phải cố ý dọa các ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, có thể xin thần sắc cùng ngựa khí lại chỉ cấp người một loại khẩu thị tâm phi cảm giác. Chỉ là, xin thực sự nói thật. hắn hoàn toàn chính xác muốn cho người ở bên trong chính mình đi ra. Ông, chỉ gặp, phía trước trên con đường cũ nát liên miên bất tận, cảnh sắc đột nhiên không có chút nào điểm báo bóp méo đứng lên. Không, không phải cảnh sắc đang vặn mèo, mà là không gian đang vặn mèo. Tựa như là đáp lại xin la lên đồng dạng, không gian đầu tiên là như vòng xoáy chuyển động. Ngay sau đó như ảo ảnh một dạng chập trờn. Dưới tình huống như vậy, cái kia liên miên bất tận cũ nát con đường đúng là giống như rút đi màu sắc tranh màu tiêu tán, sau đó bị mặt khác một bức cảnh tượng thay thế. Đây là chính mắt thấy một màn này phát sinh, vị vi ẩn tiểu đội đám người toàn bộ đều mở to hai mắt. Ngay cả xín đều lông mày nhíu lại, không khỏi lộ ra cảm thán biểu lộ. Bởi vì, phía trước mọi người cảnh tượng đã triệt để thay đổi. Nguyên bản cũ nát con đường biến thành phủ kín bóng loáng Mỹ lệ gạch đá cao cấp tiểu đạo. Nguyên bản như vứt bỏ địa khu đại địa xuất hiện một tòa chim hót hoa nở sân nhà. Sân nhà bên trong, có tựa hồ trải qua tỉ mỉ tu bổ mà thành thưởng thức dùng thực vật, cũng có trang hoàng đến 10 phần khí phái bể phung nước, cẳng có một tòa xá hoa dinh thự tọa lạc tại trong đó, nhìn tựa như là đại quý tộc biệt thự, dị thường cảnh đẹp ý vui. Vì vì ẩn tiểu đội đám người liền sợ ngây người. Ảo giác, tì ở như vậy nỉ non. Được, thật xinh đẹp. Lũ mì ra nhịn không được hai mắt lấp lẻ. Nơi này tại sao có thể có dạng này một tòa biệt thự? Vì vị ẩn phát ra từ nội tâm cảm thấy giật mình. Chỉ có Nghi Cạ, giống như là nhận lấy rung động thật lớn giống như, rỗi ra một bàn tay, che lại chính mình đáng yêu miệng nhỏ, âm thanh run rảy lấy lên tiếng. Đối phương là không gian ma pháp người sử dụng, vậy cái này tòa biệt thự cùng sân nhà, sẽ không phải là dùng không gian ma pháp trực tiếp từ địa phương khác toàn bộ chuyển di vận chuyển tới A. Nghi Cạ cả cảm thấy, chính mình thấy được đây hết thẻ chân tướng. Có thể chính là bởi vì dạng này mới có thể kinh ngạc đến tổ đỉnh. Bên cạnh, nghe được mì cả phát biểu xỉn cũng kinh ngạc một chút dưới, một lần nữa nhìn về phía trước mắt sân nhà cùng biệt thự. Dùng không gian ma pháp từ địa phương khác toàn bộ chuyển di vận chuyển tới. Đây thật là ghê gớm. gia hỏa kia, xem ra là xa so với chính mình hiểu rõ càng ghê gớm nhân vật A. Mọi người ở đây liên tiếp lâm vào trong kinh ngạc không cách nào tự kềm chế thời khắc. Phía trước trong khu nhà cao cấp, một bóng người chậm rãi đi tới. Đối phương người mặc nữ buộc phục sức, có được một đầu dài đến thắt lưng tóc dài đen nhánh, một đôi đôi mắt như hồng ngọc mỹ lệ, dáng người cao gầy đầy đạn, tản mát ra cực kỳ khôn khéo tài giỏi khí tức. Hoan nên các vị đến hoa minh quán. Mang theo không có chút nào dâng trào ngừng ngắt thanh âm, nữ buộc hướng về vị vị ẩn tiểu đội đám người hành lễ. Nhìn xem người này, còn lại thiếu nữ tạm thời bất luận, xin cùng tì ở là lấy làm kinh hãi. Ngươi là lẹ si sì ạ mắt thấy cái này trước đó làm theo ý mình tìm tới mình đại tiểu thư người mặc trang phục nữ buộc tới đón tiếp chính mình khí chất trên người cũng theo đó đại biến xin là thật có chút hoài nghi mình con mắt nhưng là lần này xin sai lầm ta là lạ ạ, cũng không phải là lè xỉa đại tiểu thư chỉ là cái này hoa minh quán nữ buộc mà thôi tự xưng là lạ xỉa nữ buộc thiếu nữ mặt không đổi sắc thanh âm cũng vẫn như cũ không có chút ba động nào lè xỉa đại tiểu thư trong hoa minh quán để cho ta đến đây nênh đón Ngay vậy, vì vì ẩn tiểu đội mọi người nhất thời nhìn nhau một chút. Xin thì chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này tự xưng là lạ si ạ thiếu nữ, không ngừng đánh giá đối phương. Không có cách nào. Người này, vô luận là tướng mạo, thân cao hay là bề ngoài, cũng đều cùng lẹt si ạ giống nhau như lúc. Có như vậy trong ngáy mắt, xin thậm chí sinh ra người này có phải hay không lẹt si ạ giả trang tới chơi làm chính mình ý nghĩ. Bất quá, nếu là lời như vậy, đại tiểu thư kia diễn ký cũng không tránh khỏi quá tốt rồi. Không chỉ có là thần sắc mà thôi, ngay cả khí chất cũng vì đó đại biến, cùng qua vân Hi ân nhìn thấy thời điểm so ra, hoàn toàn chính là trời cùng đất khác biệt. Chẳng lẽ? Xong bào thai. Xin không tự chủ nhắc tới ra cái này để vô số trạch nam đều sẽ vì đó mừng rỡ như điên thiết lập. Lạ xì ạ nhưng không có để ý tới dạng này xì, mặt không đổi sắc mở miệng. Còn xin các vị đi theo ta đi. Nói, lạ xì ạ hướng về đám người làm một cái xin mời tư thế. Đám người không có nhúc đích. Vị Vị ẩn tỉ tỉ. muốn làm sao? Lũ mỹ giả cùng lìa Cạ đều nhìn về Vị Vị ẩn, đem Vị Vị ẩn xem như chủ tâm cốt. Đi vào sao? Tì ở đồng dạng hờ hững hỏi thăm, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể có vẻ như căng thẳng lên, giống như tiến nhập để phòng trạng thái. Ngươi cảm thấy thế nào? Xin. Vị Vị ẩn trầm ngâm nửa ngày, không có làm ra quyết định, ngược lại hỏi thăm xin ý kiến. Đi vào đi. Xin còn tại nhìn trầm trầm lạ xí ạ, một hồi về sau mới thở ra một hơi, nói. Hiện tại, ta đối với gia hỏa kia cũng cảm thấy có chút tò mò. Lưu lại lời như vậy, xin dẫn đầu bước vào sân nhà bên trong, hướng biệt thự phương hướng đi đến. thấy thế, vì vị ẩn bọn người lần nữa trao đổi một ánh mắt, lập tức cùng sau lưng xỉn, bước vào sân nhà bên trong. Ngoài ý muốn, vào thời khắc này bên trong phát sinh. Nguy rồi. Có được cảm giác ma lực kỹ năng xỉn cái thứ nhất phát hiện dị thường, biến sắc, đột nhiên xoay người, hướng về vị vị ẩn một đoàn người phương hướng phóng đi. Ông. Nhưng tại trong cùng một thời gian, nương theo lấy lại một lần chấn động âm thanh, không gian bóp méo đứng lên. Xin. a, Chờ. Xách. Các thiếu nữ tiếng kinh hô liền chỉnh chỉnh tề tề vang lên. Tại không gian vặn mèo dưới, vì vị ẩn, tì ờ, lũ mì dạ cùng lì cả bốn người liền như là bị hút vào trong lỗ đen nhìn không thấy, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xin vừa vặn vọt tới đông đảo các thiếu nữ vị trí, rỗi ra tay cùng vị vị ẩn thân thể gặp thoáng qua đồng dạng. Tại vì vị ẩn biến mất về sau, rơi vào không trung, Xin cảm xúc cực kỳ thuận lợi bị dẫn nổ. Dám đùa ta. Xin chuyển qua ánh mắt, nhìn chầm chầm về phía một bên lạ xí ạ, thể nội ma lực đúng là thấu thể mà ra, hóa thành đu ám hỏa diễm giống như, mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Nhờ cái này ban tặng, toàn bộ sân nhà cùng biệt thự cũng bắt đầu rung động, không khí cũng là phát ra tiếng kêu gào thảm thiết giống như không nổi phát động. Thanh thế này, chỉ sợ. Liền xem như đẳng cấp 80 cao thủ tới đều sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng mà, lạ xì ạ sắt mặt như thường. Yên tâm, các nàng chỉ là về tới mạo hiểm giả công hội mà thôi. Lạ xì ạ mặt không thay đổi nói, đại tiểu thư chỉ muốn gặp người, không muốn nhìn thấy những người còn lại. Xin si lập tức híp mắt lại. Trưng 067 ma vương quán. Trưng 067 ma vương quán. Chim hót hoa nở sân nhà bên trong, xin si cùng lạ xì ạ cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy, một cái toàn thân lộ ra tính công kích. Một cái sắc mặt bình tĩnh đến dị thường, để bầu không khí cũng đi theo trở nên một ngạt đứng lên. Xin ý đồ từ lạ xì ạ biểu hiện bên trong xác nhận vừa mới lời nói tính chân thực. Dù sao, xin còn không có ngây thơ đến có thể đối với xa lạ ra hỏa lời nói chiếu đơn thu hết tình trạng. Nhưng lạ xì ạ biểu hiện thật sự là quá mức bình tĩnh, chẳng những hoàn toàn không có buộc lộ ra chút nào tâm tình chập trờn, càng là tại xin phát ra khí thế áp bách dưới thờ ơ. Rõ ràng trên thân nó liền không có bất kỳ lực lượng cảm giác cho người cảm giác hoàn toàn chính là một cái bình thường nữ buộc, cùng cái kia toàn thân lộ ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác lẹ si ạ so sánh, không thể nghi ngờ lộ ra vô cùng bình thường, có thể coi là là cái kia lẹ si ạ đoán chừng đều không có biện pháp tại xỉn cảm xúc buộc phát dưới tình huống làm đến như vậy bình tĩnh một cái mảy may lực lượng cảm giác đều không có nữ buộc thế mà làm được điểm này, không khỏi quá không tìm Thường, nàng thật là lẹ si ạ song bào thai tỉ mỗi sao Nếu như là vì cái gì cái kia làm theo ý mình đại tiểu thư song bảo thai tỷ mỗi hội lấy nàng nữ buộc thân phận tự cho mình là nghĩ mãi mà không rõ xìn liền không ngừng đánh giá là gì ạ, thẳng đến xác nhận mình vô luận như thế nào đều không thể nhìn thấu nó no ý nghĩ về sau vừa rồi từ bỏ ngay sau đó xìn suy tính một hồi lập tức chậm rãi thu liễm lại ma lực thu hoạch được kỹ năng á bách phải trang học tập dưới loại tình huống này lại có kỹ năng mới bị xìn cho thu được xìn tạm thời lướt qua Phát hiện đây là một cái có thể thông qua phóng thích ma lực hoặc là khí thế của tự thân đến đối với trong phạm vi nhất định tất cả đối tượng tiến hành tinh thần thậm chí trên thân thể chèn ép kỹ năng chủ động. Bởi vì xin khai thác hành động tương tự, cho nên kỹ năng này mới có thể bị nó trực tiếp thu hoạch ra. Xin nghĩ như vậy, cũng tạm thời đem nó học tập xuống tới. Đừng để ta biết ngươi chỉ nói là lấy chơi. Hướng về là xi si ạ lưu lại một câu nói như vậy, xin một lần nữa nâng lên bộ pháp. Chỉ là, lần này... Xin không phải chuẩn bị tiến vào biệt tự Mà là bước ra sân nhà Trực tiếp rời đi Xin hỏi ngài muốn đi đâu đâu Lạ si A nhìn chăm chú lên dạng này xin Tỉnh táo hỏi một tiếng Xin nhưng không có để ý tới đối phương Trực tiếp bước ra sân nhà Thẳng đến Ta liền biết Người gia hỏa này nhất định lại sẽ không theo lẽ thường ra bài Theo như vậy giống như bất đắc dĩ thanh âm vang lên Xin quanh người không gian một trận vặt mẹo Cảnh sát cũng là vì đó biến ảo Xin chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Ngay sau đó cũng đã là đi tới trong một phòng tiếp khách xa hoa. Đại tiểu thư, cùng xin cùng một chỗ bị chuyển di tới Lạp Sỉ si ạ hướng về bên trong phòng tiếp khách chủ nhân túi đầu hành lễ. "Vất vả ngươi, Lạp Sỉ si ạ." Cùng Lạp Sỉ si ạ có được giống nhau như lúc thân hình cùng bề ngoài, lại mặc lễ phục thiếu nữ ngồi tại một tấm bàn tiếp khách trước, hướng về Lạp Sỉ si ạ cười cười, lại chuyển hướng xỉn. "Ta nói, đến đều tới, làm gì gấp như vậy đi đâu?" Lesi ạ đối với xỉn lật ra một cái liếc mắt. Đối với cái này Xin tâm tình cơ hồ có thể nói là không có chút ba động nào. Đại tiểu thư thân kiều nhục quý, còn tính tình không nhỏ, muốn gặp ai chỉ thấy ai, không muốn gặp ai liền trực tiếp đem đối phương đuổi đi, thực sự quá có uy nghiêm, giống ta dạng này tiểu gia tân thủ mạo hiểm giả cũng không thể vượt qua, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian thức thời rời đi tương đối tốt, ngài không cảm thấy như vậy đâu. Xin trong lời nói mang theo phong mang có thể nói là tương đương rõ ràng. Bất quá là để cho ngươi mấy cái kia nhân tình trở về mà thôi. Kết quả thế mà trực tiếp rời đi, rõ ràng gõ cửa người cũng là người. Đến cùng ai tính tình không nhỏ à? Lệ Sĩ ạ giống như cười mà không phải cười lấy nói. Nếu như không phải ngươi tại, các nàng thậm chí ngay cả phía ngoài kết giới đều không giải được, căn bản vào không được. Có thể nhìn một chút ta hoa minh quán đã coi như là có thu hồi đi. Thật sao? Xin vẫn như cũ nữ bên trong có gai. Nói, chẳng lẽ chúng ta còn phải cảm thấy quan vinh? Đương nhiên. Lệ ạ đương nhiên. Đối với sìn mang theo ẩn ý giống như cười nói. Ngươi biết tòa này Hoa Minh quán quá khứ tên gọi là gì sao? Xin nhũ mày. Thấy thế, thế Lexi ạ cười nói ra một câu. Đi qua, nơi này gọi là Ma Vương quán. Câu nói này để xin ánh mắt hơi động một chút. Ma Vương quán. Sẽ không phải. Không sai, nơi này từng là Ma Vương sử dụng tới biệt thự, bị ta trộm được về sau mới đổi tên là Hoa Minh quán a. Lexi ạ cười tủm tỉm nói ra làm cho người kinh ngạc sự tình. Ngươi trộm Ma Vương biệt thự liền xem như xìn đều vì cái này phát biểu cảm thấy á khẩu không trả lời được chỉ là nhân tiện mà thôi. Lexi à ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm nhưng không có nói thêm gì nữa chỉ là chỉ chỉ trước mặt mình chỗ ngồi nói ngồi xuống đi mai mới chờ đến lúc đến ngươi tới cửa chí ít để cho ta mời ngươi uống chén trà thế nào Xin không có nhúc nhích chỉ là quay tròn chuyển động lên trong mắt thấy cảnh này Lexi à mặt lộ vẻ cảnh giác ngươi cũng đừng lại làm ra cái gì tố chất thần kinh cử động. Coi như ta nhờ người, cái kia thật rất khảo nghiệm tinh thần cùng trái tim. Lẹ sỉ ạ cơ hồ đều muốn nghiến răng nghiến lợi đi lên, cũng như thế nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết người cựu ma tộc phái vì cái gì tìm ta sao? Ngươi cùng mấy tiểu nha đầu kia cùng một chỗ tìm tới cửa cũng là có mục đích a. Vậy cùng ta tâm sự cũng không tính chuyện xấu a. Liên tiếp ba cái câu nghi vấn, đầy đủ biểu thị ra lẹ sỉ ạ đối với xỉn trước đó những cái kia không theo lẽ thường ra bài cử động có bao nhiêu đau đầu. Xin lập tức cũng lật ra một cái lít mắt, chợt bất đắc dĩ tiến lên, tại lẹt xì ạ đối diện ngồi xuống. Mà xin mới vừa vận tòa hạ, một mực đợi ở bên cạnh không nói lời nào là xì ạ liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tại bên người, trong tay cũng không biết khi nào có được khay đựng đồ uống trà. Xin mời dùng trà. Mà chống đỡ tại một tên nữ buộc mà nói quá bình tĩnh cùng tỉnh táo thanh âm, là xì ạ một bên như thế nhàn nhạt nói, một bên sắp tán phát ra nhiệt khí cùng mê người hương trà chén trà nhẹ đặt ở xin trước mặt. lần này. Xin không có làm ra khác cử động. Có trạng thái dị thường kháng tính kỹ năng đang bảo vệ lấy, Xin cũng không sợ người khác tại trong nước trà hạ độc. Bởi vậy, Xin cầm chén trà, hơi uống một ngụm tràn ngập mùi hương ngây ngất nước trà. Trong chốc nhóm này, không gì sánh được mỹ vị tại trong miệng tàn ra. Uống ngon thật à? Xin nhịn không được kinh ngạc lên, còn không tự chủ nhắc tới ra dạng này ngôn ngữ. Đúng không? Lê Sì ạ lập tức giống như mình bị khen ngợi một dạng, Cao hứng nói. Lạ xì ạ pha trà thế nhưng là tam giới bên trong vị ngon nhất ta. Lạ xì ạ có vẻ như vì thế cảm thấy tự hào lấy. Ngài quá khen, đại tiểu thư. Lạ xì ạ về đã bình ổn bình không có gì lạ lời nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lạ xì ạ lại tại phương diện này biểu hiện ra kỳ quái cố chấp. Xìn cũng không phải không có khả năng lý giải lạ xì ạ tự hào tâm tình. Trà này hương vị hoàn toàn chính xác mỹ vị lại hương thơm, so với trước đó xìn tại nghỉ ẹn nơi đó uống đến trà cơ hồ có thể nói là một dạng mỹ vị. Có thể xuất ra cùng nữ thần dùng để chiêu đái trà một cái cấp bậc đồ vật, muốn khoe khoang một chút tâm tình là có thể lý giải. Đáng tiếc, xin không phải thật sự tới uống trà. Ta liền không nhiều nhiều lời. Xin một chút khách khí đều không có, trực tiếp hướng về Lẹ Si A nói, người của cựu ma tộc phái đang tìm người chính là ngươi đi. Đối với câu nói này, Lẹ Si A về lấy cười một tiếng, vô thanh thắng hữu thanh. Đây là có thể xác định sự tình. Bởi vì... Kỷ Lệ Ản đeo trên người chân dung chính là Lệ Sĩ Ả chân dung, cho nên cùng Lệ Sĩ Ả đánh qua một khung sỉn mới có thể được xưng là mang theo có nó lưu lại ma lực, cho nên Kỷ Lệ Ả mới có thể tuân theo cái này ma lực, tìm tới sỉn, hướng sỉn tiến hành ép hỏi. Tì ở sẽ có manh mối cũng là chuyện rất bình thường. Tại đai núi mạn gạn dưới thời điểm Lệ Sĩ Ả cho sỉn địa chỉ của mình, cái kia phong viết có địa chỉ thư mời tuy bị sỉn trốn kỹ, lại bị bàng quan đây hết thảy tì ở cho nhặt được trở về. Thế là. Mọi người mới có thể tìm tới nơi này tới. Chương 068 chúng ta hợp tác đi. Chương 068 chúng ta hợp tác đi. Tựa như tỷ ở nói tới một dạng, nếu lẹt xỉ ạ tại vừa gặp mặt lúc kia công bố là đảo vong đến rẻ mỉ gần bên trong tới, vậy rốt cuộc vì sao đảo vong liền rất làm cho người khác để ý. Cần trốn, vậy liền chứng minh là có người đang đuổi. Như vậy cân nhắc, lại nghĩ tới cựu ma tộc phái gia hỏa cầm lẹt xỉ ạ chân dung chạy đến trước mặt mình đến, hỏi thăm chính mình có hay không thấy qua nàng. Nàng lại đang chỗ nào vấn đề như vậy, vậy vô luận như thế nào đều phải biết, đuổi theo lẹt xì à người, chính là cựu ma tộc phái. Vấn đề ở chỗ, người của cựu ma tộc phái vì sao muốn đuổi lẹt xì à đâu? Không phải là bởi vì người trộm người ta ma vương lưu lại biệt thự, cho nên người ta mới muốn truy sát người đi. Xin như thế hoài nghi lấy. Làm sao lại thế? Lẹt xì à lại là bật cười lại là khinh thường nói, những tên kia mặc dù luôn mổm tự xưng là muốn để ma tộc trở về nguyên thủy hình thái, tuân theo ma vương ý chí. Không nên vì kéo dài hơi tàn bán tôn nghiêm, cùng thần tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại, có thể nói đến cùng, đó bất quá là một đám kẻ dạ tâm cùng tràn ngập tà niệm giá hỏa vì tùy tâm sử dụng, thỏa mãn chính mình vì tư lợi nguyện vọng mới mượn danh nghĩa này thôi, vì chỉ là một tòa không có một chút tác dụng nào dinh thự, bọn hắn mới sẽ. Không như vậy tốn công tốn sức. Điều kiện trước tiên phải là tòa dinh thự này thật không có tác dụng gì a. Xin rất thẳng thắn đâm trúng vấn đề trung tâm, nói. Nếu là tòa dinh thự này kỳ thật có để người của cựu ma tộc phái không cách nào coi nhẹ tác dụng đâu. Vậy đối phương liền có lý do vì cướp đi tòa dinh thự này mà hành động. Lê Sì ạ đương nhiên sẽ không không rõ đạo lý này. Chỉ là, yên tâm đi, giống như vừa mới nói như vậy, tòa dinh thự này bất quá là tiện thể trộm được, mặc dù có chút kỳ lạ hiệu quả, vẫn còn không đến mức gây nên một chút người có dụng tâm khác tranh đoạn. Lê Sì ạ thản nhiên uống một ngụm hồng trà, như thế nói, Bọn hắn để mắt tới chính là vật gì đó khác, đó cũng là ta chân chính muốn trộm đồ vật, cùng tòa dinh thự này cũng không phải một cấp bậc. Nói cách khác, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có người của cựu ma tộc phái đồ vật muốn a. Xin nhìn thẳng hướng về phía lẹ xì si ạ, nói, đó là vật gì a? Làm sao? Ngươi rất quan tâm sao? Lẹ xì si ạ lập tức có chút hăng hái cười nói, quả nhiên, thân là dũng giả, không có khả năng đối với bị cựu ma tộc phái phần tử nguy hiểm để mắt tới đồ vật bỏ mặc à dạng này phát biểu đổi lấy chỉ là xin xem thường biểu lộ lèn xì ạ lông mày nhíu lại xem ra không phải như vậy đâu lèn xì ạ liền thầm nói ngươi đối với những chuyện này hứng thú rõ ràng so ta tưởng tượng thấp rất nhiều a đúng là chuyện như vậy nói thật cái gì kiểu ma tộc phái hoặc là quay chúng quanh trên người lèn xì ạ âm như quỷ kế xin toàn diện đều không có hứng thú lúc đầu xin chính là biết lèn xì ạ đào vong mới đối với hân tránh không kịp dưới tình huống như vậy mới sẽ không đi để ý tới lẹt xì ạ trên thân đến cùng có đồ vật nguy hiểm nào đó, Cựu ma tộc phái mục đích lại là cái gì. Những này cùng chính mình không có quan hệ, xin đi quan tâm làm gì. Cho nên, chỉ cần không phải trực tiếp nguy hại đến chính mình, xin kỳ thật thật không quá muốn tiếp cận những sự tình phiền với này. Nhưng là, đây chính là cái gọi là thân ở nhân thế A. Xin bất đắc dĩ nói, nếu vị vị ẩn các nàng đối với chuyện này rất chú ý, ta đại khái cũng không có cách nào không đếm xỉa đến vì vì ẩn tiểu đội đám người rõ ràng là vì tòa thành trấn này cùng vương quốc này đang hành động. Xin nhận lấy người ta không ít chiếu cố, còn một chút nhân tình, vẫn rất có cần thiết. Tóm lại, thông tục dễ hiểu điểm tới nói lời, đó chính là, mặc kệ là ngươi hay là cựu ma tộc phái, như là đã đem tòa thành trấn này kéo tiến đến, vậy ta trừ phi là cao chạy xa bay, không phải vậy đoán trừng sớm muộn hay là đến liên lụy vào a. Xin ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vậy ngươi không cảm thấy, ta hẳn là bao nhiêu làm chút gì sao. Ồ, Lexi A lập tức tới hào hứng, hiếu kỳ giống như mà hỏi, vậy ngươi dự định làm cái gì đây? Rất đơn giản a, Xin thẳng thắn mà nói, tỷ như, ở chỗ này đem ngươi xử lý, lại đem ngươi trộm được đồ vật cùng cho cốt của ngươi ném tới trên núi đi, để người của cựu ma tộc phái đi đưa cho ngươi một phần xối chút đất loại hình. Không không không, nơi này hẳn là ngươi cùng ta hợp tác đem người của cựu ma tộc phái cho đuổi đi mới là bình thường phát triển đi. Lexi ạ sắc mặt cứng đờ. Nhìn không được lớn tiếng đậu đen rau mùng nói, rõ ràng bên kia mới là tà ác trận doanh A. Phương pháp giải quyết này mạch suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi là dũng giả không phải ma vương A. Hiển nhiên, cho dù là lẹ si A đều sắp bị xỉn thanh kỳ tắc phong dọa sợ. Chỉ có xỉn, không có chút nào cảm thấy mình phát biểu có vấn đề. Ai nói dũng giả liền nhất định phải dùng chính phái tắc phong. Xin liền về lấy lời nói như vậy, nói, nói cho cùng. Dũng giả chính là thần tộc từ thế giới khác đến triệu hoán đến thủ đoạn đối phó với ma vương, nói dễ nghe một chút gọi cứu vớt thế giới anh hùng, nói khó nghe chút gọi dùng để chiến tranh vũ khí, bất quá là lập trường khác biệt vấn đề mà thôi. Nếu là triệu hoán Dũng giả không phải thần tộc mà là ma tộc, đoán chừng Dũng giả loại hình sẽ chỉ trở thành ma nhân một loại tồn tại a." Nói. Nói thì nói như thế không sai nha." Lexi ạ trợn mắt hốt mồm, giống như toàn thân thoát lực một dạng mà nói, ngươi mạch não luôn luôn đều như thế thanh kỳ sao? Ngươi thần tộc đến cùng là vì cái gì mới có thể nghĩ quẩn đến đem ngươi kẻ như vậy triệu hoán đến trong thế giới này tới a? Ngươi không biết, ta còn muốn hỏi đâu? Xin biểu thị nói, có thể nhặt về một cái mạng, một lần nữa sống thêm một lần, vậy đích thật là một chuyện tốt, nhưng ta gần nhất bắt đầu hoài nghi chuyện này đến cùng phải hay không thật sự là một chuyện tốt. Được chưa? Lê Sì à đã nói không nên lời phản bác nữa tới, chỉ có thể nhẫn nhịn nửa ngày, như thế ngại nói, tạm thời nhắc nhở trước ngươi, thực lực phương diện vấn đề bất luận. Nếu như ta chỉ muốn bỏ chạy, ai cũng không có khả năng xử lý ta. Thân là không gian ma pháp người sử dụng, lệ xì ạ nếu là chỉ muốn trốn, sợ là thật rất khó có người có thể bắt được nàng. Nếu không, đối mặt kiểu ma tộc phái truy sát, lệ xì ạ có thể hay không bình yên vô sự tiếp tục tiêu sái, làm theo ý mình, vậy thật đúng là một vấn đề. Có thể đây cũng chính là xin muốn hỏi một vấn đề. Ngươi muốn chạy trốn lời nói tùy thời đều có thể trốn, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lưu tại dẹ mì gần bên trong. Hơn nữa còn là khi biết người của cựu ma tộc phái đang tìm ngươi dưới tình huống vẫn như cũ lựa chọn lưu tại nơi này, đến tổt cùng có mục đích gì. Xin rốt cục hỏi ra chính mình để ý nhất vấn đề. Trực giác nói cho xỉn, chuyện này, khả năng cùng mình có quan hệ. Mà A một giây sau trả lời, xác nhận ý nghĩ này. Mục đích của ta chính là ngươi. Lê A thu liếm lại tất cả biểu lộ, gấp nhìn chầm chầm về phía xỉn. Cũng là bởi vì biết ngươi là dũng giả mới, ta mới có thể lưu lại. Dù là thu đến người của cựu ma tộc phái đã chui vào rẹ mì gần tin tức, ta vẫn là không hề rời đi. Ngay vậy, Xỉn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chuyện phiền toán muốn tới. Quả nhiên, chúng ta hợp tác đi. Leslie A nhìn thẳng Xỉn, như vậy lên tiếng. Chương 068 quả nhiên là loại phát triển này. Chúng ta hợp tác đi. Khi câu nói này từ Leslie A trong miệng truyền ra thời điểm, Xỉn trầm mặc. Ngay sau đó, Xỉn yên lặng đứng lên, một cái quay đầu cũng không quay đầu lại rời đi. Khoan khoan khoan khoan. Nào có người đang nghe hợp tác trong nháy mắt bên trong cũng không chút nào do dự quay đầu rời đi đó à. Lexia lập tức một cái lắc mình xuất hiện ở xỉn sau lưng, bắt hắn cho kéo lại, một bên lớn tiếng hô lên, một bên sắc mặt còn tràn đầy giống như hoài nghi nhân sinh kinh ngạc. Để cho ta đi. Xin lại thái độ kiên quyết, nói, cái này nghe chút liền biết là kiện phiền phức đến không có khả năng lại chuyện phiền phức, nếu như tiếp tục nghe tiếp. Cuối cùng rất có thể lại biến thành không thể không đi làm trạng thái. Đã như vậy, không đi nghe chính là lựa chọn tốt nhất, hiện tại liền để ta đi thôi. Nói, xin còn chuẩn bị hất ra lẹ xì si tay. Ai ngờ, lẹ xì si ạ phản phất biết mình khí lực không sánh bằng xin một dạng, đúng là trực tiếp nhào tới trên người hắn, cả người đều treo đi lên. Lần này, xin hoàn toàn là bị lẹ xì si ôm một cái đầy cõi lỏng, không chỉ có tiếp xúc đến vị trí truyền đến cực độ mềm mại cùng thoải mái dễ chịu xúc cảm. Còn có một trận mê người mùi thơm, cơ thể trực tiếp tiến vào xỉn chót mũi. Người, lúc này, đến phiên xỉn kinh ngạc mà lên. Ta cái gì ta? Leslie ạ thì là cực kỳ tức giận nói, ta cũng không cho phép ngươi đi. Người khác còn tại nói chuyện ngươi thế mà quay đầu rời đi. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi người như vậy. Không, nếu như là người khác, xỉn cũng là không đến mức làm đến tình trạng này. Dù nói thế nào, cơ bản nhất lễ phép, xỉn vẫn hiểu. Chỉ là Đối mặt lẹ sỉ ả cái này rõ ràng có một đống lớn vấn đề tồn tại, xin thật là muốn kính nhi viễn trì, nếu là có thể dùng chính mình vô lễ đưa nàng cho khí đi, vậy liền không thể tốt hơn. Cho dù là hiện tại, bị như thế một cái hương đến không được mỹ thiếu nữ cho ôm chặt lấy, các loại địa phương đều có thể xưng rất không ổn trạng thái, xin vẫn là không có cải biến muốn chạy chối chết ý nghĩ. Ta chỉ là muốn đến giúp vị vị ẩn các nàng bộ điểm tình báo hữu dụng mà thôi, không phải muốn chủ động nhảy vào các ngươi trong hố, cho nên... Tranh thủ thời gian thả ta ra. Xin đẹp lại Lexia si đầu, đưa nàng đầu đẩy ra phía ngoài. Lexia si rất ngoan cố đỉnh trở về, một mặt quật cường. Ta không phóng. Trừ phi ngươi đem đầu của ta cho vặn gãy. Nếu không ta tuyệt đối không. Đau quá đau quá đau quá. Dừng tay. Muốn gây mất. Ngươi thế mà thật xoay. Đây cũng không phải là dũng giả không dũng giả vấn đề mà là nam nhân không nam nhân vấn đề. Ngươi người này. Một mặt quật cường lẹt xỉ ả trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm, bị xín đệ lại đầu gặp không chút nào thương hại thi lực, kém chút không có bị viện đoạn, làm cho lẹt xỉ ả tức không dám tin, lại ngay cả nước mắt đều suýt nữa chảy ra. Bởi vì dáng dấp đáng yêu một chút, lại là nữ nhân, sở dĩ phải lọt vào ôn nhu đối đãi, làm cho nam nhân bất đắc dĩ cùng mềm lòng, loại này sáo lộ ta cũng đã nhìn phát chán. Xin cười lệnh nói, lại không vông ra, lần này ta thật phải dùng lực vặn xuống đi a. Bao hàm uy hiếp thanh âm. Leslie ạ sắc mặt bắt đầu phát xanh. Ngay sau đó, Leslie ạ vội vàng buông tay ra, nhìn về phía Xỉn, vừa tức vừa hận. Trái lại Xỉn, thân xác đúng là một trận sảng khoái, phảng phất đã thức tỉnh cái gì ghê gớm đam mê một dạng, khiến cho người run rẩy. Leslie á ngực kịch liệt chập trùng, một bộ hận không thể từ Xỉn trên thân cắn xuống hai khối thịt tới cảm giác. Nửa ngày về sau, Leslie ạ mới đè xuống trong lòng biệt khuất, hung hăng thở hổn hển mấy cái. Ta là trăm chú Leslie ạ chỉ có thể nói như vậy. Ta cũng là chăm chú. Xin không chút do dự về lấy lời nói như vậy. Leslie ạ thừa nhận, chính mình thật rất muốn cắn chết nam nhân này. Bất quá, Leslie ạ hay là đem buồn bực trong lòng hóa thành thở dài một tiếng. Ta không phải đang cùng ngươi nói đùa. Leslie ạ căng thẳng khuôn mặt, nhìn xem xỉn, nói, vật kia là tuyệt đối không có khả năng rơi vào cựu ma tộc phái trong tay, nếu không, không nói rẻ mị gần chính là quốc gia này thậm chí thế giới này bản thân cũng sẽ gặp phiền phức lớn xỉn khoe mắt nhảy lên quả nhiên là loại phát triển này sao mặc kệ là tại trong chuyện xưa nào một khi xuất hiện thành chấn quốc gia thế giới loại hình lại bởi vì cái gì xuất hiện đại sự vậy đến tiếp sau tuyệt đối là liên tiếp cũng lại máu chó nội dung có chuyện làm cho người buồn bực là chuyện như vậy thật phát sinh vậy liền như xỉn nói tới như vậy cuối cùng sẽ chỉ biến thành không thể không đi làm trạng thái hết lần này tới lần khác Còn có người xưng hành vi như vậy là cái gọi là thánh mẫu cũng tăng thêm bình kích, để trước kia xin liền rất muốn nói một câu, đến cùng có người hay không biết cái gì gọi là thánh mẫu a Xin tuyệt đối không muốn làm thánh mẫu, phải nói bất luận kẻ nào đều không muốn. Nhưng là, thật xuất hiện chuyện như vậy, xin tự nhận, chí ít, ngồi nhìn mặc kệ là thật làm không được. Như vậy, xin mới không muốn tiếp tục nghe tiếp, để tình thế biến thành chính mình không thể không đi làm trạng thái. Hiện tại, ai? Xin than ra thở ra một hơi, Vậy trước tiên để cho ta nghe một chút đi. Xin hơi hít mắt lại, như vậy nói, chí ít, nghe được cuối cùng mới quyết định. Này mới đúng mà. a lập tức cũng rất rõ ràng thở dài một hơi, thậm chí còn leo mồ hôi giống như mà nói, ta còn thực sự lo lắng ngươi sẽ cứ đi thẳng như thế. Nếu như sự tình không thích hợp, ta vẫn là sẽ đi. Xin tạm thời cảnh cáo một tiếng, nói, hiện tại cũng bất quá là dự định trước nghe một chút nhìn mà thôi, ngươi cái gọi là hợp tác, chờ ta nghe xong lại nói. Trước mắt như vậy là được rồi. Lẹ si nở nụ cười xinh đẹp, nói, vậy ngươi bây giờ có thể ngồi xuống đi. Xin lầu bầu vài câu, lần nữa thở dài một hơi, sau đó mới lên trước, một lần nữa ngồi trở lại nguyên bản vị trí. Lúc này, một bên lạ si à mới lên trước mà tới. Xin mời dùng trà. Như là vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ bất quá là nháo kịch một dạng, chính mắt thấy xin cùng lẹ si ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lạ si à hay là bất vi sở động. Mặt không thay đổi cho hai người chén trà rót vào nóng hổi nước trà. Xin chỉ cảm thấy, nữ buộc này có lẽ so với chính mình tưởng tượng còn không phải. Lê Sì ạ giống như là quen thuộc là Sì si ạ thái độ một dạng, tự mình nâng chung trà lên. Sau đó, tiếp qua không lâu, chỉ sợ người của cựu ma tộc phái liền sẽ đến rẻ mỉ gần nghĩ cách cứu viện kỳ lì án. Lê Sì ạ trực tiếp tiến nhập chủ đề. nghĩ cách cứu viện. Xin dương mắt màn tới. Không sai. Lê Sì ạ cuối cùng bình tĩnh lại giống như. Nói, dù nói thế nào, Ký Lý Án đều là kiểu ma tộc phái trọng yếu nhân tài một trong, đẳng cấp cao tới 77, người của kiểu ma tộc phái chắc chắn sẽ không ngồi nhìn loại chiến lược này bị nhân tộc xử trí rơi. Kể từ đó, có người đến nghĩ cách cứu viện, liền rất bình thường. Lại thêm ta còn ra hiện tại nơi này, đoán chừng, đến lúc đó tới không phải là cái gì tiểu nhân vật, thậm chí có khả năng xuất hiện kiểu ma tộc phái đại bộ đội, không tiếc công hám thành chấn này đều muốn lấy được đồ vật trong tay của ta. Leslie A liền nói như vậy. Đổi lại trước kia, ta nhất định sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không theo bọn hắn xung đột chính diện. Nhưng lần này, đã có người biến số này xuất hiện, vậy ta muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Cụ thể tới nói chính là, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ phá hủy Cựu Ma tộc phái đại bộ đội. Chương 069 có phải hay không rất có đạo lý? Leslie A cái kia tràn đầy lễ khí phát biểu, để nhìn thật ngoài ý liệu. Mặc dù chỉ là gặp qua Leslie A mấy lần mặt mặt thôi, nhưng theo xỉn Đại tiểu thư này tùy tính về tùy tính, lại không phải loại kia tùy tiện liền sẽ đùa bỡn người khác tính mệnh loại hình, tại đai núi mản gạn bên dưới gặp nhau một lần kia thậm chí đều không có đối với mình mang theo bất kỳ địch ý, thẳng đến phía sau vì bước ra chính mình thanh kiếm mới ép buộc chính mình phóng thích sát ý, có thể cuối cùng vẫn là đang thử một chiêu về sau liền trực tiếp rời đi, bản thân hẳn không phải là loại kia. Người quá hung bạo mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, đại tiểu thư này không phải không hung bạo, chỉ là chọn đúng tượng mà thôi. Ngươi cùng người của cựu ma tộc phái có lớn như vậy thù sao? Xin tạm thời là hỏi một câu như vậy. Ngươi cứ nói đi. Lê xì giống như cười mà không phải cười nói, đều đã bị đuổi giết đã lâu như vậy. Nếu như không phải thực sự không có cách, ngươi cho rằng ta sẽ đơn phương chạy trốn mà không trả thù sao? Điều này cũng đúng. Đổi lại xì, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù trở về. Lê xì hiện tại đại khái chính là như vậy, thật vất vả bắt được hồi báo cựu ma tộc phái cơ hội, nàng đương nhiên không muốn buông tha. Còn nữa, chỉ cần thích hợp suy yếu cửu ma tộc phái thế lực, vậy bọn hắn truy sát ta cường độ cũng sẽ hạ xuống, đến lúc đó ta liền có thể thừa cơ làm càng nhiều chuyện hơn. Lê ạ vừa nói lời như vậy, một bên nghiêm túc nói, cho nên, ta muốn hợp tác với ngươi. Xin lập tức trong đầu tiến hành lên các loại tính toán. Lời này, nghe tự hồ là có chuyện như vậy, nhưng vô luận như thế nào đều quấn không ra mấy cái nghi vấn. Nói ví dụ, hợp tác với ngươi, đối với ta có ích lợi gì chứ? Xin xem như phi thường trực tiếp Chỗ tốt ngược lại là chưa nói tới Nhưng ít ra có thể làm cho ngươi tránh cho xuất hiện chỗ xấu Lê xì ạ cũng rất trực tiếp nói Không cần ta cố ý nói rõ đều có thể minh bạch Chỉ cần cựu ma tộc phái thật phái đại bộ đội tới Vậy lấy rẻ mì gần cao nhất chỉ có đẳng cấp 68 chiến lược Khẳng định là ngăn cản không nổi Vì tòa thành chấn này Ngươi liền đã có xuất thủ lý do a, Ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy Xin khỏe mắt trùng điệp nhảy một cái Nhìn về phía lẹ sỉ ả nhãn thần trở nên bất thiện đứng lên, nói, nếu như không phải ngươi một mực lưu tại nơi này, vậy cựu ma tộc phái liền sẽ không để mắt tới tòa thành chân này, rõ ràng chính là ngươi một tay đưa đến đây hết thảy hiện tại lại còn nói loại lời này, thật sự cho rằng ta là tốt lửa dối mao đầu tiểu tử sao. Nếu như ngươi thật tốt lửa dối mà nói, thật là tốt biết bao. Lẹ sỉ ả thở dài một hơi, thậm chí còn tức giận, ngươi cho rằng ta không ở lại nơi này liền không sao sao. Một khi trong tay của ta đổ vật bị người của cựu ma tộc phái nắm bắt tới tay, vậy đừng nói là tòa thành trận này, chính là cả nhân giới đều sẽ trở nên nguy cơ sớm tối, cho nên ta bên này cũng là liều mạng đó a. Vậy ngươi có thể tiếp tục trốn a. Xin đứng thẳng lưng xuống lưng, không chút nghĩ ngợi chân thành nói, chỉ cần ngươi tiếp tục trốn, vậy theo ngươi nói, ai cũng bắt không được ngươi, đến lúc đó tòa thành trận này cũng sẽ miễn ở nguy nan, đơn giản vẹn toàn đôi bên, ngươi cũng đừng cân nhắc cái gì chuyện trả thù, trực tiếp đi thế nào. Ngươi, ngươi dạng này còn tính là cá nhân sao? Lê xì si á nhịn không được đập lên cái bàn, giống như phát điên mà nói, ta thế nhưng là vì các ngươi nhân tộc cùng nhân giới mới khổ cực như vậy, ngươi nói như vậy thích hợp sao? Không, coi như ngươi nói như vậy, đối với ta mà nói cũng không quá phù hợp a. Xin mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta cũng không phải người của thế giới này, ngươi coi như nói với ta là vì người của thế giới này khổ cực như vậy, với ta mà nói cũng rất khó có thực cảm giác à, thân. Cái này? Leslie ạ lập tức nghẹn lời, chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng, trong lòng càng là muốn hô to. Kẻ như vậy, tại sao có dũng giả a? Thần tộc những tên kia, đến cùng đang suy nghĩ gì a? Không được, không có khả năng nhớ lại nữa, không phải vậy đầu muốn bị hư. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Ngay tại Leslie ạ liều mạng như vậy tự an ủi mình thời điểm, xin lại là nhẹ nhàng một câu tới. Có phải hay không cảm thấy ta nói rất có đạo lý a? Vậy bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp a? Xin lời nói, để lẹ si ạ ôm lấy đầu, có loại xúc động muốn khóc. Lúc này, một bên một mực chờ lệnh lấy lạ si ạ đột nhiên mở miệng. Xin tiên sinh cũng đã nhìn thấy người của cựu ma tộc phái là hạng người gì đi. Lạ si ạ liền rất đột nhiên nói một câu nói như vậy. Người nói trang bức phạm kia. Xin không khỏi đem ánh mắt ném đến trên thân nó. Mặc dù không biết ngài chỉ trang bức phạm là cái gì. Lạ si ạ không hề bận tâm mà nói, nhưng ở ngài xem ra, giống người như vậy, để đó mặc kệ, thật được không? xin đôi mắt lập tức lấp lóe, hồi tưởng lại chính mình gặp được ký lỵ án lúc tình huống, xin rõ ràng, lạ gì ạ tại chỉ là cái gì, giống như thế bài xích nhân tộc, thậm chí bài xích nhân tộc hết thảy tất cả, đem thế giới này sự vật cũng làm làm mấy thứ bẩn thỉu mà đối đãi một dạng gia hỏa, để đó mặc kệ, đến cùng sẽ thêm nguy hiểm, liếc qua thấy ngay, cựu ma tộc phái cơ bản đều là người như vậy, cực đoan chán ghét ma tộc bên ngoài hết thảy, thậm chí chán ghét từ bỏ tự tôn truy tìm hòa bình đồng bào. Chỉ vì không hợp lý lý tưởng tại không chút kiên hữu kỵ làm việc, đối với thời đại này mà nói, chính là không thể nghi ngờ ưu ác tính. Lạ si à một mặt bình tĩnh nói. Tin tưởng ngài cũng đã biết kỳ lì ạn 10 năm trước tại trong vương đô đã làm sự tình, cựu ma tộc phái liền đều là nguy hiểm như vậy nhân vật, nếu là để đó mặc kệ, vương quốc này thậm chí thế giới này sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn phá hư, đến lúc đó, ngài có thể bảo chứng tòa thành trấn này liền sẽ không trở thành bọn hắn tương lai mục tiêu một trong sao. lời nói này để xin không khỏi những mày. Không thể không nói, nữ buộc này nói lời, đối với xin tới nói, vẫn còn có chút phân lượng. Không phải xin trách trời thương dân, cảm thấy hẳn là diệt trừ những này xã hội ưu ác tính, mà là hắn biết rõ, nếu là tình thế phát triển thành như thế, chính mình cuối cùng chỉ sợ vẫn là trốn không thoát lâm vào trong đó. Người biết lịch đại dũng giả vì cái gì đều sẽ không ngừng dư lực đánh ngã ma vương sao. Lê à lúc này cũng một lần nữa nhìn về hướng xỉn, như vậy nói, không phải là bởi vì bọn hắn muốn làm anh hùng, Càng không phải là bởi vì bọn hắn bị thần tộc cho thúc đẩy, chỉ là bởi vì thân ở thế giới này, tam tộc ở giữa một khi buộc phát mâu thuẫn, bọn hắn vô luận như thế nào đều vẫn là có thể lập trường của mình đến tiến hành phản kháng. Lê-xì-a ngụ ý là cái gì? Xin bao nhiêu có thể minh bạch? Ta không biết chuyện cho tới bây giờ, người thần tộc còn triệu hoán dũng giả, đến cùng là có cái gì tính toán? lê ạ thật sâu nhìn về phía xỉn, nói, nhưng thần tộc như là đã âm thầm triệu hoán dũng giả. Vậy liền chứng minh có cái gì đại sự sắp xảy ra, có lẽ ngươi cùng ta gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại vận mệnh. Hai người liền một cái tại không hiểu thấu trạng thái bị thần tộc triệu hoán đến trong thế giới này, một cái thì bị người của cựu ma tộc phái truy sát, từ phương diện nào đó mà nói, sắc thực xem như tương đương hữu duyên. Hú hổ, chuyện này, đối với ngươi mà nói, thật không có chỗ xấu không phải sao. Let's see ạ như thế biểu thị ra. Ngươi thật không suy tính một chút. nghe lời nói này Xin lần nữa chấm tư. Leslie ạ cũng không có thuốc dục xỉn, cùng một bên bình tĩnh như trước không gì sánh được Lasi ạ cùng một chỗ, lặng lặng chờ lấy xin ra kết luận. Xin nhíu chặt lông mày, suy tư một lúc lâu, vừa rồi dương mắt màn. Ngươi đến cùng trộm thứ gì để người của cựu ma tộc phái như thế đuổi theo ngươi? Xin trực chỉ vấn đề trung tâm. Chuyện này, ngươi kỳ thật có thể đi trở về hỏi một chút người người tiểu đội trưởng kia. Leslie ạ trầm mặc một hồi con, chợt thâm thẳm lên tiếng. Hỏi vị Vi ẩn Xin giật mình. Đúng thế. Lexi ạ viết lên miệng, nói, nàng biết thân phận của ta, cũng biết ta từng làm qua sự tình, ngươi đi về hỏi nàng liền biết. Xin lập tức yên lặng. Chưng không bảy không đó là cái phờ lạc. Bị Lexi ạ vừa nhắc nhở như vậy, xin mới nghĩ tới. Trước đó, vì vị ẩn công bố muốn tìm Lexi ạ lúc, nó thuyết pháp là như vậy. Bị người của cựu ma tộc phái để mắt tới tồn tại ngay tại dẹ mỉ gần bên trong, chuyện này bản thân liền là một nhân tố rất không ổn định, cho nên... Chúng ta nhất định phải tìm tới nàng, điều tra rõ nàng đi vào rẻ mì gần mục đích, thậm chí biết rõ ràng cả sự kiện nguyên do, đây chính là hội trưởng tự mình hướng chúng ta ban bố bị thác. Không sai, ẩn nói là muốn biết rõ lẹt xì ạ mục đích, biết rõ ràng cả sự kiện nguyên do, cũng không phải là nói muốn biết rõ ràng lẹt xì ạ thân phận cùng lai lịch. Lại thêm trước đó chế ngự kỳ lì án lúc, kỵ sĩ trưởng kia nhìn thấy lẹt xì ạ chân dung thời điểm đồng dạng là một bộ sắc mặt khó coi biểu hiện. Cái này chứng minh lẹ si ạ thân phận tại trong mắt của những người này, hẳn không phải là bí mật gì. Cho nên, lẹ si ạ thân phận có lẽ so sình tưởng tượng càng trong suốt. Chỉ là, nha đầu này từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nói cái gì trộm ma vương biệt thự cùng trộm rất nguy hiểm đồ vật chủ đề dạng này, sẽ không phải, nàng thân phận thật sự là cái gì hiệp đạo hoặc là nghĩa tặc a. Muốn hay không dứt khoát đem nàng bắt về tính toán đâu. Xin nhìn về phía lẹ si ạ ánh mắt dần dần trở nên không thích hợp. Lẹ xì bén nhạy đã nhận ra cái gì, toàn thân lắc một cái, nhìn chăm chú lên xìn biểu lộ cũng bắt đầu trở nên tràn ngập cảnh giác. Mặc dù không biết cái này sức chỉ dũng giả đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nhưng lẹ xì biết, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngay sau đó, xuất phát từ bản thân bảo vệ bản năng, lẹ xì vội vàng nói sang chuyện khác. Tóm lại, ta đối với các ngươi tới nói coi như không phải một phe cánh cũng không trở thành sẽ là địch nhân, ngươi cùng ta hợp tác tuyệt đối sẽ không có cái gì chô xấu. Suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nói được phân thượng này, lẹ xì ạ thái độ đã coi như là lộ ra bị hèn mọn. Cái này khiến lẹ xì ạ có loại tâm cảm giác mệt mỏi, hoài nghi nhân sinh suy nghĩ càng là càng ngày càng mạnh liệt. Ừm. Xin ôm lấy cánh tay, bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên chuyện này. Phá hủy cựu ma tộc phái đại bộ đội sao? Nay cũng cũng không phải tuyệt đối không thể làm sự tình. Dù sao gặp qua kỳ lỷ ạn về sau, xin đối với cái này cái gọi là cựu ma tộc phái độ thiện cảm đã xuống đến thấp nhất coi như thật đem bọn hắn diệt sạch, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lại nói, nếu là người của cựu ma tộc phái thật đến nghĩ cách cứu viện ký lì an mà nói, cái kia rẻ mị gần lại biến thành bộ dáng gì, xin không biết, có thể xin biết, những tên kia tuyệt đối sẽ tìm tới mình phiền phức. Dù sao, dựa theo đồng dạng nội dung cốt truyện đi hướng đến xem, lúc này cái tên đó cực kỳ giống nào đó bộ dân công mặn gạ bên trong tạp ngư hồ lập trang bức phạm cũng đã đối với mình hận muốn điên, cảm thấy bị chính mình cho vũ nhủ. Thận không thể giết mình trạng thái, sau đó nếu như được cứu đi ra, cái kia giống tiêu chuẩn nhân vật phản diện sáo lộ như thế, đến đây báo thủ, cơ bản có thể nói là dùng đầu gối đến muốn cũng có thể nghĩ ra được sáo lộ. Mà lại, đối phương khẳng định sẽ còn rất kiêu ngạo đến báo thủ, tỉ như cầm tòa thành trấn này người tới làm con tin, ép mình lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh, cũng hoặc là là cầm toàn bộ thành trấn người đến vì chính mình trôn cùng, để cho mình tại trong thống khổ chết đi loại hình, cái này có thể nói là tiêu chuẩn nhân vật phản diện tắc phong. Đến lúc đó, chính mình sẽ bị buộc bất đắc dĩ xuất ra thanh kiếm, đem những này nhân vật phản diện toàn bộ miêu sát, lại vì này bại lộ tự thân thân phận, như vậy tiến vào các đại thế lực tầm mắt, được coi trọng hoặc là bị cung bái, đặt vững tiêu chuẩn nhân vật chính hình thức, cái này lại là một bộ xáo lộ. Nếu như xin muốn làm nhân vật chính, vậy dạng này làm liền là giống như sách giáo khoa mô bản, chỉ cần làm theo là được. Đáng tiếc, xin không phải người như vậy. Đã như vậy. Không bằng liền thừa dịp hiện tại lén lút không có chút nào nguy hiểm đem những cái được gọi là cựu ma tộc phái ra hỏa giải quyết rơi, lại đem nổi toàn bộ chụp đến vị này vĩ đại hiệp đạo trên đầu. Xin trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Nhưng ở cái kia trước đó, xin còn có chuyện muốn xác nhận. Dựa vào chúng ta hai người, có thể đem cựu ma tộc phái đại bộ đội cho phá hủy sao. Xin ý tứ rất rõ ràng, chính là không nghĩ đến đầu đến ngược lại đụng tới cái gì đại giả, lọt vào phản sát. Người còn lo lắng cái này. Lexi A bật cười nói, ngươi tại đẳng cấp thấp như vậy dưới tình huống đều có thể tại trước mặt của ta làm đến lông tóc không thường, nếu như lại thêm Thánh kiếm lực lượng, trừ tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân loại cấp bậc kia, còn có người có thể làm đối thủ của ngươi sao? Vậy cũng không nhất định. Xin một chút cũng không có đắc ý văn báo, ngược lại rất thận trọng, nói, ta làm sao biết người tới đẳng cấp đến cùng sẽ có cao bao nhiêu? Năng lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Chớ nói rõ chi là thương dễ tránh ám tiễn khó phòng đạo lý ai cũng hiểu, mình không được. Ta làm sao biết đối diện sẽ tới hay không âm đó à? Chỉ ít, xin không cho rằng hiện thực có thể giống tiểu thuyết như thế, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, có thể giết trời giết đất giết vũ trụ liền có thể không nhìn hết thảy. Phải biết, hiện tại niên đại, có thể đánh nổ tinh cầu chiến đấu dân tộc cũng có thể bị một thanh súng laser cho kèm chút đánh chết, cả ngày trốn ở sinh mệnh duy trì trang bị bên trong khe hẹn chết man cũng sẽ đổ vào thao lấy kỳ quái giọng cạn sẽ song diện dán điểm súng trước mặt, xin cảm thấy, chính mình hay là thận trọng một chút tốt, để tránh xảy ra chuyện. Ngươi cái tên này thật đúng là kỳ quái." Leslie ạ cười khổ một tiếng, nói, "Xác thực, cự ma tộc phái có rất nhiều vô nhân đạo thủ đoạn có thể dùng, ta cũng không dám cam đoan vạn vô nhất hết, nhưng lần này là chúng ta đi tập kích bọn họ, không phải bọn hắn núp trong bóng tối động tay chân, chỉ cần chú ý một chút, bằng vào ta cùng năng lực của ngươi, dù gì đều có thể giữ được tính mạng toàn thân trở ra à. Xin có đẳng cấp cực cao kháng tính kỹ năng, còn có thánh kiếm che chở, coi như đánh không lại cũng sẽ không xảy ra chuyện." Điểm ấy đã tại Lexi A trước mặt chứng thực qua. Lexi A càng là không gian ma pháp người sử dụng, nếu là đơn thuần muốn chạy trốn, gần như không sẽ có người có thể ngăn được nàng. Có năng lực như vậy làm bảo hộ, Lexi A mới dám mời xin cùng đi phá hủy cựu ma tộc phái đại bộ đội. Trừ phi đối diện xuất hiện hy kỳ cổ quái gì kỹ năng độc hữu người sử dụng, nhưng tỷ lệ này rất thấp, chúng ta đại khái có thể yên tâm. Lexi A xem như biểu hiện được 10 phần chắc chín, có thể xin luôn cảm thấy đó là cái phờ Bất quá. Kỹ năng độc hữu sao? Xin như có điều suy nghĩ, không sai. Lexi á nhẹ gật đầu, nói, kỹ năng độc hữu là phi thường năng lực đặc thụ, có khả năng hoàn toàn vô dụng, cũng có khả năng thể hiện ra kinh thiên động địa hiệu quả, phá vỡ hết thể bất lợi trạng thái, cho nên có thể đủ thức tỉnh kỹ năng độc hữu người bình thường đều lại nhận coi trọng. Ngươi cũng là bởi vì kỹ năng độc hữu quan hệ mới có thể tại đẳng cấp thấp như vậy dưới tình huống trở nên như thế vượt xa bình thường à? Bởi vậy, có hay không kỹ năng độc hữu? Kỹ năng độc hữu lại có hiệu quả như thế nào, cái này sẽ trực tiếp quyết định một người tác dụng cùng thực lực. Bình thường tới nói, không có kỹ năng độc hữu thì cũng thôi đi, nhưng ở có kỹ năng độc hữu dưới tình huống, đầu tiên đến tính toán kỹ năng độc hữu cường lực hay không, sau đó mới tính toán đẳng cấp cùng kỹ năng, đây mới là phán đoán một người thực lực tiêu chuẩn. Let's see, à nói rõ như vậy. Tỷ như ma giới lục đại ma nhân, dưới quyền bọn họ cán bộ liền đẳng cấp cùng kỹ năng mà nói về thực cũng không có cùng bọn hắn có bao nhiêu sai biệt. Nhưng làm ma vương thân thuộc, lục đại ma nhân toàn bộ đều có được tương đương đáng sợ kỹ năng độc hưu, có thể nhẹ nhõm nghiền chết đẳng cấp cùng kỹ năng cùng mình không kém nhiều những cán bộ này. Cũng bởi như thế, lịch đại dũng giả mới có thể bị ký thác kỳ vọng, chính là bởi vì bọn họ bình thường đều sẽ có được cường lực kỹ năng độc hưu, thậm chí còn có hoàn toàn không thua bởi kỹ năng độc hưu thanh kiếm. Hai cái điều kiện cộng lại, cho dù là tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân cũng không dám kinh thường. Ngươi được triệu hoán đến thế giới này không lâu. Vừa vặn là dũng giả, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể trưởng thành, về sau gặp phải địch nhân, tuyệt đối không có khả năng xem nhẹ kỹ năng độc hữu mang tới ảnh hưởng a. Nghe lẹ si ạ mà nói, xin chấm âm. Chương 071 thay ta đi ra mắt. 10 phút đồng hồ về sau, tại lẹ si ạ dẫn đầu xuống, xin si từ lẹ si ạ hoa minh quán bên trong đi ra. Như vậy, xin si tiên sinh, xin si ngài nhận lấy cái này. Đi vào hoa minh quán bên ngoài, lẹ si ạ liền đem một kiện đồ vật giao cho xin. Si. Đây là cái gì? Xin nhận lấy vật phẩm kia, thân sắc tràn ngập nghi hoặc. Chỉ gặp một tấm nhìn thường thường không có gì lạ tấm da dê đã bị cuốn đứng lên, buộc lên dây nhỏ, làm thành quyển trục trạng nằm ở trong tay Xỉn, nhìn cùng trước đó Xỉn trong mạo hiểm giả công hội cầm tới mạo hiểm giả giấy phép không có gì sai biệt. Có thể cái này tự nhiên không phải phổ thông tấm da dê. Cái này tạm thời xem như một loại ma pháp đạo cụ. Lạc Xỉ ạ sắc mặt bình tĩnh nói, mặc dù đạo cụ bản thân chẳng qua là vô cùng bình thường chất liệu. Cùng phổ thông tấm da dê không có gì khác biệt, nhưng lẹ si á đại tiểu thư đã dùng chính mình không gian ma pháp đưa nó cùng mặt khác một tấm tấm da dê tiến hành kết nối xác nhập, chỉ cần đại tiểu thư tại trên tấm da dê kia viết xuống nội dung, những nội dung này liền sẽ còn nguyên xuất hiện tại ngài trong tay trên giấy da dê. Ồ, xin có chút sáng tỏ, nói, nói cách khác, vậy liền coi là là liên lạc dùng thủ đoạn sao. Đúng thế. Lạ si á nhẹ gật đầu, nói. Đại tiểu thư đã tại rẽ mị gần xung quanh thiết hạ điều tra dùng kết giới ma pháp, một khi người của cựu ma tộc phái xuất hiện, đại tiểu thư nhất định có thể ngay đầu tiên bên trong phát giác, đến lúc đó, hy vọng xin tiên sinh tại nhận được đại tiểu thư liên lạc về sau, cùng đại tiểu thư hội hợp. Chính là chuyện như vậy. Cuối cùng, xin liền hay là đáp ứng lẹt xỉ ả mời, quyết định cùng nàng cùng một chỗ phá hủy cựu ma tộc phái đại bộ đội. Đây cũng là vì xin chính mình. Hy vọng người của cựu ma tộc phái tranh thủ thời gian xuất hiện đi. Xin tạm thời là như thế hy vọng Hoàn toàn chính xác Lạ sỉ ám mặt không thay đổi nói Nếu là bọn họ không nhanh chóng xuất hiện Đại tiểu thư khả năng liền phải nhức đầu Ai bảo ký lì ản không chỉ có là người của cựu ma tộc phái Càng là đã từng tập kích vương đô Tại vương đô triển khai qua quy mô lớn kế hoạch thám sát Dẫn đến rất nhiều quý tộc Thậm chí người vương thất đều bị hại đây Giống như vậy lớn nhất người tội phạm Vương quốc bên kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Chắc hẳn Tiếp qua không lâu Vương quốc bên kia liền sẽ phái người đến đây, đem ký lì ạn áp giải đến vương đô đi tiến hành phán quyết ta. Chính là bởi vì dạng này, vì coi chừng ký lì ạn, dẹ mì gần mới tốn công tốn sức, để lì đều vì này buôn tẩu đứng lên. Nếu là sự tình tiến triển thuận lợi, đợi đến vương đô bên kia người đến, cái kia ký lì ạn liền sẽ bị mang về vương đô, người của Cựu ma tộc phái muốn từ người vương đô trong tay cứu người, không thể nghi ngờ sẽ trở nên rất khó khăn. Cân nhắc đến điểm này, đợi đến vương đô bên kia người tới. Người của cựu ma tộc phái rất có thể sẽ trực tiếp từ bỏ nghị cách cứu viện. Kể từ đó, xin cùng lẹ ạ si tính toán liền sẽ trực tiếp đập nát. Đây đối với xin mà nói cố nhiên không có gì chỗ xấu, ngược lại hẳn là xin muốn nhìn đến cục diện, chỉ là không biết người của cựu ma tộc phái có thể hay không tìm tới cửa, vì ký lì ản báo thủ, cho nên, lý do an toàn, xin vẫn là hy vọng có thể tự tay phá hủy bọn hắn, đừng đợi đến về sau còn phải thời thời khắc khắc để phòng một đám nguy hiểm phần tử khủng bố. đương nhiên. Lẹ xì ạ cũng là như vậy, rất hy vọng có thể mượn cơ hội này để người của cựu ma tộc phái hung hăng ngã trổng vó một cái, để bọn hắn chịu không nổi. Có xét thấy đây, xin cùng lẹ xì ạ đều hy vọng người của cựu ma tộc phái nhanh xuất hiện. Bên kia vô cùng rõ ràng, một khi trang bức phạm kia bị giao cho người vương đô, vậy nghĩ cách cứu viện độ khó liền sẽ lên cao mấy cái cấp độ, cho nên tại nhận được tin tức về sau, hẳn là lập tức liền sẽ không kịp chờ đợi hành động mới đúng. Xin như có điều suy nghĩ nói cũng không biết bọn hắn có thể vượt qua hay không. Theo lý tới nói không có vấn đề. Là sỉ ạ hay là thần sắc như thường, nói, ký lý ản chắc chắn sẽ không là độc thân đến rẻ mỉ gần tìm kiếm đại tiểu thư, như thế hiệu suất không cao, hắn chí ít sẽ mang một nhóm thuộc hạ mới đúng, đám kia thuộc hạ rất có thể đã trở về báo cáo chuyện này, cứu ma tộc phái chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, lập tức đến nghị cách cứu viện. Hy vọng là như vậy đi. Xin giống như không ôm hy vọng gì nói lời nói này lập tức lại là nhìn về phía Lã Sĩ A, một bên mịt mờ đánh giá nàng một chút, vừa nói, đúng rồi, Lã Sĩ A tiểu thư, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Gọi ta là Sĩ A liền tốt, thiên sinh. Lã Sĩ A nói như vậy lấy, ngữ khí lại không lộ ra cỡ nào cùng kính cùng lễ phép, lấy tỉnh táo lại thản nhiên thái độ nói, ta chỉ là Lã Sĩ A đại tiểu thư nữ bội, đối với thường ngày việc vật vã xử lý ta rất có lòng tin, tiếc nuối là, ta bản nhân cũng không am hiểu chiến đấu, ngay cả đẳng cấp đều chỉ có 10 mà thôi. Còn xin đừng đối ta có chỗ chờ mong. Là thế này phải không? Xin biểu thị vô cùng hoài nghi, thậm chí còn không tự chủ nhắc tới nói, bình thường tới nói, nữ buộc không phải đều hẳn là so chủ nhân mạnh, đó mới xem như hợp cách sao. Nếu như đây là hợp cách tiêu chuẩn, vậy thế giới này đoán chừng không có mấy cái phụ họa điều kiện hợp cách nữ buộc. Lạ sỉ ạ có vẻ như đều bởi vì xỉn thuyết pháp yên lặng một hồi, lập tức mới nhìn hướng xỉn, nói, cho tới nay đều là lẹ sỉ ạ đại tiểu thư đang bảo vệ ta, cho ta cho chỗ dung thân. Ta mới có thể tiếp tục tồn tại, chỉ là tiếc nuối ta đích xác tại phương diện chiến đấu không thể giúp bất kỳ bận hiệu, đại tiểu thư an nguy, chỉ có thể hy vọng xin tiên sinh phí một chút tâm. Nói, là si ạ hướng về xin thấp túi đầu, đi một cái không thể bắt bẻ tiêu chuẩn lễ tiết về sau, vừa rồi xoay người, đạp trên không có chút nào mê vong bước chân rời đi. Xin si đưa mắt nhìn là si ạ rời đi, một hồi về sau mới nói thầm đứng lên. Coi như ngươi nói như vậy, loại sự tình này, sợ là không tới phiên ta đến quan tâm a. Nắm giữ lấy không gian mà pháp lẹt si à an nguy căn bản cũng không cần cân nhắc quá nhiều a Nha, thật đến tên kia gặp được thời điểm nguy hiểm, vậy ta lại đến anh hùng cứu mỹ nhân cũng không tệ. Đó cũng là một loại ước định mà thành giống như phát triển. Chỉ là, nếu như nàng muốn lấy thân tương hứa, vậy ta liền đem chân dung của nàng áp vào mạo hiểm giả công hội trên cột công bố, cho nàng an bài cái mọc đầy râu ria mạo hiểm giả, thay ta đi ra mắt. Xin bao hàm ác ý nói một mình lấy. Phản phất thể phải đem đánh vỡ sáo lộ tiêu chuẩn cho quán triệt số dưới. A Tiểu Tiểu, Hoa Minh Quán trong phòng tiếp khách đang uống lấy hồng trà lẹt xì a liền đột nhiên đánh một cái đáng yêu hắt xì, đồng thời toàn thân đều đánh lên lạnh run. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có loại vô luận như thế nào tiếp xuống đều phải có thể an nguy của mình là ưu tiên hàng đầu không hiểu quyết tâm từ nội tâm chỗ sâu tán phát ra đâu. Lẹt xì a một bên ôm lấy thân thể của mình cố nén nấc hàn, một bên mở mịt nghiêng đầu, không rõ ràng cho lắm. Không biết đây hết thể xin tâm tình rất tốt giống như rời đi hoa minh quán. Ông! Cùng lúc đó, hoa minh quán không gian chung quanh bỗng nhiên run lên, cảnh sắc vì đó vằn mẹo, để chim hót hoa nở sân nhà bị bỏ hoang địa khu giống như cũ nát con đường thay thế. Xin đưa lưng về phía đây hết thể rời đi, hướng mạo hiểm giả công hội phương hướng mà đi. Khi xin trở lại mạo hiểm giả công hội bên trong lúc, hắn phát hiện, vì vị ẩn bọn người đúng là thì ở lầu một trong đại sảnh chờ lấy hắn. Xin! Nhìn thấy xin từ ngoài cửa đi đến. Vì vị Vị Ân lập tức đứng lên. Hồi. Trở về rồi. Hô. Lũ Mỹ giả cùng lì ca nhau nhau thở dài một hơi. Tì ở tựa hồ phản xạ có điều kiện cùng Vị Vị Ân cùng một chỗ đứng lên, nhưng ngay sau đó lại không để lại dấu vết một lần nữa ngồi xuống lại. Mạo hiểm giả công hội bên trong, tất cả mạo hiểm giả cũng đều bởi Vì Vị Ân đám người phản ứng, nhau nhau đều đem ánh mắt tập trung đến xìn trên thân. Xin không để ý đến, trực tiếp tiến lên. Các ngươi không có sao chứ? xin quan sát một chút đám người, phát hiện trên thân mọi người không có xảy ra vấn đề gì, vừa rồi chân chính yên tâm xuống tới. Câu nói này hẳn là chúng ta nói mới đúng chứ? Vì vị ân cười khổ cũng vươn tay bắt lấy xin bàn tay. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói, vì vị ân mang theo xin cùng nhau lên lầu 2, để tì ở. Lũ mỹ giả cùng lì cả ba người đều vội vàng đuổi theo. Trung quanh mạo hiểm giả nhìn xem một màn này, từng cái thì là mở to hai mắt nhìn. Uy. Vì vị ẩn tiểu thư thế mà. Người mới kia. Đáng người liền vì này ơm ý. Đáng tiếc, xin không biết nơi này phát sinh hết thảy Càng không biết cái này ở phía sau mang đến cho hắn một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Trương 072 lẹ si ạ chân chính lai lịch. Công hội lầu 2, bao xương trong phòng. Lần nữa về tới đây tập hợp, xin cũng là bị vị vị ẩn tiểu đội đám người cho đoàn đoàn bao vây ở. ngươi nhìn thấy cái kia hoa minh quán chủ nhân A. vị vị ẩn có chút không kịp chờ đợi giống như hỏi thăm. Nghĩ đến cũng đã các loại xỉn tin tức đợi rất lâu. Không có cách nào. Tại bị chuyển rời về mạo hiểm giả công hội về sau, chúng ta nguyên bản định lập tức trở về, nhưng nghĩ tới cái kia hoa minh quán chủ nhân tựa hồ không thế nào hoan nên chúng ta, vì để tránh cho xuất hiện xung đột không cần thiết, chúng ta cuối cùng vẫn là lựa chọn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tì ở nhìn xem xỉn, đem nhóm người mình hành động nói cho hắn. Mặc dù ta cảm thấy có chút nguy hiểm. May mắn đối phương không có tính toán gây bất lợi cho ngươi. Lục Mỹ Dạ cùng lì cả ngược lại là nói ra lời ấy, hiện nhiên là không có quá tán thành cái này đối sách. Dù sao, hai người này đối với xỉn hiệu rõ không giống vì vị ẩn cùng tì ở sâu như vậy, cho tới bây giờ cũng còn coi là xỉn chẳng qua là cấp bậc mười người mới mạo hiểm giả. Tự nhiên là đối với bỏ mặc xỉn một người ở bên kia có chút không quá yên tâm, mà vì vị ẩn cùng tì ở lại có điểm giải xìn đặc thủ, cho nên nhiều ít vẫn là buông xuống một chút sầu lo, lựa chọn dạng này đối sách. Xỉn lập tức hiểu tâm tư của mọi người. Gái gai gương mặt về sau, vừa rồi mở miệng. Thấy là gặp được. Xin mập mờ suy đoán giống như ngữ khí, để đám người hai mặt nhìn nhau. Có thể nói cho ta biết các ngươi hẳn huyên cái gì sao. Vì vị ẩn do dự một chút, lập tức hay là hỏi ra âm thanh. Chắc hẳn, đối với chuyện này, vì vị, vị ẩn hay là rất để ý a. Kỳ thật cũng không có trò chuyện trọng yếu bao nhiêu sự tình. Xin cân nhắc một chút, có mang tính lựa chọn lộ ra nói, nguyên bản ta còn muốn giúp các ngươi hỏi thăm một chút bên kia tình báo nhưng bên kia lại công bố vì vị ẩn đã biết thân phận của nàng, cho nên để cho ta trở về trực tiếp hỏi vị vị ẩn một câu, để ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị vị ẩn trên thân bao quát xỉn, đồng dạng là như vậy. vị vị ẩn lập tức cũng trầm mặc, cái phản ứng này nói cho đám người, vị vị ẩn đích thật là biết thân phận của đối phương. vị vị ẩn tỉ tỉ. ngươi làm sao đều không theo chúng ta nói sao? lục mỹ dạ cùng lì cả liền lần lượt lên tiếng, một cái cảm thấy không hiểu một cái cảm thấy nghi hoặc, ngược lại là tỷ ở lấy nhất quán tắc phong duy trì trầm mặc ít nói tư thái, lại làm cho người minh bạch, thiếu nữ này có lẽ cũng biết thứ gì. đây cũng là chuyện rất bình thường, căn cứ xin phỏng đoán, lẹt xì ạ thân phận có vẻ như cũng không phải là quá bí ẩn, chí ít so với hắn tưởng tượng trong suốt cái kia gặp qua lẹt xì ạ chân dung cùng tại đai núi mạn gạn bên dưới gặp qua bản nhân tỷ ở sẽ biết thân phận của đối phương, có lẽ cũng không kỳ quái, xin thậm chí hoài nghi tì ở cũng là bởi vì khi nhìn đến lẹt xì ạ thời điểm đoán được thân phận của đối phương mới có thể tại xỉn sau khi rời đi trực tiếp nhặt đi cái kia phong viết có lẹt xì ạ hạ là thư mời lại tại mọi người muốn tìm tìm lẹt xì ạ thời điểm đem nó lấy ra. về phần lũ mỹ dạ cùng lì cả các nàng chưa từng nhìn thấy lẹt xì ạ còn còn không biết đám người tìm kiếm mục tiêu đến cùng hình dạng thế nào. dưới tình huống như vậy, vị vĩ ân trầm mặc một hồi, sau đó phát ra thở dài một tiếng. kỳ thật lũ mỹ dạ cùng lì cả cũng biết thân phận của nàng. Chỉ là bởi vì không có nhìn thấy nàng, cho nên mới không biết chúng ta người muốn tìm là ai mà thôi. Vì vị ẩn một bên nói như vậy lấy, một bên chuyển hướng xin. Trước đó cũng đã nói với ngươi, ký lì ạn là 10 năm trước bảy gia vương đô quy mô lớn ám sát sự kiện cửu ma tộc phái ba vị chủ mưu một trong A. Câu nói này, muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì, xin không phải rất rõ ràng. Làm sao đột nhiên liền liên lụy đến trang bức phạm kia đây? Xin nghĩ thầm nói thầm. Có thể trợn, xin đột nhiên nghĩ đến cái gì? khiến cho mở to hai mắt, ngạc nhiên đứng lên. Không thể nào. Xin liền nghĩ đến một cái khả năng. Xem ra ngươi đoán được. vi vi ẩn thở dài một cái, nói, ký lì ạn chỉ là chủ mưu một trong mà thôi. Lúc ấy tham dự sự kiện lần này, cựu ma tộc phái chủ mưu liền còn có hai vị. Đó là người nào đâu? Đáp án miêu tả sinh động. Căn cứ vương đô bên kia ghi chép, lúc ấy, tập kích vương đô cựu ma tộc phái chính là bị ba vị ngang cấp cùng tại bảy 70 trở lên ma tộc xuất lĩnh lấy. Cái kêu ba vị đẳng cấp cao ma tộc, theo thứ tự là một cái lao nhân khô gầy, một cái nam tử âm nu, còn có một cái khí chất không tầm thường nam tử chính là ký lị ảnh ngay lúc đó đẳng cấp liền đã đạt tới 70. Lao nhân khô gầy thì gọi bệ ý thổ, tại ba vị chủ ngư bên trong đẳng cấp cao nhất, ám sát sự kiện căn bản là lấy làm chủ đạo triển khai, lúc ấy phần lớn mục tiêu cũng đều là bị người này cho sát hại, nghe nói ngay cả kế hoạch này bản thân đều là hắn bày kế, xem như trong ba người nhân vật dẫn đầu. sau đó Vì vị ẩn nhìn chăm chú lên bởi vì chính mình lời nói mà lâm vào yên lặng trạng thái xỉn, nở nụ cười khổ. Vị cuối cùng, nghĩ đến, ngươi cũng đã đoán được. Phải nói, đoán không được mới là một kiện quái sự. Lúc này, vì vị ẩn lại ngữ chuyển hướng. Bất quá, cùng phía trước hai vị so ra, vị cuối cùng chủ Miu tuy nói là tham dự vào song việc kiện bên trong, lại hoàn toàn không có triển khai bất kỳ dết chóc. Vì vị ẩn như thế nói ra, lúc ấy, nàng trực tiếp tiềm nhập trong vương thành. Tại tất cả mọi người cho là nàng là chuẩn bị đối với vương thất trực hệ xuất thủ, cho vương quốc Mỹ chặt trọng đại tổn thương thời điểm, nàng lại chẳng những không có động thủ sát hại bất cứ người nào, chỉ là đánh cắp thứ gì trọng yếu liền chạy trốn. Đánh cắp trọng yếu đồ vật. Xin trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, đó là vật gì đâu? Đối với vấn đề này, Vy Vy ẩn cho ra trả lời lại không hết nhân ý. Bị đánh cắp đồ vật đến cùng là cái gì, kỳ thật ta cũng không biết. Vy Vy ẩn lắc đầu, nói cái kia hình như là rất cơ mật vật phẩm trọng yếu, trừ vương thất trực hệ bên ngoài không có bất kỳ người nào biết được nó chính thể, chỉ là quốc vương bản nhân chính miệng cảnh cáo món đồ kia quá nguy hiểm, chính là ngàn năm trước chiến tranh lúc lưu lại, nếu là lọt vào lạm dụng sẽ gây nên cực lớn tai nạn, cho nên so với bề ủy thổ cùng ký lì ẩn vị kia đánh cắp món đồ này thiếu nữ ngược lại bị nghiêm trọng nhất truy nã, cũng là bởi vì dạng này, mặc kệ là vì vị ẩn hay là lúc ấy nhìn thấy chân dung kỵ sĩ trưởng vừa rồi đều sẽ nhận biết lẹp xì à à xin luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ trở nên càng ngày càng phiền toái bởi vì này làm sao nghe đều giống như có nghiêm trọng nội tình tiết tấu a không biết xin đang suy nghĩ gì vì vi ẩn nói rõ tiếp tại vậy sau này thiếu nữ kia tựa hồ trực tiếp thoát ly cựu ma tộc phái mang theo món đồ kia triển khai sống trong cảnh đảo vong người của cựu ma tộc phái thì một mực tại phái người truy sát thiếu nữ kia nhìn tựa như là dự định quét sạch phản đồ có thể ở trong đó có hay không khác dụng ý Đồng dạng đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Vương quốc đồng dạng tại truy nã thiếu nữ kia, ý đồ đem bị đánh cắp vật phẩm trọng yếu tìm về, có thể đến một lần đối phương đạo vong thủ đoạn thực sự rất cao, mỗi lần đều rất khó cùng đối phương sinh ra trực tiếp tiếp xúc. Thứ hai, quốc vương đã từng tự mình hạ quá mệnh lệnh, nếu là phát hiện đối phương, cần phải cẩn thận xử lý, nếu không, một khi đối phương vận dụng vật phẩm kia, hậu quả khó mà lường được. Cũng bởi như thế, lần này phát hiện đối phương, người ở phía trên mới không dám tùy tiện phái người bắt. Chỉ có thể trước phái người bí mật tìm kiếm đối phương, cùng đối phương tiếp xúc, biết rõ ràng đối phương xuất hiện tại dẹ mì gần mục đích vì sao, lại có hay không gặp nguy hiểm, lại đến tính toán. Thế là, vì vị ẩn liền tiếp nhiệm vụ này, cùng mọi người đi đến hoa minh quán. Chỉ sợ, tại bị chuyển rời về đến về sau, vì vị ẩn sợ dĩ không còn dám trực tiếp tìm tới cửa, chính là tại cố kỵ chuyện này a, gia hòa kia, xin trong lòng có trùng đem đối phương lộ sạch xúc động, nói cái gì bên kia mới là tà ác trận doanh. Rõ ràng chính ngươi cũng là đã từng tà ác trận doanh a. Chương 073 trong công hội thư viện. Đang sau, Xin đem chính mình ở trong Hoa Minh quán cùng Leslie A tiến hành đối thoại đều nói cho vị vị ẩn bọn người. Đương nhiên, xin lộ ra chỉ là bộ phận mà thôi, liên quan tới chính mình sẽ cùng Leslie A hợp tác, cùng một chỗ phá hủy cựu ma tộc phái đại bộ đội sự tình, xin cũng không có nói cho vị vị ẩn bọn người. Nếu là đem cái này đều nói rồi đi ra mà nói, vị vị ẩn bọn người chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này a. Dù nói thế nào đều là cùng bị truy nã trọng phạm tội người hợp tác, nếu như chuyện này bị biết. Hơi ngấm lại, xin đều có loại không song cảm giác. Xin thậm chí đang nghĩ, đây có phải hay không là cũng là lẹ si ạ tính toán. Không phải vậy, nếu là lẹ si ạ ngay từ đầu liền biểu lộ thân phận của mình mà nói, xin tuyệt đối sẽ cân nhắc về sau suy nghĩ thêm, sẽ không dễ dàng đáp ứng chuyện như vậy. Bất quá, đối với lẹ si ạ cá nhân ý tứ, xin là biểu thị rất rõ ràng. Người kia có vẻ như cũng là vì không để cho món đồ kia lọt vào lạm dụng mới có thể một mực tránh né cựu ma tộc phái truy sát, cho nên nàng xuất hiện trong rẻ mì gần hẳn không có mục đích gì. Câu nói này, xin tạm thời truyền đạt cho vị vi ẩn bọn người biết được. Chỉ là, nếu có thể, xin càng muốn đầu đen rau muốn một câu. Không muốn món đồ kia lọt vào lạm dụng, vậy tại sao còn muốn đem nó từ trong vương thành trộm ra đâu? Thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, có thể xin rất rõ ràng. Ở trong đó khẳng định có cái gì càng sâu nội tình, nếu không sẽ không dẫn đến kết quả này. Mà xin thì là bao nhiêu khả năng dính đến cái này nội tình, nếu là cứ như vậy tích cực tiếp xúc xuống dưới, cố gắng sẽ đào ra thứ gì. Đáng tiếc, xin hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Bởi vì cái gọi là biết được càng nhiều, vậy lại càng là nguy hiểm, loại kia xem xét liền sẽ đem chính mình sau này nhân sinh đùa bỡn xoay quanh bí mật, hay là để nó gặp quỷ đi thôi. Căn cứ vào trở lên lý do. Xin một chút đều không muốn đi tiếp xúc ở trong đó nội tình. Chỉ ít, hiện tại không muốn. Phải biết, xin mới vừa vặn đi vào thế giới này nửa tháng tả hưu thời gian, dù cho mở hắc, trước mắt cũng còn không có hoàn toàn phát triển, không chỉ có đẳng cấp mới 18, lợi dụng kỹ năng độc hữu lời nói còn có thể tập được càng rất mạnh hơn lực kỹ năng, để cho mình trở nên xa so với hiện tại cường đại. Thử nghĩ nghĩ, nếu là không có điều kiện này, chỉ có đẳng cấp 18 mình nếu là bị cuốn vào trong tình thế này, đến cùng sẽ trở nên nhiều thảm, hoàn toàn là có thể nghĩ. Cho nên, xin cảm thấy, tại còn có thể phi tốc trưởng thành hiện tại, chính mình hay là nhiều tránh điểm loại sự tình này tương đối tốt, đợi đến thật tránh không khỏi thời điểm, chính mình có thực lực tuyệt đối ứng đối, đó mới làm cho người an tâm. Thông tục dễ hiểu điểm tới nói chính là, so với tân tân khổ khổ đá sinh đã tử sông qua từng cái tu la trạng, xin càng có khuynh hướng hèn mọn phát dục về sau lại một đợt đẩy đi qua, điểm này, Từ lúc trước hắn dự định không có chút nào nguy hiểm đánh ngã ma vương tắc phong làm việc bên trong liền có thể nhìn ra được. Dù sao, loại kia đem chính mình chơi đùa gần chết thế giới khác nhân vật chính hình thức, ta là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vậy, xin không có cỡ nào chấp nhất tại lẹt xì ạ đến cùng từ trong vương thành cướp đi cái gì, người của cựu ma tộc phái muốn cầm đến đồ vật lại là cái gì, chỉ cần đừng để người trước tốt hơn, càng đừng để người sau đạt được, liền kết quả mà nói liền đầy đủ, còn lại sự tình, quan tâm quá nhiều làm gì. Dưới tình huống như vậy, xin đem phải nói đều nói rồi, còn lại liền giao cho Vị Vị Ẩn bọn người chính mình đi làm phán đoán. Thế là, chuyện này, ta sẽ cùng Lý Hảo Hảo nói một chút. Vị Vị Ẩn liền tại một trận như có điều suy nghĩ về sau, như thế hướng về mọi người nói, gần nhất tiểu đội chúng ta mạo hiểm hoạt động liền tạm thời hủy bỏ đi, còn không biết phía sau sẽ phát sinh sự tình gì, chúng ta liền ở trong dẹ mì gần chờ lệnh tốt. Đây cũng là kế tạm thời. Ta không có ý kiến. Tì ở thản nhiên nói. Gần nhất ta cũng sẽ ở tại trong thành chấn, thuận tiện tùy thời tập hợp cùng hành động. Ta, ta cũng không có ý kiến. Lũ Mỹ giả cũng có chút lo lắng biểu thị nói, hiện tại tình huống này, ta không quá yên tâm để người nhà một mình đợi tại trong thành chấn. Ta đương nhiên đồng dạng không có ý kiến. Ly ca vội vàng nói, nếu như chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ trước tiên nói cho chúng ta biết, vì vì ẩn tỷ tỷ. Ừm, ta hiểu rồi. Vì vì ẩn mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn về phía xỉn, nghĩ nghĩ, nói. Thật đáng tiếc, gần nhất đoán chừng sẽ không nhận ý thác, nhưng khảo hạch hay là sẽ tiếp tục. Mạo hiểm giả làm việc cũng không đơn giản chỉ là nhìn sức chiến đấu. Ngươi đối với rất nhiều phương diện tri thức tựa hồ còn không hiểu rõ lắm, cho nên, ta đề nghị ngươi trận này tìm thêm cơ hội bổ sung một chút các phương diện tri thức. Đối với đề nghị này, xin tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Lúc đầu, đối với thế giới này rất nhiều tri thức, xin liền xác thực không hiểu rõ lắm. Nếu là có thể có cơ hội bổ sung phương diện này kiến thức, để cho mình với cái thế giới này sự tình càng hiểu hơn mà nói cái kia xỉn tuyệt đối là rất vui mừng nên không nói những cái khác nếu là xin cùng đám người mở dạng đã sớm biết lẹ xỉa ạ ra hỏa kia lọt vào vương quốc truy nã cái kia có lẽ liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh bởi như vậy xin nhất định sẽ tại lần thứ nhất nhìn thấy đối phương về sau trực tiếp hướng mạo hiểm giả công hội hoặc là kỵ sĩ đoàn báo cáo cái này bức, nhìn nàng còn dám hay không như vậy tiêu giao tự tại khắp nơi loạn đi dạo mang theo ý tưởng như vậy. Xin từ vị vị ở nơi đó nhận được một cái rất hữu dụng tình báo. Công hội lầu 3 có một cái rất lớn thư viện, bên trong cất giữ có rất nhiều hữu dụng thư tịch, lấy thờ mạo hiểm giả sử dụng, ngươi không có việc gì có thể đi nơi đó nhìn xem. Tin tức này, để xin con mắt đều sáng lên. Lúc trước, xin tại sao muốn lựa chọn trở thành mạo hiểm giả đâu? Chứ cần giải quyết thân phận vấn đề bên ngoài, không phải liền là cần thông qua mạo hiểm giả công hội con đường này thu thập các loại tình báo sao? Hiện tại, cái này tác dụng liền đến tới. Ta liền nói, hiện thực cùng tiểu thuyết không giống với, mạo hiểm giả cần giải quyết các loại bí thác, cần có rất nhiều phương diện tri thức, tỉ như giải thích như thế nào mổ ma vật tài liệu, lại nên như thế nào phân biệt các loại ma pháp vật phẩm, vân vân tương tự tình huống, nhất định sẽ có một cái con đường, để mạo hiểm giả tiến hành giảng hòa học tập. Nguyên bản, xin còn tưởng rằng công hội là dựa vào lão nhân mang người mới phương thức, để lão nhân đến dạy bảo người mới phương diện này kiến thức, hiện tại xem ra, công hội lấy dễ dàng hơn hình thức cung cấp phương diện này việt trợ. Có lẽ, đây cũng là lý lý cái kia ưa thích phòng ngừa chu đáo người đặc biệt chuẩn bị a. Bất kể như thế nào, đôi này xin thật sự mà nói quá hữu dụng. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng không chút nào khách khí sử dụng. Quyết định dạng này chú ý, xin tại vì vì ẩn tiểu đội đám người giải tán về sau, lập tức đi đến công hội lầu 3. Công hội lầu 3, thư viện. Nơi này là một cái cực kỳ không gian bắn ngát, Từng cái giá sách chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, giống như trường lòng. Kéo dài đến nhìn bằng mắt thường không thấy chỗ sâu. Từng quyển từng quyển hoặc mới hoặc cũ thư tịch lặng lặng nằm tại đông đảo giá sách bên trong, tản mát ra đặc thù thư hương quyến khí. Thật đúng là lớn a. Xin lại tới đây, nhìn xem cái này bao la đến cùng nói là thư quán, không bằng nói là thư thành địa phương, phát ra một chút cảm khái. Bên trong, không ít mạo hiểm giả tựa hồ cũng đang lợi dụng lấy nơi chỗ này, ngay tại từng cái như thủy tinh ma pháp đạo cụ trước xác nhận cái gì, lập tức phát tán chung quanh, hướng những giá sách kia phương hướng mà đi. Xin mang theo lòng hiếu kỳ tiến lên, đi vào một cái ma pháp đạo cụ trước mặt, kết quả phát hiện đây là một cái biểu hiện ra các loại hình thư tịch ở vào phương hướng nào, các loại thư tịch lại bị đặt ở giá sách nào bên trên cái nào vị trí mục lục. Ngược lại là rất có mô hình có dạng. Xin cười cười, lập tức cũng xác nhận lên mục lục tới. Chừng 074 chúc phúc. Chừng 074 chúc phúc. Như trước đó xin suy nghĩ như vậy, tại mạo hiểm giả công hội trong tiệm sách, phần lớn đều là cùng hoàn thành ủy thác có liên quan thư tịch. Như là ma pháp đạo cụ phân loại cùng cấu thành nguyên lý, ma thú mục lục, tài liệu phân biệt cùng chủng loại, giã ngoại mạo hiểm chú ý hạng mục, nhân giới hiểm địa tổng kết, ma lực nguyên tuyển chỗ các loại nhìn tên sách liền có thể liếc qua thấy ngay nội dung của nó vì sao thư tịch liền một bản tiếp lấy một quyển xuất hiện tại ma pháp đạo cụ thư tịch mục lục bên trên. Xin một bên xác nhận lấy những sách này tên, một bên dự định từ đó tìm ra mình muốn bộ phận. Trong đó, có một quyển sách liền lập tức bị xỉn chọn chúng. Xin vừa nhìn thấy cái này tên sách, lập tức liền quyết định trước nhìn nó. Bởi vì, quyển sách này viết chính là cái này tên làm nỉ bộ tẹn sở thế giới khởi nguyên cùng lịch sử. Căn cứ mục lục chỉ dẫn, xin liền đi tới mục tiêu chỗ trên giá sách, rất thuận lợi tìm được quyển sách này. Thật sự là thuận tiện A. Cảm khái thư viện này tiện lợi đồng thời, xin không có bắt đầu lật qua lật lại lên bản này tên làm nỉ bộ tẹn sở thư tịch. Cho đến giờ phút này, xin mới lần thứ nhất biết được thế giới này diện mục. Không phải nói tại ní en nơi đó xin kỳ thật đã biết được qua một lần thế giới này diện ngũ căn cứ vị nữ thần kia nói tại lúc mới bắt đầu nhất thế giới này chỉ có thần tộc cùng ma tộc thần tộc thông qua ti trưởng các loại lĩnh vực quyền năng từ đó trong tay nắm giữ đủ loại năng lực ma tộc trời sinh có được sức mạnh cực kỳ mạnh đang chiến đấu cùng phá hư lĩnh vực bên trên không ai bằng người thần tộc bởi vì đều có ti trước quan hệ cho nên tại riêng phần mình trong lĩnh vực có thể nói là nhân vật vĩ đại nhất nhưng cũng bởi vì ti trưởng lĩnh vực khác biệt Riêng phần mình am hiểu sự vật cũng khác biệt, cho nên ở trong thần tộc, không am hiểu chiến đấu thậm chí là hoàn toàn không có sức chiến đấu cá thể đều là tồn tại. Người của ma tộc thì tại trên lực lượng phổ biến đều rất cường đại, lại không có hạn chế số lượng, chúng tộc chỉnh thể về mặt sức mạnh muốn xa xa áp đảo thần tộc, nhưng cũng không có cách nào làm đến như thần tộc như vậy và năng, có thể hành xử sắp xỉ tại như kỳ tích năng lực. Hai tộc từ thời đại xa xôi lúc liền vẫn luôn tại đấu tranh, đưa đến phía sau liên tiếp tranh chấp. Bộ phần này... Cung Nghì ẻn đã từng nói rõ qua cơ hộ giống nhau như lúc. Thế nhưng là, xin phát hiện, trước đó, kỳ thật thần tộc cùng ma tộc còn đều có các khởi nguyên. Trên sách giới thiệu là như vậy. Ở thế giới sinh ra mới bắt đầu, Nghì bộ kẻn sờ bên trong chỉ có hai cái sinh mệnh. Một cái tên là Nghịt. Một cái tên là cỡ Lạ Tì Sệ. Nghịt là toàn năng tồn tại, thế giới khởi nguyên cùng bắt đầu. cỡ Lạ Tì Sệ là lực lượng biểu tượng, phá hư cùng hủy diệt hóa thân. Thần tộc chính là từ nịt trên thân được chia lực lượng cùng quyền năng, cũng đạt được đủ loại tý trước, lấy toàn năng nịt làm nguyên mẫu tạo ra đi ra trùng tộc, làm ban sơ trùng tộc một trong, sáng tạo ra nhân loại, tinh linh, ải nhân cùng thú nhân các loại trùng tộc, chính là nhân tộc tạo vật chủ, cho nên vẫn luôn tại chỉ dẫn lấy nhân giới sinh mệnh. Ma tộc thì là tại cờ lạ tỷ sẽ ma lực ảnh hưởng dưới đản sinh trùng tộc, tính chất cùng nhận ma lực nguyên tuyển ảnh hưởng mà ra đời ma vật cùng loại, chính là đi qua ma lực can thiệp mới tự nhiên mà vậy đản sinh tồn tại. Trời sinh có được lực lượng cường đại, cũng lấy lực lượng vi tôn, khiến cho người e ngại cùng sợ hãi. Lấy hai vị tồn tại này làm đầu ngờn, thần tộc cùng ma tộc mới vì đó xuất hiện, dẫn đến đến tiếp sau cũng xuất hiện đủ loại chủng tộc. Bởi vậy, nói vạn vật khởi nguyên là từ hai cái này sinh mệnh bắt đầu cũng là hoàn toàn không sao. Chỉ là, thần tộc cùng ma tộc từ đàn sinh thời khắc lên liền một mực tại lẫn nhau nhằm vào. Lý do chỉ sợ ngay cả thần tộc cùng ma tộc chính mình cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì sinh ra không thể cân đối xung đột, cũng có lẽ là phương nào nhìn một phương khác khó chịu, muốn một mình chiếm cư thế giới quyền sở hữu, nguyên nhân chân chính vì sao, cũng sớm đã vùi lấp tại trong lịch sử, không người có thể biết. Bởi vậy có thể thấy được, thần tộc cùng ma tộc đấu tranh lịch sử, đến tột cùng dài bao nhiêu. Có dài như vậy đấu tranh lịch sử, vậy liền khó trách ma tộc bên trong sẽ có không hy vọng hòa bình xuất hiện người. Xin một bên đọc lấy dạng này nội dung, một bên âm thầm nghĩ. Bất quá. Nghĩa. Cơ lạ tỷ tỷ, không thể nghi ngờ, hai cái danh tự này chủ nhân, nó thân phận đã miêu tả sinh động, nhất là trí cao vô thượng nữ thần, thần tộc đỉnh điểm, được xưng là trí cao thần. Cơ lạ tỷ tỷ là mang đến hôn độn ma vương, ma tộc đỉnh phong, lực lượng thậm chí ngay cả trí cao thần đều được tạm thời tránh mũi nhọn, là thế này người mạnh nhất. Cho nên thần tộc mới chỉ có thể thông qua vượt qua thế giới triệu hoán đến tìm kiếm có thể đánh ngã ma vương tồn tại, dũng giả, có thể cho dù là dạng này. Lịch đại Dũng Giả cũng tuần tự đổ vào Ma Vương trước mặt, không có một cái nào có thể thành công thảo phạt Ma Vương. Thẳng đến ngàn năm trước, lịch đại mạnh nhất Dũng Giả, Mỹ Chạt. Dũng Giả này có được cường đại trước nay chưa từng có, ngay cả lịch đại Dũng Giả đều được cam bái hạ phong. Cuối cùng vừa rồi tại trí cao thần Nis cùng các chủng tộc trợ giúp bên dưới đánh ngã Ma Vương, cứu vớt thế giới. Đằng sau nội dung liền cùng Vị Vị Ẩn đề cập với ta một dạng. Ma Vương bị thảo phạt, trí cao thần Nis cũng tiêu hao quá nhiều lực lượng Đem thế giới chia làm ba cái bộ phận về sau liền dẫn linh thần tộc tiến vào thần giới, quanh năm thâm cư thần giới chỗ sâu nhất, đến nay cũng còn chưa lại xuất hiện, tam tộc cũng bởi vậy nên đón dài đến ngàn năm hòa bình. Chí Cao Thần Xin như có điều suy nghĩ lấy, cũng đem ánh mắt ném đến chính mình kỹ năng đặc thủ, Chí Cao Thần chúc phúc. Kỹ năng này, xin đến nay cũng còn không biết tác dụng của nó. Nói trở lại, chúc phúc là cái gì, ta cũng còn không có làm rõ ràng đâu. Xin liền bắt đầu lật qua lật lại lên thư tịch. Thậm chí tìm kiếm sách khác, thẳng đến tại 5 phút đồng hồ về sau mới tìm được một bản cùng chúc phúc có liên quan sách, thần chi chúc phúc. Cái gọi là chúc phúc, kỳ thật chính là thần ban cho nhân giới sinh mệnh gia hộ. Xin mở sách, con mắt thứ nhất nhìn thấy được câu nói này. Căn cứ trao tặng người ti chức khác biệt, chúc phúc hiệu quả cũng có chỗ khác biệt. Tỷ như, đạt được thần ti trưởng khỏe mạnh chúc phúc, vậy liền có thể khỏe mạnh trưởng thành, trên cơ bản vô bệnh vô thống, thậm chí là sống lâu trăm tuổi. Lại tỷ như Nếu là đạt được thần ti trưởng bội thu chúc phúc, vậy liền sẽ ở nông làm việc phương diện có chỗ tăng thêm. Trên cơ bản, bình thường dân chúng lấy được đều là trở lên loại hình thần chúc phúc, chỉ có có được phương diện khác mới có thể người mới sẽ nhận khác loại hình thần chúc phúc, tại đủ loại phương diện thể hiện ra phù hợp chúc phúc hiệu quả mới có thể tới. Có hành thương mới có thể sẽ có được thương nghiệp chi thần chúc phúc, đạt được như là bình an, kinh doanh, quản lý các phương diện chúc phúc hiệu quả. Có nghệ thuật tài năng sẽ có được nghệ thuật chi thần chúc phúc đồng dạng sẽ có được tương ứng hiệu quả kỹ năng, mà có chiến đấu phương diện mới có thể mà nói, tỷ như mạo hiểm giả, bình thường đều có được đề cao các phương diện sức miễn dịch cùng sức chống cự, khi gặp được nguy hiểm tính mạng lúc lại có kéo dài sinh mệnh lực hiệu quả chúc phúc, Thần chúc phúc liền nhiều mặt, có bao nhiêu trùng ty trước thần, liền có bấy nhiêu loại chúc phúc. đương nhiên, thần giao phó chúc phúc lực lượng càng cao, chúc phúc hiệu quả liền càng mạnh. đây chính là chúc phúc. chương không năm vẫn như cũ không rõ hiệu quả, cái này. Nhìn xem trên sách nội dung, xin hoàn toàn mất đi ngôn ngữ. Nếu là như vậy, vậy mình chí cao thần chúc phúc đến tột cùng đến từ ai, ban cho đối tượng lại vì sao, cơ hồ đã không cần suy nghĩ thêm. Không, sớm tại nghe nói qua chí cao thần cái này tồn tại thời điểm, xin liền đã có chút minh mạch, lời chúc phúc của mình, cũng hoặc là nói là ban cho chính mình chúc phúc nghị ẹn, đến cùng sẽ là ai. Hiện tại, trên sách nội dung liền nói cho xin, lời chúc phúc của hắn cùng ban cho hắn chúc phúc này nghị ẹn chân chính thân phận một cái hai cái đều giấu rất sâu nha, xin tâm tình mơ hồ có chút không phải rất sảng khoái, bởi vì càng là hiểu rõ những này, xin liền càng rõ ràng mình bị cuốn vào rất sâu vòng xoáy sự thật. căn cứ trên quyển sách này thuyết pháp, trên cơ bản tất cả mọi người giới sinh mệnh đều sẽ đạt được chúc phúc của thần, chỉ cần là nhân tộc, khi sinh ra đầy một tháng về sau liền sẽ do phụ mẫu đưa đến trong thần điện tiến hành chúc phúc ban cho. nếu có tiềm lực kinh người cá thể sinh ra, vậy còn có khả năng sẽ hấp dẫn đến thần thượng vị tiến hành chúc phúc. Dưới tình huống như vậy, nghe nói, nếu là có thể do tam đại nữ thần cấp bậc tồn tại đến tiến hành chúc phúc giao phó, vậy chúc phúc thậm chí có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt, tăng tốc trưởng thành tốc độ, thậm chí là có được nguyên bản không có thiên phú và tố chất, để cho người ta có thể học được nguyên bản không cách nào học được kỹ năng cùng ma pháp, hiệu quả khá kinh người. Từ xưa đến nay, có thể có được loại đẳng cấp này thần chúc phúc sinh mệnh liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lịch đại dũng giả được triệu hoán đến trong thế giới này lúc đến đạt được chúc phúc chính là do tam đại nữ thần tùy ý một người tới tiến hành ban cho. Về phần trí cao thần, tựa hồ chưa bao giờ có giao phó qua bất luận cái gì cá thể chúc phúc. Nhưng bây giờ, bất kể thế nào nhìn, cái kia thuộc về truyền thuyết cấp bậc đồ vật, có vẻ như đều đã đã rơi vào xỉn trong tay. Rõ ràng còn lại dũng giả chỉ là có thể có được tam đại nữ thần một trong ban cho chúc phúc, chính mình lại trực tiếp đạt được trí cao thần chúc phúc. Vậy chẳng lẽ là bởi vì chính mình so những dũng giả kia càng đặc thù sao? Xin luôn cảm thấy, lý do tuyệt đối không chỉ là như vậy. Thời gian qua đi ngàn năm dũng giả triệu hoán, tại chiến tranh đã kết thúc, tam tộc lẫn nhau ký kết hòa bình hiện tại xuất hiện, bản thân cái này liền không phải là so bình thường tình thế. Lại thêm cái này chưa bao giờ có người từng thu được chúc phúc, xin không tin, trong này sẽ không có càng sâu lý do. Nói cho cùng, chúc phúc này hiệu quả là cái gì cũng căn bản không làm rõ ràng được a bởi vì là chưa bao giờ có người từng thu được chúc phúc, tự nhiên là sẽ không có người biết chúc phúc này cụ thể hiệu quả là gì. Thu hoạch được thế giới che chở, giới hạn tại thân tộc, tất cả điều kiện có thể thỏa mãn. Giới hạn tại thân tộc, tất cả can thiệp tránh được miễn. Giới hạn tại thân tộc, tất cả ti chức có thể có hiệu quả. Giới hạn tại thân tộc, tất cả hiệu quả có thể gia trì. Những này hiệu quả, đến cùng đều là có ý tứ gì a? Xin liên hoàn toàn không có hiểu rõ. Bất quá có một chuyện là có thể khẳng định. Đó chính là, thần tộc chúc phúc, đối với nhân giới sinh mệnh mà nói, chính là không thể thiếu đồ vật. Đây không phải chỉ mọi người không thể rời bỏ chúc phúc của thần. Dựa theo trên sách nói rõ, chúc phúc là đạt được thần gia hộ cùng che chở chứng minh, bất kỳ người nào đều có thể có, trừ phi phạm vào không thể tha thứ tội ác, trên thân người này chúc phúc mới có thể mất đi hiệu lực. Bởi vậy, người mất đi chúc phúc tại nhân giới cùng thần giới đều là lọt vào chán ghét cùng bái xích đối tượng thậm chí sẽ gặp phải quốc gia lưu vong ngay cả mạo hiểm giả công hội đều không cho phép mất đi chúc phúc người gia nhập mới có thể trên ma chắc nghi gia nhập kiểm tra đo lường chúc phúc có tồn tại hay không cơ năng vì chính là làm rõ ràng xin mời gia nhập mạo hiểm giả công hội người mới có phải hay không cùng hung cực gác tội phạm mặt khác người của ma tộc tự nhiên cũng sẽ không đạt được chúc phúc có xét thấy đây nắm giữ chúc phúc là tại nhân tộc trong vòng tròn sinh hoạt điều kiện cơ bản một khi mất đi vậy cũng chỉ có thể lưu lạc làm giống lẹt xì ạ như thế đạo phạm Tiện thể nhắc lên, mặc kệ là thần tộc hay là ma tộc đều là cực kỳ trọng thị giai cấp chủng tộc, căn cứ giai cấp khác biệt, địa vị cũng hoàn toàn khác biệt. Thần tộc đỉnh điểm không hề nghi ngờ là trí cao thần, là bất luận cái gì thần tộc đều sùng bái cũng tuyệt sẽ không ngẫu nghịch hiệu chung đối tượng, thậm chí có thể xưng là ngu chung đối tượng, bởi vì thần tộc đều là nguồn gốc từ tại trí cao thần sinh mệnh, người thần tộc đều được xem làm mẫu thân cùng tuyệt đối vương giả, ngay sau đó mới là trước hết nhất đảng sinh tam đại nữ thần. Còn lại thần tộc thì chia làm thượng cấp thần cùng hạ cấp thần, địa vị cùng giai cấp là phi thường rõ ràng. Ma tộc đỉnh điểm không thể nghi ngờ là Ma vương, tại Ma vương tạ thế về sau lợi dụng lục đại ma nhân vi tôn, theo sát phía sau thì là thượng cấp ma tộc cùng hạ cấp ma tộc, cùng thần tộc giai cấp rất tương tự, địa phương khác nhau ở chỗ thần tộc quyết định giai cấp cùng địa vị là tiêu chức tầm quan trọng cùng nhiều ít, ma tộc liền thuần túy là lấy lực lượng cao thấp đến phân giai cấp, trong đó nếu là có lực lượng cùng tiềm lực dị thường ưu tú cá thể xuất hiện Cái kia thậm chí sẽ bị lục đại ma, nhân trực tiếp tuyển nhận vì mình lệ thuộc trực tiếp cán bộ, địa vị còn muốn ở thượng cấp ma tộc phía trên. Nói ví dụ, kỳ lì ản chính là thượng cấp ma tộc, từng lệ thuộc vào lục đại ma nhân bên trong long ma dưới trướng, trên đó tư chính là long ma dưới trướng lệ thuộc trực tiếp cán bộ một trong. Nếu như kỳ lì ản tiếp tục gan phận thủ thướng phát triển tiếp, trăm năm sau có lẽ có thể trở thành long ma lệ thuộc trực tiếp cán bộ. Đến lúc đó, toàn bộ ma tộc bên trong, trừ lục đại ma nhân bên ngoài, Kỷ Ly Ản địa vị chính là cao nhất. Đáng tiếc, Kỷ Ly Ản trở thành người của cựu ma tộc phái, bây giờ đã thoát ly long ma giới trướng, trở thành trọng đại người phạm tội kiêm tội phạm truy nã. Về phần thần tộc, như trên thuật lại, quyết định giai cấp cùng địa vị không phải lực lượng, mà là nó ty trưởng ti chức tầm quan trọng cùng nhiều ít, cho nên cũng có hoàn toàn không có sức chiến đấu thượng cấp thần, càng có sức chiến đấu vượt mức bình thường hạ cấp thần, chỉ có tam đại nữ thần lực lượng cũng đều cao đến không gì sánh kịp, thuộc về cùng lục đại ma nhân cùng một cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, tại ma vương tạ thế, chí cao thần cũng là ẩn cư hiện đại, tam đại nữ thần cùng lục đại ma nhân chính là trên mặt nổi mặc kệ địa vị hay là thực lực đồng đều đứng hàng thế giới đỉnh phong nhân vật ta. Xin bao nhiêu giải? Cứ như vậy xem ra, thần tộc cùng ma tộc thế giới cũng không phức tạp, giai cấp rõ ràng, kết cấu đơn giản, ngược lại là nhân tộc rất rắc rối phức tạp. Nhân tộc chia làm nhân loại, hải nhân, thú nhân cùng tinh linh các loại nhiều cái chủng tộc, mỗi cái chủng tộc giai cấp cùng địa vị tiêu chuẩn cũng khác nhau. Lại riêng phần mình thế lực phân bố cũng không đều đều, so với thần tộc cùng ma tộc, không thể nghi ngờ muốn phức tạp được nhiều, xin trước mắt chô vương quốc Mỹ chặt cũng bất quá là nhân giới đông đảo một trong những quốc gia thôi. Không biết trong nhân tộc sức chiến đấu cao nhất đến cấp bậc gì, hoặc là nói, trong nhân loại sức chiến đấu cao nhất sẽ là ai chứ? Xin mang ý nghĩ như vậy, đem thần chi chúc phúc trả lại đến trên giá sách. Đương nhiên, không hiểu sự tình còn có rất nhiều, xin chỉ có thể từ từ đi tìm hiểu. hiện tại mà nói Xin luôn tìm tìm sách khác. Không biết nơi này có không có. Có thể nói, đây mới là xin mong đợi nhất sự tình. Mang theo như vậy chờ mong, xin tại trong tiệm sách quay vòng. Ước chừng nửa giờ về sau, xin tâm tình khoái trá đem một quyển sách lộ ra thư viện. Tên sách, Ma Pháp cơ sở học. Chương 076 đều không có điểm ý mới. Chương 076 đều không có điểm ý mới. Ừm. Khi xin mang theo một quyển sách từ công hội lầu 3 xuống tới, một lần nữa trở lại công hội lầu 1 đại sảnh lúc. Cảm giác khác thường để hắn ngừng cước bộ của mình. Xin liền dương mắt màn, nhìn thoáng qua chung quanh. Vừa xem xét này, xin thấy được đông đảo đám mạo hiểm giả hoặc mịt mờ hoặc rõ ràng ném hướng bên này ánh mắt. Chính là hắn A. Không sai. Nhìn không có gì đặc biệt A. Ngay cả một kiện da dáng trang bị đều không có, chỉ có một thanh vũ khí giấu ở trên vai trong bao mà thôi. Thấy thế nào đều là thái điều A. Đúng vậy A. Thật không biết đến cùng là chuyện gì đây. Còn tưởng rằng người mới này sẽ cùng trước đó mấy lần người một dạng, hoặc là tại vì vị ẩn tiểu thư trong tiểu đội chờ đủ một tháng liền bị đá ra, hoặc là nửa đường làm chuyện ngu xuẩn gì bị tì ở tiểu thư giải quyết rơi. Chính là A. Cùng loại thấp như vậy âm thanh đối thoại liền loáng thoáng truyền vào xỉn trong thai. Có lẽ, đối phương chính là cố ý để hắn nghe được A. Chỉ ít, xin là có thể nhìn thấy, tiến hành lần này đối thoại người, có không ít trực tiếp là trứng mắt về phía chính mình, trong mắt tràn đầy khó chịu cùng chế dây xin lập tức lông mày nhíu lại, cái này lời thoại nội dung cùng thái độ biến hóa, xin hơi ngẫm lại đều có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì vì vi ẩn các nàng sao? Xem ra trước đó, xin tại công hội lầu một trong đại sảnh bị vì vì ẩn kéo lên lâu chẳng cảnh, kích thích những mạo hiểm giả này tâm thái, cái này phát triển tiếp xuống sẽ không phải lại phải tụng sáo a. Xin meo mắt lại, trong lòng có chút im lặng. Kinh điển như vậy nội dung cốt truyện đơn giản để xin hoàn toàn để không nội kình. Chẳng lẽ phía sau còn sẽ có người nhảy ra bị ta trang bức đánh mặt? Xin một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài biểu lộ. So với loại này nhảm chán cực độ, dùng đầu gối đến muốn đều có thể nghĩ ra hơn mấy chục cái trường tiết sáo lộ nội dung cốt truyện, xin càng muốn nhanh lên trở về học ma pháp. Thật vất vả có học tập ma pháp cơ hội, xin mới không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này trừ làm náo động bên ngoài không có bất kỳ chỗ tốt gì sự tình bên trên. Thật sự là để không nổi kỉnh. Xin một bên yên lặng thở dài một bên nâng lên bộ pháp, hướng công hội đại môn phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, xỉn tại trong đầu loại bỏ lấy mỗi loại tiếp xuống có khả năng sẽ xuất hiện nội dung cốt truyện. Cũng không lâu lắm, uy, bên kia người mới, ngay tại xỉn chuẩn bị đi ra công hội lúc, một bóng người cao lớn rốt cục xuất hiện ở tại trước mặt. Đó là một cái toàn thân mọc đầy cơ bắp, cong dính máu vũ khí, mặt lộ hung tướng, nhìn giống như hình người cự hùng một dạng mạo hiểm giả. Lúc này, đối phương đứng tại công hội trước đại môn ôm cánh tay ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn xuống sỉn, khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng cười lạnh. Trung quanh đám mạo hiểm giả nhìn xem một màn này, đồng dạng từng cái lộ ra giống như xem kịch vui biểu lộ, tựa hồ rất chờ mong phía sau phát triển. Xin bị ép dưng bước, đầu cũng thấp xuống. Thấy thế, cao lớn mạo hiểm giả nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu, ngay tại đối phương mở miệng chuẩn bị nói ra thứ gì thời điểm, xin đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu tử, ngươi gần nhất giống như rất làm náo động à? Có phải hay không muốn nói lời như vậy à? Xin lời nói, để cao lớn mạo hiểm giả ngây ngẩn cả người. Ngươi, cao lớn mạo hiểm giả mở miệng lần nữa, tựa hồ lại muốn nói thứ gì. Thế nhưng là, xin không có cho hắn cơ hội. Ngươi cho rằng giả bộ như rất lánh tinh bộ dáng liền không sao sao. Coi như ngươi làm như vậy ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Ngươi có phải hay không muốn nói như vậy? Xin phát biểu, làm cho đối phương chuyển cứ thế làm hậu. Ta, đối phương liền lại là chuẩn bị mở miệng. Chỉ là, ta là ba. "Sẽ bị gần bên trong số một mạo hiểm giả, đẳng cấp cao tới, như ngươi loại này người mới thái điểu, ta một bàn tay đều có thể bóp chết ngươi, cho ta chú ý một chút, đừng đem ta chọc giận, ngươi muốn nói như vậy?" Xin một lần nữa một câu chặn lại trở về, làm cho đối phương khuôn mặt run rẩy, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên. "Đừng." Cao lớn mạo hiểm giả mặt đỏ lên bên trên bắt đầu hiện hiện tức giận, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng như cũng không thành công. "Đừng tưởng rằng có vị vị ẩn cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể phách lối như vậy." Có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi đẹp mắt ta, tiểu tử thối, đây chính là ngươi lợi muốn nói a. Xin đối với trước mặt cao lớn mạo hiểm giả thở dài một hơi, con mắt nửa hiếp cũng biến thành rất không có tí sức lực nào giống như, một chút kiên nhẫn đều không có dáng vẻ. Thật có lỗi, ngươi muốn nói cái gì, ta vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể cho ngươi lại biên ra mấy cái phiên bản đến, nếu như ngươi muốn nói chính là những này mà nói, có thể hay không xin ngươi tránh ra đâu? Ta hiện tại có chút bận bịu. Xin tựa như dạng này Lấy trực tiếp nhất thái độ, thẳng thắn biểu thị ra chính mình không kiên nhẫn. Nói, xin còn không có cho đối phương thời gian phản ứng, ôm sách, từ cao lớn mạo hiểm giả bên người đi ngang qua. Thật là, đều không có điểm ý mới. Xin liền nói thầm lấy ném một câu nói như vậy. Câu nói này, cực kỳ thuận lợi để cái kia cao lớn mạo hiểm giả nổi giận. Người cái này, cao lớn mạo hiểm giả tại nộ khí điều khiển rút ra phía sau dính máu vũ khí, xoay người, liền muốn ra tay với xin. Nhưng mà... Tại cao lớn mạo hiểm giả xoay người trong nháy mắt bên trong, một chân tấm khắc sâu vào tấm mắt của hắn. Bảnh! Theo một tiếng cú đánh im lìm, như cự hùng giống như cao lớn mạo hiểm giả bị một cước hung hăng đạp bay, ngã ở công hội trên sàn nhà, một đường đụng ngã vô số cái bản, ở trung quanh đám mạo hiểm giả trong tiếng kinh hô, bị cái bản bao phủ lại. Cái? Cái gì? Cái kia? Người mới kia thế mà động thủ. Một. Một cước liền đem người đạp bay đi ra. Xung quanh những cái kia giống như xem kịch vui đám mạo hiểm giả từng cái đều quá sợ hãi, ồn ào. Mà tại công hội trước đại môn, Ôm Sách Sĩn Thu chân về, tại đông đảo đám mạo hiểm giả kinh ngạc giống như ánh mắt nhìn soi mói, cực kỳ im lặng lên tiếng. Cảm thấy nhận Vũ Nhục về sau liền lập tức không nói hai lời vận dụng bạo lực. Quả nhiên không có một chút ý mới. Xin cứ như vậy nói thầm lấy, ngay cả một chút lưu luyến đều không có, ngay trước toàn mạo hiểm giả công hội mặt của mọi người, trực tiếp quay người, rời khỏi nơi này. Cái này Một đám chính mắt thấy đây hết thảy đám mạo hiểm giả căn bản không có kịp phản ứng, nhìn xem không lưu luyến chút nào rời đi xỉn, nhìn lại bị vô số cái bàn báo phủ, khuôn mặt in một dấu dày, cả người đều lâm vào ngất một dạng cao lớn mạo hiểm giả, trong lúc nhất thời cũng là tắt tiếng. Chờ đến mạo hiểm giả công hội các nhân viên nhau nhau thất kinh tiến lên mà khi đến, những mạo hiểm giả này mới bắt đầu hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm giả phản ứng gì tốt. Nhưng là, không thể không nói, xỉn trước đây sau biểu hiện cho những mạo hiểm giả này lưu lại một cái ấn tượng. Đó chính là người mới này là một kẻ hung ác. Mà khi Lý cùng Vĩ Vĩ ẩn biết được chuyện này lúc, hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không biết nên khóc hay cười. Trên kia, Vĩ Vĩ ẩn liền có chút bất đắc dĩ. Thật là một cái người thú vị. Lý thì nở nụ cười. Đằng sau, cái này không lớn không nhỏ nhặt đệm làm đông đảo đám mạo hiểm giả sau khi ăn xong chủ đề bị đề cập. Về phần này sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Chương 077 ma pháp. Chương 077 ma pháp. Rẽ Mỹ gần, quan trọng. Rời đi mạo hiểm giả công hội về sau, xin trực tiếp về tới chỗ này. Đối với hắn mà nói, mạo hiểm giả công hội cái kia đoạn nhạc đệm, liền xem như sau khi ăn xong đàm tiếu đều không có tư cách, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, xin chỉ muốn mau chóng tiếp xúc ma pháp, thậm chí học được ma pháp, loại kia khuôn sáo cũ nội dung cốt truyện tại dạng này tâm tình bên dưới sớm đã bị ném đến lên chín tầng mây đi. Dưới tình huống như vậy, Xin một lần quán trọ liền lập tức tiến vào gian phòng của mình, khóa cửa lại tốt, lại dùng lực vứt bỏ trên chân dày, nhảy đến trên giường của mình. Sau đó, xin không kịp chờ đợi cầm lấy ma pháp cơ sở học sách, đem nó lật ra. Ma! Cái này khẽ đảo mở, xin lập tức giống như vậy thấy được một cái to lớn chữ ma. Cái chữ này chiếm cứ nguyên một trang, phảng phất có vô tận ma lực một dạng, chẳng biết tại sao, đúng là để xin thấy có chút mê muội Ừm, có chút huyền học hương vị. Xin vì thế không hiểu thấu thỏa mãn, cũng lật ra trang thứ hai. Từ một trang này bắt đầu, mới là giảng giải ma pháp khái niệm này cơ sở học vấn. Ma pháp, một loại có thể thông qua tiêu hao sinh mạng thể đồng đều sẽ có được ma lực đến dẫn phát hiện tượng siêu tự nhiên lực lượng, cũng là trên thế giới này thần bí nhất lại thâm ảo nhất học vấn. Ma pháp ban sơ nguồn gốc từ tại ma tộc, chính là do ma vương đưa ra phát ra tới một loại sử dụng lực lượng thủ đoạn, mục đích là vì để cho ma tộc có thể càng có hiệu suất hành xử tự thân phổ biến cường đại ma lực dùng lực lượng mạnh hơn đến đối kháng thần tộc cho nên mới sẽ được xưng là ma pháp chính là chỉ ma tộc giỏi về dùng chi pháp y tứ. Về sau trí cao thần nghị căn cứ vào đồng dạng lý luận, khai phát ra chuyên môn dùng để đối phó ma tộc cùng ma vật thần thánh hệ ma pháp còn có các loại hệ hồi phục, hệ phụ trợ ma pháp, cũng trao tặng thần tộc cùng chủng tộc khác. Ma pháp mới không còn là ma tộc chuyên dụng lực lượng mà là tại các tộc ở giữa đều sẽ xuất hiện một kỳ tích trong nỉ vô tẹn sờ thu hoạch được phổ cợ. Hiện nay Đủ loại ma pháp cùng hệ thống đều bị lần lượt mở mang ra, lưu truyền rộng rãi, ma pháp cũng đã trở thành trên thế giới này tôn quý nhất lực lượng một trong, khả năng đặc biệt tại ma pháp, tại ma pháp lĩnh vực trên có thành tựu các ma pháp sư địa vị liền so với bình thường chiến sĩ cao hơn, bởi vì bọn hắn thường thường đều có thể hành xử đồng dạng kỹ năng không cách nào thực hiện lực lượng. Xin đại khái hiểu rõ ma pháp khởi nguyên. Bộ phần này, trước đó, Lien cũng cùng xin nhắc qua một chút. Theo vị nữ thần kia nói, Ma Pháp là một loại có thể can thiệp thế giới lý lẽ lực lượng, tại lý có khả năng cho phép phạm vi bên trong có thể thực hiện đông đảo kỳ tích, cho nên nó địa vị mới có thể cao như vậy. Nhờ cái này ban tặng, muốn tập được ma Pháp, đồng dạng phải vô cùng cao thiên phú cùng tài năng, bởi vì đó là một loại thậm chí có thể tiếp xúc đến thế giới lý lẽ học vấn. Tinh linh tại sao là trời sinh ma Pháp chủng tộc đâu? Cũng là bởi vì tinh linh chính là từ trong tự nhiên đản sinh sinh mệnh, gần sát tự nhiên, thân cận thế giới cho nên tinh linh toàn bộ đều là trời sinh ma pháp sư, không có một cái nào ngoại lệ. Ma ma tộc thì là bởi vì ma vương ma lực ảnh hưởng vừa rồi tự nhiên mà vậy đàn sinh tồn tại, trời sinh có cực mạnh ma lực, đồng dạng cơ hồ đều có thể sử dụng ma pháp. Ngược lại là thần tộc, bởi vì ti chức khác biệt, đại bộ phận ngay cả đơn giản nhất ma pháp cũng sẽ không dùng, nhưng cũng có rất nhiều thần tộc có thể sử dụng thần thánh hệ, hệ hồi phục cùng hệ phụ trợ ma pháp, xem như cùng ma tộc mỗi người mỗi vẻ. Vậy ta đâu? Xin không biết mình có hay không học tập ma pháp tài năng. Ma lực phương diện, chính mình hẳn là hoàn toàn đầy đủ. Dễ thân gần tự nhiên, thân cận thế giới. Ta thế nhưng là người thế giới khác a. Xin không khỏi có chút lo lắng. Sớm biết liền nhìn xem cùng dũng giả có liên quan sách, nhìn xem lịch đại các dũng giả có hay không học tập ma pháp. Nghĩ như vậy, xin nhưng cũng tiếp tục lộn xuống. Xem hiệu quả cùng ý lực, ma pháp cũng chia đẳng cấp. Sơ cấp ma pháp. Trung cấp ma pháp. Thượng cấp ma pháp. Bình thường tới nói, ma pháp liền chia làm cái này 3 đẳng cấp. Sơ cấp ma pháp hiệu quả cùng uy lực yếu nhất, nhưng học tập yêu cầu cũng thấp nhất, rất nhiều đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định chiến sĩ cũng có thể sử dụng, chỉ là đối với đẳng cấp mà nói không thể nghi ngờ sẽ nhỏ yếu được nhiều, cho nên rất nhiều đến đến học tập tiêu chuẩn chiến sĩ cũng sẽ không lựa chọn học tập. Trung cấp ma pháp hiệu quả cùng uy lực đã đáng để mong chờ, có đẳng cấp 50 chiến sĩ đều muốn học tập uy lực cùng hiệu quả, nhưng đối với ma lực, tài năng yêu cầu tùy theo biến cao. Bình thường chiến sĩ căn bản là không có cách thỏa mãn, nếu là có thể thỏa mãn, vậy những thứ này chiến sĩ trên cơ bản đều có thể tập được ma kiếm kỹ năng. Thượng cấp ma pháp thì là công nhận cao huy lực, hiệu suất cao quả, cũng là nhiều các ma pháp sư lớn nhất truy cầu, có thể sử dụng thượng cấp ma pháp ma pháp sư đã có thể bị quý tộc thậm chí vương thất coi trọng, nhận trọng dụng. Bởi vậy, có thể tập được thượng cấp ma pháp ma pháp sư cơ bản đều có thể trở nên nổi bật, địa vị sẽ không thua kém chút nào tại bình thường quý tộc. chỉ bất quá Muốn tập được ma pháp, nhất định phải tập được tương ứng ma pháp kỹ năng mới được. Tập được ma pháp hỏa kỹ năng người mới có thể sử dụng hỏa diễm hệ ma pháp, tập được ma pháp băng kỹ năng người mới có thể sử dụng băng đống hệ ma pháp, cứ thế mà suy ra, muốn sử dụng cái gì loại hình ma pháp, vậy thì phải trước tập được loại kia hình ma pháp kỹ năng. Mà lại, ma pháp kỹ năng đẳng cấp trực tiếp quyết định có thể sử dụng ma pháp đẳng cấp. Ma pháp kỹ năng đẳng cấp là cấp 1, cấp 2, cấp 3 tình huống lúc, vậy cũng chỉ có thể sử dụng sơ cấp ma pháp. Ma pháp kỹ năng đẳng cấp là cấp 4, cấp 5, cấp 6 tình huống lúc, vậy liền có thể sử dụng trung cấp ma pháp. Ma pháp kỹ năng đẳng cấp là cấp 7, cấp 8, cấp 9 tình huống lúc, vậy liền có thể sử dụng thượng cấp ma pháp. Nếu là ma pháp kỹ năng cấp bậc chưa đủ, vậy liền vô luận như thế nào đều khó có khả năng sử xuất thượng cấp ma pháp, đây là người người kiêm biết sự tình. Giống lì ca, bởi vì đem ma pháp hỏa cùng ma pháp băng kỹ năng đồng đều tăng lên tới cấp 4 quan hệ. Vị này tinh linh thiếu nữ có thể sử dụng trung cấp ma pháp, sơ cấp ma pháp cũng là có thể sử dụng, cũng tuyệt đối không cách nào sử dụng thượng cấp ma pháp. Trái lại lẹt xì ạ, nó ma pháp không gian kỹ năng đã bị nó tăng lên tới cấp 7, cho nên nàng có thể sử xuất thượng cấp không gian ma pháp, ngay cả không gian bản thân đều có thể giam cầm, tiêu diệt. Đồng thời, ma pháp kỹ năng đẳng cấp càng cao, ma pháp uy lực cùng hiệu quả cũng liền càng mạnh. Cái kia cấp 10 đâu? Xin hơi nghi hoặc một chút, lật ra mấy trang. Kết quả đều không có nhìn thấy đem ma pháp kỹ năng tăng lên tới cấp 10 mát cấp lúc lại sẽ là tình huống gì. Hẳn là bởi vì quyển sách này liên quan đến không đến cái kia phương diện A. Xin có chút lý giải. Dù sao tên sách gọi là ma pháp cơ sở học nha, Nghị cũng biết, chân chính thâm ảo đồ vật bên trong là không có. Nhưng trong quyển sách này lại có dạy người tập được sơ cấp ma pháp, sơ bộ nắm giữ ma pháp trình tự. Muốn học tập ma pháp, tập được tương ứng ma pháp kỹ năng là cần thiết. Nhưng là... Chỉ có tương ứng ma pháp kỹ năng còn chưa đủ. Muốn trở thành một tên hợp cách ma pháp sư, đầu tiên còn cần tập được hai cái kỹ năng. Một cái là có thể để cao chú ngữ vịnh sướng tốc độ cùng độ thuần thục kỹ năng, vịnh sướng. Một cái là có thể bằng vào tinh thần cùng ý niệm đến biến ảo ma lực tính chất cùng hình thái, khiến cho có thể tham gia thế giới lý lẽ kỹ năng, minh tưởng. Chỉ có tập được hai kỹ năng này, mới có thể sử dụng ma pháp. Bởi vậy, trên sách trước hết nhất dạy không phải ma pháp. Mà lại như thế nào tập được hai kỹ năng này bí quyết? Chương 078 ta là gũ ạ bi tới. Chương 078 ta là gũ ạ bi tới. Bình thường tới nói, một cái ma pháp sư muốn sử dụng một loại ma pháp, nhất định phải kinh lịch trình tự có hai cái. Một, trước điều chỉnh chính mình trạng thái tinh thần, tập trung tinh thần cùng lực chú ý, căn cứ sắp sử dụng ma pháp loại hình chuyển đổi tự thân ma lực tính chất cùng hình thái, từ đó tham gia tương quan lý. Trình tự này cần tập được minh tưởng kỹ năng, kỹ năng đẳng cấp càng cao. Vậy liền có thể càng nhanh, càng thuần thục lại càng có hiệu suất hoàn thành trình tự này. 2. Tại tham gia tương quan lý về sau, thông qua vịnh sướng đặc biệt ma pháp chú văn, khiến cho ma lực sinh ra lần thứ 2 biến hóa, dẫn động lý biến hóa, cấu thành siêu tự nhiên hiện tượng, thực hiện kỳ tích. Trình tự này cần tập được vịnh sướng kỹ năng, kỹ năng đẳng cấp càng cao, đồng dạng có thể càng nhanh, càng quen luyện lại càng có hiệu suất hoàn thành. Nếu là kỹ năng đẳng cấp đầy đủ cao, cái kia thậm chí có thể rút ngắn vịng sướng nội dung, thậm chí là bỏ qua vịng sướng trực tiếp hoàn thành biến hóa, làm ma pháp thành hình. Hai cái này nhất định chính tự, làm bất kỳ một cái nào ma pháp sư đều phải tập được minh tưởng cùng định sướng hai kỹ năng này, nếu không, coi như tập được ma pháp kỹ năng cũng là không sử dụng ra được ma pháp. Trước đó, vì vị ẩn không phải cũng để cập qua, thân là ma pháp sư mưu lỉ cả trừ ma pháp hỏa cùng ma pháp băng kỹ năng bên ngoài, còn tăng lên ma pháp sư tất luyện minh tưởng cùng định sướng sao. Cho nên, Bất kỳ một cái nào ma pháp sư đều phải học được minh tưởng cùng định sướng hai kỹ năng này, lại kỹ năng đẳng cấp càng cao càng tốt, không phải vậy, cho dù ma pháp kỹ năng đẳng cấp lại cao hơn, sử dụng ma pháp tốc độ cũng chậm đến lạ thường, càng sâu thêm còn có thất bại khả năng. Đại tiểu thư kia kỹ năng độc hữu không phải là thay thế hai kỹ năng này tác dụng A. Xin nhớ tới lẹ si ạ tình huống. Đại tiểu thư kia sử dụng ma pháp hoàn toàn không cần định sướng, ngay cả tên ma pháp đều không cần niệm đi ra. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tâm sở dụng sử xuất ma pháp, bao quát thượng cấp không gian ma pháp ở bên trong, tất cả ma pháp ở tại trong tay đều giống như siêu năng lực có thể trong nháy mắt phát động, vô cùng phạm quy. Bản nhân công bố là kỹ năng độc hữu mang tới hiệu quả, vậy cái kia cái kỹ năng độc hữu liền rất có thể làm cho đại tiểu thư kia tóm tắt minh tưởng cùng định sướng chính tự, trực tiếp tiếp nhập lý bên trong, để lý sinh ra biến hóa, cũng làm cho ma pháp trực tiếp thành hình. Nói cách khác, Lesia rất có thể không giống đồng dạng ma pháp sư như vậy tập có minh tưởng cùng định sướng kỹ năng. Khó trách nàng còn có thể sử xuất mạnh như vậy trọng lực ma pháp, còn lại hệ thống ma pháp có vẻ như cũng có thể sử xuất dáng vẻ. Không cần tăng lên minh tưởng cùng định sướng hai kỹ năng này mà nói, cái kia tiết kiệm tới điểm số kỹ năng hoàn toàn có thể dùng đến học tập cái khác ma pháp A. Tăng thêm còn có thuấn phát ma pháp ưu thế, Lesia chắc chắn sẽ không buông tha ưu thế này, tuyệt đối sẽ tận lực tập được đông đảo ma pháp, cực đoan tăng lên ma pháp sư năng lực dạng này lẹt xì ạ so sánh với còn lại ma pháp sư đến tuột cùng sẽ chiếm bao lớn tiện nghi, có thể nghĩ quả nhiên kỹ năng độc hưu mới là trọng yếu nhất một khi hiệu quả là thường cái kia hoàn toàn có thể phá vỡ đẳng cấp cùng kỹ năng mang tới trên lệnh mặc dù không tới xin tình trạng này nhưng lẹt xì ạ khẳng định cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không biết nha đầu kia đến cùng đẳng cấp bao nhiêu nghĩ đến chuyện như vậy xin cũng bắt đầu tiếp xúc minh tưởng cùng bệnh sướng kỹ năng thu hoạch tại ma pháp cơ sở học trên quyển sách này Tác giả Minh Sác biểu thị ra tập được hai kỹ năng này kỹ xảo. Muốn tập được minh tưởng kỹ năng, trước tiên có thể nếm thử tiến vào nhập định trạng thái, tận lực thanh không tạp niệm, tập trung tinh thần, cảm ứng tự thân ma lực, để ma lực biến động, chỉ cần không ngừng nếm thử quá trình này, cũng có tập được ma pháp mới có thể mà nói, vậy liền sẽ ở một đoạn thời khắc lấy được kỹ năng học tập tư cách. Muốn tập được vịnh sướng kỹ năng, thì nhất định phải không ngừng lặp lại luyện tập ma pháp chú văn vịnh sướng, cùng minh tưởng kỹ năng lúc đồng dạng. Chỉ cần có được trở thành ma pháp sư tài năng, vậy liền có thể trong quá trình này bằng vào vịnh sướng ma pháp chú văn đến dẫn động ma lực biến hóa, thành công sử ma lực biến hóa, bình thường liền có thể tập được kỹ năng. Có xét thấy đây, trên sách kỹ càng dạng giải tiến hành hai cái này trình tự kỹ xảo, tỉ như làm như thế nào tốt hơn cảm ứng ma lực, tập trung tinh thần, tiến vào minh tưởng trạng thái, cũng tỉ như nên luyện tập dạng gì ma pháp chú văn mới có thể so với so sánh thông thuận, lưu loát lại tự nhiên dẫn động ma lực biến hóa. Đủ loại chú ý hạng mục đều có nói rõ. Trên sách còn dạng này tiêu chú. Dựa theo phương pháp như vậy, tại trưởng thành trước đó, nếu là trong 3 năm không có cách nào tập được minh tưởng cùng định sướng hai kỹ năng này bên trong một cái, vậy liền chứng minh bản thân không có tập được ma pháp tài năng, xin mời nhanh chóng từ bỏ trở thành ma pháp sư. Sau khi trưởng thành, nếu là trong 1 năm không có tập được minh tưởng cùng định sướng hai kỹ năng này bên trong một cái, lý do cùng kể trên ngang nhau. Càng nhanh tập được minh tưởng cùng định sướng hai kỹ năng này Chứng minh tự thân càng có thân là ma pháp sư tài năng. Cho nên, xin mời căn cứ tự thân tình huống lựa chọn muốn hay không đi hướng ma pháp chi đạo, không thể mù quáng truy cầu. Xin chăm chú ghi lại những nội dung này, lập tức trầm ngâm một hồi, làm ra quyết định. Tóm lại thử trước một chút đi. Mặc kệ là minh tưởng hay là vịnh sướng đều thuộc về cần mài nước công phu, lâu dài tích lũy mới có thể thu được thành quả, trong thời gian ngắn hẳn là không gặp được hiệu quả. Có thể xin hay là muốn thử xem. Không phải vậy cũng quá có lỗi với chính mình đi vào cái này kiếm cùng ma pháp thế giới khác sự thật này. Được. Thế là, quyết định chú ý xin để quyển sách trên tay xuống, dựa theo trên sách ghi chép, chuẩn bị trước nếm thử tiến vào minh tưởng trạng thái. Trước tiến vào nhập định trạng thái, tận lực thanh không tạp niệm tập trung tinh thần, cảm ứng tự thân ma lực, để ma lực biến động. Xin hồi tưởng một chút trình tự, nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử. Xin rất rõ ràng, đây là cần thời gian mới có thể hoàn thành làm việc. bởi vậy xin nói với chính mình, nhất định phải có kiên nhẫn. Trong vòng một năm, chính mình đến không ngừng nếm thử, không có khả năng bị chính mình thân là người thế giới khác không biết có thể hay không có được ma pháp tài năng tạm niệm cho ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chỉ cần mình cố gắng, cái kia coi như không phải người của thế giới này, cuối cùng cũng có một ngày, chính mình cũng có thể thu hoạch được kỹ năng, minh tưởng phải trang học tập. Ngay trong nháy mắt này, dạng này tin tức xuất hiện tại xỉn trong đầu. Vừa mới quyết tâm cố gắng xỉn ra mặt co lại, mở to mắt, mặt mũi tràn đầy quái dị Châm mặc một hồi, xin lại là cầm lấy ma pháp cơ sở học sách. Không ngừng lặp lại luyện tập ma pháp chú Văn Vịnh Sướng. Dựa theo trên sách ghi lại vài đoạn ma pháp chú Văn, xin bắt đầu luyện tập Vịnh Sướng. Thu hoạch được kỹ năng, Vịnh Sướng, phải trăng học tập. Rất nhanh, cũng hoặc là nói đúng không đến mấy giây thời gian, xin não hại xuất hiện tin tức mới. Xin châm mặc. Giờ khắc này Xin chỉ cảm thấy lúc trước chính mình như cái ngỡ ngẩn. Người thế giới khác, lo lắng cái cọng lông. suýt nữa quên mất, ta là gũ ạ bị tới. Kết luận, xin có thể học tập ma pháp. Mà lại, đoán chừng cũng không ai so với hắn thế giới khác này người càng có ma pháp sư tài năng. Trường 079 đây là sơ cấp ma pháp A. Dẽ bị gần, thành trấn vùng ngoại ô. Lúc này, xin đang từ trong thành trấn đi ra, tiến nhập dạng này một mảnh người ở không nhiều vùng ngoại thành. Còn chui vào đồi núi nhỏ bên trong, tìm được một cái có chút chống chảy đất cát. Ở chỗ này liền không có vấn đề a Xin lén lén lút lút giống như nhìn quanh một chút bốn phía, ngay sau đó mới thở dài một hơi một dạng, đem một mực cầm trong tay ma pháp cơ sở học cho đặt tại một bên, chính mình thì tiến nhập đất cát trung ương. Lại tới đây, mục đích tự nhiên là vì thí nghiệm một chút ma pháp sử dụng. Mặc dù tại trong khách sạn cũng có thể thí nghiệm, không cần đặc biệt tốn công tốn sức chạy đến loại địa phương này. Có thể xỉn cũng không có quên chính mình lần trước tập được ma kiếm lúc náo ra động tĩnh, cho nên, lý do an toàn, xỉn hay là đến nơi này. Cảm giác có chút một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường cảm giác. Xỉn chính mình cũng tại cười khổ. Từ ma pháp cơ sở học bên trong, xỉn hết thể học được 4 loại hệ thống sơ cấp ma pháp, đó cũng là trong quyển sách này duy nhất ghi lại 4 loại sơ cấp ma pháp. Dựa theo trên sách nói, mỗi người am hiểu hệ thống ma pháp cũng là không giống với, coi như có được trở thành ma pháp sư tài năng. Đồng dạng cần tìm ra thích hợp nhất chính mình hệ thống ma pháp. Có người am hiểu hệ công kích ma pháp. Có người am hiểu hệ phòng ngự ma pháp. Có người am hiểu hệ hồi phục ma pháp. Có người am hiểu hệ phụ trợ ma pháp. Liên cùng kỹ năng một dạng, căn cứ am hiểu hệ thống khác biệt, ma pháp sư đường cũng đều khác biệt, thậm chí còn có thể chia nhỏ đến tất cả hệ thống các loại khác bên trong, như có người am hiểu hệ công kích trong ma pháp hỏa diễm ma pháp, có người am hiểu hệ công kích trong ma pháp đóng băng ma pháp, Mọi người thiên phú cùng tài năng liền quyết định tương lai định vị, cẩn thận trọng đối đãi mới được. Bởi vì ma pháp tu hành bình thường đều cần tốn hao rất nhiều thời gian, nếu như tại trên phương hướng sai lầm cố gắng quá lâu, chẳng những lãng phí thời gian, còn lãng phí thiên phú. Cho nên, đối với một tên ma pháp sư tới nói, trừ tất luyện minh tưởng cùng định sướng bên ngoài, chính mình trước hết nhất phải làm chính là tìm ra am hiểu phương hướng, tránh cho làm vô dụng công. Tỷ như mười cạ, nó chính là hỏa diễm hệ ma pháp cùng băng đống hệ ma pháp kiêm tu. Bản nhân tại hai loại trên ma pháp thiên phú tài năng tựa hồ là cao nhất, liền khả năng đặc biệt hai loại hệ thống ma pháp, không có học tập cái khác hệ thống ma pháp y tứ. Ngược lại là lẹt xỉ ạ, đại tiểu thư kia trừ không gian ma pháp cùng trọng lực ma pháp bên ngoài, có vẻ như còn am hiểu rất nhiều hệ thống ma pháp, cũng không biết là bản nhân thực sự quá có ma pháp tài năng, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Ma pháp cơ sở học bên trên ghi lại chính là bốn loại cơ sở nhất cũng là nhất sơ cấp ma pháp. Mục đích là để cho người ta thông qua đếm thử luyện tập cái này bốn loại ma pháp, sơ bộ xác nhận mình am hiểu hệ thống ma pháp. Ma pháp hệ thống đông đảo, loại hình cũng đông đảo, nhưng ở cái này đông đảo ma pháp bên trong, có thể biểu hiện ra minh sắc thuộc tính cùng phương hướng ma pháp, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất học tập cùng lý giải. Đây chính là ma pháp cơ sở học bên trên giảng giải. Đó là, tại đông đảo hệ thống ma pháp bên trong, thuộc tính ma pháp là thích hợp nhất cho tân thủ tiếp xúc cùng học tập hệ thống ma pháp. Mà cái gọi là thuộc tính ma pháp chỉ chính là hỏa diễm hệ ma pháp, băng đống hệ ma pháp, lôi điện hệ ma pháp cùng phong hệ ma pháp các loại thường thấy nhất hệ thống ma pháp. Bởi vì tăng thêm minh sắc thuộc tính ma pháp, ma lực cũng là dễ dàng nhất biến hóa đi qua, cho nên thuộc tính ma pháp đối với ma pháp sư mới có thể yêu cầu thấp nhất, học tập cùng tăng lên độ khó cũng thấp hơn nhiều còn lại hệ thống ma pháp. Có xét thấy đây, trên sách liền phân biệt ghi chép hỏa diễm hệ, băng đống hệ, lôi điện hệ cùng phong hệ các loại bốn loại sơ cấp thuộc tính ma pháp. Lấy thờ đám người mới học học tập, đồng thời học tập cái này bốn loại ma pháp, vậy liền có thể biết mình am hiểu nhất hệ thống ma pháp là cái gì. Dù sao, tại đồng dạng thời gian học tập bên trong, loại nào ma pháp có thể nhanh nhất bị xuất ra, vậy liền chứng minh người này tại loại hệ thống ma pháp này thiên phú cùng tài năng cao nhất. Xin lại tới đây, chính là muốn thử xem cái này bốn loại sơ cấp ma pháp. Dựa theo trên sách thuyết pháp, chỉ cần tập được mình tưởng cùng vịnh sướng kỹ năng mà nói, cái kia ngắn thì một ngày. Trầm thi một tháng, người học tập nhất định có thể sử xuất trong đó nhất hệ ma pháp. Xin hồi tưởng đến những nội dung này, tâm tình cũng rất phức tạp.